tám thứ 730 chương tu luyện ảnh phân tâm công trung quy là từ phụ a loại cảm giác này thật đúng là sáu Đỗng nhiên nắm chặt quyền mục tây trên mặt đều là một mảnh ý cười tu vi đạt đến từ phụ cảnh hắn thật sự có chút không biết như thế nào hình dung mình lúc này cường đại cái loại cảm giác này giống như là chính mình muốn phá toái hư không tiêu dao hoàn vũ đồng dạng hắn cảm thụ qua kim đan cảnh tam trọng tiểu thất mạnh bao nhiêu chỉ là tại hắn cảm giác ở trong cho dù là kim đan cảnh tam trọng tiểu thất tựa hồ cũng hoàn toàn không có mình lúc này thời khắc này loại kia trầm trọng cảm giác cánh thuận gió ba tâm thần khẽ động sau lưng ngũ hành cánh đột nhiên giãn ra. Tu Vi đạt đến từ phủ cảnh, hắn ngũ hành cánh nhưng là có chút rút lại, nhưng rất rõ ràng, cánh màu sắc, nhưng là trở nên càng thêm diễm lệ, càng thêm tĩnh mịch đứng lên. ba ba, cánh chim chấn động, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ là theo động tác của hắn, cái này vách núi dưới không gian đều phát ra từng đợt kết kết tâm thanh, cái loại cảm giác này giống như là không gian chung quanh đã chịu không được tốc độ của hắn một cái dạng, thật sự đến rồi cực hạn a. Xem ra, liền xem như ta muốn lưu tại Thiên Linh Vương hướng vì đó cũng không phải là ta có thể làm được chủ, thân hình lần nữa hiện hiện ra, mục tay đáy mắt khó tránh khỏi hơi xúc động. hắn biết chính mình tại Thiên Linh Vương hướng thời gian nhưng là càng lai việt ngắn từ Tiên Thiên Cảnh Đại Viên mãn đến Tử Phủ Cảnh trong lúc này chỉ có ngắn ngủi một cái tầng thứ nhỏ trên lệch nhưng mà đối với Mục Tây tới nói hai cái này cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt đơn giản có thể nói là khác nhau một trời một vực tại không có đạt đến Tử Phủ Cảnh phía trước Mục Tây đã tưởng tượng, tượng qua chính mình đột phá thực lực sẽ đạt tới loại cảnh giới nào chỉ là khi hắn chân chính đi tới nơi này nhất cảnh giới thời điểm mới phát hiện nguyên lai mình vẫn còn có chút nói thầm Tử Phủ Cảnh huyền vũ chân công đối với mình lúc này rốt cuộc mạnh bao nhiêu sức mạnh Mục Tây bản thân cũng không phải là hết sức rõ ràng. bất quá có một chút hắn rất xác định lúc này nếu để cho hắn cùng với kim đan cảnh nhất trọng người giao thủ như vậy liền xem như không mượn dùng tiểu thất sức mạnh không sử dụng ý kiếm chi cảnh kiếm pháp hắn đều nhất định có thể nhẹ nhõm ngược sát đối thủ đương nhiên nếu là lấy hắn cảnh giới bây giờ tới thi triển ý kiếm chi cảnh kiếm pháp loại kia uy lực tự nhiên là càng thêm khó khăn dĩ tưởng tượng không thể nghi ngờ vào giờ phút này hắn vẹn vẹn là chân khí cơ sở đều tất phải vượt qua thông thường kim đan cảnh nhất trọng cường giả mà lực lượng của mình đạt đến kim đan cảnh cái này cùng mượn dùng tiểu thất sức mạnh còn không một dạng tiểu thất sức mạnh dù thế nào mạnh đó cũng là mượn dùng tới. của mình cũng không phải là đồng căn đồng nguyên, có thể lực lượng của mình sử dụng hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, thôi động độ khó không biết nhỏ gấp bao nhiêu lần. Tấn cấp kim đang cảnh cấp bậc, hôm nay Thiên Linh Vương Triều, đối với mục Tây Tới nói quả nhiên là không có gì có thể sợ hãi, vào lúc này hắn liền xem như đối mặt mạnh đi nữa kim đang cảnh cao thủ, cũng có một trận chiến thắng chi lòng tin. Nếu như lúc này đang để cho hắn đi tới Phượng Minh Tông, tiếp nhận Phượng Minh Tông loại kia đường hẻm hoan nên lời nói, hắn cũng có thể hết sức thản nhiên à. Phải biết, tu vi tấn cấp kim đang cảnh, vào lúc này hắn nếu là vẹn vẹn từ sức chiến đấu mà nói, tứ đại tông môn bốn vị tông chủ e rằng thật không phải là đối thủ của hắn a chấm dứt lần này là thật sự chấm dứt từ phụ cảnh nhất trọng tu vi kim đan cảnh nhất trọng sức mạnh chật chược bây giờ ta muốn tiến thêm một bước chỉ sợ cũng thật sự thật quá khó khăn a vách núi dưới đáy mục tây lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng cả người trên mặt cũng là mang theo một tia như có như không nụ cười mà ở nụ cười này sau lưng nhưng là khó mà nói rõ tự tin kim đan cảnh sức mạnh ý kiếm chi cảnh kiếm pháp còn có hiện nay nhanh như tia chấp cánh thuận gió hiện nay chính hắn đơn giản có thể dùng cường đại rối tinh rối mù để hình dung rõ ràng cho tới bây giờ cảnh giới hắn muốn lần nữa có chỗ để thắng. trong đó độ khó không muốn biết lớn bao nhiêu đương nhiên tấn cấp từ phủ cảnh ở nơi này một cấp bậc tu luyện độ khó hẳn là muốn so từ tiền thiên cảnh giao qua từ phủ cảnh dễ dàng hơn nhiều điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ tại thiên linh vương hướng ở đây hắn cũng không tính lần nữa tăng cao tu vi dù sao đến rồi vô tướng giới loại địa phương kia tăng cao tu vi biện pháp tất nhiên sẽ rất nhiều nhiều để thăng độ khó cũng sẽ giảm bất không thiếu nếu là vẫn như cũ tại thiên linh vương hướng tu luyện đó chính là thuần túy đang lãng phí thời gian chi chi chi ba một bên tiểu thất lúc này cũng không có bị mục tây thu vào cơ thể vào lúc này nó rõ ràng là hết sức hưng phấn bởi vì nó đã cảm nhận được hôm nay mục tây đã hết sức cường đại loại kia cường đại phảng phất còn muốn tại nó phía trên xem như ma sủng chủ nhân mở rộng đó là đối với nó có khó khăn dĩ tưởng tượng chỗ tốt hắc hắc tiểu thất nhiệm vụ của ngươi còn chưa kết thúc cho nên lúc này còn không thể nghỉ ngơi nghe được tiểu thất tiếng kêu mục tây không khỏi mỉm cười vô vô thân thể của người này đạo mặc dù hắn bây giờ đã xưa đâu bằng nay có thể tiểu thất thế nhưng là một đường theo hắn đánh tới người này công lao đương nhiên sẽ không theo lấy hắn để thăng mà bị xem nhẹ hơn nữa tiểu thất không gian phát triển cũng rất đại liền mây bách hộ pháp cái loại cường giả này đều đối nó khen không dứt miệng có thể thấy được tiểu thất tiềm lực phát triển mạnh mẽ chi chi chi ba bảy đầu xúc tu vướt mặt đất tiểu thất dùng loại này hưng phấn biểu hiện nói cho mục tây tự có cỡ nào nguyện ý vì mục tây phục vụ tốt tiếp tục thủ vệ a chờ lần này hoàn thành sau đó ta liền dẫn ngươi đi ăn tiệc mỉm cười mục tây trong đầu không khỏi xuất hiện tất cả cường đại ma thú những cái kia cũng là lúc trước hắn gặp phải nhưng lại không có thể đem hắn chém giết cường đại kim đan cảnh ma thú phía trước cùng tiểu thất cùng một chỗ tại thiên linh vương hướng phạm vi bên trong săn giết ma thú bọn hắn chỗ săn giết tối cường ma thú nhưng là chỉ có kim đan cảnh tam trọng tại nơi trên cấp bậc bọn hắn cũng không có ra tay đi trêu trọng. bất quá hắn bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh thực lực liền xem như kim đan cảnh tứ trọng ma thú cũng hoàn toàn có thể đánh giết chi chi chi chi ba nghe được có ăn tiểu thất nhất thời hưng phấn đứng lên nó đương nhiên minh bạch mục tây là chỉ cái gì nói đến hôm nay nó đã đạt đến mức cực hạn muốn để thăng quả nhiên là hết sức khó khăn bất quá đối với tiêu hóa ma thú cường đại nó là thật sự hết sức nhu cầu danh lợi hơn nữa Thôn vệ ma thu tấn thăng, cái này kỳ thực vốn là hắn để thăng một loại sức mạnh tuyệt hảo đường tắt. Điểm này ngược lại là cùng mục tây nước tiên linh thần có dị khúc đồng công chi diệu, tu vi khó mà để thăng, bất quá cũng có thể từ phương diện khác tới mở rộng thủ đoạn của ta. Ảnh phân tâm công là thời điểm nếm thử tu luyện một phen. Phân phó xong tiểu thất tiếp tục thủ vệ, mục tây nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đưa tay ở giữa, trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái xưa cũ màu đen quyển trục tới. Kể từ ban đầu ở đan đạo tông ngoại ý muốn nhận được long trường lão đưa tặng một quyển này chủ, mục tây kỳ thực vẫn luôn rất muốn nếm thử tu luyện. Đáng tiếc là. trước đây hắn tu vi không đủ, căn bản không có đạt đến tu luyện tiêu chuẩn, rồi sau đó mặc dù thực lực cường đại, nhưng là vẫn không có khối lớn thời gian cung cấp hắn tu luyện. Hắn biết rõ, cái này một bộ ảnh phân tâm công, liền xem như đạt đến tu luyện tiêu chuẩn, cái kia cũng tuyệt đối là muốn thật nhiều thật nhiều thời gian tiến hành tu luyện mới được, đến nôi đến tột cùng cần thời gian bao lâu, trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không có một phổ. đương nhiên, lãng phí một chút thời gian ngược lại là không có gì, mấu chốt nhất là hắn đang suy nghĩ, lấy hắn cảnh giới hiện nay, đến cùng có phải hay không có thể đem cái này một bộ thần công luyện thành, đây mới là vấn đề chủ yếu nhất. Màu đen quyển trục chậm rãi bày ra, ảnh phân tâm công văn tự cùng bức họa, rõ ràng lộ ra ở trước mắt, thời gian qua đi lâu như vậy, mới gặp lại Huyền Vũ chân công phía trên những văn tự này, hắn vẫn như cũ có chút mơ hồ hứng phấn. Ảnh phân tâm công, lấy linh khí làm mối, lấy tự thân làm cơ sở, ngưng kết ngoài thân chi thân, một mạng chống đỡ hai mệnh, loại này thần kỹ, nếu là thật có thể luyện thành liền tốt. Ánh mắt ở nơi này, màu đen trên quyển trục mặt đã qua, cho dù là cường đại như hắn, cũng khó tránh khỏi có loại một cái đầu hai đại cảm giác. Thẳng thắn nói Quyển trục này chữ viết phía trên cùng bức họa thật sự là quá phức tạp đi một chút, mặc dù hắn có nước thiên linh thần tại người, có thể làm rõ đủ loại cường đại công pháp và võ kỹ, có thể vậy cũng phải nhìn đến tột cùng là cấp bậc gì đồ vật. Ảnh phân tâm công phía trên rõ ràng viết thần kĩ chữ, muốn đem thứ này làm theo, quả thật không phải khó khăn hai chữ có khả năng hình dung. Đến đây đi, liền xem như dù thế nào phức tạp, cũng có tu luyện thành công một ngày, ít nhất cũng phải đem thứ này làm theo lại nói. Bất kể là như thế nào công trình, nhiều nhất cũng chính là tương đối phức tạp thôi, có thể trên thực tế, hắn thật vẫn không sợ phức tạp. nhưng thần tĩnh ký Nước thiên linh thần chậm rãi vận chuyển, ảnh phân tâm công chữ viết phía trên cùng bức họa, một tiêu một tiêu mà bị nước thiên linh thần tháo dỡ ra tới, từng điểm từng điểm tiến hành lý giải, tiến hành sắp xếp như ý, mà đối với cái này, mục tây mới vừa bắt đầu chính là có loại choáng đầu hoa mắt cảm giác. Rất rõ ràng, một lần này tu hành, tất nhiên là một lần khó khăn dĩ tưởng tượng đại công trình, liền xem như phía trước từ tiên tiên cảnh đột phá đến từ phụ cảnh, e rằng đều không biện pháp cùng một lần này tu luyện so sánh. Vũ khí tu luyện không được cùng với công pháp, công pháp thứ này, còn có vận khí cùng phụ trợ thành phần ở bên trong. giống như mục tây phía trước tu luyện huyền vũ chân công trong lúc đó chẳng những có năng lượng đặc thù cùng trọng lực huyền trận phụ trợ hơn nữa còn vừa vặn đuổi kịp sao băng mưa loại này ngày tháng hàng dị tượng thế nhưng là võ kỹ thứ này liền hoàn toàn không đồng dạng tu luyện võ kỹ đó chính là muốn tập trung tinh thần nghiên cứu đi vào làm rõ vũ kỹ mạch suy nghĩ tìm được điểm vào sau đó dùng siêu cường ngộ tính cùng khó khăn dĩ tưởng tượng kiên nhẫn đi quan hệ xã hội trong lúc đó cũng không có cái gì đường tắt ảnh phân tâm công tu luyện độ khó thật sự là quá khó khăn mục tây có loại cảm giác nếu như hắn có thể đủ đẹp cái này nhất bộ vũ kỹ năng làm theo hơn nữa thành công tu luyện như vậy sau này vô luận là gặp phải cỡ nào khó khăn võ kỹ hắn nhất định đều có thể luyện thành nói lời trong lòng cũng chính là cái này bộ vũ kỹ năng thật sự là quá rụ rỗ nếu không như vậy hắn thật sự cũng không muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy ở trên đây phân thân chi thuật nếu quả như thật dựa theo ảnh phân tâm công phía trên nói như vậy luyện thành thứ này liền có thể ngưng kết thân ngoại hóa thân phân thân cùng bản thể đồng dạng cường đại một mạng chống đỡ hai mạng lời nói như vậy thì xem như lãng phí nhiều hơn nữa thời gian cũng hoàn toàn đằng giá ở thế giới cũ Mục Tây chỉ ở thần thoại ở trong nghe nói qua có cái trùng này thần thuật, nhưng ở người võ giả này thế giới, hắn thực sự có chút không dám tưởng tượng, một cái võ giả có thể một phân thành hai, biến thành hai cái đồng dạng cường đại tồn tại, có thể dễ tưởng tượng nhận được. Lúc đối địch, đột nhiên triệu hồi ra thân thể của mình ngoại hóa thân, tiếp đó hai đánh một, như vậy thì xem như mạnh đi nữa đối thủ, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị diệt sát đi. đương nhiên, liền xem như không đem diệt sát, vẹn vẹn là lập tức chia hai người, cũng đủ làm cho đối thủ hai hùng kinh vĩa, tình khó khăn chính mình. Tám linh một thứ bảy trăm chương phía dưới rơm cứng giấu trong lòng loại này vô tận ước mơ, Mục Tây không nghĩ nhiều nữa. cả người cũng là đắm chìm vào ảnh phân tâm công tu luyện ở trong mà chính như hắn suy đoán như thế muốn luyện thành bộ này thần kỹ thật sự thật quá khó khăn rất rõ ràng không mấy tháng thời gian hắn là thật sự đừng nghĩ đem thứ này luyện thành thời gian lưu chuyển từng ngày từng ngày thời gian liên tiếp thoáng qua mục tây lần này là xuống đại quyết tâm không đem cái này bộ vũ kỹ năng hiểu rõ hắn nhưng là sẽ không rời đi vũ kỹ tu luyện thật sự không có đường tắt có thể nói bộ này ảnh phân tâm công trình độ phức tạp có thể nói là vô tiền khoáng hậu mục tây tin tưởng từ nay về sau hắn vô luận tu luyện cấp bậc gì võ kỹ E rằng cũng sẽ không theo kịp bộ này ảnh phân tâm công như vậy khó khăn chính là thời gian lưu truyền trong trước mắt công phu 3 tháng chính là nháy mắt thoáng qua mà dòng giả ba tháng mục Tây đối với ảnh phân tâm công nghiên cứu vẫn như cũ chỉ dừng lại ở sắp xếp như ý con đường riêng giai đoạn khoảng cách nhập môn không biết vẫn còn rất xa khoảng cách muốn đi đâu 3 tháng đây đối với mục Tây tới nói quả nhiên là một đoạn siêu cấp thời gian dài phải biết liền xem như từ tiên thiên cảnh đột phá đến từ phụ cảnh hắn cũng chẳng phải chính là dùng thời gian nửa tháng thôi chết chết đây là cái gì quỷ đồ vật làm sao lại khó khăn đến loại trình độ này đây là muốn đùa chết người tiết tấu sao? Ba tháng không nghỉ ngơi, vào giờ phút này mục tây sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới cũng là lộ ra vẻ mệt mỏi. Cái loại cảm giác này giống như là cả người cũng đã chi nhiều hơn thu đồng dạng vũ kỹ tu luyện, đó chính là đối với tinh thần cùng song trọng hủy hoại, nhất là khó khăn võ kỹ, thứ này tu luyện không muốn biết lãng phí bao nhiêu tế bào não. Mặc dù mục tây có nứt thiên linh thần tương trợ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng là nứt thiên linh thần tại thôi diễn võ kỹ, nhưng hắn bản thân cũng nhất định phải trả giá đầy đủ tinh lực ở trong đó mới được loại kia tinh lực hao tổn quả thật không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Ba tháng, thậm chí ngay cả tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng không có làm xong. cái này cũng quả thực quá khoa trương đi trên mặt lộ ra một tia khổ tâm mục tây lúc này là thật sự không biết nên nói cái gì cho phải hắn đã nghĩ tới cái này ảnh phân tâm công tu thành rất khó nhưng lại thật sự không nghĩ tới sẽ khó khăn đến loại trình độ này ba tháng còn không có làm rõ mạch suy nghĩ cái này đúng thật là không có một cái nào thủ lĩnh dựa theo loại tốc độ này tiến trình đến xem đừng nói là ba tháng liền xem như sáu tháng chín tháng chỉ sợ cũng rất khó làm xong tiền kỳ chuẩn bị muốn làm rõ một chút tu luyện mạch suy nghĩ e rằng ít nhất phải một năm trở lên thời gian a thẳng thắn nói vào lúc này hắn thật đúng là có chút bất đắc dĩ tu luyện lâu như vậy Hắn cho tới bây giờ không có ở nhất bộ vũ kỹ năng bên trên tiêu phí qua nhiều thời giờ như vậy qua. Đối với cái này, hắn là thật có chút nhi không thể đứng. Chỉ là hắn nhưng là không có ý thức được, đối với cái này ảnh phân tâm công, bất kể là tiêu phí bao nhiêu thời gian, hắn tốt xấu còn có thể tiến hành nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, nếu là đội những người khác, đừng nói là tử phụ cảnh, liền xem như kim đăng cảnh, niết bàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giống hắn như bây giờ vậy, có thể một tia một tia làm rõ tu luyện mạch suy nghĩ. Cái gì gọi là thần kỹ? Đó là chỉ có thần mới có thể tu luyện võ kỹ, mà liền xem như niết bàn cảnh cường giả. Các kia cái gọi là thần cũng kém rất nhiều nhiều nữa bốn. mặc kệ tiếp tục luyện a ngược lại dưới mắt tứ hải thái bình mọi người tu luyện cũng đều bước vào quỹ đạo ta cũng giúp không hơn gấp cái gì đã như vậy lần này liền không đếm sửa đến nhất định muốn đem cái này ảnh phân tâm công biết rõ. lúc này toàn bộ thiên linh vương triều cũng là đang khôi phục chủ kiến đã không có thiên hai cũng không có hắn căn bản không cần đến lo lắng cái này lo lắng kia đã như vậy hắn vẫn vung xuống tâm tới một lòng đem cái này ảnh phân tâm công biết rõ ràng tốt. mặc dù khó khăn xác thực rất lớn cần phải biết rằng một khi có thể luyện thành cái này ảnh phân tâm công. với hắn mà nói ý nghĩa cũng rất đại, mà lại là lớn đến khó có thể tưởng tượng. mặt khác, đối với cái này có thể ngưng kết thân ngoại hóa thân thần kỹ, hắn là thật tốt kỳ cực kỳ, hận không thể lập tức liền làm ra phân thân. xem kết quả một chút là một loại cảm giác gì? thời gian rất nhanh, nhận nguyện luân chuyển, mỗi một ngày thời gian, giống như là thời gian qua nhanh đồng dạng, lại không chút nào lưu lại vết tích. toàn bộ thiên linh vương triều đi qua thời gian lâu như vậy khôi phục trùng kiến, rất nhiều phá diệt quốc gia trải qua một lần nữa trình hợp, lần nữa đã biến thành từng cái cường thịnh đại quốc. thậm chí bởi vì có quốc gia khác giải rác cường giả gia nhập vào. quốc gia thực lực nhưng là nếu so với trước kia còn muốn cường hoành hơn nói lời trong lòng một lần này ma thú loạn lạc kỳ thực đối với thiên linh vương triều tới nói chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt thiên linh vương triều kỳ thực thật sự an nhàn quá lâu loại này an nhàn cũng không phải chuyện gì tốt giống như một lần này ma thú loạn lạc phần lớn người đều căn bản không có cái gì phòng bị lúc này mới khiến cho thiệt hại dị thường tham trọng bất quá như vậy cũng tốt chết nhiều như vậy phổ thông vũ giả thiên linh vương triều phụ tải nhỏ rất nhiều tương nguyên tỷ lệ lợi dụng tự nhiên cũng liền tương ứng có thể để thắng hơn nữa lần này loạn lạc còn cho đại gia một lời nhắc nhở từ nay về sau Bọn hắn hẳn là cũng không còn dám dễ dàng buông lòng cảnh giác. Phổ thông vũ người tỉnh táo, kỳ thật vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là tứ đại tông môn vô số cường giả thức tỉnh. Nhiều năm qua không buồn không lo thời gian, đã sớm nhường tứ đại tông môn cao tầng đã mất đi đấu trí, đã mất đi tiến bộ tri tâm, có thể lần này Ma Kha tộc mang tới hết thảy, thật sự để bọn hắn ý thức được rất nhiều thứ. Đầu tiên, bọn hắn minh bạch thế giới này thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ở tại bọn hắn phía trên vẫn còn có siêu cấp cường đại thế giới, siêu cấp võ giả cường đại. Vô luận là Ma Kha tộc nghiệp thương hộ pháp, vẫn là vô tướng giới mây bách hộ pháp, đối bọn hắn kích thích cũng không nhỏ. có thể tưởng tượng được lần này nếu là không có mấy bách hộ pháp buông xuống như vậy toàn bộ thiên linh vương triều cuối cùng chắc sẽ bị ma kha tộc những người này âm thầm trưởng khống đến lúc đó bọn hắn những người này chắc chắn trở thành người ta khôi lỗi mặc cho bại bố đây vẫn là tương đối lý tưởng liền xem như âm thầm bị trưởng khống như vậy ít nhất còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ nhưng nếu là vị kia nghiệp thương hộ pháp phát hỏa dưới cơn nóng giận diện bọn hắn tứ đại tông môn thậm chí diệt đi toàn bộ thiên linh vương triều vậy coi như không phải bây giờ loại cục diện này tuy tại tứ đại tông môn ở trong cũng tồn tại siêu cấp cường giả có thể mấy vị kia có trời mới biết lúc này giấu đi đâu rồi, tứ đại tông môn gặp nạn thời điểm, bọn hắn lại sẽ sẽ không đứng ra, điểm này không ai có thể xác định. Loạn lạc đi qua, tứ đại tông môn thật sự thay đổi rất nhiều, loại biến hóa này, nhưng là từ phổ thông đệ tử đến tông môn nguyên lão cùng tông chủ, mỗi người đều phải so với phía trước càng thêm cố gắng đứng lên. Phổ thông đệ tử là bị ma thú loạn lạc kích thích, mà nguyên lão tông chủ nhóm, nhưng là bị ma kha giới cùng vô tướng giới kích thích. Bọn hắn không thể không nghiêm túc tu luyện, bởi vì bọn hắn không rõ ràng, sẽ có hay không có một ngày, cái này hai đại thế giới lần nữa chạy tới một chút cường giả, đến lúc đó không nói lời gì, trực tiếp diệt toàn bộ thiên linh vương triều, vì có thể tại nguy hiểm không biết ở trong sống sót, bọn hắn chỉ có thể là nghĩ trăm phương ngàn kế, lợi dụng hết thể thời gian đến để thăng chính mình, để thăng cả một phái. đối với mục tây tứ đại tông môn các cường giả ngược lại cũng sẽ không quá nhiều suy nghĩ, mục tây muốn đi đâu, bọn hắn lúc này cũng đã khó mà trưởng khống. hơn nữa trong lòng của bọn hắn đều biết lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh mục tây, đó là thật đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể khống chế phạm chủ. bây giờ nghĩ ngượng mục tây gia nhập vào tông môn của mình, liền chính bọn hắn đều cảm thấy không mở miệng được. đương nhiên vô luận nói như thế nào, mục tây cũng là tứ đại tông môn bằng hữu. Bọn hắn đã từng hoặc nhiều hoặc ít đều từng trợ giúp Mục Tây, hơn nữa cũng là tại Mục Tây cũng không có trưởng thành phía trước. Nghĩ đến những thứ này đơn huệ, Mục Tây chính mình hẳn là đều có thể nhớ kỹ a. Không sai biệt lắm tại Ma Kha tộc họa đi qua chừng nửa năm thời gian, tứ đại tông môn bốn vị tông chủ chính là nhau nhau bắt đầu bế quan bắt đầu tu bọn hắn lần này đều được Mây Bách hộ pháp ban cho Bộ Thiên Tinh, mỗi người đều có một lần tăng cao tu vi cơ hội. Tuy Bộ Thiên Tinh hiệu quả chính là để cho người ta tấn cấp một tầng tu vi, nhưng bọn hắn đều rất suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều chút biện pháp, đem cái này Bộ Thiên Tinh dùng đến cực hạn, nói không chừng còn có thể để cho mình nói thêm thăng một chút sức mạnh đâu. Tương đối sầu não cũng chỉ có Kiếm Ý Tông Tông chủ chi bằng kiếm, vị này Kiếm Ý Tông Tông chủ đại nhân lựa chọn hai cái tương lai người nối nghiệp, một cái đã bị hắn đưa vào kiếm trùng đi làm khổ lực, còn có một cái cũng là bị Nhạc Phù Phong đánh bại, hy vọng đại giảm. Đã như thế, tương lai Kiếm Ý Tông đến tuột cùng phải có ai tới tiếp quản, chờ hắn sau khi xuất quan, thật đúng là phải nghiêm túc suy tính một phen mới được. Nhạc Phù Phong cũng chưa chắc liền không có cơ hội, bất kể nói thế nào, hiện nay Nhạc Phù Phong đều lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh, tại Kiếm Ý Tông chính giữa thân phận cũng coi như là không phải bình thường, làm một người ứng cử mà nói, tư cách cũng là đầy đủ. Nói trở lại chi bằng kiếm cũng không có đạt đến loại kia nhất thiết phải quy ẩn tình cảnh hơn nữa liền xem như đến, đến rồi hắn cũng hoàn toàn có thể tạm thời tìm người giúp mình nhìn chằm chằm trong tông sự tình sau đó đem tinh lực chủ yếu chuyển rời đến tu luyện lên nhưng cũng không cần quá mức gấp gáp thoái vị thiên linh vương triều hoàn cảnh lớn đang khôi phục thanh huyền quốc tự nhiên cũng không kém đang thu nạp chung quanh những cái kia đã diệt vong quốc gia người sau đó thanh huyền quốc lần nữa trở nên cường đại dị thường đứng lên đương nhiên theo một chút cường giả tràn bảo toàn bộ thanh huyền quốc cách cục nhất định là sẽ phát sinh biến hóa giống phía trước an gia cùng đan đạo tông có thể sương bá cục diện hiện nay là nhất định không được một chút quốc gia ở trong còn dư lại từ phụ cảnh người có thể vượt qua mười mấy lực lượng như vậy tràn vào đến thanh huyền quốc tùy tiện xây dựng nổi một cái gia tộc đó chính là siêu cấp thế lực cường đại thực lực tổng hợp tuyệt đối không giống như an gia cùng đan đạo tông yếu bất quá hôm nay đan đạo tông tại thanh huyền quốc cũng hoàn toàn bất đồng rồi kể từ đan đạo tông ở trong gia liễu mục tây cái này không phải tồn tại hơn nữa đem mục gia chúng nhân an bài đến liêu đan đạo tông sau đó cả đan đạo tông chính là trở thành vương thất trọng điểm bảo hộ đối tượng lúc này nếu là có người can đảm dám đối với đan đạo tông bất lợi như vậy vương thất chắc chắn thứ nhất đứng ra xóa đi bất kỳ không ổn định nhân tố Mục Tây cũng không biết, sự tồn tại của mình, đã khiến cho mục ra, khiến cho cả đan đạo tông hoàn toàn khác biệt đứng lên. Chỉ là, đối với cái này chút, hắn bây giờ là thật sự không có tinh lực đi quản. Dưới mắt, hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm tại ảnh phân tâm công tu luyện ở trong, không đem cái này bộ vũ kỹ năng làm ra kết quả tới, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. 802 thứ 732 chương tố ảnh trời trăng sao giao thế, tuyên cổ bất biến, cả thiên linh vương triều, đều ở đây mặt trời lặn mặt trăng lên ở trong chậm rãi khôi phục năm xưa giàu có cùng hoa. Khoảng cách ban đầu ma thú loạn lạc cùng với ma kha tộc hoắc loạn đã dòng rã đi qua gần tới thời gian 2 năm, thời gian 2 năm, cả thiên linh vương triều đã sớm một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trên đời này võ giả lực lượng là không có cách nào hình dung, mặc dù đã trải qua ma thú nổi loạn thiên linh vương triều cảnh hoàng tản khắp nơi, có thể trải qua thời gian 2 năm trình đốn. Hôm nay thiên linh vương triều đã sớm không có bất kỳ rách nát có thể nói, liền xem như xóa xính chỗ, cũng đều đã bị thiên linh vương triều các cường giả thu thập sạch sẽ. Nhân số ý, nhưng tài nguyên nhiều, đã như thế, nhưng cái kia đang động loạn bên trong còn sống sót các tinh anh. Tự nhiên có thể phân nhiều tư nguyên hơn, tốt hơn tăng cường lực lượng. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, toàn bộ Thiên Linh Vương triều sức mạnh so sánh với ban đầu mà thú loạn lạc phía trước, nhưng là cũng không có bất kỳ rút lại. 2 năm, nói dài cũng không dài, nhưng là tuyệt đối là không ngắn. 2 năm này quan cảnh, Thiên Linh Vương triều tự nhiên là hiện ra mới nhân vật thiên tài, một đời người mới thay người cũ, trước đây những ngày kia chi tiêu tử, theo thử hải gian trôi qua, nhưng là đã chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thời gian qua đi 2 năm, đã có rất ít người có thể nhớ kỹ ban đầu ở giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang mục tây, thẳng thắn nói, ban đầu mục tây giống như là lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh, sau đó chính là không có bóng dáng, đợi đến qua cảm giác mới mẽ, tự nhiên cũng sẽ không có người có thể nhớ ký hắn. tứ đại tông môn đối với mục tây ấn tượng vẫn là rất sâu, nhất là tứ đại tông môn bốn vị tông chủ ở tại bọn hắn trong lòng, mục tây cái chủng loại kia như yêu nghiệt thiên phú, e rằng không còn có người có thể siêu việt. chỉ bất quá, theo tứ đại tông môn bốn vị tông chủ bắt đầu bế quan, mà mục tây lại cũng không lộ diện, giữa bọn họ liên hệ cũng liền dần dần có chút tách rời. rõ ràng tại tứ đại tông môn bốn vị tông chủ xuất quan phía trước, bọn họ cùng mục tây ở giữa liên hệ. sợ là rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, tứ đại tông môn bốn vị tông chủ không biết là, liền xem như bọn hắn bây giờ xuất quan, nhưng cũng căn bản không có khả năng tìm được có liên quan mục tây tin tức, bởi vì này một lát cái sau, đã hoàn toàn đem mình phong bế lại. Vực sâu vạn trượng phía dưới, đã trải qua hai cái năm tháng luân hồi, hôm nay đáy vực ngược lại là nhiều rất nhiều sinh khí. Nguyên bản, mảnh này vách núi dưới đấy là không có cái gì thảm thực vật, có thể bởi vì người nào đó cùng con nào đó ma thú tồn tại, tình huống nơi này, nhưng là xảy ra khó có thể tưởng tượng đổi mới. Phải biết, vô luận là người khác một thân linh khí Hoặc là một đầu ma thú khổng lồ sinh mệnh lực, đều đủ để thoải mái phương viên hơn 10 dặm không gian. Thời gian 2 năm, đối với mục tây tới nói tuyệt đối là một đoạn khó có thể tưởng tượng siêu trường thời gian, bởi vì kể từ hắn đi tới nơi này phiến thế giới, đến hắn đột phá đến từ phụ cảnh, đoạn thời gian này, e rằng đều cũng không vượt qua 2 năm. Mà lúc này, thời gian 2 năm nháy mắt thoáng qua, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ sẽ có loại thời gian qua nhanh. ngày tháng tôi đưa cảm giác, đi qua hai năm này thừa hại gian trưởng thành, hôm nay mục tây đã phát dục hoàn toàn, trên mặt cũng lại không nhìn thấy khi xưa loại kia nó lớt cho người cảm giác đã rất là thành thục. Tiểu thất tình huống ngược lại là không có thay đổi gì, tu vi của nó đã đạt đến mức cực hạn, mà ở ở đây ngây người hai năm, nó cũng không có cái gì tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, bởi vì muốn cung cấp cho Mục Tây đầy đủ life force, sure, thời gian 2 năm này, nó nhất định chính là không tăng phản hàng, thực lực rõ ràng lại yếu đi một tia. Mục Tây lần này tu luyện, đối với tâm thần cùng tinh lực lãng phí thật sự là quá lớn, hắn muốn một mực duy trì dư thừa tinh lực, như vậy thì cần Tiểu Thất cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng, bằng không mà nói, vào lúc này hắn, e rằng đã sớm không chịu nổi. Không thể không nói, Tiểu Thất tồn tại, lần này lại giúp hắn một đại ân, mà loại ưu thế. tuyệt đối không phải những người khác có khả năng có đương nhiên tiểu thất tiêu hao cũng không có gì đợi đến mục tây thần công đại thành cùng lắm thì tiếp tục giúp nó bắt một chút ma thú cường đại sau khi thôn vệ cũng liền khôi phục liễu hai năm vậy mà dòng dã dùng thời gian hai năm cái này đúng thật là hoàn toàn ngoài dự liệu a một nụ cười hiện lên tại mục tây cái kia càng thêm thành thục trên khuôn mặt vào giờ phút này hắn nhưng là muốn so trước đây trầm ổn rất rất nhiều liền xem như dù thế nào lòng rộn ràng trải qua thời gian hai năm lắng đọng cũng tuyệt đối sẽ hoàn toàn yên tĩnh lại chúng chi mục tây vốn là một người trầm một người trên thân xưa nay không có sốc nội chi khí Thời gian hai năm tu luyện nhất bộ vũ kỹ năng, suy nghĩ một chút đã đủ để cho người ta khó có thể tin. Bất quá, mặc dù bỏ ra không ít khổ cực cùng cố gắng, nhưng kết quả này trung quy là tạm được. Thật dài thở ra một hơi, mục tây khỏe mắt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu vui mừng cùng mừng rỡ, mà ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trước mắt, ở nơi đó một đạo hơi có vẻ hình ảnh nào, lúc này giống như là bỏ xà phòng đồng dạng, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt một hình dạng. Đây là một đầu vô cùng quỷ dị cái bóng, chậm nhìn phía dưới, đạo này cái bóng đơn giản giống như là ưu linh, hơn nữa hoàn toàn là loài người hình dạng. mặc dù hư ảo nhưng lại có bài bản hẳn hoi, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Nếu như là cùng mục Tây quen biết người tại chỗ, như vậy chỉ cần thêm chút lưu ý liền sẽ phát hiện trước mắt đạo này hình ảnh, vậy mà cùng mục Tây cùng nhau có bảy tám phần giống nhau. Hắc hắc, thời gian 2 năm, trung bi là không có bổ phí, cái này ảnh phân tâm công, dù nói thế nào cũng coi như là nhập môn a. Thời gian 2 năm này ở trong, hắn cùng nước thiên linh thần một khắc không ngừng, trong lúc đó càng là có tiểu thất vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng lai phát bảo đảm bọn họ phong phú tinh thần, không sai biệt lắm tại khoảng một năm rưỡi thời gian thời điểm. bọn hắn thành công đem bộ này siêu cấp võ kỹ hoàn toàn sắp xếp như ý kế tiếp thời gian nửa năm càng đem cái này bộ vũ kỹ năng đạt đến nhập môn đối với cái này bộ vũ kỹ năng trong đó độ khó mục tây đã không muốn lại sách nói lời trong lòng lúc này liền xem như suy nghĩ một chút hắn đều có loại không muốn đi kỷ niệm cảm giác có thể đời này tu luyện võ kỹ hắn hẳn là cũng sẽ không đụng tới so với cái này bộ ảnh phân tâm công càng khó vũ kỹ a cũng may mặc dù đã trải qua biến thái độ khó nhưng cuối cùng vẫn có thành quả có trước mắt đạo này hình ảnh ảo ít nhất hắn đã biết bộ này ảnh phân tâm công nhưng là thật sự đáng giá tu luyện cũng không phải là lừa gạt người đổ vật Dựa theo cái này, ảnh phân tâm công thuyết pháp đến xem. Ta bây giờ xem như sơ bộ hoàn thành ảnh phân tâm công nhập môn, đặt đến tố ảnh giai đoạn. Bất quá, giai đoạn này chỉ là cực kỳ trụ cột giai đoạn, khoảng cách đem cái này ảnh phân tâm công luyện thành, nhất định chính là cách xa vạn dặm a. ảnh phân tâm công có mấy cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là dưới mắt tố ảnh. cái gọi là tố ảnh, chính là người tu luyện dựa theo thần công khẩu quyết và ký pháp, đem chính mình tinh khí thần chậm giai phong thích đến bên ngoài cơ thể. tiếp đó lấy chân khí cùng thiên địa linh khí làm kích nổ, đem các loại tinh khí thần hội tụ đến cùng một chỗ, hoàn thành bước đầu cơ sở tạo hình. giai đoạn này nghe đơn giản nhưng trên thực tế nhưng là khó khăn trọng trọng đầu tiên chính là tinh khí thần phong thích mọi người đều biết vô luận là võ giả vẫn là người bình thường tinh khí thần cũng là cực kỳ căn bản đồ vật thiếu đi những vật này đừng nói là người bình thường liền xem như võ giả cũng tuyệt đối là muốn chết thẳng cẳng mà ảnh phân tâm công chỗ cường đại chính là tại không ảnh hưởng võ giả căn bản điều kiện tiên quyết đem tinh khí thần một điểm một dọn thẩm thấu ra hơn nữa còn có thể duy trì những tinh khí này thần không tiêu tán đồng thời cuối cùng ngưng kết cùng một chỗ trở thành một người căn bản miêu tả rất đơn giản thật là muốn đem những thứ này làm ra lời nói vậy coi như không phải găm ba câu có thể so sánh phải biết cường đại như mục tây tại nước thiên linh thần cùng với tiểu thất dưới sự trợ giúp nhưng là con nước chừng dùng dòng giãn thời gian nửa năm mới hoàn thành cái này trụ cột nhất bộ phận đương nhiên này cấp độ tố ảnh mặc dù là cơ sở bộ phận nhưng cũng là có tính quyết định tác dụng bộ phận có bước này tố ảnh như vậy tiếp xuống trình tự mới có thể đi vào làm được xuống hơn nữa cái này tố ảnh bộ phận cũng cơ hội là toàn bộ ảnh phân tâm công ở trong tương đối khó từng bước cái gì là ảnh nói trắng ra là thứ này chính là một người linh hồn chỉ có có linh hồn một nhân như vậy có thể xưng là người nếu là không, có những thứ này, như vậy thì là cái xác không hồn. đắp nặn ra một cái mới tinh linh hồn, có thể tưởng tượng trong đó độ khó bao lớn. đương nhiên, nơi này linh hồn cũng không phải là chân chính linh hồn. nếu như một cái linh hồn thật sự dễ dàng như vậy đắp nặn mà nói, như vậy ảnh phân tâm công cũng sẽ không có cao như vậy cấp bậc. trên thực tế, ảnh phân tâm công đệ một bước tố ảnh chỗ đắp nặn đi ra linh hồn, chỉ có thể coi là linh hồn cơ sở, hoặc giả thuyết là linh hồn hình thức ban đầu. muốn nhường ảnh phân tâm công có chân chính linh hồn, đằng sóc nhưng là có rất nhiều phức tạp trình tự đâu. tố ảnh hoàn thành, kế tiếp chính là cái gọi là tạo hình a. so với tố ảnh. cái này tạo hình, hẳn là bao nhiêu có thể đơn giản một chút ta. ảnh phân tâm công đệ hai bước, tạo hình, bước này hiệu quả, chính là ngưng kết thiên địa linh khí. theo trước đó hình ảnh làm hệ tâm, đắp nặn ra một cái cùng bản thể đồng dạng như một cơ thể tới. một bước này đối với người khác mà nói có thể rất khó, nhưng đối với có nước thiên linh thần, còn có tiểu thất vì chính mình cung cấp life force mục tây tới nói, giống như đồng dạng không phải là cái gì việc khó. đến đây đi, tiếp tục. tả hưu đã dòng dã dùng thời gian 2 năm tiến hành tu luyện, như vậy thì xem như nhiều hơn nữa tiêu phí một chút thời gian cũng không cái gì. thở phào, mục tây cũng không có dừng lại nghỉ ngơi dự định. dưới mắt đạo này linh hồn cơ sở rõ ràng cũng không phải có thể lâu dài bại lộ bên ngoài ít nhất hắn cũng muốn hoàn thành bước thứ hai tạo hình đem linh hồn này cơ sở bao vây lại mới được nghĩ tới đây hắn nhưng cũng không trần chờ nữa một bên vận chuyển thần công duy trì linh hồn thể ngưng thực không tiêu tan vừa bắt đầu ảnh phân tâm công đệ nhị giai đoạn vận chuyển tiếp tục hướng về ảnh phân tâm công mạnh hơn cảnh giới đánh thẳng vào đối với ảnh phân tâm công tu luyện có thể đổi người bên ngoài đó chính là một bộ thiên thư mặc kệ tiêu phí bao nhiêu thời gian đều cơ hồ không có khả năng đem thần công nhập môn nhưng mà đối với mục tây tới nói bất kể là cấp bậc gì công pháp có nước thiên linh thần tương trợ hắn đều cũng sẽ không xuất hiện khó mà nhập môn tình huống duy nhất một điểm cũng chính là nhiều tiêu phí một chút thời gian thôi. bất quá dưới mắt thiên bình tâm tính hắn cái khác không có duy chỉ có thời gian thứ này thật đúng là hết sức phong phú. 803 thứ 733 chương thân ngoại hóa thân nguyên bản mục tây một lòng nghĩ muốn đi trước vô tướng giới tìm kiếm cao hơn mạnh hơn phát triển nhưng bây giờ bắt đầu ảnh phân tâm công tu luyện hắn biết có thể tại đem cái này một bộ thần công sau khi luyện thành lại đi vô tướng giới mưu cầu phát triển hẳn là sẽ so tình huống hiện tại tốt hơn nhiều a ảnh phân tâm công cường đại. Lúc này còn không thể nhìn đạt được hiệu quả, nhưng từ cái kia khó có thể tưởng tượng tu luyện độ khó phía trên liền có thể nhìn ra được, nếu là có thể đem cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện tới đại thành, như vậy thực lực của hắn, không biết sẽ tăng lên bao nhiêu đâu. Thẳng thắn nói, một lần này tu luyện, khổ nhất cũng không phải một tây, chân chính bỏ ra rất nhiều tinh lực, kỳ thực càng nhiều hơn chính là tiểu thất. Ảnh phân tâm công cái này bộ vũ kỹ năng, nói thông tục một chút, đó chính là tại vô căn cứ tạo ra con người, mà muốn đắp nặn một người sống sờ sờ đi ra, đương nhiên không thiếu được life Vừa sure. vặn, tiểu thất trên thân cái khác không có, life sure lại thật sự rất thị vượng. đương nhiên mục tây cũng không phải là nhường tiểu thất chỉ làm việc không ăn cơm trong thời gian này hắn nhưng là đem mình trên thân tất cả dấu hàng đều lấy ra cho tiểu thất bổ sung thể lực sau này hắn nếu là lại nghĩ tu luyện đột phá như vậy thì muốn đi săn giết mới ma thú mới được trên người của hắn giấu hàng cũng là kim đan cảnh cấp bậc ma thú loại nhân vật cấp độ kia tiểu thất nuốt chứng một đầu không sai biệt lắm liền có thể trên đỉnh hai ba cái tháng nhiều nhất cũng chính là lãng phí một chút tinh lực mà thôi cũng sẽ không thương tới nó căn bản một năm giới đem ảnh phân tâm công sắp xếp như ý tin tưởng thời gian nửa năm đem ảnh phân tâm công nhập môn hoàn thành trụ cột nhất tố ảnh thời gian kế tiếp mục tây bắt đầu ảnh phân tâm công đệ nhị giai đoạn tạo hình quá trình tu luyện tạo hình giai đoạn này nói đến đồng dạng tồn tại cực lớn độ khó ảnh phân tâm công tạo hình đó cũng không phải là tùy tiện làm ra một cái cùng mục tây bộ dáng tương tự cơ thể là được rồi trên thực tế muốn hoàn thành thần công tu luyện như vậy mục tây đắp nặng đi ra thân ngoại hóa thân nhất thiết phải cùng mình bây giờ giống nhau như lúc không có một tia một hào khác biệt mới được đây là ảnh phân tâm công yêu cầu cũng không có bất luận cái gì có thể giàn xếp chỗ đồng thời cũng là ảnh phân tâm công khó mà tu luyện khó khăn chỗ cái gì là hoàn toàn nhất trí không có tu luyện bộ này thần công người e rằng thật sự không có cách nào đi tìm hiểu cái gọi là hoàn toàn nhất trí cũng không vẹn vẹn là bề ngoài cao thấp mập ốm nhất thiết phải nhất trí mấu chốt nhất bộ phận kỳ thực là ở bên trong bộ phận cũng chính là mục tây thân thể đường chung hết thảy đắp nặn một cái cùng mình hình thái giống nhau cơ thể thì cũng thôi đi có thể nghĩ muốn đắp nặn một cái liền nội bộ cấu tạo đều giống nhau như lúc cơ thể vậy thật là có chút phiền phái. người thân thể cấu tạo đến cỡ nào phức tạp e rằng hơi có chút thông thường người đều biết kinh mạch xương cốt tạng phủ khí cụ thử hỏi cái nào một hạng không phải một người giống nhau nhất là cái kia rối gen phức tạp kinh mạch những vật kia phức tạp đơn giản giống như là đẩy trời như sao trời muốn đem các loại một tia không kém mà đắp nặn đi ra trong đó độ khó có thể tưởng tượng được đương nhiên những thứ này vẫn như cũ không phải toàn bộ đắp nặn một cái cùng bản thể giống nhau như lúc cơ thể chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà trên thực tế cái này đắp nặn đi ra thân thể mới còn muốn có một đặc tính đó chính là trưởng thành đặc tính như thế nào nhường một bộ sáng tạo ra mới thân thể giàu có trưởng thành đặc tính ảnh phân tâm công phía trên đồng dạng có giáo thụ chỉ là muốn nhường cơ thể có trưởng thành công năng trong đó tự nhiên lại là muốn tăng thêm trình tự làm việc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được loại này giao phó cơ thể trưởng thành thuộc tính thủ đoạn đồng dạng có thể dùng thần kỹ để hình dung a giai đoạn này tu luyện mục tây cũng không có quá mức gấp gáp tại trải qua trước đây tố ảnh chi phía sau hắn ngược lại là cũng không cảm thấy cái này tạo hình có bao nhiêu khó khăn cùng lắm thì vẫn là dùng thời gian tới đắp lên thôi có nước tiên linh thần cùng tiểu thất tồn tại chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cuối cùng có thể đem thân ngoại hóa thân cơ thể đắp nặng đi ra chính là lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện mục tây đem tâm tính bày rất đang tả hưu đã không đội hắn lần này chính là cầu hồn không cầu nhanh chỉ cần không xuất hiện sai lầm, bao lâu cũng không có vấn đề gì. trước đây nghĩ mau mau đến vô từ giới, cũng là vì mau mau có thể đến ma kha giới, tiếp đó nghĩ biện pháp cứu trở về an tuấn ngạn. nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, an tuấn ngạn nếu quả như thật có nguy hiểm lời nói, như vậy cũng cũng sớm đã có, đợi đến hắn đi thời điểm, e rằng món ăn cũng đã lạnh à. nếu là an tuấn ngạn không có gì nguy hiểm, như vậy hắn đi sớm đi chết đều như thế, giống như cũng không cái gì khác nhau. hơn nữa, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, bây giờ tu hành, chẳng lẽ không phải nhường hắn mau mau đến ma kha giới cam đoan đâu? thân ngoại hóa thân à? nếu là bản thân có thể đem thứ này đạt đến đại thành chi cảnh, đến lúc đó nhường hóa thân đi tới ma kha giới lời nói xấu, giống như mình bản thể chính là thiếu đi rất nhiều phong hiểm. Đại thành chi cảnh thân ngoại hóa thân, đó là có thể đơn độc tiến hành tồn tại. Hơn nữa, phân thân đại thành chính là có người bình thường tư tưởng, người bình thường hành động, hoàn toàn ý thức tự chủ. Lúc kia bản thể cùng phân thân thân ở lưỡng địa, đó là chân chính có hai cái mạng a. đương nhiên, muốn đem ảnh phân tâm công đại thành loại khoảng cách này, giống như thật sự rất xa xôi. Nhất là phân thân có thể cùng bản thể hoàn toàn độc lập loại kia đại thành, kia liền càng không phải một chốc có thể làm lấy được. đối với cái này giai đoạn thứ hai tạo hình kỳ thực còn có một cái lớn nhất độ khó độ khó này mục tây mới đầu cũng không có ý thức được nhưng đến lúc sau hắn chính là cuối cùng phát hiện vấn đề võ giả bình thường chỉ có một đan điền một cái độ phủ nhưng hắn nhưng là có chừng 7 viên độ phủ đã như thế hắn đắp nặng cơ thể cũng liền phải có 7 viên độ phủ cái này 7 viên độ phủ muốn thông thống khoái khoái đắp nặng đi ra cũng không hẳn vẹn vẹn là đối với năng lượng khảo giáo nhưng cũng là đối với hắn huyền vũ chân công thông thạo trình độ khảo giáo vô hình ở trong ảnh phân tâm công đệ tầng hai lần tu luyện độ khó chính là lần nữa tăng lên một cái cấp bậc Tại mục Tây kế hoạch ở trong, cái này tầng thứ ảnh phân tâm công, không sai biệt lắm đồng dạng cần chừng nửa năm thời gian mới được, có thể trên thực tế, bởi vì bảy đại động phụ quan hệ, dạng này kỳ hạn, hiển nhiên là có chút tính sai. Cuối cùng, mục Tây càng là dòng dã dùng không sai biệt lắm thời gian tám tháng, lúc này mới cuối cùng hoàn thành tạo hình giai đoạn, thành quả như vậy, hắn đều cảm thấy rất là khó được. 3 năm, tu luyện cái này một bộ ảnh phân tâm công, vậy mà không sai biệt lắm dùng thời gian 3 năm lâu, quả nhiên là có chút biến thái a. Trước đây thời gian 2 năm, tăng thêm lần này 8 tháng thời gian, vẹn vẹn là ảnh phân tâm công trụ cột nhất hai cái bộ phận, mục tây liền dòng dã dùng gần tới thời gian 3 năm, thời gian 3 năm, thẳng thắn nói, liền xem như nhường hắn không ngừng không ngừng tiến hành huyền vũ chân công tu luyện, hắn hẳn là cũng đã có thể đột phá đến tử phụ cảnh nhị trọng, thậm chí là tử phụ cảnh tam trọng, có thể tu luyện nhất bộ vũ kỹ năng, hắn cứ thế chỉ tu luyện đến rồi tầng thứ hai tình cảnh, thân ngoại hóa thân, cái này một cái chính là ta thân ngoại hóa thân a, cảm giác này sáu, lắc đầu, mục tây đem đáy lòng cảm khái đều ném đến tận một bên, sau đó chính là nhìn về phía trước mắt, nơi đó vốn chỉ là một cái bóng mờ linh hồn hình ảnh. lúc này nhưng là đã biến thành một cái thật sự hơn nữa cùng hắn giống nhau như lúc người sống sờ sờ đương nhiên nói là người sống sờ sờ còn có chút khoa trường có thể ít nhất trước mắt cái này thân ngoại hóa thân tuyệt đối không thể xem như người chết chính là tinh khí thần làm cơ sở đáp nặn ra linh hồn căn cơ thiên địa linh khí cùng sinh mệnh năng lượng làm môi giới lúc hoàn mỹ thân hình có thể nói mục tây cái này nhất phân thân dưới mắt đã hoàn thành gần một nửa nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc năng lượng chi thể mục tây trong mắt của không khỏi tràn đầy cảm giác quái dị trước mắt cố này năng lượng chi thể toàn thân trên dưới từ bên trong ra ngoài cũng là cùng hắn không có một tia một hào khác nhau chỉ bất quá cố này năng lượng chi thể vẫn là năng lượng chi thể cũng không phải là có máu có thịt người sống sờ sờ. lúc này năng lượng thể đường trung kinh mạch cũng là dùng năng lượng thiên địa gấp nặn mà thành mặc dù kinh mạch ở trong cũng có chân khí tồn tại nhưng lại là không có khả năng tiến hành vận chuyển kế tiếp chính là chỗ này tạo hình một bước cuối cùng a năng lượng chi thể chuyển hóa thành huyết nhục chi khu lần này nhưng là phải đại suất huyết hy vọng đừng để ta tiên huyết tổn vĩ mở ba nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó mục tiêu nhưng là không chần chờ nữa đột nhiên quát tay lập tức lòng bàn tay của hắn chính là xuất hiện một cái miệng máu sau đó máu tươi đỏ thấm giống như là suối phun mở dạng bỗng nhiên từ hắn thân thể đường trung phun ra ngoài đi ba tiên huyết bay là tạ nhưng là hướng thẳng đến cái kia năng lượng thân thể mà đi mà theo tiên huyết đi tới năng lượng thân thể phụ cận cảm giác kia giống như là kim loại gặp nam châm thời gian một cái nháy mắt tất cả tiên huyết chính là bị năng lượng thân thể hấp dẫn trực tiếp đem mục tây tiên huyết hấp thu được năng lượng thân thể ở trong nếu là thân thể của mình ngoại hóa thân như vậy thân thể đường trung chạy đương nhiên cũng phải là máu của mình chỉ là khổng lộ như thế tinh huyết thiệt hại có thể tưởng tượng được tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong mục tây e rằng đều phải ở vào suy yếu ngay giữa linh hồn căn cơ đắp nặn năng lượng thân thể đúc thành lại đến dưới mắt huyết mạch rót vào có thể nói mục tây vì bộ này ảnh phân tâm công nhất định chính là dốc hết bú sữa mẹ khí lực huyết mạch rót vào năng lượng thân thể cuối cùng rồi sẽ trở thành huyết nhục chi khu cuối cùng 3 năm cái này một bộ ảnh phân tâm công cuối cùng có một chút bộ ràng a linh thúy sơn vực sâu vạn trượng đáy vực phía dưới giờ này khắc này nguyên bản một mực cũng là một người một thú vực sâu vạn trượng phía dưới lúc này lại là có chút quỷ dị một người một thú cục diện lúc này nhưng là đã biến thành hai người một thú chỉ là nhắc tới là hai người giống như cũng không phải như vậy thỏa đáng trên mặt đất, mục tây lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đối diện với hắn, một cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử đồng dạng ra dáng địa bàn ngồi, cái loại cảm giác này, giống như là hắn đang soi gương một dạng. tại hoàn thành huyết mạch rót vào sau đó, vào giờ phút này phân thân trí thể đã hoàn toàn đã biến thành huyết nhục chi khu. ngoại trừ cái tia đần độn ánh mắt, còn có muôn đời không tan biểu lộ bên ngoài, có thể nói, vào giờ phút này phân thân trí thể cùng hiện nay mục tây không có một tia một hào khác biệt. ảnh phân tâm công biến thái, quả thực nhượng mục tây không lời nào để nói. Ngạnh sinh sinh sáng tạo ra một người sống sờ sờ đi ra, mà lại là cùng mình không có chút nào khác nhau người sống sờ sờ. Thẳng thắn nói, liền xem như cho tới bây giờ, mục Tây đều vẫn như cũ có loại không dám tin cảm giác. Trải qua huyết mạch rót vào, phân thân chi thể đã bị kích hoạt, bây giờ cái này thân thể, thật sự có máu có thịt, hoàn toàn cùng một cái nhân loại cơ thể không có gì khác biệt. Đương nhiên, những thứ này huyết ngục cũng là vừa mới ngưng kết mà thành, đẹp còn giòn thịt rất, muốn nhường cơ thể kiên cố đứng lên, e rằng còn cần tu luyện một chút luyện thể võ kỹ mới được. Bất quá những cái kia cũng là sau này, dù sao, vào lúc này phân thân chi thể, ngoại trừ đã hình thành bên ngoài. khoảng cách sinh ra bản thân ý thức, hoàn thành tự chủ tu luyện, nhưng là còn kém xa lắm đâu. 804 thứ 734 chương tụ hồn chi thuật thời gian 3 năm, cái này cơ sở nhất, cũng là khó khăn nhất chính tự, cuối cùng bị ta toàn bộ hoàn thành a. Nhìn trước mắt phân thân chi thể, mục tây trong bụng đều là một mảnh căng thái. Dùng thời gian 3 năm tới tu luyện nhất bộ vũ kỹ năng, hơn nữa còn chỉ là đã luyện thành võ kỹ trụ cột nhất bộ phận, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới chuyện. Nói đến, trước đây mới bắt đầu tu luyện ảnh phân tâm công thời điểm, hắn thật không nghĩ qua phải dùng thời gian lâu như vậy. Không hổ dám danh xưng thần kỹ, loại này đại biến tay của người sống đạo. đích đích xác sắc có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung thiên nhiên quỷ phụ thần công rất là thần kỳ nhưng này một bộ ảnh phân tâm công đơn giản so thiên nhiên quỷ phụ thần công còn thần kỳ hơn cho dù là cho tới bây giờ hắn cũng vẫn như cũng không thể từ ảnh phân tâm công cường đại ở trong hiệu ra tới đương nhiên vừa nghĩ tới trước mắt cái này phân thân chi thể chính là chính mình sáng tạo ra mục tây trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ kiêu ngạo thần công tuy tốt có thể cái kia cũng muốn nhìn có thể hay không tu luyện được liền cái này một bộ ảnh phân tâm công, thiên linh vương triều có bao nhiêu người tính bao nhiêu mục tây tin tưởng liền xem như bay lên nút shop Toàn bộ Thiên Linh Vương Triều cũng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai có thể tu luyện cái này Ảnh phân tâm công người, điểm này, hắn có tuyệt đối tự tin. Không ai có thể tưởng tượng đến bộ này thần công tu luyện tu luyện độ khó, thậm chí đang luyện thành bộ này thần kĩ sau đó, Mục Tây chính mình cũng đang suy nghĩ, chính mình đến tuột cùng là như thế nào luyện thành. Một bên, tiểu thất lúc này đang nằm ở nơi đó, đồng dạng là tràn đầy khiếp sợ nhìn xem xếp bằng ở kia phân thân. Ở trong mắt đó, vào giờ phút này Mục Tây hòa cái kia phân thân đã không có bất kỳ khác biệt gì. Phân thân chính là căn cứ vào Mục Tây tình huống không kém chút nào mà sao chết được, liền bảy đại động phủ đều không kém chút nào phục chế tới. đã như thế, cái này phân thân năng lượng ba động cũng là cùng mục tây giống nhau như lúc năng lượng ba động, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt có thể nói. lấy tiểu thất trí tuệ tới nói, thật đúng là có chút khó có thể lý giải được trước mắt một màn này. nói trở lại, đừng nói là nó khó có thể lý giải được, liền xem như tự tay sáng tạo ra đây hết thảy mục tây chính mình, cũng đồng dạng có chút không hiểu trước mắt đây hết thảy. chi chi chi ba, khẽ kêu một tiếng. tiểu thất ưu thai du thai đi tới phân thân chi thể phụ cận thân mật cọ sát phân thân thể thân thể cảm giác kia giống như là so mục tây bản thể càng thêm thân thiết nói đến tiểu thất tồn tại kỳ thực cùng phân thân thể ngược lại là rất giống phân thân thể chính là mục tây dùng máu của mình mạch kích hoạt hơn nữa lấy mình tinh khí thần vì hồn tâm chế tạo ra mà lúc trước tiểu thất đồng dạng là dùng huyết mạch của hắn chứng nở đi ra ngoài hai người này ở giữa hầu như đều là mục tây huyết mạch kéo dài hơn nữa cái này phân thân thể tại sáng tạo thời điểm tiểu thất có thể nói là cư công chi vĩ chính là nó khổng lồ kia live mới khiến cho dưới mắt phân thân chi thể linh tính mười phần không đến mức quá mức khô khan cho nên giờ này khắp này tại tiểu thất cảm giác ở trong phân thân thể cho hắn cảm thụ muốn so mục tây bản thể thân thiết nhiều ha ha tiểu thất ngươi cũng cảm thấy đây là thân tác đúng không mắt thấy tiểu thất vây quanh phân thân thể loạn chuyện tựa hồ là đang thưởng thức cái này một bộ hoàn mỹ mới thân thể mục tây không khỏi cười một tiếng dài đạo chi chi chi nghe được mục tây mà nói tiểu thất dường như là rất là tán thành bảy đầu xúc tu đều vung lên sau đó hung hăng bớt mặt đất bày tỏ ý nghĩ của mình thân tác đích đích xác xác là thần ta bất quá hắn hiện tại thế nhưng là còn không hoàn chỉnh chỉ có chân chính hoàn chỉnh sau đó đó mới có thể chân chính xưng là thần tác sắc mặt hơi có vẻ si mê nhìn trước mắt phân thân bình tĩnh như hắn lúc này cũng khó tránh khỏi có chút nhỏ kích động vào lúc này phân thân chỉ là hoàn thành cơ bản ảnh cùng hình nói trắng ra là dưới mắt thứ này thì tương đương với là một đầu ma thú thi thể thôi muốn nhường thứ này chân chính phát huy ra cùng hắn bản thể một dạng sức mạnh nhưng là gánh nặng đường xa quá khốc khan bây giờ cái này phân thân đơn giản giống như là một cái người thực vật một dạng xem ra nhất định phải tăng tốc tiến trình ít nhất cũng phải nhường phân thân linh hồn nhanh hoàn chỉnh Nói như vậy, ít nhất hắn có thể biến thành sống được. Tố ảnh chính tự, chỉ là dùng chính hắn tinh khí thần tạo nên một cái linh hồn hình thức ban đầu, nói trắng ra là, đó chính là một cái linh hồn bán thành phẩm, thậm chí khoảng cách bán thành phẩm đều vẫn còn khoảng cách rất xa. Hoàn thiện thần hồn, thứ này thế nhưng là có chút khó khăn a, dựa theo ảnh phân tâm công giới thiệu phía trên đến xem, nếu như vẹn vẹn là thông qua kỹ pháp tới hoàn thiện thần hồn, kia sẽ là một đoạn tương đương thời gian tương đối dài, hơn nữa còn cần không ngừng hao tổn bản thể thần hồn năng lượng, đối bản thể tạo thành tổn thương, xem ra muốn nhanh chóng hoàn thành thần hồn hoàn thiện, nhất định phải tiến hành phụ trợ mới được đâu. Hoàn thiện thần hồn, nguyên thủy nhất phương thức, chính là mục tây không ngừng đem chính mình thần hồn phân ra năng lượng tới, bổ sung đến phân thân thần hồn ở trong, đem lúc trước hồn phách cơ sở không ngừng mở rộng cùng hoàn thiện. Thế nhưng loại cách làm chẳng những tốc độ chậm, hơn nữa còn sẽ đối với bản thể tạo thành tổn thương, thật là hạ hạ kế sách. Bất quá, sáng tạo cái này ảnh phân tâm công người, hiển nhiên là đã sớm nghĩ tới trong này tai hại. Cho nên, ở nơi này ảnh phân tâm công đệ ba bước ẩn thần trong quá trình, nhưng là tăng lên một chút thủ đoạn phụ trợ. Tụ hồn chi thuật, nhìn dường như là chuyên môn vì ảnh phân tâm công hỗn thần mà sáng tạo, xem ra sáng tạo cái này ảnh phân tâm công người thật đúng là một cái không phải tồn tại. Vẹn vẹn là vì phụ trợ tu luyện võ kỹ, lại lần nữa sáng tạo ra một bộ phụ trợ kỹ pháp. Tại ảnh phân tâm công trên quần trục, một chỗ dùng rõ ràng khác biệt với cái khác văn tự cùng bức họa nổi bật đi ra ngoài đồ văn. Lúc này hoàn toàn hấp dẫn liễu mục tây chú ý của lực. Đây là một bộ gọi là tụ hồn chi thuật đích thực bí kĩ. Từ mặt ngoài đến xem, tu hành độ khó cũng không lớn, mà thoáng có vẻ hơi không quá dễ dàng. Chính là cái này tụ hồn chi thuật sau này sự tình. hồn chi thuật nói trắng ra là chính là cướp đoạt những người khác thần hồn, đoạt lại cho mình dùng. Loại này cướp đoạt phân hai cái trình tự, một cái. Tự nhiên là đem đối thủ thần hồn tụ tập lại, khiến cho không tiêu tán. Còn có một cái, chính là luyện hóa thần hồn thành vô chủ chi lực, tiếp đó cung cấp tự sử dụng. Thần hồn chi lực, thứ này quá mức mơ ảo. Một cái võ giả cũng tốt, một đầu ma thú cũng được, chỉ cần sinh mệnh lực tiêu tan, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Mà một khi tử vong, thần hồn chi lực liền sẽ tự động tiêu tan, muốn lưu đều lưu không được. tu hồn chi thuật, chính là muốn đem võ giả hay là ma thú tử vong thời điểm thần hồn chi lực tụ tập lại, này ngược lại là cùng ban đầu nghiệp tương hỗ pháp thôn vệ tử khí tiến hành tu luyện rất giống. Võ giả hay là ma thú tử vong thời điểm, thần hồn chi lực tiêu tan sau đó. kỳ thực chuyển biến mà thành chính là một loại tử khí tu hồn chi thuật thứ này thật đúng là không tệ dựa theo phía trên này đi lại đến xem cái này nhất bí kỹ năng hoàn toàn có thể dùng tại bản thể phía trên liền xem như bản thể cũng có thể thôn phệ những người khác thần hồn chi lực dùng cái này tới lớn mạnh chính mình thần hồn đặt đến thần hồn mạnh mẽ mục đích thần hồn chi lực hư vô mờ mịt nhưng lại đích đích sắc sắc tồn tại giống như là bình thời tâm thần phong thích những thứ này cần phải thần hồn chi lực làm bảo đảm thần hồn chi lực càng mạnh tâm thần có khả năng rõ xét phạm vi đương nhiên cũng sẽ càng bao la Tụ hồn chi thuật phân hai cái trình tự, một cái là đem thần hồn chi lực tụ tập lại, không để cho tiêu tan, còn có một cái chính là luyện hóa thần hồn chi lực, đem hắn biến thành vô chủ sức mạnh. Bước thứ nhất có thể cần học tập một phen, đến nỗi cái này bước thứ hai sao sáu. Tụ tập thần hồn chi lực, cái này tốt giống cần kiên nhẫn tu luyện một phen. Nhưng đối với cái kia cái gọi là luyện hóa thần hồn lực thủ đoạn, mục tây không khỏi nghĩ đến mình nứt thiên linh thần. Mình nứt thiên linh thần, còn giống như không có cái gì năng lượng là không luyện hóa được, cũng không biết cái kia cái gọi là thần hồn chi lực, nứt thiên linh thần có phải hay không có thể cùng nhau luyện hóa. nếu là nước tiên linh thần có thể đem thần hồn chi lực cũng luyện hóa thành vô chủ thần hồn năng lượng vậy cái này một bước hắn nhưng là có thể trực tiếp bớt đi là thời điểm rời đi mảnh này đáy vực à cũng không biết cái này cái gọi là thần hồn chi lực có phải hay không dễ dàng sưu tập phân thân giai đoạn hắn cũng đã không thể tiếp tục lưu lại đáy vực từ từ thôi canh, giờ muốn nhường phân thân nhanh thành thủ hắn nhất định phải áp dụng một chút thủ đoạn khác mới được thu ba nghĩ tới đây hắn trong lúc đó quát tay lập tức trước mắt phân thân chi thể chính là biến mất không thấy gì nữa nhưng lại cũng không có bị hắn thu vào bách nạp giới chỉ ở trong bách nạp giới chỉ chỉ có thể giả chết vật mà hôm nay phân thân thể có thể tuyệt đối không tính là tử vật. Đến nỗi cái này phân thân thể đến tuột cùng bị Mục Tây nhận được nơi nào, vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Linh Thúy Sơn, mênh ngông trên bầu trời, một người trẻ tuổi lặng lặng đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ở phía dưới U Tính Sơn lâm nhẹ nhàng liếc nhìn mà qua, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia căng thái. Ba năm a, ba năm này, đang đạo tông tựa hồ xảy ra rất nhiều biến hóa đâu. Mục Tây lúc này thật sự hơi xúc động, cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có vừa bế quan chính là thời gian 3 năm quan cảnh. bây giờ trở về vị một chút, tựa hồ hôm nay mình cũng đã có kim đan cảnh sức mạnh, mà loại cấp bậc sức mạnh hoàn toàn chính xác không thể như dị vãng như vậy. Tu luyện cái 3 năm ngày có thể có được tiến bộ, tu vi càng mạnh, bế quan tu luyện thời gian tự nhiên cũng liền muốn càng lâu. giống như tứ đại tông môn bốn vị tông chủ nhân vật như vậy, bọn hắn muốn để cho mình có chỗ để thắng, không có một thời gian mấy năm bế quan, đó là căn bản lấy được không là cái gì hệ phết. nếu là đổi trước kia đan đạo tông, thời gian 3 năm chỉ sợ sẽ không có cái gì quá nhiều biến hóa. nhưng lúc này không giống ngày xưa, phía trước trải qua ma thú loạn lạc sau đó, toàn bộ thiên linh vương triều hoàn cảnh lớn đều phát sinh biến hóa. tương ứng, Đan đạo tông đương nhiên cũng muốn biến hóa không nhỏ. Chật chật, giống như nhiều mấy cái tử phủ cảnh người a, xem ra lần này ma thú loạn lạc, nhưng là vì Đan đạo tông đưa tới mấy cái dáng dấp giống như cao thủ. Tâm thần một chút cảm giác, Mục Tây liền đã phát hiện, vào lúc này Đan đạo tông ở trong, ước chừng nhiều hơn năm, sáu cỗ tử phủ cảnh cường giả khí tức, bất quá, những thứ này tử phủ cảnh người tựa hồ cũng thành thật nghe lời, hẳn là xem như Liễu Đan đạo tông cung phụ một loại thân phận, vừa tới có một chỗ chôn nương thân, thứ hai trợ giúp Đan đạo tông thủ hộ cả Linh Thủy Sơn. A, đó là 6. 805 Thứ 735 chương thần hồn chi lực tâm thần khéo động mục tây mục tiêu cuối cùng nhất định tại liêu đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên đỉnh núi phía trên mà một chút cảm giác hắn chính là phát hiện vào giờ phút này ti mã mục tiên tựa hồ cũng có chút bất đồng rồi à không tệ không tệ tông chủ đại nhân cuối cùng cũng đột phá đến tử phụ cảnh a xem ra 3 năm này thời gian tông chủ đại nhân phải có không ít cảm nỗi đâu vào giờ phút này ti mã mục thiên ngay tại mình đỉnh núi phía trên mục tây rất dễ dàng liền có thể cảm thấy vào lúc này ti mã mục thiên đã là tử phụ cảnh tu vi hơn nữa dường như là vừa mới đột phá không bao lâu sức mạnh vẫn còn có chút không quá ổn định Mục gia đám người, giống như cũng không có lười biếng sao. Tâm thần lại cử động, Mục Tây đem toàn bộ Đan Đạo Tông cũng là cả nhìn một lần, hắn phát hiện, Mục gia đám người bây giờ vẫn tại Đan Đạo Tông ở trong tu hành, mà những cái này bị hắn ngạnh sinh sinh tăng lên tới liêu Tiên Tiên cảnh mọi người trong nhà, bây giờ đều cũng co tăng lên, ngược lại cũng không hưởng hắn một phen khổ tâm. Rất tốt, chỉ cần có thể an an ổn ổn phát triển tiếp, chính là đối với ta lớn nhất an ủi, hy vọng Mục gia cũng tốt, Đan Đạo Tông cũng được, đều không cần khiến ta thất vọng mới là. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng cảnh giới, Đan Đạo Tông trong mắt hắn, đơn giản giống như là một cái con kiến nhỏ đồng dạng nhỏ yếu. hồi tưởng trước đây hắn mới vừa đến đan đạo tông thời điểm khắp nơi đều phải cẩn thận từng ly từng tí khắp nơi cũng phải có đề phòng mà chỉ chấp mắt công phu vậy mà liền có như bây giờ chuyển biến tất nhiên hết thể đều đúng quy đúng cụ tựa hồ không cần thiết quấy dậy mọi người loại an tinh này liền để mọi người tốt sinh tu hành a cảm thụ được toàn bộ đan đạo tông cái chủng loại kia ngoài lòng trong trạc không khí mục tây biết vào lúc này đan đạo tông cũng không cần mình xuất hiện lúc này hắn nếu là hiện thân đi ra ngoài lời nói nhưng là rất có thể sẽ đánh phá bầu không khí như thế này đi trước tìm kiếm ma thú, đem phân thân thần vấn đề giải quyết đợi đến trước khi rời đi sẽ cân nhắc quyết định có phải hay không muốn cùng đại gia chào hỏi A Hơi suy nghĩ một chút, mục tây không trần chờ nữa, thân hình trong ánh lấp lánh, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cơ hội chính là mấy cái thời gian mấy mắt, nhưng là đã rời đi thanh huyền quốc phạm vi. Ba năm này thời gian, hắn vẫn luôn tại tu luyện ảnh phân tâm công. Bất quá, huyền vũ chân công vận chuyển nhưng là thời khắc không ngừng, thừa hải gian rèn luyện, nhường tu vi của hắn lập tức phải đạt đến tử phủ cảnh nhị trọng cảnh giới. Bây giờ lực lượng so sánh với vừa mới đột phá đến tử phụ cảnh thời điểm, lại mạnh mẽ không ít. Ngũ hành cánh động, hắn bây giờ quả nhiên là chớp mắt vạn giảm, toàn bộ thiên linh vương triều. e rằng cũng là muốn đi đâu đều có thể trong nháy mắt đến điểm này nhưng là những người khác không có cách nào tương để tịch luận mục tây một lần này mục tiêu rất đơn giản vẫn là thiên linh vương triều cường đại ma thú tụ hồn chi kỹ năng hắn đã tu hành qua mặc dù đồng dạng không đơn giản có thể so với ảnh phân tâm công bản thân thật sự là đơn giản rất rất nhiều đối với cái kia tụ hồn chi kỹ năng tụ tập thần hồn chi lực bộ phận hắn chỉ dùng mấy ngày liền nhẹ nhõm nắm giữ nói trắng ra là tu hồn điểm mấu chốt chính là tu luyện ra một loại tương đối đặc thù năng lượng Dùng những năng lượng này tới tiếp cận hợp sắp tiêu tán thần hồn chi lực, ngược lại là cùng trước đây tu luyện tấp ảnh kính có chút tương tự giống như tấp ảnh kính ám kính cũng là một loại năng lượng đặc thù, chỉ bất quá không sánh được cái này tụ hồn chi kỹ năng năng lượng đẳng cấp thôi. Nhưng từ trên bản chất mà nói, nhưng là không có quá nhiều khác biệt. Đối với cường đại kim đan cảnh ma thú, mục tiêu trong lòng ngược lại là có hết mấy chỗ mục tiêu. Phía trước hắn cùng tiểu thất đã quét sạch một lần thiên linh vương triệu ma thú, mà trong đó có một chút vượt qua lúc đó có khả năng ứng đối đại gia hỏa, lúc này vừa vặn cùng nhau thu. mượn dùng tiểu thất kim đan cảnh tam trọng sức mạnh dựa vào chính mình tiếp cận kim đan cảnh nhị trọng sức mạnh lại phối hợp ý kiếm chi cảnh kiếm pháp hôm nay mục tây chém giết kim đan cảnh tứ trọng ma thú đã là không thành vấn đề đến nỗi kim đan cảnh ngũ trọng ma thú sao nghĩ đến nhiều ít muốn phí chút công phu nhưng là tuyệt đối có thể giết chết thứ nhất bị mục tây cho chúng là một đầu kim đan cảnh tứ trọng cường đại ma hồ gia hỏa này mục tây cũng sớm đã phát hiện chỉ bất quá lần trước lo lắng khó mà đem đối phương chém giết lại sẽ chọc tới phiền thoái không cần thiết nhờ vậy mới không có xuất thủ bất quá dưới mắt tình huống khác biệt súng bắn chim đã đổi pháo chỉ là kim đan cảnh tứ trọng ma thú đã không phải là hắn địch giống ba mục tây cường thế buông xuống trực tiếp nhường má hổ có cảm ứng kim đan cảnh tứ trọng siêu cấp tồn tại loại kia tiếng tê e rằng chung quanh mấy cái quốc gia đều có thể nghe nhất thanh nhị sở ừ kêu nhưng thật ra vô cùng dọn người bất quá kêu lớn tiếng đến đâu lại có thể thế nào thần tây kiếm pháp tàng nguyện trả ba mục tây căn bản vốn không cùng đối phương dây dưa, kim đan cảnh tứ trọng ma thú trong mắt hắn là thật không coi là uy tiểu thất sức mạnh đều lượn dùng tới trong tay của hắn linh hỏa kiếm quang ảnh lóe lên lập tức Một đạo một đạo chói mắt kiếm mang bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về Ma Hổ chém giết mà đi. Ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, đó cũng không phải là nói dễ nghe, lạnh thấu xương kiếm mang, mang theo thiên địa chi thế, tại Ma Hổ trong mắt của, chính mình phảng phất tại cùng toàn bộ thiên địa chiến đấu, đây căn bản cũng không phải là một cái cấp độ chiến đấu. Phốc phốc phốc ba. Từng đạo kiếm mang, xen lẫn thiên địa chi uy, trong nháy mắt liền đem không kịp nhúc nhích Ma Hổ tách rời, một đầu kim đàn cảnh tứ trọng Ma Hổ, không đợi có phản ứng, chính là bị mục tây trực tiếp quấy trở thành một mảnh xương máu. Kim đan cảnh ma thú là rất khó giết chết, vẹn vẹn là chặt đứt tứ chi đầu người. Đối với người này ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, vài phút liền có thể mọc ra, căn bản sẽ không tử vong. Bất quá, lập tức đem hắn quấy trở thành xương máu, như vậy thì tính toán tính mạng đối phương lực dù thế nào cứngạnh, cái kia cũng nhất định là không sống được. Có chút đáng tiếc là quấy trở thành huyết vụ ma thú, ngược lại là không có cách nào để giành. Tiểu thất ba, đem ma thú dạo sát, mục tây trực tiếp đem tiểu thất tiêu gọi ra, cái sau ngược lại cũng không cần hắn nhiều phân phó, trực tiếp chính là đống nhiên hút một cái, đem huyết vụ đẩy trời đều hấp thu được thân thể đường trung, lớn mạnh chính mình sức mạnh đi. mặc dù hóa thành xương máu nhưng này đầu ma thú năng lượng cũng sẽ không có quá nhiều thiệt hại tiểu thất dưới một cái hút này nhưng cũng có thể hấp thu cái không dài mười cơ hồ tương đương với nuốt một đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú tụ hồn chi kỹ năng hy vọng đừng để ta thất vọng a Lên 3. đợi đến tiểu thất đem hết vụ đầy trời thôn vệ không còn một mống mục tây thân hình trong nháy mắt đi tới ma thú tử vòng khoảng không gian đương trung đang khi nói chuyện thủ ấn liên động từng đạo năng lượng đặc thủ chính là bị hắn đánh vào đến chung quanh phương viên mấy dặm khoảng không gian đương trung thẳng thắn nói hắn vào lúc này động tác giống như là đang bố trí một bộ huyền trận đồng dạng loại kia tinh diệu thủ pháp liền xem như cường đại huyền trợ đều không biện pháp tới đánh đồng ảnh phân tâm công phía trên bộ này tụ hồn chi kỹ năng cũng không có ghi rõ là cấp bậc gì võ kỹ có thể mục tây trong lòng tin tưởng chính là chỗ này đơn giản tụ hồn chi kỹ năng e rằng ít nhất cũng phải là địa cấp trung cấp siêu cấp kỹ pháp chỉ bất quá tại bây giờ trong mắt của hắn loại này cấp bậc thật vẫn khó mà mang đến bao lớn cảm thụ tụ lại thần hồn chi lực loại sự tình này cũng liền mục tây dám nghĩ dám làm e là cho dù là đổi tứ đại tông môn bốn vị tông chủ này loại nhân vật cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng làm loại sự tình này thân hình ở trung quanh không gian tán loạn Mục Tây không ngừng cảm ứng đến ma hồ thần hồn lực chỗ, thần hồn chi lực chỉ có tại chạm đến hắn chỗ đánh ra năng lượng sau đó mới có thể bị hắn phát hiện, chỉ là thứ này đến tột cùng có đáng tin cậy hay không? Hắn lúc này hay là thật không dám xác định. Xoá ba lại là một đạo năng lượng đặc thù ở trong tay của hắn ngưng kết hoàn tất, đồng thời bị hắn đánh vào đến rồi khoảng không gian đương trùng, mà theo đạo này năng lượng đặc thù đánh ra, Mục Tây đáy mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Có biến hóa, thật sự có biến hóa. Theo đạo này năng lượng đặc thù đánh vào không gian, Mục Tây phát hiện tại một mảnh tiểu không gian đương trùng, nguyên bản không chút dị thường nào không gian. nhưng là lập tức đã biến thành một mảnh hiện ra ngân chi sắc, mà chút hiện ra ngân chi sắc càng là càng tụ càng nhiều, càng lai việt hiện ra, nhìn hết sức quái dị. Thần hồn chi lực, đúng rồi, thật sự có thần hồn chi lực. Dựa theo tụ hồn chi kỹ năng nói tới, thần hồn chi lực chính là ngân bạch chi sắc, hơn nữa sẽ bị tụ hồn chi kỹ năng tụ hồn chi lực hấp dẫn, hiện tại xem ra, hắn lần này vậy mà thật sự thành công. Xoát xoát xoát ba. Mắt thấy mảnh này khoảng không gian đương trung tồn tại thần hồn chi lực, mục tây vội vàng ra tăng mã lực, từng đạo đặc thủ tụ hồn chi lực bị hắn đánh tới khoảng không gian đương trung. rất nhanh, ở trước mặt hắn khoảng không gian đương trùng, vậy mà xuất hiện một đầu tan cảnh ma hồ hình ảnh. Thành công, vậy mà thật sự thành công. mắt thấy trước mắt ngân sắc hư ảnh, mục tây đái mắt cuối cùng viết đầy kích động. Thần hồn chi lực, thứ này thật sự là quá mức hư vô mà mịt, tại không có phát hiện những thứ này năng lượng đặc thù thời điểm, mục tây chính mình cũng không xác định, võ giả cùng ma thú tại mới vừa rồi tử vong thời điểm, vậy mà thật sự có thể thu được loại này năng lượng đặc thù. bất quá, sự thật thắng hết thảy, trước mắt chi này cách bể tan cảnh ma hồ hình ảnh, rõ ràng chính là cái kia cái gọi là thần hồn chi lực không thể nghi ngờ, mà ở gặp được những vật này sau đó. liền xem như mục tây đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cảm thấy tràn đầy kích động. Thần hồn chi lực, thứ này không đơn giản có thể đối với phân thân tiến hành ngự thần, đồng thời cũng là võ giả vật đại bổ. Có thể tưởng tượng, đợi đến hắn đem chính mình phân thân có tu luyện thành sau đó, như vậy hoàn toàn có thể lợi dụng loại thủ đoạn này, hấp thu thần hồn chi lực cho mình dùng, dần ra, thần hồn của hắn sẽ càng lai việt cường đại, cuối cùng đạt đến viễn siêu cùng tế cấp bậc. Rất rõ ràng, cái này tụ hồn chi kỹ năng, tại trình độ chân quý bên trên, sợ rằng phải vượt xa thông thường giai vũ khí. Mặc dù phẩm giai chỉ có địa cấp trung cấp tả hữu, nhưng nếu là dựa theo hiệu quả đến xem giá trị của thứ này e rằng không thua thiên cấp vũ khí. chủ yếu nhất là thứ này thật sự rất ít gặp thần hồn chi lực e rằng toàn bộ thiên linh vương triều cũng chưa chắc có người biết có cái chủng này năng lượng tồn tại hắn rất có thể là thứ nhất cũng là duy nhất một cái khi lấy được đầu này kim đan cảnh tứ trọng ma thu thần hồn chi lực về sau mục tây trực tiếp lân cận tìm một chỗ an tĩnh rừng rậm tiếp đó từ tiểu thất tới thủ vệ mình thì là đối cái này thần hồn chi lực tiến hành lên ra công xử lý tới tu hồn chi kỹ năng ở trong có gia công xử lý thần hồn lực thủ đoạn bất quá cái loại thủ đoạn này quả thực phiền phức phải do người mục tây thực sự lo lắng chính mình nếu là đi nghiên cứu cái kia ra công phương pháp xử lý mà nói, e rằng lại là một năm rưỡi nữa thời gian đã sắp qua đi. 806 thứ 736 chương ảnh phân tiểu thành màu bạc thần hồn trí lực, trước tiên bị mục tây dùng nước tiên linh thần bao vây lại, thứ này rất dễ dàng tiêu tan, nhưng ở nước thiên linh thần bao khỏa phía dưới, nhưng là căn bản không chỗ tiêu tán, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tiêu tán tình huống. âm thầm đã vận hành lên nước thiên linh thần luyện hóa công năng, thời gian không dài, mục tây trên mặt chính là lộ ra vẻ mừng rỡ, trở thành nước tiên linh thần thực sự là yêu ngươi chết mất a. nước tiên linh thần vận chuyển cơ hội chính là vài phút thời gian. Mục Tây chính là cảm thấy cái kia bị chính mình siêu tập tới năng lượng màu bạc, trực tiếp bị nước thiên linh thần luyện hóa, đã biến thành lấm ta lâm tấm mới tinh thần hồn chi lực. Những thứ này mới tinh thần hồn chi lực cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng là hoàn toàn trở thành nguyên thủy nhất thần hồn năng lượng. Hắc hắc, cực kỳ nguyên thủy thần hồn chi lực, không có bất kỳ cái gì đặc điểm xen lẫn trong đó. Dạng này thần hồn chi lực cũng có thể bổ sung cho phân thân, nhường phân thân thần hồn dần dần viên mãn a. Luyện hóa ma thú thần hồn chi lực, Mục Tây không khỏi nứt miệng nở đủ cười, tâm tư khẽ động ở giữa, nứt thiên linh thần chính là bao quanh ra công phía sau thần hồn chi lực, trực tiếp chìm đến đan điền của hắn ở trong, mà lúc này. phía trước bị hắn ngưng tụ ra phân thân, lúc này đang xếp bằng ở đan điển của hắn ở trong, vừa vặn treo ở bảy viên động phủ phía trên. Tu Vi đặt đến tử phụ cảnh sau đó, mục Tây đan điền sẽ ra ngoại nhân khó có thể tưởng tượng biến hóa, mà thay đổi lớn nhất chính là, giờ này khác này, đan điển của hắn, nhưng là đã biến thành một mảnh mười phần kỳ dị tiểu thế giới. Không sai, chính là một thế giới nhỏ. Võ giả bình thường tấn cấp tử phụ cảnh, đơn giản chính là đem khí hải biến thành động phủ thôi, cả đan điển cũng sẽ không phát sinh thay đổi quá lớn. Nhưng mà, mục Tây tại tấn cấp từ phụ cảnh thời điểm. Hắn phát hiện, đan điền của mình giống như là bị một cỗ lực lượng hoàn toàn cải tạo mở dạng, nguyên bản chỉ có một em mở vùng không gian hỗn độn, bây giờ nhưng là đã biến thành một mảnh gần tới 5 em mở đường tính hình tròn không gian, toàn bộ không gian hết sức ổn định, cơ hội liền muốn theo kịp ngoại giới không gian thế giới. Đối với cái này loại biến hóa, Mục Tây cũng không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì. Có lẽ là cái kia niết bàn cảnh cường giả lưu lại năng lượng cho phép, có lẽ là Huyền Vũ chân công bản thân thì có hiệu quả, có lẽ là hai người cùng tác dụng kết quả. Tóm lại, bất kể là bởi vì cái gì, đàn điền của hắn, lúc này đã biến thành một mảnh tiểu không gian. cái này nhưng là không hề nghi ngờ dạng này một mảnh tiểu không gian cái khác có thể không làm được nhưng lắp đặt mấy người thật đúng là không phải là cái gì vấn đề đương nhiên cái này một mảnh tiểu không gian ở trong có hắn bảy viên đạo phụ rõ ràng không thể để cho ngoại nhân tiến vào Thần hồn chi lực để cho ta nhìn một chút ngươi hiệu quả A đi mục Tây ngược lại là không tâm tư quản mảnh này tiểu không gian tình huống làm nước thiên linh thần mang theo thần hồn chi lực đi tới đan điền không gian thời điểm tâm tư khác khẽ động cái kia bị nước thiên linh thần bao khỏa thần hồn chi lực chính là đều rót vào phân thân thân thể đường trung ông ba ủy dị thần hồn chi lực tiến vào phân thân cơ thể phân thân cơ thể không khỏi hơi chấn động một chút sau đó tại mục tây tâm thần cảm ứng ở trong cỗ này phân thân trên thân rõ ràng truyền đến một cỗ càng thêm linh tính cảm giác tâm thần dứt khoát chìm vào đến phân thân cơ thể mục tây có thể nhìn thấy những cái kia màu bạc thần hồn chi lực cuối cùng nao nhao hội tụ đến phân thân thần hồn hạch tâm ở trong rất rõ ràng thân phận thần hồn tại thời khắc này lấy được khó có thể tưởng tượng để thăng hảo lại có như thế rõ rệt hiệu quả đơn giản quá tốt rồi cảm nhận được phân thân biến hóa mục tây vui mừng quá đỗi bận làm việc một đại thông cuối cùng gặp được đáng tiếp thu hoạch giờ khác này hắn quả nhiên là vui vẻ không thôi. một đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú thần hồn liền có thể nhường phân thân thần hồn lớn mạnh nhiều như vậy, xem ra chỉ cần siêu tập cái mười đầu bắt đầu ma thú thân hồn, ta cái này một bộ phân thân tám thành liền có thể mở miệng nói chuyện a, có hoàn chỉnh thân hồn như vậy phân thân thì có một người bình thường hệ thần kinh liền có thể đối với toàn thân trên giới tiến hành chi phối, đến lúc đó gia hỏa này đồng dạng có thể tu luyện huyền vũ chân công, thậm chí là dùng một loại khác tư duy đi tu luyện, đến lúc đó tốc độ tu luyện của hắn đều hoàn toàn có khả năng trở nên mau hơn một chút. nhanh nhanh nhanh nhất định muốn mau chóng đem phân thân thần hồn đạt đến hoàn chỉnh cảnh giới. vừa nghĩ tới sắp đến tình cảnh. Mục Tây nhưng là cũng lại không chế không nổi, thối lui ra khỏi tâm thần, chính là không kịp chờ đợi đi tìm một con kế tiếp ma thú mục tiêu. Như là đã đã chứng minh thần hồn lực tồn tại, lại xác định thần hồn chi lực thật sự có thể cung cấp phân thân hấp thu, mục Tây nơi nào còn có thể để cho mình buông lòng xuống, lúc này, hắn hận không thể lập tức liền siêu tập thật nhiều thần hồn chi lực, nhất cử đem phân thân thần hồn đạt đến viên mãn cảnh giới. Đương nhiên, phân thân thần hồn lúc nào có thể viên mãn, chính hắn cũng không phải là rất tin tưởng. Bất quá có thể thấy trước, chỉ cần thần hồn chi lực góp nhặt đầy đủ, như vậy phân thân mới có thể chính mình biểu hiện ra. Tạm thời vứt đi ý khác, Mục Tây tiếp tục bắt đầu săn giết ma thú hành trình, mà lần này hắn cũng không để ý có phải hay không sẽ lãng phí thịt của ma thú thân năng lượng, chỉ cần có thể đem ma thú thần hồn chi lực lưu lại, liền xem như một chút nhục thân năng lượng không có bắt được, hắn cũng hoàn toàn là sẽ không tiếc. Cứ như vậy, Mục Tây một đầu một đầu mà săn giết ma thú cường đại, có chút ma thú bởi vì tương đối khó giải quyết, hắn liền dứt khoát trực tiếp đem hắn rào sắt thành bản nguyên thiên địa linh khí, liền xương máu cũng không có còn lại. đã như thế, tiểu thất hưởng thụ tiệc cơ hội, nhưng là đều bị hắn cho tất đoạt. Điên cuồng lên Mục Tây, đơn giản giống như là một đài cỗ máy rất chóc, thực lực của hắn cùng thủ đoạn còn tại đó. Một khi không hề cố kỵ sau đó, những cái kia ma thú cường đại, nhất định chính là đã trải qua một hồi thai nạn. Ý kiếm chi cảnh kiếm pháp hoàn toàn thôi động, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng trong đó uy lực. Trong thời gian này, Mục Tây tại đối phó một đầu Kim Đan cảnh tứ trọng ma lang thời điểm, bởi vì đem ý kiếm chi cảnh thôi động quá mức một chút, cứ thế liền ma lang thần hồn chi lực đều cái tản, cuối cùng lãng phí một cách vô ích một đầu ma lang. Hiện nay, chỉ cần là Mục Tây chính mình nguyện ý, như vậy thì xem như Kim Đan cảnh ngũ trọng ma thú, hắn đều có thể đem hắn hóa thành đầy trời cho bụi, đây chính là ý kiếm chi cảnh cho đáng sợ. Loại kia mang theo thiên địa chi uy công kích Căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Giống tứ đại tông chủ cường giả như vậy, bọn hắn chỉ biết là ý kiếm chi cảnh rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều chưa từng cùng ý kiếm chi cảnh cường giả giao thủ qua. Nếu để cho bọn họ cùng ý kiếm chi cảnh cường giả đối chiến một phen lời nói, bọn hắn đối với mục tây thái độ nghĩ đến sẽ càng thêm đổi mới mới là. Mục tây cũng không cần người khác giải chính mình quá nhiều, ý kiếm chi cảnh tại người, hắn chỉ cần mình biết mình rất mạnh là được, rồi đến nỗi những thứ khác, hắn mới lười đi quản. Toàn bộ thiên linh vương triều ma thú vốn là không có còn lại bao nhiêu, lần thứ hai ra tay, mục tây có thể nói là vườn không nhà trống. chỉ cần là có ma thú tồn tại chỗ, hắn cũng có chiếu cố một lần, hơn nữa, lần này hắn chém giết ma thú, cấp thấp nhất cũng là kim đan cảnh tứ trọng, đại bộ phận nhưng là kim đan cảnh ngũ trọng. Bảy ngày thời gian, Mục Tây lần này săn giết ma thú, ước chừng dùng 7 ngày thời gian, mà 7 ngày ở trong, chết ở trong tay hắn kim đan cảnh tứ trọng ma thú không dưới 10 mấy đầu, kim đan cảnh ngũ trọng ma thú cũng đầy đủ có hơn 20 đầu. 30 mấy đầu cường đại kim đan cảnh ma thú, Mục Tây lần này lấy được ma thú thần hồn chi lực, quả nhiên là cực lớn đến kinh người hắn tin tưởng, khổng lồ như thế thần hồn chi lực quán thâu đến phân thân ở trong sau đó, mình cái này một bộ phân thân trí thể thần hồn chắc chắn đạt đến viên mãn có thể tiến hành tự chủ suy nghĩ lần nữa về tới linh thúy sơn hẻm núi phía dưới mục tây dùng gần nửa ngày thời gian mới đưa lần này lấy được thần hồn chi lực đều ra công luyện hóa một lần mà sau đó hắn chính là bắt đầu ảnh phân tâm công một bước mấu chốc nhất đến đây đi đến đây đi đến tuột cùng có thể đạt đến mức độ như thế nào liền để ta rửa mắt mà lợi tốt khống chế tất cả thần hồn chi lực mục tây trực tiếp đem các loại thần hồn chi lực đều rót vào phân thân cơ thể mắt trần có thể thấy tại phân thân chung quanh cơ hồ thổi lên một hồi linh hồn phong bạo ông, ông, ông. phân thân cơ thể kịch liệt run dày lên không sai biệt lắm ước chừng qua nửa canh giờ thời gian toàn bộ phân thân cũng là bị một cỗ lấp lánh bạch quang bao vây mà thấy vậy mục tây nhưng là không chần chờ nữa bàn tay rúa ra chính là trực tiếp chống đỡ ở phân thân trên thân thể mình tất cả ký ức cùng tư tưởng đều hướng về phía phân thân thần hồn ở trong đánh tới ảnh phân tâm công đệ 4 bước ký ức cùng hưởng tư tưởng chung hoàn thành một bước này cái này một bộ ảnh phân tâm công cũng coi như là cơ bản thành hình vẫn là đan đạo tông linh thúy sơn cái này phổ thông vách núi phía dưới yên tĩnh đáy vực không gian lúc này hai cái giống nhau như lúc nam tử đang đối mặt mặt đứng vững. hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ mỗi người cũng là không có lên tiếng nhưng biểu tình trên mặt nhưng là giống nhau như lúc cũng là viết đầy kinh ngạc cùng hưng phấn hơn nữa ở nơi này hai người quanh người đều có đồng dạng khí thức cái loại cảm giác này giống như là đem một người hoàn toàn phục chế một lần đã biến thành một cái phó bản một dạng hai người liền như vậy ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi thời gian thật dài cũng không có bất kỳ ngôn ngữ ở bên cạnh hai người tướng mạo thực sự không coi là đẹp mắt tiểu thất lúc này nhưng là sững sờ nhìn xem hai người quái dị trong mắt nhỏ mặt đã tràn đầy vẻ nghi hoặc tiểu thất trí tuệ cùng người bình thường đã không có gì khác biệt chỉ là liền xem như lấy nó phân biệt năng lực lúc này vậy mà đều nhìn không ra trước mắt hai người khác nhau ở chỗ nào đợi đến vừa ý sau một hồi nó đã hoàn toàn phân không ra cái nào mục tây là bản thể cái nào mục tây là phân thân trí thể ha ha ha ha ha ha ha ha tiên tính cuối cùng bị phá vỡ hai tiếng giống nhau như lúc thét giải thanh em đột nhiên từ hai cái mục tây trong miệng truyền ra mà theo tiếng cười vang lên hai cái mục tây cũng là làm ra ngựa đầu tư thế liền biên độ đều là bình thường như một tốt tốt tốt ảnh phân tâm công trung bi là đem bộ này thần công đã luyện thành a ha ha ha vẫn là hai cái mục tây đồng thời mở miệng Nhưng nói chuyện nội dung nhưng là giống nhau như lúc, giống như là một người nói chuyện, một người là hồi âm đồng dạng. Tại hoàn thành ký ức cùng hưởng, tư tưởng chung sau đó, giờ này khắc này, Mục Tây ảnh phân tâm công, cuối cùng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, lúc này, phân thân chi thể đã hoàn toàn hình thành, cùng hắn bạn thể, đã không có bất kỳ khác biệt gì. Hắc hắc, từ giờ trở đi, người ta tuy là dùng chung đồng dạng tư tưởng, nhưng là hai cái cá thể độc lập, đợi đến chúng ta sau khi tách ra, tiếp xúc người khác nhau bất đồng chuyện, thì tương đương với là một người học tập độ khác biệt. Cười đã ý, Mục Tây vây quanh phân thân của mình dạo qua một vòng, sau đó một mặt vẻ quái dị địa đạo 807 thứ 737 chương hoàn thành chưa hết sự tình phân thân thần hồn đã hoàn chỉnh, hơn nữa là lấy mục tây tư tưởng cùng ký ức tiến hành bổ khuyết, cho nên lúc này cái này một bộ phân thân, kỳ thực chính là hắn chính mình, hai người ở giữa tư tưởng là giống nhau, nhưng lại giữa hai bên không liên quan tới nhau. Đương nhiên, bởi vì ảnh phân tâm công tồn tại, giữa bọn họ tư tưởng vẫn như cũ có thể liên hệ, bản thể học tập đến đồ vật, có thể trực tiếp truyền tụ cho phân thân. Ngược lại, phân thân tiếp xúc sự vật, cũng sẽ nhường bản thể nhận được phản hồi. Thẳng thắn nói, loại cảm giác này rất kỳ diệu. thậm chí hoàn toàn có thể nói là có chút không thích ứng, nhưng mục tây rất rõ ràng, dưới mắt loại tình huống này, thì tương đương với mình đã có đầu thứ hai tính mệnh, liền xem như lúc này bản thể treo, phân thân như cũ có thể giống tình huống bình thường mở dạng tiếp tục tu luyện xuống. Trên thực tế, đến giờ khắc này, cái gọi là bạn thể cùng phân thân, kỳ thực đơn giản chính là một loại xương hô thôi. Trên thực tế, vào lúc này bản thể cũng tốt, phân thân cũng được, kỳ thực cũng là mục tây chính mình, trừ liễu mục tây chính mình bên ngoài, ngoại nhân đã nhìn không ra đến tận cùng cái nào là mục tây bạn thể, cái nào là mục tây phân thân. đương nhiên, phân thân thần hồn mới vừa vặn ngưng kết thành công. so với mục tây thần hồn đương nhiên là muốn hư nhược một chút nếu là lúc này động thủ sức chiến đấu sợ là yếu hơn bản thể điểm này nhưng là nhất định bất quá chỉ cần cho phân thân thật nhiều thời gian chậm rãi ổn định như vậy cuối cùng hắn sẽ cùng mục tây bản thể đồng dạng như một đến lúc đó rốt cuộc không cần phân chia phân thân và tập thể khác biệt cho ngươi từ trên xuống dưới đánh giá phân thân của mình mấy lần mục tây khoát tay trực tiếp đem chính mình linh hỏa kiếm căng cho phân thân đồng thời cùng mình phân thân nhìn nhau cười nói thần tây kiếm pháp tà nguyệt trả ba đem linh hỏa kiếm nắm ở trong tay phân thân trên mặt thoáng qua một nụ cười đang khi nói chuyện quắc khẽ một tiếng. Nhấc tay một cái, một đạo kiếm thật lớn mang chính là bị hắn chém ra ngoài, ẩm vang một tiếng chui vào vách đá ở trong. Đơn giản một kiếm, cả vách đá suýt nữa bị hắn lộng suy sụp. Một kiếm này, hiển nhiên là ý kiếm chi cảnh cường giả kiếm thế chi uy. Hảo, kiếm thế chi uy, không bị ảnh hưởng chút nào. Liếc mắt nhìn trên vách đá vết tích, mục tây bản thể cùng phân thân gần như đồng thời mở miệng, trong giọng nói đều là có chút mơ hồ hưng phấn. Kế thừa bản thể hết thảy tư tưởng cùng thủ đoạn, cái này một bộ phân thân, có bản thể hết thảy sức mạnh, ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh, đương nhiên cũng hoàn toàn kế thừa tới. Sảng khoái, quả nhiên là sảng khoái, phân thân một thành. sức mạnh của một người ta, vậy mà thoáng cái đã biến thành hai người tri lực, đã như thế, đợi đến tương lai lần nữa đối với đó lúc, ta liền là một người đỉnh hai người, sức mạnh đơn giản tăng lên gấp đôi A. ha ha ha. Mục Tây quả nhiên là càng nghĩ càng hưng phấn, phân thân sức mạnh, cùng hắn bây giờ bản thể sức mạnh không có gì khác biệt, đồng dạng là tử phủ cảnh nhất trọng tu vi, kim đan cảnh nhất trọng sức mạnh, hơn nữa phục chế hắn tất cả thủ đoạn, bây giờ lại đi đối địch lời nói, hắn có thể hai cái đánh một cái, loại kia hiệu quả, nhưng cũng không phải một nhà nhất đẳng tại hai đơn giản như vậy. Từ nay về sau, ngươi liền gọi ta bà tôn, ta gọi ngươi phân thân. Hai người chúng ta đồng tâm khác biệt thể, cùng trong tương lai đánh liều gia thuộc về chúng ta thiên địa. Nghiêm sắc mặt, mục tây giống như là đang đối với một ngoại nhân nói chuyện đồng dạng, hết sức trịnh trọng mà đối với phân thân của mình đạo. "Hảo." Đối với bản tôn chí ngôn, phân thân nhưng là mỉm cười, hơn nữa có chút nghiêm túc gật đầu một cái, đồng dạng là nhẹ giọng trả lời. "Nói thật, mặc dù bây giờ hai người tư tưởng ký ức cũng là giống nhau như lúc, có thể theo mỗi người bọn họ bắt đầu tiến hành tu luyện sau đó, con đường của bọn họ sẽ từ từ xuất hiện khác biệt, đến lúc đó, giữa bọn hắn liền sẽ thật sự có chút không cùng một dạng địa phương. Đương nhiên, cho dù là bây giờ muốn nói bọn hắn giống nhau như lúc cũng không đúng dù sao bà tôn trên thân có nước thiên linh thần tồn tại có thể phân thân thân thể đường chung nhưng là không có không có cách nào ảnh phân tâm công mặc dù cường đại có thể nước thiên linh thần chính là độc nhất vô nhị thứ này nó thế nhưng là phục chế không ra bất quá mặc dù phân thân thân thể đường chung không có nước thiên linh thần nhưng chỉ cần hắn muốn mượn dùng nước thiên linh thần sức mạnh như vậy hoàn toàn có thể đem tâm thần truyền lại đến mục tây bản thể trong lòng đến lúc đó tự nhiên có thể được nước thiên linh thần phản hồi cùng trợ giúp thân hồn của ngươi vừa mới lại thành hơn nữa cũng cần bó lớn thời gian tới nhường thần hồn cùng cơ thể hoàn mỹ dung hợp. Còn muốn trưởng khống lực lượng bây giờ, hơn nữa tiến hành tu luyện, cho nên, lúc này hay là trước đi về nghỉ ngơi đi. Đối với mình cái này phân thân, Mục Tây tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhiệt lộ, dưới mắt, phân thân tình huống còn không có đạt đến trạng thái tốt nhất, càng là không thể cùng bản thể hoàn toàn phân ly, tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, hắn muốn để phân thân thật tốt ra cố một phen, đợi đến phân thân xuất mã sau đó, chính là hắn tiếu ngạo thời điểm. Đối mặt nợ nụ cười, Mục Tây khoát tay, lập tức, phân thân chính là hơi hơi lóe lên, trực tiếp về tới bản thể đan điền không gian ở trong. Đáng giá, thời gian 3 năm cho mình tăng thêm một cái mạng, tính thế nào cũng đáng giá a. Đem phân thân thu hồi cơ thể, mục tây không kìm lòng được nợ nụ cười. Ảnh phân tâm công tu luyện thành công, chẳng những nhường thực lực của hắn lớn mạnh không chỉ một lần, chủ yếu nhất là vì hắn nhiều hơn một cái mạng tới, đợi đến phân thân hoàn toàn thích ứng sau đó, hắn liền sẽ để mình bản thể cùng phân thân tách ra, đến lúc đó cho dù có một phương xảy ra ngoài ý muốn, như vậy hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục sống sót. Lần này thật sự muốn cùng Thiên Linh Vương triệu nói tạm biệt, bất quá trước lúc rời đi, hắn là đem chưa hết sự tình đều hoàn thành mới được. Cho tới bây giờ, hắn đã không có gì có thể tiếp tục tu luyện. Huyền Vũ chân công dù thế nào tu luyện cũng sẽ không có lớn tiến cảnh, mà ảnh phân tâm công đã tu luyện hoàn thành, trên người hắn đã không có gì cái khác đáng giá tu hành siêu cấp võ ký cái gì. Ngược lại là trước đây mình cái kia tiện nghi lão nương để lại cho hắn một cái đặc thù tinh thể cầu, có thể vật kia lúc trước hắn đã thử qua, cho dù là lấy hắn kim đan cảnh sức mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng nghiên cứu ra kết quả tới. Tả Hưu tưởng tượng, hắn là thật sự chỉ có thể rời đi mảnh này thiên linh vương triệu thổ địa, đi đến vô tướng giới tìm kiếm phát triển mới. Đi tới vô tướng giới phía trước, hắn nhất định phải đem mình cần việc làm vớt luốt một cái, tốt nhất là không muốn mang theo hứa hẹn rời đi. Những cái kia đã từng hứa hứa hẹn, hắn nhất thiết phải từng cái đem hắn thực hiện, tiếp đó dễ dàng đi tới vô tướng giới. Cùng nhau đi tới, hắn từ Thanh Thủy Quận chậm rãi đến Liêu Đan đạo tông, lại từ Đan đạo tông đến rồi Thanh Huyền quốc, cứ thế sau cùng tứ đại tông môn, trong thời gian này, hắn lấy được rất nhiều người trợ giúp. Giống như là ban đầu sao gia lão Thái gia An Dự Thần, còn có Thanh Huyền quốc vương thất vị kia trẻ tuổi hoàn thúc, hai người này đều ở đây kiếm pháp phía trên chỉ điểm qua hắn, hắn đã từng có hứa hẹn qua, đợi đến chính mình tấn cấp ý kiếm chi cảnh về sau, liền sẽ trở về cùng hai người chia sẻ kinh nghiệm của mình. Bây giờ, hắn đã tấn cấp ý kiếm chi cảnh. tự nhiên là phải hoàn thành cái hứa hẹn này đương nhiên ngoại trừ hoàn thành những thứ này hứa hẹn bên ngoài thời gian lâu như vậy hắn đương nhiên cũng muốn cùng mình những người thân kêu các bằng hữu nói lời tạm biệt dù chỉ là rất xa nhìn lên một cái cũng coi như là để cho mình yên tâm một chút lần này đi tới vô tướng giới hắn là thật sự không biết mình lúc nào mới có thể trở về rất nhiều người cùng chuyện hắn cũng có có chút không bỏ xuống được giống như là ninh là thần nhường hắn đem đối phương đặt ở thiên linh vương triều tu luyện mà chính hắn nhưng là đi đến vô tướng giới hai thế giới khoảng cách thật sự nhường hắn việc không bỏ một sự kiện một sự kiện mà đi hoàn thành à đến nỗi cáo biết sao Nếu như có thể không thấy lời nói, vẫn là tận lực không thấy hảo. Thẳng thắn nói, hắn đời này ghét nhất chính là loại kia sinh ly tử biệt chẳng diện, cho nên, hắn cáo biệt, tốt nhất vẫn là từ tự nhìn một mắt người khác, đừng để những người khác biết mình rời đi tốt. Đi vô tướng giới phát triển, cũng chưa chắc không thể rất mau trở lại tới, có thể, đợi đến hắn đi nơi đó, không cần tới mấy năm liền hắn có thể đã trở về đâu. Hoàn toàn không cần thiết làm ra sinh ly tử biệt chẳng cảnh tới. Tại kết thúc ảnh phân tâm công tu luyện sau đó, hắn đi đầu đi một chuyến vương thành An gia. Sau ra lão thái gia An Dực thần từng đối với hắn từng có ân chỉ điểm, nói đến, hắn thần tây kiếm pháp Kỳ thật vẫn là An Lão Thái gia cho hắn chỉ điểm, bây giờ kiếm pháp của hắn đạt đến ý kiếm chi cảnh, tự nhiên là muốn trở về cùng đối phương chia sẻ một chút kinh nghiệm. Khi biết Mục Tây đã lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh thời điểm, An Dực Thần rung động có thể tưởng tượng được, mà Mục Tây cũng tịnh không bảo lưu, đem chính mình đối với ý kiếm chi cảnh lĩnh ngộ, đều giảng cho An Dực Thần nghe, càng là tự thân vì đối phương nhiều lần biểu thị ý kiếm chi cảnh thủ đoạn, thấy cái sau say mê không thôi. Thời gian kế tiếp, Mục Tây lại đi một chuyến Vương thất, đi đầu thấy Vương thất vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, cũng An Dực Thần một dạng, vị này Vương thất tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. đối với hắn cũng coi như là có chút tấn huệ, mục tây tự nhiên cũng là lấy ý kiến chi cảnh cảnh giới đối nó làm báo đáp, đến nơi đối phương có thể lãnh ngộ bao nhiêu, vậy thì không phải là hắn có khả năng giúp lấy được. tại thấy hai người này sau đó, mục tây tại hơi chút cân nhắc sau đó, cuối cùng quyết định chính mình cái tiếp theo muốn gặp mục tiêu thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú. rất lâu chưa có trở về, vương thất biến hóa, nhưng là so đan đạo tông còn lớn hơn nhiều làm a. đi tới vương thất bầu trời, mục tây tâm thần hơi hơi qua, toàn bộ vương thất hoàng cung liền đều bị hắn dò xét một lần. hôm nay vương thất tự phụ cảnh cường giả nhiều hơn không ý. nghĩ đến hẳn là vương thất chứa chấp tử phụ cảnh cường giả, mà hoàng đế kỳ hoành thiên, lúc này đồng dạng đã tấn cấp tử phụ cảnh, trở thành lao tổ cấp bậc tồn tại. kỳ hoành sáng sớm liền có thể xung kích tử phụ cảnh, chỉ bất quá trước đây tâm hệ thanh huyền quốc căn nguy lúc này mới chậm chạp không có tấn cấp. hiện nay thanh huyền quốc tứ hải thái bình, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục chỉ hoãn, đi gặp tinh tú lao tổ à, sẽ phải rời khỏi. ngược lại là hẳn là thông báo một tiếng, cũng tốt nhường hắn hỗ trợ chăm sóc một chút đan đạo tông. đối với vương thất đám người, hắn hồi báo, đã sớm xa xa vượt ra khỏi thanh huyền quốc trà giá. ít nhất nếu là không có lời của hắn. như vậy thanh huyền quốc đã không biết diện vong mấy lần đâu xe nhẹ đường quen mục tây trực tiếp tiến nhập thanh huyền quốc vương thất bí mật cảnh lại đến bí mật cảnh mục tây có thể cảm thấy thanh huyền quốc vương thất chỗ này bí mật cảnh quả nhiên là một chỗ khó lường không gian thế giới phải biết cho dù là tại tứ đại tông môn cấp độ kia chỗ giống thanh huyền quốc vương thất bí mật cảnh không gian như vậy cũng là hết sức chân quý cùng hiếm thấy tình huống như vậy nhường hắn đối với thanh huyền quốc dạng này một quốc gia không khỏi nhiều có chút nghi hoặc huyền vũ chân công vương thất bí mật cảnh, còn có cái kia bị phong ấn ở thế giới dưới đất quỷ dị ma thú, có thể tưởng tượng, tại Thanh Huyền quốc mảnh này nhìn như thông thường thổ địa phía trên, đã từng tất phải tồn tại để cho người ta khó có thể tưởng tượng đi qua. Tinh tú tiền bối, vạn bối mục tây đến đây tiếp kiến. Tiến nhập bí mật cảnh, mục tây cũng không có trực tiếp xâm nhập đến vương thất mật cảnh chỗ sâu, mà là tại mật cảnh ngoại vi, hướng về phía bí mật cảnh chỗ sâu truyền âm nói. Tu vi đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, kỳ tinh tú cấp độ kia tồn tại e rằng một cái tay đều có thể nhẹ nhõm ngược sát. Bất quá, đối phương dù sao cũng là trưởng mối, nên có cấp bậc lên nghĩa, vẫn là phải có 808 thứ 738 chương cáo biệt xuất 3. Mục Tây tiếng nói vừa mới rơi xuống, Kỳ Tinh Túc thân hình bắt đầu từ bí mật cảnh chỗ sâu lướt nhanh ra, hơn nữa trước tiên chuyển đến cười dài thanh âm. Ha ha ha, Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là khách quý a. Một bên cười dài lấy, Kỳ Tinh Túc thân hình đã tại Mục Tây trước mặt hạ xuống, đứng tại liễu Mục Tây trước mặt. Ách, tử phụ cảnh. Tiểu huynh đệ tấn cấp tử phụ cảnh cảnh giới. Nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn thu liễm, nhưng là bởi vì nhìn thấy liễu Mục Tây tu vi, nụ cười trực tiếp ngưng kết trên mặt. Hắc hắc, tiền mỗi phút, tiểu tử bây giờ đã thành công tự phụ. Mỉm cười. mục tây cũng không có dấu diếm trực tiếp thành thật nói ngươi giỏi lắm biến thái tiểu gia hỏa thời gian mới trôi qua bao lâu ngươi vậy mà liền đã tự phủ lợi hại lợi hại à hắn đã sớm biết mục tây thiên tài phải hiện tại xem ra thật đúng là không có đoán sai không nói những thứ này tinh tú tiền bối vạn bối lần này tới là tới cùng tiền bối từ giã mong rằng tiền bối tại sau này thời gian bên trong có thể đối với đan đạo tông cùng ta mục ra có chỗ chiếu cố đừng cho người khi dễ đến bọn hắn mục tây đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra này tới mục đích ách chào từ biệt ngươi tiểu gia hỏa này muốn đi đâu chẳng lẽ là huyền vũ thánh cảnh sao nghe được mục tây nói muốn chào từ biệt kỳ tinh túc không khỏi hơi sững sờ, bất quá theo sau chính là bình tĩnh. mục tây nhân vật thiên tài như vậy đoán chừng là muốn tới tứ đại tông môn địa phương như vậy tiệm tu a không phải huyền vũ thánh cảnh vạn bối lần này nhưng là phải ly khai thiên linh vương triều đi tới một cái mười phần nơi xa xôi lắc đầu mục tây cũng không có cùng đối phương nhắc đến vô tướng giới sự tình nhưng kể cả như thế nhưng cũng đầy đủ làm cho đối phương kinh dị rời đi thiên linh vương triều ách cái này sáu đối với hắn mà nói thiên linh vương triều đã là rộng lớn vô biên mà mục tây cái gọi là rời đi thiên linh vương triều. hắn thật đúng là không có cách nào đi tìm hiểu. ha ha, tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, có chút tình huống, tiền bối tương lai chắc có cơ hội biết được. những lúc mày, mục tây giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, tinh tú tiền bối, nơi này có một đầu kim đan cảnh ngũ trọng thi thể của ma thú, chính là van bối phía trước săn giết rất nhiều kim đan cảnh ma thú bên trong một đầu, liền để cho tinh tú tiền bối, tu luyện tương lai nói không chừng có thể dùng đến. thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp triệu ra một cái đầu hình thể khổng lồ lân giáp thây thú thể, đặt ở kỳ tinh tú trước mặt đạo. t, cái này sáu. đợi đến gặp liễu mục tây lấy ra cực lớn lân giáp thú. nhất là cảm nhận được ma thú trên thi thể vậy mạnh mẽ năng lượng ba động thời điểm, kỳ tinh tốc suýt chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, thẳng đến hắn cảm thấy cái này lân giáp thú hoàn toàn chính xác xác thực đã treo, lúc này mới đem cảm thấy hoảng sợ ép xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi sẽ không nói cho ta, gia hỏa này là ngươi giết chết ta. Từ mục tây trong lời nói đến xem, tựa hồ đầu này cường đại kim đang cảnh ma thú, chính là mục tây săn giết. Hơn nữa, mục tây lại còn nói, đây chỉ là hắn săn giết rất nhiều ma thú chính giữa một đầu. Không tệ, chính là van bối săn giết, không dối gạt tiền bối, van bối hiện nay đã tấn cấp y kiếm chi cảnh cảnh giới. đánh giết loại cấp bậc này ma thú, ngược lại là không có độ khó gì có thể nói gật đầu một cái mục tây trên thân trong lúc đó phóng xuất ra một cố viễn siêu kim đan cảnh nhất trọng năng lượng ba động càng làm một tay vạch một cái hoạch xuất ra một đạo đơn giản kiếm thế kiếm mang loại kia trong lúc phất tay cường đại phảng phất có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng ách sáu mục tây khí thế trên người lõe lên một cái rồi biến mất kiếm trong tay thế kiếm mang cũng là thoáng qua tiêu tán thành vô hình chỉ là đợi đến gặp liễu mục tây biểu hiện sau đó kỳ tinh túc trực tiếp sừng sờ nơi đó cũng không nói một câu nào nữa tiền bối đan đạo tông cùng mục gia liền bái nhở. sau này còn gặp lại ba cũng không để ý tới kỳ tinh túc rung động mục tây làm xong cáo biệt sau đó trực tiếp lách mình biến mất không thấy gì nữa lưu cho kỳ tinh túc tất cả đều là hủy thiên diệt địa một dạng cường đại rõ ràng hắn lần này là có ý tưởng muốn đối kỳ tinh túc hiện lộ lực lượng của mình không tính là tạo áp lực chỉ có thể nói là làm cho đối phương càng thêm xem trọng một chút đan đạo tông cùng mục gia cũng tốt có thể làm cho đan đạo tông ít một chút nguy hiểm có thể thấy trước có hắn hôm nay biểu hiện kỳ tinh túc liền xem như nghị không chiếu cố đan đạo tông cùng mục gia cũng khó khăn Tịa tay chém giết kim đan cảnh ngũ trọng ma thú sức mạnh bây giờ mục tây diệt đi thanh huyền quốc nhất định chính là dễ như trở bàn tay a cáo biệt thanh huyền quốc mục tây thẳng đến huyền vũ thánh cảnh mà đi đầu tiên thăm hỏi chính là thân ở thái cực tông ti mã vân hôm nay ti mã vân đi theo thiêu đốt hỏa phong chủ tu luyện tình huống không phải bình thường tốt ba năm này thời gian ti mã vân vậy mà cũng đã thành công tự phụ tiền đồ hiển nhiên là một mảnh tốt đẹp đối với cái này vị sư tỷ hắn là thật sự không nghĩ tới nhiều trêu chọc cho nên cuối cùng hắn chỉ là xa xa liếc mắt nhìn chính là lặng yên rời đi sau cùng một trạm, dĩ nhiên chính là phượng minh tông Thiên Linh Vương triều ở trong, để cho hắn không yên tâm, không thể nghi ngờ chính là cái kia cùng mình từng có ra thịt gần gửi Linh Lạc Thần. Ba năm này thời gian, Linh Lạc Thần đồng dạng là tiến bộ thần tốc, nguyên bản tử phủ cảnh tam trọng, bây giờ đã đã biến thành tử phủ cảnh ngũ trọng. Như thế xem ra, Phượng Minh Tông tương lai tông chủ vị trí, nhưng là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Xa xa nhìn xem quen thuộc kia bộ dáng, mục Tây vẫn không có tiến lên quái dày đối phương. Tất nhiên lựa chọn phải ly khai, như vậy phương thức tốt nhất chính là yên lặng rời đi, ngược lại tất cả mọi người là võ giả, sinh mệnh hết sức dài rằng giặc, đợi đến hắn lúc trở về, còn có thể tiếp tục không lại sự tình. nhưng dưới mắt cũng tuyệt đối không phải do, do dự dự thời điểm hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại hy vọng thời điểm gặp lại ta đã có ngăn cơn sóng giữ vĩnh viễn thủ hộ lực lượng của ngươi khi đó ta sẽ không bao giờ lại để cho ngươi rời đi bên cạnh ta cuối cùng nhìn quen thuộc kia bộ dáng một mắt mục tây cuối cùng không nghĩ nhiều nữa than khẽ ở giữa thân hình chính là hóa thành tàn ảnh trực tiếp biến mất ở phượng minh tông bên ngoài đây là khoảng cách tiên linh vương chiều 10 phần xa xôi một hòn đảo nhỏ cả đảo nhỏ nhìn hết sức đơn giản cho người cảm giác hết sức phổ thông chỉ là nếu là có cao thủ đến gần lời nói liền sẽ phát hiện mảnh này nhìn mười phần đơn giản trên thực tế nhưng là cao thủ tụ tập phía trên cái kia từng cổ khí tức cường đại rõ ràng cũng là kim đan cảnh người mới có thể thả ra đi ra ngoài khắp đã không biết tồn tại ở này bao lâu mà bình thường ở đây cũng sẽ không có trước mặt người khác tới cho nên khắp đảo nhỏ cho tới nay đều lộ ra đặc biệt thiêng tĩnh một ngày này trên đảo nhỏ vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng yên tĩnh trên đảo võ giả lặng lặng tu hành nhưng là không có bất kỳ cái gì dị thường bất quá không sai biệt lắm tại lúc xế chưa tả hữu một đạo hào quang năm màu trong lúc đó từ chân trời chạy nhanh đến tốc độ kia đơn giản đã vượt qua kim đan cảnh sáu Vậy trọng trở lên siêu cấp cường giả, cơ hội là trong nháy mắt công phu, cái kia hào quang năm màu đã tới đảo nhỏ bầu trời. Hẳn là nơi này à, trước đây vị kia Mây bách Hộ Pháp nói với ta tọa độ chính là chỗ này, xem ra ta hẳn là không tìm nhầm chỗ đâu. Mục Tây thân hình tại phía trên đảo nhỏ ngừng lại, tâm thần khẽ động ở giữa, liền đem trên đảo nhỏ hết thảy thu hết đáy lòng. Lúc này, trên đảo nhỏ có bao nhiêu người, cũng là dạng gì tu vi, hầu như đều đã là trò chuyện quen tại ngực. Cảm thụ một chút trên đảo nhỏ mấy cố năng lượng quen thuộc ba động, Mục Tây biết, đã biết một lát cũng không có tìm nhầm chỗ, ở đây tất nhiên chính là vô tướng giới ở chỗ này trụ sở cũng chính là cái tia cái gọi là thuật pháp tông sở tại đất siêu siêu siêu ba liền tại mục tây suy nghĩ giữa công phu trên đảo nhỏ từng đạo mạnh khí tức phóng lên trời rất nhanh từng cái một cường giả bắt đầu từ phía dưới đột nhiên bay lên không đi tới cùng mục tây cùng một độ cao không gian ở trong ha ha ha thật ra liền cao thủ đã có cao thủ tới gần náo loạn nửa ngày lại là tiểu hình đệ ngươi hoan nghênh hoan nghênh mười mấy nam tử đột nhiên bay lên không một người trong đó đang khi nói chuyện lên tới liêu mục tây phụ cận cao giọng cười nói ha ha pháp trinh chấp chuyện khách khí van đuối mạo mội đến đây quấy giày, mong rằng pháp chính chấp chuyện cùng chư vị tiền bối không lấy làm phiền lòng mới tốt. mỉm cười, mục tây hướng về phía mọi người trước mắt chắc tay, thái độ ngược lại là có chút lễ phép. mọi người trước mắt, hắn cơ hồ đều nhận ra, chính là trước đây bị mây bách hộ pháp dẫn tới thiên linh vương triều một nhóm người. trước đây nghiệp thương hộ pháp tự bạo, cái kia lưu lại tại mọi người thân thể đường trung nhất bàn tri lực, hay là hắn trợ giúp đám người giải quyết đâu? cho nên, lần này nhìn thấy mục tây đến đây, những thứ này thuật pháp tông các cường giả, mỗi một cái đều là hết sức hữu hảo. tiểu huynh đệ chỗ đó, ngươi là thiên linh vương triều ân nhân. Đồng dạng cũng là ta thuật pháp tông, thậm chí là vô tướng giới ân nhân, lần này có thể nên đón tiểu huynh đệ đến, đó là chúng ta những người này vinh hạnh. Pháp Trinh chấp chuyện vẫn luôn là dị thường khách khí, hắn là biết mục tây một chút tình huống, ý kiếm chi cảnh siêu cấp thiên tài, phóng nhãn vô tướng giới cũng là chân chính tiên chi kiêu tử. Trước đây mục tây tại tiên thiên cảnh thời điểm, liền từng chặt đứt quan nghiệp thương hộ pháp cái loại cường giả này cánh tay, hôm nay mục tây rõ ràng tấn cấp tử phụ cảnh, thực lực không biết cường đại đến mức nào đâu. Chư vị tiền bối, tiểu tử lần này tới trước mục đích, nghĩ đến mây bách hộ pháp hẳn là cùng chư vị chào hỏi a. Hôm nay, văn bối liền nghĩ đi tới vô tướng giới sắc mặt đột nhiên nghiêm, mục tây nhưng là không chút do dự, trực tiếp đem chính mình này tới mục đích nói ra, đi tới vô tướng giới, xem ra tiểu huynh đệ là đã làm xong chuẩn bị a. nghe được mục tây chi ngôn, cầm đầu pháp chính chấp chuyện không khỏi lông mày nhớ lên, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia dị sắc. giống mục tây bậc này nhân vật, lưu lại thiên linh vương triều ở trong thật sự là chậm trễ, chỉ có đi vô tướng giới cấp độ kia thế giới, mục tây mới được cao hơn mạnh hơn phát triển. cho nên, đối với mục tây muốn đi trước vô tướng giới, hắn nhất định chính là giơ hai tay tán thành. tất nhiên tiểu huynh đệ đã có quyết định, chúng ta những người này tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp ngươi. tiễn đưa người đi tới vô tướng giới, mây bách hộ pháp đã cùng bọn hắn nói qua, bất luận mục tây lúc nào muốn đi tới vô tướng giới, chỉ cần mục tây thực lực đầy đủ, như vậy bọn hắn liền có thể hiệp trợ đối phương, trợ giúp đối phương tiến hành thế giới truyền thống, làm phiên chư vị tiền bối. nhận được pháp chính chấp chuyện trả lời, mục tây không khỏi vui mừng trong bụng. mặc dù nghĩ tới thuật pháp tông đám người hẳn là sẽ phối hợp chính mình, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại như vậy thuận lợi. 809 thứ 739 chương vô tướng giới vô tướng giới người xưa nay cũng là coi trọng hiệu suất, lần này đương nhiên cũng giống vậy. tại quyết định muốn trợ giúp mục tây đi tới vô tướng giới sau đó. Pháp chính chấp chuyện bọn người chính là trực tiếp bắt đầu bận rộn. Kỳ thực, mục tây có tiếp dẫn bài nơi tay là có thể trực tiếp cùng vân bách hộ pháp tiến hành liên hệ, tiếp đó nhận được vân bách hộ pháp tiếp dẫn. Trong lúc này cũng không cần có những thứ khác trợ giúp. Bất quá, vì có thể nhượng mục tây vào giới càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm an toàn. Đơn giản một chút công tác chuẩn bị, nhưng cũng hết sức tất yếu. Thuật pháp tông các cường giả không hề thiếu linh tinh thạch, thời gian không dài, một tòa dòng ra dùng mấy chục vạn khối linh tinh thạch lập nên trận cơ chính là xuất hiện ở đảo nhỏ chỗ cao nhất. mà mười mấy thuật pháp tông chấp sự nhưng là phân bố đến rồi huyền trận ở trong tùy thời chuẩn bị thôi động huyền trận trợ mục tây một chút sức lực tiểu huynh đệ đợi một chút ngươi chỉ cần đem cái kia tiếp dẫn bài bấm nát tiếp đó tận lực vung lòng chính mình chuyện còn lại ngươi cũng không cần cân nhắc thuật pháp tông đám người chuẩn bị kỹ càng từ pháp chính chấp chuyện đại biểu trực tiếp hướng về phía huyền trong trận mục tây cười nói làm phiền chư vị tiền bối gật đầu một cái mục tây khoát tay đi đầu đem vân bách hộ pháp lưu cho mình khối kia lệnh bài màu bạc lấy ra ngoài lần này đi tới vô từ giới nhưng là toàn bộ nhờ khối này tấm a không sai bị lắm chư vị chúng ta bắt đầu trước a tiểu hưng đệ chờ ta nhắc nhở tại cao nhất thời gian bóp nát tiếp dẫn bài nhìn thấy mục tây trong tay tiếp dẫn bài pháp chính chấp chuyện đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ hâm mộ sau đó chính là hướng về phía những người khác cùng với mục tây đạo lên ba ra lệnh một tiếng mười mấy kim đan cảnh cường giả điều động lập tức khổng lồ huyền trận chính là bắt đầu vận chuyển trong chấp mắt công phu một đạo quang trụ chính là phóng lên trời thẳng đến hư không vô tận kéo dài mà đi ông ba huyền trận vận chuyển tốc độ càng lai việc nhanh thời gian không dài phát chính chấp chuyện đám người thân hình lại cũng có chút không thấy rõ Mục Tây lúc này đứng tại Huyền Trận vị trí trung tâm, mà theo cột ánh sáng xuất hiện, nhưng là vừa vặn đem hắn bao phủ ở cột ánh sáng trung ương, lập tức hắn chính là có loại thân thể nhẹ vỡng, đơn giản liền muốn đồng bình thắng tiên. Hảo Huyền Trận xem ra cái này hẳn cũng là vô tướng giới thủ đoạn a. Cảm nhận được mười mấy cường giả vận chuyển Huyền Trận, chính mình tựa hồ muốn nối lên, Mục Tây trong bụng không khỏi nếm thử cảm thán một tiếng. tiểu huynh đệ, bóc nát lệnh bài ba. Liên tại Mục Tây cảm nhận được cơ thể biến nhẹ, cơ hồ liền muốn phiêu lên thời điểm, pháp chính chấp chuyện âm thanh trong lúc đó truyền vào trong thai của hắn, ngự khi ở trong càng là có như vậy một tia lo lắng. Có thể bắt đầu chưa? Vô tướng giới cuối cùng phải hướng ta giang rộng tay a. Nghe được pháp chính chấp chuyện thúc giục, mục tây không khỏi hai mắt hiếp lại, cảm thấy ẩn ẩn có chút mong đợi. Nát ba. Giấu trong lòng đối với vô tướng giới một mảnh ước mơ, mục tây nhưng là không chần chờ nữa, nhấc tay một cái, chính là trực tiếp đem trong tay ngân sắc lệnh bài bóp nát ra. Hoa. Lệnh bài màu bạc, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu làm ra, cũng là bị mục tây lập tức bóp nát ấy, mà những cái kia màu trắng một phấn, cứ thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như là sáp nhập vào không gian ở trong một dạng. Rõ ràng chế tác lệnh bài này tài liệu. tuyệt đối là có khó có thể tưởng tượng xem trọng ở bên trong, mà chút cũng không phải là bây giờ mục tây có khả năng hiểu. xoáy ba. ba, theo lệnh bài màu bạc bị mục tây bón nát lập tức trên bầu trời chính là truyền đến một tiếng sét đùng đoàn thanh âm. Sau đó tại mục tây đỉnh đầu ngay phía trên, một đoàn ngân sắc ở trong lập loẹt ngũ thải chi sắc chùm sáng chính là hiện ra. Ngay sau đó một cái đen nhánh cửa hàng chính là lờ mờ xuất hiện ở cái kia quang đoàn ở trong. ho ho ho, bên hai truyền đến kình phong thanh âm, mục tây có thể cảm thấy một cô to lớn hấp lực đang tại đem chính mình hướng về phía trên hấp dẫn lấy. rõ ràng tiếp dẫn bài đã phát huy hiệu quả. Kế tiếp, chính là hắn rời đi Thiên Linh Vương Triều, đi tới Vô Tướng giới thời khắc. Thật muốn rời đi a. Thiên Linh Vương Triều thân nhân bằng hữu nhóm, ta đi trước Vô Tướng giới vì mọi người dò đường, chờ ta lần nữa lúc trở về, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đều mang đến Vô Từng giới. Cảm nhận được bầu trời truyền tới hấp lực, Mục Tây dựa theo pháp chính chấp chuyện chỉ điểm, hoàn toàn đem chính mình buông lỏng xuống, không có đi làm bất kỳ chống cự gì, mặc cho cái kia hấp lực đem chính mình hướng về bầu trời hút đi. Thân hình càng lên càng cao, ở trên cao nhìn xuống, Mục Tây có thể nhìn thấy mịt mờ hải vực phía trên, cái kia vàng óng ánh màu sắc là như vậy rực rỡ nhiều màu. phản phất là đang vì hắn tiến đưa đồng dạng hấp lực càng lai việt đại thuật pháp tông đám người làm ra của sáng hiển nhiên là gia tăng bầu trời hấp lực thời gian không dài mục tiêu chính là hoàn toàn rời đi mặt đất lên tới mức cực hạn mặc dù chưa tiến vào vô tướng giới có thể theo hắn cách vô tướng giới càng lai việt gần mục tây tự hồ có thể cảm nhận được tại nơi trên cùng màu đen cửa hang ở trong tự hồ đã có một cố dị thường cao cấp thiên địa linh khí tiêu tán đi ra một dạng Bá ba phía dưới cái kia mười mấy kim đan cảnh cường giả chủ trì huấn trận trong lúc đó vận chuyển tới cực hạn, sau đó trung ương của sáng cũng là đạt đến sáng ngời nhất định điểm bị cô sáng bao khoảng mục tây chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, sau đó liền đột nhiên hướng về phía trên điện xạ mà đi. vô tướng giới, ta mục tây tới ba. đấy lòng một tiếng hô to, mục tây mượn hấp lực, trong chớp mắt công phu, chính là trực tiếp chui vào màu đen cửa hàng ở trong, thoáng qua biến mất ở thiên linh vương triều không gian ở trong. lần này hắn là thật sự rời đi thiên linh vương triều, đi đến cái kia không biết vô tướng giới, kế tiếp thế giới, chắc chắn tràn đầy kỳ nộ cùng khiêu chiến, rất nhiều thần bí nan giải sự tình, cũng cuối cùng rồi sẽ vì hắn sốc lên cái kia thật mỏng mạng che mặt. mục tây cảm giác mình giống như là đặt mình vào tại ngục ảo ở trong. Chung quanh khắp nơi đều là một mảnh ngân bạch chi sắc, cho người cảm giác nhưng lại như vậy không chân thực. Hấp lực cường đại một mực tại hấp dẫn lấy chính mình, hướng về cái kia không biết phương hướng xuyên qua, mà đối với không biết thế giới, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có như vậy một tia sợ hãi. Vô tướng giới, đó cũng không phải là thiên linh vương triều thế giới như vậy có thể so sánh thế giới, ở nơi đó, kim đan cảnh người căn bản không coi là cái gì, liền cường đại niết bàn cảnh cường giả, đều cũng không phải là đứng tại chót đỉnh kim tự tháp. Có thể tưởng tượng, tại vô tướng giới loại địa phương kia, e rằng tử phụ cảnh cường giả khắp nơi đều có, đến nỗi tiên tiên cảnh phía dưới người sợ là căn bản không nhìn thấy a tùy tiện đi tới vô tướng giới cũng không biết là đúng là sai lần này nhưng là thật sự có chơi a vô tướng giới kỳ nộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại mục tây biết mình tới vô tướng giới sau đó tất nhiên không có khả năng giống như là ở trên thiên linh vương hướng tùy tâm sử dụng như vậy bất quá hắn ở trên thiên linh vương hướng thời điểm đồng dạng là từng bước từng bước lớn lên chỉ cần hắn chịu dụng tâm như vậy vô tướng giới cũng có thể lẫn vào mở thế giới này thật đúng là kỳ dị từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác loại thủ đoạn này thật đúng là để cho người ta rung động a nhìn xem chung quanh thế giới màu bạc, mục Tây thực sự không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là thủ đoạn gì, lại có thể nhường hắn tại không gian giữa thế giới tiến hành truyền thống. Xem ra cái kia Vân Bách Hộ Pháp lưu cho hắn tiếp dẫn bài, thật đúng là không phải bảo bối. Cũng không biết ta tiến vào mảnh này thế giới đặc thù bao lâu, dường như đang ở đây, giống như không cảm giác được thừa gian trôi qua đâu. Khe cho mày, mục Tây trong bụng đều là một mảnh cảm giác quỷ dị. Hắn cảm giác mình phản phất tiến vào mảnh thế giới này rất lâu, nhưng lại dường như là mới vừa tiến vào, muốn đi đánh giá một ít thời gian, càng là có loại không có cách nào tính toán cảm giác. Mặc kệ. Nhập ra tùy tục, chỉ cần có thể thống thống khoái khoái đến vô tướng giới là được. Lắc đầu, hắn nhưng là không nghĩ nhiều nữa, hai mắt khép hở, tùy ý phía trên hấp lực hút lấy chính mình, tiếp tục hướng về không biết thế giới lao đi. Không biết qua bao lâu, Mục Tây cảm giác mình tinh thần đều có chút mệt mỏi, mà cảnh tượng trước mắt nhưng là một tầng không biến, thời gian dần qua, hắn thậm chí có một loại mệt mỏi buồn ngủ cảm giác. Ông ba, bất quá, ngay tại tinh thần của hắn có chút mỏi mệt, cơ hồ vô ý thức liền muốn ngủ thiếp đi thời điểm, tại hắn phía trên, một tiếng nhẹ nhàng chấn động thanh âm đột nhiên truyền đến, mà một tia âm thanh, ở nơi này yên tính hoàn cảnh ở trong, nhưng là không nói ra được cái thế. thế. có động tĩnh, thần sắc căng thẳng, mục tây trong lúc đó khôi phục liễu tinh thần, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt chỗ, một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, lúc này đang lập loẹt hào quang năm màu, hắn có thể đủ cảm thấy trên thân thể mình phương chuyển tới hấp lực, chính là cái này năng lượng vòng xoáy sinh ra, đây là sáu, mắt thấy cái này năng lượng vòng xoáy, mục tây không khỏi ánh mắt sáng lên, xoá 3. đang khi nói chuyện công phu, cái kia năng lượng vòng xoáy hơi chấn động một chút, sau đó mục tây chính là cảm thấy trên người mình hấp lực đống nhiên tăng lớn, cả người hắn chính là trực tiếp hướng về phía vòng xoáy năng lượng tới, hô hô ba. bên hai truyền đến một hồi kình phong tiếng thét mục tây bỗng dưng cảm thấy đầu choáng váng một cái con mắt càng là đã mất đi thị giác hiệu quả mê man ở giữa trên người hấp lực liền đột nhiên chậm nhẹ đợi đến hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đập vào mắt chỗ cái kia màu bạc trắng thế giới đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó nhưng là một mảnh to lớn rộng lớn quảng trường đến rồi ta cuối cùng đã tới vô tướng giới a con mắt chậm rãi khôi phục liễu thị giác vẻ mừng rỡ khó mà ức chế leo lên khuôn mặt mục tây biết đã trải qua xa xôi không gian truyền tống sau đó vào giờ phút này hắn cuối cùng đi tới vô tướng giới thế giới ngay giữa ha, ha gia hỏa. Hoan nên đi tới vô tướng giới. Liên tại mục Tây hưng phấn thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng cười quen thuộc. Nghe thế tiếng cười, mục Tây bỗng nhiên quay đầu. Nơi đó, một người trung niên nam tử đang hai tay sau lưng, một mặt vui vẻ nhìn mình. Vân Bách Hộ Pháp tiền bối. Lúc này xuất hiện ở sau lưng, ngoại trừ tiếp dẫn hắn đến đây vô tướng giới Vân Bách Hộ Pháp, còn có thể là ai? Nghĩ không ra lúc này mới ngắn ngủi thời gian 3 năm, người tiểu gia hỏa này vậy mà liền tấn cấp từ phụ cảnh, không tệ không tệ. Vân Bách Hộ Pháp lúc này có chút hăng hái đánh giá trước mắt mục Tây, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh dị. Ngắn ngủi thời gian ba năm, mục Tây biến hóa có thể nói không nhỏ. tối trực quan biến hóa, tự nhiên là tu vi của hắn. Tử phủ cảnh nhất trọng tu vi, mắt thấy liền muốn tấn cấp tử phủ cảnh nhị trọng. dạng này tiến bộ, mặc dù đang vô tướng giới tới nói không coi là cái gì, nhưng tại thiên linh vương triều cấp độ kia tài nguyên thiếu thốn chi địa, liền lộ ra rất là không tệ. 810 thứ 740 chương đặc sắc thế giới vãn bối gặp qua vân bách hộ pháp đại nhân, đa tạ vân bách hộ pháp đại nhân dẫn vãn bối đến đây vô tướng giới. mới gặp lại vân bách hộ pháp, mục tây cũng không mỉ hề nở có loại cảm giác thân thiết. từ thiên linh vương triều đi tới vô tướng giới, hắn có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, mà không quản nói thế nào, vân bách hộ pháp cũng là từng đi qua thiên linh vương triều. giữa hai bên từng có gặp nhau, cũng coi như là hắn tại vô tương giới duy nhất người quen. Ha ha ha, không sao không sao, bản hộ pháp thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì? Nghe được mục tây cảm kích chi non, vân bách hộ pháp không khỏi cao giọng nợ nụ cười, khoát tay hào nói: hắn lần này hạ giới mang về ma kha giới vào giới bài, vật kia hắn đã giao cho phía trên, nhưng là lấy được to lớn ban thưởng. Đối với cái này, hắn thật đúng là phải cảm tạ mục tây. Cho nên, làm cảm nhận được mục tây bóp nát tiếp dẫn bài sau đó, hắn chính là trước tiên đi tới nơi đây, tiếp dẫn mục tây tới trước. Nơi này chính là vô tướng giới sao? thật là nồng nặc, thật là tinh thuần thiên địa linh khí. Còn có, nơi này không gian lại có mạnh như vậy lực các bách, cùng Vân Bách Hộ Pháp đánh rồi gọi. Mục Tây không khỏi có chút hiếu kỳ đánh giá lên trung quanh tới. giờ này khắc này, hắn cùng Vân Bách Hộ Pháp vị trí dường như là một cái đại quảng trường, mà ở dưới chân của bọn hắn, nhưng là đặt một cái thạch đài to lớn mâm tròn, đá này đài mâm tròn phía trên có hoa văn phức tạp, hiển nhiên là cùng hắn trước đây không gian truyền thống có quan hệ. khi sâu một hơi, nồng nặc kia thiên địa linh khí, đơn giản giống như là giống như thực chất đồng dạng, cho dù là ở trên Thiên Linh Vương Hướng tứ đại tông môn ở trong, cũng không khả năng hưởng thụ được tinh thuần như thế. khổng lột như thế thiên địa linh khí hơn nữa vô tướng giới không gian rõ ràng muốn so thiên linh vương triều không gian ngưng thực nhiều lắm ở đây e rằng thông thường tử phủ cảnh người phi hành đều sẽ chịu đến cản trở đến nỗi tiên thiên cảnh đại viên mãn người đó là nhất định không bay lên được tiểu gia hỏa vô tướng giới cùng chức ngươi chỗ ở sơ thủy thế giới thế nhưng là hoàn toàn bất đồng chờ ngươi ở nơi này vô tướng giới sống một thời gian lâu liền sẽ chậm rãi phát hiện những thứ này bất đồng rồi nhìn thấy mục tây sắc mặt phức tạp quan sát chung quanh vân bách hộ pháp mỉm cười hướng về phía mục tây giải thích nói vô tướng giới cấp độ còn tại đó ở nơi này một mảnh giới thế giới không biết tồn tại bao nhiêu cái sơ thủy thế giới đâu. Mục Tây lúc này chỉ cảm thấy nhận lấy thiên địa linh khí cùng không gian kết cấu khác biệt. Có thể trên thực tế, vô tướng giới cùng trời linh vương hướng chỗ khác biệt, tuyệt đối có thể nói là có nhiều lắm. Đối với Mục Tây vệ si mê, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có thể lý giải. Nghĩ đến bất luận là đổi ai, lần đầu tiên tới vô tướng giới, đều sẽ bị mảnh thế giới này ẩm ẩm sóng dậy rung động. Tiểu Gia Hỏa, ngươi mới tới vô tướng giới, đối với cái này vô tướng giới hết thảy đều cũng không phải rất quen thuộc. Đi thôi, trước tiên theo bản hộ pháp trở về, cũng làm cho bản hộ pháp phải nghĩ thế nào thay ngươi an bài một phen. Dù nói thế nào. mục tây đối với hắn cũng coi như là có ân bây giờ mục tây tới vô tướng giới hắn tự nhiên là muốn vì mục tây an bài một phen mới được làm phiền vân bách tiền bối mục tây cũng tỉnh không chối từ hắn giới mắt mới vừa đến vô tướng giới đối với cái này bên trong hết thảy đều là hết sức lạ lẫm có vân bách hộ pháp vì chính mình an bài đương nhiên tốt qua hắn khắp nơi đi loạn hơn nữa cái này vô tướng giới tất nhiên là quy củ xâm nghiêm nếu là chính mình không cẩn thận phá hư quy củ vậy coi như thật sự không thể nào tuyệt vời đi một chút đi ngươi là lần đầu tiên tới vô tướng giới bản hộ pháp liền mang theo ngươi xem xem xét trước hết để cho người đối với vô tướng giới có một toàn thân hiệu rõ tốt vân bách hộ pháp cũng không nói nhiều khoát tay ở giữa chính là dùng một đạo chân khí đem mục tây bao khỏa sau đó hai người chính là đằng không mà lên hướng về nơi xa bay lượn mà đi nguyên bản vân bách hộ pháp là có thể trực tiếp na gì bất quá dưới mắt vì nhượng mục tây hiểu rõ vô tướng giới hắn rất thân thiện lựa chọn phi hành đoạn đường này nghĩ đến cũng có thể nhượng mục tây đối với vô tướng giới mảnh thế giới này hiểu rõ đại khái đi vô tướng giới không gian lực áp bách mạnh mục tây phía trước mặt dù không có nếm thử lăng không phi hành nhưng hắn có thể cảm thấy cho dù là lấy thực lực của hắn. Tại vô tướng giới tốc độ phi hành cũng tất nhiên lớn hơn suy giảm. Theo Vân Bách Hộ pháp lướt đến trên không, mục tây không khỏi đưa mắt trông về phía xa, thưởng thức vô tướng giới bao la hùng vĩ cùng thông suốt đại. Không hổ là cao hơn thiên linh vương chiều cấp độ kia thế giới một cái cấp độ thế giới, cái này vô tướng giới quả nhiên là cao thủ khắp nơi, tử phụ cảnh người, đơn giản giống như là rau cải trắng bình thường. Vô tướng giới kiến trúc và đường đi, ngược lại là cùng trời linh vương hướng không có quá nhiều khác nhau. Bất quá, vô tướng giới người, vậy thì cùng trời linh vương hướng hoàn toàn là hai khái niệm. Đại khái nhìn lướt qua, hắn đoán lấy được người, hầu như đều là tử phụ cảnh trở lên tu vi. liền tiên thiên cảnh người đều rất ít rất ít, mà ở thiên linh vương triều 10 phần hiếm thấy kim đan cảnh cường giả, ở đây nhất định chính là khắp nơi có thể thấy được. như thế một lát sau, hắn nhìn thấy kim đan cảnh cường giả, chính là đã không dưới ba bốn. vân bách hộ pháp cũng không có đánh gãy mục tây mạch suy nghĩ, hắn sở dĩ lựa chọn phi hành, chính là vì nhượng mục tây cảm thụ một chút vô tướng giới bầu không khí, đến nỗi vô tướng giới tin tức cụ thể, đợi đến trở về phủ đệ, hắn tự nhiên sẽ đối với mục tây hệ thống giảng giải. chính như mục tây nghĩ như vậy, vô tướng giới quý củ rất nhiều nhiều nữa, muốn tại vô tướng giới đặt chân, như vậy khắp nơi đều phải chú ý cẩn thận, nếu là phá hư quý củ. liền xem như hắn cũng tuyệt đối không bảo vệ mục tây, mục tây cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn mới đến, nhất định chính là phấn nộ người mới một cái, hết thảy đều muốn sở tác lấy tới. Chỉ là khi nhìn thấy phía dưới cái kia xuyên thẳng qua lui tới từng cái cường giả sau đó, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút mơ hồ hưng phấn lên. Vô tướng giới đặc sắc, nhưng hắn đối với mảnh thế giới này tràn đầy ngang dương đấu trí, bất quá mảnh thế giới này rối ren phức tạp, con đường tương lai nhất định tràn đầy bối gai, tuyệt đối sẽ không dễ đi. Hơn nữa tới là tới, có thể đợi đến thân ở vô tướng giới sau đó. Hắn lại là đối Thiên Linh Vương triều thân nhân bằng hữu nhóm càng phát không yên lòng đứng lên. Hắn rất muốn biết, chính mình lúc nào có thể có năng lực một lần nữa trở lại Thiên Linh Vương triều ở trong. Nếu như là mười năm tám năm còn tốt, nhưng nếu là 80-100 năm không thể quay về mà nói, vậy hắn những người thân kia cũng không biết còn có thể có bao nhiêu còn sống. Tương lai tràn đầy bất ngờ, Mục Tây suy tư một hồi sau đó liền đem ý tưởng lung ta lung tung đều dứt bỏ. Theo Vân Bách Hộ Pháp một đường bay lượn, rất nhanh, Mục Tây hai người chính là tại một mảnh rộng lớn phủ đệ phía trước hạ xuống, mà không thể nghi ngờ, mảnh này to lớn hùng vĩ phủ đệ, tất nhiên chính là Vân Bách Hộ Pháp phủ đệ. Tây tiểu tử, nơi này chính là bản hộ pháp phủ lệ chỗ, như thế nào, có phải hay không? Còn nói qua đi. Thân hình đáp xuống một chỗ siêu cấp sang trọng trên bình đài, Vân Bách Hộ Pháp xoay đầu lại, hướng về phía một bên mục Tây cười hỏi. Dọc theo con đường này, hắn chỉ cần cùng mục Tây nói chuyện, cơ hội chính là nhuận mục Tây chính mình cảm thụ vô tướng giới bầu không khí, mà từ mục Tây biểu tình biến hóa ở trong, hắn biết, giờ này khắc này, mục Tây cũng đã đối với vô tướng giới bầu không khí có chút thích ứng. Mặc dù mục Tây chỉ có tử phụ cảnh tu vi, trong mắt hắn có thể nói là nhỏ yếu đáng thương, bất quá hắn cũng không có xem thường qua đối phương. Phải biết, ý kiếm chi cảnh cường giả. liền xem như tại vô tương giới cũng sẽ nhận được tôn kính thú chi mục tây còn từng trợ giúp hắn chặt đứt qua một vị niết bàn cảnh cường giả cánh tay vân bách tiền bối nói đùa cái này đâu chỉ là nói còn nghe được nhất định chính là chính là sáu nghe vân bách hộ pháp chi ngôn lại quay đầu nhìn một chút trước mắt cái này rộng lớn phụ đệ mục tây thực sự tìm không ra thích hợp từ ngữ để hình dung cảm thụ của mình vân bách hộ pháp cái này một mảnh phụ đệ cơ hội chính là dùng linh tinh thạch che lại nhìn bộ dáng vì kiến tạo mảnh này phụ trách vân bách hộ pháp sợ là móc không ít linh tinh thạch khoáng mạch ta Đây nếu là đem những này linh tinh thạch khoáng mạch cắt thành linh tinh thạch mà nói, tuyệt đối là không dưới hơn nước khối số lượng. Đương nhiên, linh tinh thạch chính là sơ thủy thế giới cấp độ kia chỗ tu luyện dùng tinh thạch, tại vô tương giới bực này chỗ, cấp thấp như vậy tinh thạch, giá trị tất nhiên lớn hơn giảm bất đi. Siêu Siêu Ba, tham kiến hộ pháp đại nhân. Đang khi nói chuyện công phu, hai cái thân ảnh không biết từ chỗ nào trong lúc đó bay lượn mà đến, đáp xuống trên bình đài, không người hướng về phía Vân bách hộ pháp hành lên nói. Hai người này cũng là kim đan cảnh tứ trọng tu vi, phóng nhãn tiên linh vương triều, cơ hồ chính là tứ đại tông chủ cấp độ kia thực lực. Bất quá, tại Vân bách hộ pháp phủ đệ, hai người này rõ ràng chính là hộ vệ một loại nhân vật không có các ngươi chuyện gì tiếp tục đi dò xét ta mắt thấy hai cái kim đan cảnh tứ trọng hộ vệ tới chào vân bách hộ pháp tùy ý khoát tay áo trực tiếp đem hai người đuổi khá lắm liền dò xét hộ vệ cũng là kim đan cảnh tứ trọng cường giả cái này vô tướng giới cũng quá là ngưu khí một chút ta mắt thấy vân bách hộ pháp phất tay đuổi đi hai người mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu kinh hãi hắn bây giờ cuối cùng ý thức được vô tướng giới mạnh mẽ vân bách hộ pháp cũng không phải là nhân vật đứng đầu phải có lấy kim đan cảnh cường giả là hắn thủ vệ Đây nếu là so Vân Bách Hộ Pháp còn mạnh hơn nhu Nhân, cái kia phải cường đại đến cái tình trạng gì? Tây Tiểu Tử, tới trước bản hộ pháp đại điện, ta với ngươi nói một chút vô tướng giới tình huống, cũng không có đi quản Mục Tây Trấn Kinh. Vân Bách Hộ Pháp mỉm cười, đang khi nói chuyện qua tay, lập tức một đạo quang mang bắt đầu từ nơi xa bắn ra mà đến, đem hắn cùng Mục Tây bao khỏa trong đó, sau đó không cần Mục Tây phản ứng lại, hai người thân hình chính là đã xuất hiện ở một tòa vàng son lộng lây đại điện ở trong. Nhíp bàn cảnh cương giả, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là mượn dùng không gian thủ đoạn, mà dạng thủ đoạn đặt ở sơ thủy thế giới địa phương như vậy, nói trắng ra là chính là thần kỹ thật là lợi hại trong lúc đưa tay thay đổi thời không nghiết bàn cảnh cứng giả quả nhiên là phi phạm mục tây chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó liền đi tới đại điện ở trong trong lúc đó chính mình nhưng là cái gì cũng không làm đối với cái này loại không gian đan sen biến ảo hắn thật sự có có loại cảm giác không thật vẫn bách hộ pháp đại điện đương nhiên đồng dạng cực kỳ xa hoa tùy tiện nhìn lướt qua mảnh này đại điện ở trong khảm nạm một chút tinh thạch còn có một số đơn giản bài trí e rằng thứ nào cầm tới thiên linh vương triều đều sẽ là để cho người ta cướp hết đầu bà bối ngồi đi trở lại đại điện ở trong Vân Bách hộ pháp trực tiếp xếp bằng ở trên đại điện tay một trường trên giường gỗ, đồng thời qua tay đối diện với hắn bày ra một trường trên lệch không bao nhiêu giường gỗ, hướng về phía mục tây nhường đường. Đa Tạ Vân Bách tiền bối, mục tây ngược lại cũng không chần chờ, thân hình khẽ động ở giữa, chính là phiêu nhiên rơi vào trên giường gỗ, đồng dạng là ra dáng điệu bó gối ngồi xuống. Giường gỗ nhìn rất đơn giản, chỉ là làm mục tây ngồi xếp bằng bên trên sau đó mới cảm giác được, cái này giường gỗ vật liệu gỗ rõ ràng rất coi trọng, toàn bộ trên giường gỗ linh khí ẩn ẩn, hơn nữa cho người ta một loại hết sức mát mẻ cảm giác, ngồi ở phía trên giống như là bị một cỗ năng lượng đặc thù bao gồm đồng dạng. nhất định chính là không nói ra được sản khoái. 811 thứ 741 chương một cung 36 phụ tây tiểu tử đối với vô tướng giới đại chúng sức mạnh ngươi nên hiểu rõ không sai biệt lắm à? Khoanh chân ngồi xuống, vân bách hộ pháp khẽ mỉm cười nói, hắn đã cho liễu mục tây đầy đủ thời gian đi cảm thụ mảnh thế giới này, hắn tin tưởng mục tây nhất định biết mình đều nên nhìn cái gì đó. trở về vân bách tiền bối, văn bối trong lòng ngược lại là có một chút quá mức. gật đầu một cái, mục tây hơi nheo mắt lại tiếp tục nói, vô tướng giới đại chúng sức mạnh không sai biệt lắm là ở tử phủ cảnh trung kỳ tài hữu kim đan cảnh xem như lực lượng trung kiên. Van bồi muốn tại vô tướng giới đặt chân, giống như ít nhất cũng phải đạt đến kim đan cảnh mới được. Thấy Mầm biết A, mặc dù hắn nhìn thấy khu vực có hạn, nhưng bởi vì cái gọi là thấy Mầm biết nghĩ đến Vân Bách Hộ Pháp nắm trong tay phiến khu vực này, hẳn là cũng chính là toàn bộ vô tướng giới đại chúng khu vực, bên trên sai phía dưới kém, hẳn là đều không kém là bao nhiêu. Không tệ, xem ra ánh mắt của ngươi ngược lại là coi như tinh chuẩn, vô tướng giới người, vừa ra đời chính là có tiên thiên cảnh sức mạnh, đặt đến tử phủ cảnh, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải việc khó gì, mà phạm là tư chất không phải quá kém. chỉ cần không trải qua ngoài ý muốn, tu luyện tới kim đan cảnh ngược lại cũng không phải việc quá khó. cho nên, ngươi muốn tại vô tướng giới có sự khác biệt, như vậy đầu tiên là muốn đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh mới được. hiếm thấy đối với một cái sơ thủy thế giới người giảng giải những thứ này, vân bách hộ pháp lần này cũng coi như là phá lệ. kim đan cảnh sao? Văn bối sẽ cố gắng. lông mày nhíu lên, mục tây trong lòng cũng là âm thầm kế hoạch, nhưng đối với kim đan cảnh cảnh giới, hắn thật vẫn không dám quá mức yêu cầu xa vời. hắn hiện tại chính là tử phụ cảnh nhất trọng tu vi, nhưng thực lực nhưng là có thể so với kim đan cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng, đợi đến hắn đạt đến kim đan cảnh thời điểm, cấp độ kia thực lực, liền xem như không sánh được niết bàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng tuyệt đối là không xê xích bao nhiêu a. Chính ngươi biết cố gắng liền tốt, mặt khác, ngươi có ý kiếm chi cảnh kiếm pháp cảnh giới tại người, đây là rất nhiều người đều hâm mộ không tới ưu thế, cái này một ưu thế, ngươi cũng muốn tiến hành phát huy. Mục Tây sở dĩ có thể bị hắn xem trọng, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì mục Tây ý kiếm chi cảnh cảnh giới, cái này một ưu thế, liền xem như vô tướng giới rất nhiều siêu cấp cường giả đều hết sức hâm mộ. Phải biết, liền xem như cường đại như hắn, cũng không thể lĩnh hội tới ý kiếm chi cảnh loại kia mỹ diệu ý cảnh. đối với thiên địa chi thế mượn dùng căn bản không biện pháp cùng ý kiếm chi cảnh cường giả so sánh văn bối đã biết đến lúc đó mong rằng vân bách tiền bối chỉ điểm nhiều hơn Gật đầu một cái mục tây đương nhiên cũng biết ý kiếm chi cảnh đáng quý bất quá nói lời trong lòng so với ý kiếm chi cảnh cảnh giới hắn càng thêm xem trọng là của mình huyền vũ chân công ý kiếm chi cảnh dù thế nào nhưu cũng tuyệt đối không có cách nào cùng huyền vũ chân công vinh váo tương để tình luận tốt đây đều là chi tiết tính chất vấn đề nghĩ đến lấy tâm tư của ngươi không cần bản hộ pháp nhiều lời cũng có thể minh bạch kế tiếp bản hộ pháp liền cùng ngươi nói một chút vô tướng giới đại khái tình huống cũng tốt để cho người đối với vô tướng giới có một toàn diện hiểu rõ. Văn Bối Dựa hai lắng nghe. Nói đến sự kiện lớn, Mục Tây cũng là vội vàng sửa sang lại thần sắc, nhận nhận chân chân nghe. Vô tướng giới, đây là một cái truyền thừa cổ lão, vô biên vô tận thế giới rộng lớn, liền xem như lấy bản hộ pháp thực lực, cũng khó có thể đem vô tướng giới toàn bộ đi hết một lần, hơn nữa có thật nhiều khu vực, căn bản cũng không phải là ta có khả năng đặt chân. Nhìn thấy Mục Tây ngưng thần nín hơi mà làm xong lắng nghe chuẩn bị, Vân bách hộ pháp chính là bắt đầu giảng giải lên vô tướng giới tình huống tới, mà hắn câu nói đầu tiên nói xong, chính là nhượng Mục Tây sắc mặt chấn động. Sau đó chính là nghe càng thêm nghiêm túc. Vô tướng giới chia làm nhất cung Tam thập lục phủ, nhất cung tạm thời không nói, Tam thập lục phủ, mỗi một phủ đô là thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tương đối độc lập, cạnh tranh với nhau. Tam thập lục phủ, mỗi một phủ đô có một vị cường đại nhất bản đại viên mãn phủ chủ, mà ở mỗi một vị phủ chủ thủ hạ lại có số lượng không giống nhau hộ pháp, ta vẫn bách, chính là Tam thập lục phủ chính giữa Lam Bảo phủ chủ dưới trướng tất hộ pháp một trong. Vô tướng giới vô biên vô hạn, Tam thập lục phủ riêng phần mình độc lập, nhưng lại lẫn nhau tương liên. Không có ngoại giới chiến tranh thời điểm, vô tướng giới nội đấu cùng trời linh vương hướng đồng dạng như một, mà một khi có đối ngoại chiến tranh pháp Vô Tướng giới chính là thùng sắt một cái, Tam thập lục phủ, cũng chắc chắn dắt tay đồng tâm, cùng bảo vệ Vô Tướng giới tôn nghiêm cùng vinh quang. Nhất cung Tam thập lục phủ. Niết bàn đại viên mãn phụ chủ. Mỗi một cái phủ chủ vẫn còn có mấy cái cường đại hộ pháp. Vân Bách hộ pháp giảng giải vừa mới rơi xuống trên giường ngủ tây, nhưng là suýt nữa trực tiếp đứng lên. Đã sớm biết Vô Tướng giới vô cùng cường đại, lúc này nghe được Vân Bách hộ pháp giảng giải, hắn lúc này mới đối Vô Tướng giới cường đại có một cái bước đầu nhận biết. 36 cái niết bàn cảnh đại viên mãn phụ chủ, mỗi người thủ hạ còn có niết bàn cảnh hộ pháp mấy cái, cái kia cả Vô Tướng giới đến tụt cũng phải có bao nhiêu niết bàn cảnh cường giả. Một cái niết bàn cảnh đại viên mãn phụ chủ, mỗi cái phụ chủ thủ hạ cũng đều có 7, 8 cái khác nhau niết bàn cảnh hộ pháp, đại khái tính ra một chút, cái này vô tướng giới vẹn vẹn là có danh tiếng niết bàn cảnh cường giả, chính là có không dưới 300 cái. 300 cái niết bàn cảnh cường giả, đó là một loại như thế nào khái niệm, Mục Tây thực sự không có cách nào đi tưởng tượng. Nhưng có một chút hắn biết rõ, tùy tiện một cái niết bàn cảnh cường giả, đều đủ để càng quét toàn bộ thiên linh vương triều. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là có danh tiếng niết bàn cảnh cường giả. nhưng đồ đần nếu biết, vô tướng giới lớn như vậy, trong đó không biết có bao nhiêu tán tu cường giả cũng đạt tới niết bàn cảnh cảnh giới, chỉ bất quá không có về đến các đại phụ chủ phía dưới thôi. Hơn nữa, vân bách hộ pháp trong miệng nhất cung, đó là tuyệt đối muốn so tam thập lục phụ cường đại hơn nhiều. Nghe, cái kia cái gọi là nhất cung, dường như là bao trùm tại tam thập lục phụ phía trên, so tam thập lục phụ đều cường đại hơn thế lực. trong này, lại sẽ có lấy như thế nào cường giả. Dựa theo mục tây trước đây hiểu rõ, vô tướng giới là nhất định tồn tại vượt qua niết bàn cảnh tồn tại, mà tất nhiên tam thập lục phụ người mạnh nhất chính là niết bàn cảnh đại viên mãn, như vậy. cái kia vượt qua nhất bàn cảnh vô thượng tồn tại, hẳn là tại nơi cái gọi là nhất cung ngay giữa. đến nơi đến tột cùng có mấy cái, cái này cũng có chút không quá dễ nói. vân bách hộ pháp căn cứ trả nhân tình ý nghĩ, nhưng là vì mục tây giảng giải rất nhiều có quan hệ vô tướng giới sự tình, không sai biệt lắm có thể nói, hắn cơ hội đều giảng cho liễu mục tây nghe, mà đợi đến hắn một phen giảng giải kết thúc, mục tây đối với vô tướng giới, thật đúng là hiểu cái không giải mười, liền xem như nhường chính hắn một người đi xông sáo, cũng không có gì đại vấn đề. thật là cường đại vô tướng giới nhiều như vậy siêu cấp cường giả tụ tập dưới một mái nhà, loại này quái vật khổng lồ, quả nhiên là chấn nhiếp chư thiên a. Nghe xong Vân Bách Hộ Pháp giảng giải, mục tây trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm khái. Chuyến này vô tướng giới, hắn là thật sự để đúng, nếu là không tới vô tướng giới, hắn Định Viễn chỉ có thể là tại Thanh Huyền quốc là một cái hết xanh, cả một đời cũng không nhìn thấy chân chính tiên ngoại tiên. Vân Bách tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Văn Bối có thể đến đây vô tướng giới, lại lấy được tiền bối rất nhiều chỉ điểm, quả nhiên là Văn Bối đời trước đã tu luyện phúc phận. Từ trên giường xuống, mục tây cung cung kính kính hướng về phía Vân Bách Hộ Pháp thi cái lễ. Hắn lần này thật sự cần cảm tạ Vân Bách Hộ Pháp, vô luận là đem hắn từ Thiên Linh Vương triều tiếp dẫn đi lên. vẫn là lần này vì hắn giảng giải vô tướng giới tình huống những thứ này với hắn mà nói cũng là khó mà nói rõ ân đức những thứ này ân đức hắn tương lai tất nhiên là muốn báo đáp ha ha không nên đa lễ ta nói qua ngươi giúp bản hộ pháp đại ân đây đều là ta đối với ngươi đáp lễ thôi khoát tay áo vân bách hộ pháp cũng là trực tiếp cũng không có thật sự đi nhận mục tây tỉnh vân bách tiền bối văn bối còn có một việc muốn hỏi không biết vân bách tiền bối có thể hay không vì văn bối đáp lại sắc mặt đột nhiên nghiêm mục tây nhưng là hết sức nghiêm túc mở miệng nói biết vô tướng giới tình huống hắn đối với cái này phiến thế giới đã biết sơ lược nhưng có một vấn đề nhưng là hắn dưới mắt nhu cầu cấp bách biết rõ ràng nếu là không giải quyết vấn đề này hắn thật vẫn khó mà yên tâm nói đi chỉ cần bản hộ pháp có thể trả lời ngươi tất nhiên sẽ không giấu giếm gật đầu một cái vân bách hộ pháp ra hiệu mục tây không cần lo lắng muốn nói cái gì liền nói cái gì tốt vân bách tiền bối văn bối lần này đến đây vô tương giới kỳ thực càng nhiều là muốn tìm kiếm đi tới ma kha giới đường tắt để đi ma kha giới tìm về văn bối minh đệ không biết văn bối có thể hay không có tiến vào ma kha giới hy vọng trước đây lựa chọn tới vô tương giới hắn trực tiếp nhất mục đích đúng là đi tìm an tuấn nạn lúc này nghe xong vân bách hộ pháp giảng giải có vẻ như muốn đi tới ma kha giới thật không phải là đơn giản như vậy chuyện dễ dàng à. tiến vào ma kha giới hy vọng nghe được mục tây vấn đề vân bách hộ pháp không khỏi nhúm mày cả người sắc mặt cũng là trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên đi tới ma kha giới cái kết quả thực là một kiện khó khăn không thể lại khó sự tình đừng nói là mục tây liền xem như hắn tại không có ngoại lực phụ trợ dưới tình huống cũng tuyệt đối không có khả năng đi tới ma kha giới nếu là xông vào vẫn được có thể nghĩ muốn vô thanh vô tức tiến vào căn bản chính là chuyện không thể nào chỉ là xông vào ma kha giới đừng nói là hắn liền xem như tam thập lục phủ phủ chủ cũng không có một người dám can đảm đi xông vào một khi nhường ma kha giới cường giả cảm ứng được có người xông vào như vậy thì xem như niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả chỉ sợ cũng là có đến mà không có về cục diện bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ nếu là lúc trước vô tướng giới xác thực không có cách nào vô thanh vô tức tiến vào ma kha giới nhưng mà dưới mắt sao sáu kể từ hắn cầm lại ma kha giới vào giới bài tình huống hiển nhiên là có chút không quá giống nhau tây tiểu tử đi tới ma kha giới kỳ thực cũng không phải là không có chút nào có thể trên thực tế chừng hai năm nữa thời gian chính là có một lần cơ hội chỉ bất quá một cơ hội này hết sức hiếm thấy, có thể có được cơ hội này người, số lượng thực sự là có hạn, đến nỗi ngươi có thể không thể được đến cơ hội này sáu. Tình huống cụ thể, hắn cũng không tốt đối với mục Tây nói tỉ mỉ, nhưng trên thực tế, trước đây hắn cầm lại Ma Kha Giới vào giới bài sau đó, phía trên chính là thỏa thuận tốt một cái thời gian 5 năm chuẩn bị kế hoạch, bây giờ thời gian hơn phân nửa, lại có thời gian 2 năm, kế hoạch này liền muốn thực hành, đến lúc đó, thi hành kế hoạch người, chính là có đi tới Ma Kha Giới cơ hội. Thật sự có biện pháp tiến vào Ma Kha Giới hy vọng. Nghe được Vân Bách Hộ Pháp cho ra trả lời, Mục Tây lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn chỉ bất quá chính là tùy tiện hỏi một chút, căn bản không ôm lấy quá nhiều hy vọng xa vời, nhưng là không nghĩ tới, Vân Bách hộ pháp vậy mà cấp ra trả lời như vậy. Hy vọng là có, bất quá điều kiện tiên quyết, nhưng là cần ngươi đầy đủ ưu tú, nếu là ngươi thật sự có thể lực gấp của Luân, như vậy đi tới Ma Kha giới, cơ hội chính là không rời mười sự tình. 812 thứ 742 chương gia vai phụ đầu đến tột cùng là biện pháp gì, còn xin Vân Bách tiền bối cáo chi văn bố. Sắc mặt hưng phấn, Mục Tây hận không thể bây giờ liền trực tiếp đi tới Ma Kha giới, tìm được An Tuấn ngã, đem hắn cứu trở về. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi, bất quá, hai năm sau đó nếu là ngươi có tư cách kia mà nói bản hộ pháp sẽ tiến cử hiện tại ngươi đến nỗi được hay không được vậy thì nhìn ngươi hai năm này thừa hải gian phát triển như thế nào chuyện này can hệ trọng đại hắn đương nhiên không thể dễ dàng lộ ra nói đến hắn đối với mục tây nói kỳ thực đã đủ nhiều thời gian hai năm sau. hảo hai năm này thời gian văn bối chắc chắn biểu hiện tốt một chút mặc dù trong lòng lo lắng nhưng mục tây cũng minh bạch dính đến ma kha giới sự tình tất nhiên là mười phần chuyện cơ mật vân bách hộ pháp có thể cùng mình nói nhiều như vậy cũng đã là vượt qua giới hạn nếu là hắn hỏi lại tất nhiên lộ ra được một tất lại muốn tiến một thước cũng tốt, ngươi ghi nhớ chuyện này. Hai năm sau đó ngươi tới nơi này tìm ta, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngược lại cũng là muốn nhiều lần cân nhắc chọn lựa. Mục Tây nội tình không tệ, nói không chừng thật sự sẽ bị chọn chúng đâu. Đa Tạ vân Bách tiền bối, Mục Tây cái gì đều thiếu, nhưng chính là không bao giờ thiếu tự tin. Tất nhiên đối phương cho mình cơ hội, hơn nữa còn có thời gian hai năm làm chuẩn bị. Nếu ngay cả này cũng chắc chắn không được, như vậy hắn cũng cũngưởng là nước Thiên Linh Thần Trường không giả, ý kiếm chi cảnh thiên tài siêu cấp. Tiểu Gia hỏa ngươi mới tới vô tướng giới, để cho ngươi một người đi ra bên ngoài xung xáo. Bản hộ pháp ngược lại có chút không quá yên tâm, ta xem không bằng như vậy đi, ngươi tạm thời liền gia nhập vào bản hộ pháp dưới trướng một chi chấp pháp trong tiểu đội, vừa tới thêm một bước quen thuộc vô tướng giới, thứ hai cũng có thể được rèn luyện đề thăng, đến nỗi 2 năm sau đó ngươi có thể không thể được đến cơ hội kia, liền muốn chính ngươi nắm chắc. Mục Tây chính là bị hắn tiếp đón được vô tướng giới tới, nói đến, nếu là nhượng Mục Tây khắp nơi tán loạn, trêu ra phiền toái, như vậy hắn cũng khó từ tội lỗi. Hơn nữa, Mục Tây sự giúp đỡ dành cho hắn, cũng thực đáng giá hắn lần nữa thân xuất việc thủ. Cái này xấu, cũng tốt, văn nối mới tới vô tướng giới, hoàn toàn chính xác cần người mang khu vực ở trên thiên linh vương chiêu thời điểm so với hắn so sánh ứa thích độc lai độc vãng bất quá dưới mắt đi tới vô từng giới độc lai độc vãng thời gian sợ rằng sẽ hết sức khổ sở nếu là có người có thể chiếu cố mình một chút có vẻ như cũng là một kiện chuyện không tồi hảo vậy thì làm như vậy bản hộ pháp này liền vì ngươi an bài nhận được mục tây đồng ý vân bách hộ pháp gật đầu một cái sau đó chính là những mảy suy tư hắn dưới trướng chấp pháp tiểu đội có không ít bất quá tự nhiên không phải mỗi một cái đều thích hợp đem mục tây an bài đi vào không sai biệt lắm suy tư thời gian mấy hơi thở vẫn bách hộ pháp giống như là nghĩ kỹ mục tiêu tâm thần khẽ động, liền đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Lam Bảo phủ thất đại hộ pháp, mỗi cái hộ pháp quản lý khu vực đều phải so với toàn bộ thiên linh vương chiêu lớn nhiều lắm. Vân Bách hộ pháp tâm thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể bao trùm từ hắn nắm trong tay khu vực một phần trăm không đến. Cho nên mệnh lệnh của hắn, tự nhiên cũng là lần cận hạ đạt. Cũng không có để cho hắn chờ thời gian quá lâu, không sai biệt lắm qua không đến một khắc đồng hồ công phu, Bên ngoài đại điện chính là truyền đến động tĩnh, mà nghe được động tĩnh, Vân Bách hộ pháp vung tay lên, liền đem bên ngoài người Na Di vào. Liệt Hồng Nhan tham kiến hộ pháp đại nhân, bị Vân Bách hộ pháp Na Di tiến vào. chính là một cái nhìn mười phần ra dặn nữ tử nữ tử vừa mới đi vào đại điện chính là đi đầu quỳ một gối xuống hướng về phía vân bách hộ pháp hành lên nói đứng lên mà nói a Khoát tay áo vân bách hộ pháp trực tiếp đem nữ tử đỡ lên sau đó tiếp tục nói liệt hồng nhan đây một là một tây từ nay về sau hắn chính là các ngươi cái này một chi tiểu đội một thành viên ngươi dẫn hắn đi xuống đi vân bách hộ pháp mà nói chân thật đáng tin xem như lam bảo phụ chủ dưới trướng thất đại hộ pháp một trong quyền thế của hắn cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng liệt hồng nhan lĩnh mệnh ba nữ tử cũng không nói nhiều khẽ không người sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía liêu mục tây Vân bách hộ pháp hạ lệnh như vậy từ nay về sau một bên người trẻ tuổi này chính là nàng cái này một chi tiểu đội một thành viên chỉ là khi nàng nhìn thấy mục tây tu vi thời điểm cái kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt nhưng cũng không khỏi thoáng qua một tia khác thường. từ phủ cảnh nhất trọng tu vi như vậy có vẻ như sáu vô tướng giới bầu trời tựa hồ so thiên linh vương chiêu bầu trời càng thêm tươi mát xanh thẳm hô hấp lấy bên trong vùng trời này linh khí nhưng là muốn so thiên linh vương chiêu linh khí thoải mái nhiều giờ này khắc này bầu trời xanh thẳm phía trên một nam một nữ đang sóng vai phi hành ở ngoài sáng sạch như tắm không trung ở trong cô gái tốc độ thoáng nhanh như vậy một kia vừa vặn rơi xuống nam tử một cái thân vị khoảng cách mà nam tử trẻ tuổi nhưng là theo sát phía sau nhưng cũng không thấy chút nào phí sức. một nam một nữ liền như vậy chậm rãi hướng về nơi xa phi hành trong lúc nhất thời cũng là không nói tiếng nào bầu không khí thoáng có vẻ hơi lung túng mục tây lúc này xác thực cảm thấy rất lung túng hắn đã theo trước người nữ tử phi hành thật lâu nhưng đối phương vậy mà một câu không nói cái tiêu biểu tình lạnh như băng trực tiếp chính là tránh xa người ngàn dặm nhường hắn liền mở miệng đều sách không ra Vân Bách Hộ Pháp tiền bối cũng quá sẽ chọn lấy a, vậy mà cho ta tuyển một chi đội ngũ như vậy. Cái này khiến ta hiện phía sau làm sao quá a. Đi theo ở nữ tử sau lưng, mục tây đáy mắt không khỏi có chút phát khổ. Lần này đáp ứng Vân Bách Hộ Pháp, tạm thời gia nhập vào hắn dưới trướng một chi đội chấp pháp ở trong, mặc dù còn không có nhìn thấy chi đội ngũ này toàn cảnh, có thể vẹn vẹn là một cái như vậy tiểu đội trưởng, liền đã nhường hắn bó tay rồi. Vị này gọi là Liệt Hồng Nhan đội trưởng, người ngược lại là dáng dấp hết sức xinh đẹp, dáng người cũng là tìm không ra vấn đề, có thể duy trì có cái này lạnh như băng khí chất, thật sự khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Kim Đan cảnh ngũ trọng. Vị này liệt hồng nhan đội trưởng tu vi ngược lại là không thể nói, nhìn nàng một thân này sát khí, hẳn là kinh nghiệm xa trường, cũng không biết nếu là cùng với nàng đánh một chầu mà nói, thắng là nàng hay là ta. Dứt khoát không lời nói, Mục Tây dứt khoát đi theo phía sau của đối phương, một bên từ trên xuống dưới thưởng thức đối phương nguyện chuyển dáng người, vừa cảm thụ tu vi của đối phương, đồng thời lại đến một chút suy nghĩ lung tung. Thẳng thắn nói, hắn kỳ thực trong lòng tin tưởng, lấy hắn hiện nay tu vi và thủ đoạn, kỳ thực hoàn toàn có thể đơn độc xông xáo bên ngoài, hơn nữa hiệu quả chưa hẳn liền không có gia nhập vào đội chấp pháp hảo. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải Vân bách hộ pháp nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên cho dù là hắn muốn rời khỏi cũng tuyệt đối không thể trực tiếp rời đi ít nhất cũng phải tại đội chấp pháp ở lại một thời gian sau đó lại tìm cơ hội rời đi vô tướng giới mỗi một vị hộ pháp thủ hạ đều có số lượng không giống nhau đội chấp pháp đội chấp pháp nhiệm vụ rất rộng khắp chỉ cần là bọn hắn cho là nên quản như vậy thì đều sẽ ra tay đi quản càng là cường đại thế giới nguy hiểm sự tình thì sẽ càng nhiều giống vô tướng giới chỗ như vậy đồng dạng có ma thú tồn tại hơn nữa bởi vì thế giới đẳng cấp quan hệ vô tướng giới ma thú nhưng là muốn so thiên linh vương chiêu ma thú cường đại hơn nhiều đối với đội chấp pháp tới nói vẹn vẹn là khu trục sâm lấn ma thú, chính là giống như chuyện thường ngày đồng dạng. nhìn đủ sao? hiện tại mục tây đi theo ở liệt hồng nhan đội trưởng sau lưng, không nói một lời mà chậm rãi gấp rút lên đường thời điểm. đột nhiên, bay ở phía trước liệt hồng nhan đội trưởng trận dừng lại, chợt một bên xoay người, một bên âm thanh lạnh như băng đạo. còn không có nhìn đủ, lại nhìn sáu. ách ba, vẫn luôn là cơ giới bay lượn lấy, mục tây căn bản không có phòng bị đối phương đột nhiên tra hỏi, vô ý thức chính là một cách tự nhiên trả lời một tiếng đạo. chỉ là đợi đến hắn nói xong sau đó, lúc này mới hiểu ra tới, có vẻ như tự có chút gây họa. ba, quả nhiên. Liên Tại mục tây tiếng nói rơi xuống, không đợi biện giải cho mình thời điểm, Liệt Hồng Nhan chiến thân, một cô giống như thực chất sát ý liền đột nhiên ở giữa buông thả ra tới, sát ý lạnh như băng đem mục tây bao khỏa, mục tây rất chắc chắn, giờ này khắc này, chỉ cần mình thoáng có chỗ dị động mà nói, e rằng mười phần liền sẽ nên đón đối phương sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Cái này 6. Liệt Hồng Nhan đội trưởng không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là đối với Liệt Hồng Nhan đội trưởng tu vi có chút hiếu kỳ, lúc này mới nhìn nhiều vài lần. Nhìn cô gái trước mắt đấy mắt phũ lửa, một thân sát khí nhìn mình chằm chằm, mục tây không khỏi gãi đầu một cái, mang theo ấy nãi đạo, chẳng thán nói hắn là thật không có cái gì ác ý, đến nỗi nhìn nhiều đối phương vài lần cũng chẳng phải chính là thuần túy lấy ánh mắt tán thưởng đang nhìn thôi, trong lòng quả thật không có gì tạp niệm. Ừ, ngươi có thể nhìn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nhìn tư cách. dường như là cảm nhận được liễu mục tây quả thật không có ác ý cùng tan niệm, liệt hồng nhan đội trưởng lúc này mới thu hồi sắc ý, âm thanh lạnh như băng đạo. lần này vân bách hộ pháp đem mục tây giao cho trong tay của nàng, thẳng thắn nói, nàng đương nhiên là một ngàn một vạn không muốn. nàng đội chấp pháp mỗi cái đều là cường giả, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng này một lát xếp vào một cái tử phụ cảnh người đi vào. cái này lại xem như chuyện gì xảy ra à? bất quá đây là vân bách hộ pháp tự mình ăn bài, nàng mặc dù trong lòng có mâu thuẫn, lại cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lệnh. bất quá trong lòng của nàng đã quyết định, sau này vô luận là có dạng gì nhiệm vụ, nhất định cũng không thể mang theo mục tây đi. bằng không mà nói, nàng cũng không biết là thi hành nhiệm vụ vẫn là làm vũ em, phải có nhìn tư cách. hắc hắc, không biết liệt hồng nhan đội trưởng nói tới tư cách, lại là chỉ cái gì? nghe được đối phương không chút khách khí ép buộc chi ngôn, nhất là nhìn thấy đối phương đáy mắt khinh miệt, mục tây trong lúc nhất thời ngược lại có chút hơi dậy đáy lòng không cam lòng tới. mặc dù hắn chưa từng nghĩ qua rất thích tàn nhận tranh đấu nhưng bây giờ bị một nữ nhân cho mệt thị, cái này thật đúng là rất khó chịu. Hừ, muốn biết cái gì là tư cách sao? đuổi theo kịp ta rồi nói sau. nhìn thấy mục tây đáy mắt không cam lòng, liệt hồng nhan đội trưởng nhưng là càng thêm khinh thị đứng lên. đang khi nói chuyện, thân hình của nàng đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ. rõ ràng, nàng đây là muốn cho mục tây một chút giáo hấn, được mục tây nhận rõ cân lượng của mình. tại nàng nghĩ đến, mục tây rõ ràng chính là vân bách hộ pháp hậu bối, lần này có thể được sắp xếp đội chấp pháp, chắc chắn chính là đi cửa sau. đối với cái này loại bất học vô thuật liền có thể một bước lên trời tồn tại nàng đương nhiên là lòng tràn đầy kinh bỉ phải biết tại vô tướng giới chỗ như vậy tu vi dừng lại ở tử phụ cảnh nhất trọng như vậy chỉ có một khả năng vậy chính là mình không cố gắng đội chấp pháp mặc dù không là cái gì cao đẳng cơ quan nhưng là không phải là cái gì A miêu a Cậu đều có thể gia nhập lần này vân bách hộ pháp an bài một cái phế vật đi vào nàng đương nhiên là lòng tràn đầy khó chịu ách cái này sáu mắt thấy liệt hồng nhan đội trưởng trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm mục tây không khỏi hơi sững sờ sau đó chính là lộ ra một tia dở khóc dở cười chi sắc. Đây là muốn cho ta một hạ mã huy sao? Chỉ là, so cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn so tốc độ. 813 thứ 743 chương có đáng tự hiệu liệt hồng nhan đội trưởng tốc độ đích xác không chậm, nhưng tại trong mắt của hắn, tốc độ như vậy, giống như thật sự không có gì đáng giá xương đạo a. Soát ba. Tâm thần khẽ động, sau lưng ngũ hành cánh đón gió tăng mạnh. Màu sắc sặc sỡ cánh chim, đang khi nói chuyện chính là hơi chấn động một chút, sau đó, mục tây cả người liền là lập tức biến mất ở liêu không bên trong, loại kia tốc độ, đơn giản giống như là tuấn di đồng dạng. Tuy đến rồi vô tướng giới, không gian lực áp bách trở nên mạnh rất nhiều. có thể ngũ hành cánh chính là mượn dùng thiên địa ngũ hành chi lực tiến hành phi hành nơi này không gian áp bách đối với hắn ngũ hành cánh là vô hiệu cho nên tốc độ của hắn căn bản lại không chút nào chịu ảnh hưởng liệt hồng nhan đội trưởng bay rất nhanh nàng cũng không có ý khác chính là nghĩ nhượng mục tây nhận rõ chính mình thôi thực lực yếu còn nói qua đi có thể thực lực yếu lại còn dám chiếm tiện nghi của nàng cái này cũng có chút không nói được thế giới này cường giả vi tôn nếu là một cái thực lực phía trên nàng người không chút kiên kỵ nhìn nàng, nàng đương nhiên không có gì có thể nói có thể nàng tuyệt đối không cho phép kẻ yếu không chút kiên kỵ thưởng thức thân thể của nàng đương nhiên Mây bách Hộ Pháp đem mục tây giao cho trên tay của nàng, như vậy nàng vô luận như thế nào đều phải bảo đảm mục tây chu toàn, dưới mắt đem mục tây bỏ vào đằng sau, đơn giản chính là cho mục tây một chút giao hấn, chốc lát nữa, nàng tất nhiên là muốn trở về đem người tìm trở về. Không sai biệt lắm phi hành khoảng cách mấy ngàn dặm, Liệt Hồng Nhan đội trưởng không khỏi ngừng lại. Khoảng cách như vậy đã đầy đủ, nếu là lại xa lời nói, chỉ sợ cũng có khả năng xuất hiện phiền toái không cần thiết. Nếu như mục tây thật sự xảy ra sai sót, nàng cũng không có biện pháp cùng Mây bách Hộ Pháp giao phó, còn không có cùng lên đến. Quay đầu, nàng không khỏi xa xa hướng phía sau nhìn lại, đáng tiếc là đập vào mắt chỗ hơn nghìn dặm phạm vi vậy mà vẫn như cũ không nhìn thấy mục tây thân ảnh nàng lần này phi hành nhưng là chỉ dùng tầng ba không tới sức mạnh nhưng dù cho như thế mục tây đều không thể cùng lên tới đối với cái này nàng là thật sự có chút bó tay rồi chẳng lẽ là hộ pháp đại nhân muốn khảo nghiệm ta cố ý đem người này phóng tới đội chấp pháp bên trong tới sao tại nàng nghĩ đến mục tây tu vi như vậy đó là nhất định không đủ tư cách gia nhập vào đội chấp pháp như vậy cũng chỉ có một lời giải thích mây bách hộ pháp tại khảo nghiệm nàng nghĩ tới đây lông mày của nàng không khỏi hơi nhíu lại đang khi nói chuyện chính là muốn xê dịch thân hình trở về tìm kiếm mục tây Khưu Cự, liệt Hồng Nhan đội trưởng, tốc độ của ngươi cũng quá chậm một chút ta. Đừng nói cho ta ngươi đây là đang tận lực chờ ta. Nhưng mà, ngay tại liệt Hồng Nhan đội trưởng vừa muốn quay trở lại đi thời điểm, một tiếng ho nhẹ âm thanh nhưng là đột nhiên từ nàng phía trên truyền đến. Nghe được thanh âm này, cả người nàng cũng là thân hình du lên, một mặt khó có thể tin nhìn về phía phía trên. Ân. Đập vào mắt chỗ, mục tây lúc này hai tay ôm vai, sau lưng một đôi ngũ quang thập sắc cánh đang hơi hơi vỗ. Nhìn tư thế, giống như vẫn luôn là tại nàng phía trên phi hành đồng dạng, vẫn còn có loại sự tình này. lần này thật sự là không tầm thường, nàng căn bản vốn không biết mục tây đến tột cùng là lúc nào xuất hiện ở nàng phía trên, nhìn đối phương tựa hồ vẫn luôn cùng với nàng duy trì nhất trí, nhưng là để cho nàng một tơ một hào đều không thể phát giác, vẻ kinh miệt biến mất không thấy gì nữa, đáy mắt của nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. giờ khác này nàng nơi nào còn có thể đem mục tây xem như là một cái bình thường tử phụ cảnh nhất chọn người đến đối lãi. sư ba lặng lặng đánh giá mục tây phút chốc, liệt hồng nhan đội trưởng nhưng là không nói hai lời, thân hình lóe lên ở giữa, chính là lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ bay lượn mở ra, rõ ràng. nàng lần này là thật sự bị mục tây kích động đến muốn cùng mục tây phân cao thấp Hắc hắc, đừng nói ta đã kích ngươi đây chính là chính ngươi tìm mắt thấy liệt hồng nhan đội trưởng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mục tây nhưng là không nhanh không chậm sau lưng cánh chim chấn động chính là lập tức đi theo trên bầu trời hai thân ảnh nhanh như sấm xét lấy mắt thường khó gặp tốc độ nhanh chóng phi nhanh trên không trung tạo thành hai cố kinh phong hai cái thân ảnh này một nam một nữ nam từ tại thượng nữ từ tại hạ tốc độ nhất định chính là đồng dạng như một nhìn ra được cô gái tốc độ một mực tại biến hóa nhưng vô luận nàng như thế nào đổi tốc độ Nam tử cũng là có thể trong nháy mắt điều chỉnh tốc độ của mình, đã không nhanh hơn nàng, cũng sẽ không so với nàng chậm. Lúc nào cũng duy trì tại trên thân thể của nàng Vương, một tơ một hào cũng sẽ không chết đi. Hắc Hắc, liệt Hồng Nha đội trưởng, ngươi thật sự không cần chịu theo ta, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, như vậy chậm rãi nuốt mà bay xuống đi, nhất định chính là lãng phí thời gian A. Liệt Hồng Nha đội trưởng bầu trời, mục Tây từ đầu đến cuối cũng là hai tay ô vai, giống như là đang chơi đùa đồng dạng, mà một bên bay lượn lấy, hắn nhưng là còn có thể ưu thai du thai mở miệng nói chuyện, phảng phất vào giờ phút này phi hành, với hắn mà nói căn bản vốn không tốn sức một đồng dạng. Siu rõ ràng mục tây mà nói sâu đậm kích thích liệt hồng nhan đội trưởng tinh thần đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tốc độ của nàng đơn giản lại đề cao không chỉ một cấp độ mà dạng tốc độ nhưng là đã vượt qua nàng bình thường có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất lúc này liệt hồng nhan đội trưởng sắc mặt đã dần dần trước tiên lộ ra một tia tái nhợt tốc độ cũng không phải nàng cường hạng lần này bị mục tây ngôn ngữ cùng hành động kích thích nàng quả thực là đem mạng của mình đều đánh mặt tới đáng tiếc là mặc kệ nàng bay bao nhanh nhưng thủy trung thoát không nổi mục tây ngược lại là bị đối phương khi dễ á khẩu không trả lời được mục tây tốc độ thật sự là quá nhanh hơn nữa Hắn hiển nhiên là cố ý phải gìn giữ tại nàng phía trên, đơn giản giống như là cười ở trên người nàng mở dạng. Đối với cái này, nàng có thể nói là vừa vội vừa giận. Nhưng mà suy nghĩ một chút chính mình phía trước đối với mục Tây ngôn ngữ ép buộc, liệt hồng nhan đội trưởng liền cũng minh bạch, mục Tây cái này tỏ rõ chính là cố ý đang trả thù nàng. Đối với cái này, nàng cũng chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có đáng tự hiểu. Xoá 3. Một đoạn thời khắc, lao nhanh bay vút liệt hồng nhan đội trưởng đột nhiên ngừng lại, nhưng là cũng không tiếp tục tiếp tục bay vút. Ân. Nhìn thấy liệt hồng nhan đội trưởng ngừng lại, mục Tây cơ hội là theo sát phía sau, đồng dạng là lập tức ngừng lại. sau đó thân hình khẽ động, đáp xuống cùng liệt hồng nhan đội trưởng đồng dạng không gian độ cao. hắc, hắc liệt hồng nhan đội trưởng, như thế nào không bay? thân hình định trụ, mục tây ánh mắt lần nữa bắt đầu trên dưới đánh giá liệt hồng nhan. mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hắn biểu lộ rõ ràng chính là đang nói cho đối phương. vào giờ phút này hắn hoàn toàn có tư cách nhìn nàng. so với phía trước cái kia đơn thuần thưởng thức, mục tây vào giờ phút này ánh mắt nhưng là nhiều hơn một ti xâm lược tính chất. đến nỗi có phải là cố ý hay không, vậy cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. hư, ỷ vào phi hành võ kỹ, tốc độ nhanh một chút không dậy nổi sao? nghe được mục tây ép buộc chi ngôn. Liệt Hồng Nhan không khỏi lạnh rên một tiếng, nhưng lần này, ngự khí của nàng rõ ràng đã không có sức mạnh. Dứt bỏ mục tây tu vi và thực lực không nói, vẻn vẹn là luận tốc độ, nàng đã cam bái hạ phong. Đến nơi nói có đúng hay không mượn phi hành võ kỹ, cái này dĩ nhiên cũng không trọng yếu. Võ kỹ vốn là thực lực một bộ phận, đáng tiếc là nàng cũng không có mục tây dạng như võ kỹ, cũng chưa chắc có thể luyện thành được cường đại như vậy võ kỹ. Hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể giống tốc độ phi hành của ngươi một dạng. Quét liễu mục tây một mắt, Liệt Hồng Nhan đội trưởng thân hình lóe lên, nhưng là trực tiếp hướng về phía phía dưới một tòa phủ đệ ở trong hạ xuống mà đi. Ách, này liền đến chẳng sao cũng không có đem liệt hồng nhan mà nói để ở trong lòng mục tây lúc này mới ý thức được não loạn nửa ngày không phải là đối phương nhận thua mà là bọn hắn đã đến đứng hắc, hắc, thực lực của ta nhưng cũng không giống như tốc độ của ta kém đâu mắt thấy liệt hồng nhan hướng về phía dưới hạ xuống mà đi mục tây khỏe miệng vậy một cái chậm chính là đi theo đây là một tòa mười phần trung quy trung cụ phủ đệ cả tòa phủ đệ không sai biệt lắm có hơn ngàn mở tà hữu không thể nói hào hoa nhưng lại tuyệt đối không phổ thông làm liệt hồng nhan đội trưởng mang theo mục tây bay lượn xuống đồng thời cuối cùng rơi xuống phủ đệ trung tâm đình viện thời điểm liên tiếp bốn đạo âm thanh xé gió phân biệt toàn phủ để các nơi chuyển đến sau đó bốn nam tử chính là liên tiếp xuất hiện ở đình viện ở trong đem liệt hồng nhan đội trưởng cùng mục tây vây vào giữa ha ha lão đại ngươi cuối cùng đã trở về mau nói hộ pháp đại nhân tìm ngươi đi làm cái gì không phải là có cái gì nhiệm vụ đặc thù giao cho chúng ta đi làm a đúng đúng đúng hộ pháp đại nhân đặc biệt gọi lão đại tiền đến nhất định là có chuyện tốt lão đại mau nói ngàn vạn không cho phép thừa nước đục thả câu a làm sao còn mang về một cái tiểu ba nhi từ phủ cảnh nhất trọng Vô tướng giới còn có kém như vậy tiểu Gia hỏa. Bốn nam tử liên tiếp xuất hiện ở đình viện ở trong, không dung Liệt Hồng Nhan đội trưởng mở miệng, bốn người chính là ngươi một câu ta một câu liên tiếp la hét tầm ý đứng lên, cái kia thanh âm lưu giữ, đơn giản so nữ nhân lại nhãi còn muốn náo nhiệt. "Tốt, đi lại sảnh, ta có việc tuyên bố." Liệt Hồng Nhan đội trưởng tựa hồ đã tập mại thành thói quen, nghe bốn nam tử hỏi thăm, đáy mắt của nàng vậy mà thoáng qua một tia hiếm thấy ý cười, giờ khắc này nàng, cùng lúc trước nhất định chính là tưởng như hai người. Lạnh như băng bề ngoài cũng không phải bản ý của nàng, từng có lúc, nàng đã từng nhiệt huyết như lửa, có thể theo bên người nàng đồng đội một cái tiếp theo một cái vút lạc. nụ cười trên mặt nàng càng lai vết thiếu, thẳng đến hiện nay mặt lạnh như xương, cũng chỉ có tại đối mặt trước mắt bốn người này thời điểm, nàng ấy băng phong tâm, mới có một tia ấm áp. Lão đại có việc muốn tuyên bố, ha ha, ta đã nói sao, nhất định là có chuyện tốt. Chớ cao hứng qua sớm, lão đại liền thích chơi thần bí, vẫn là chờ đến kết quả hiểu lại cao hứng cũng không mượn. Nghe được liệt hồng nhan đội trưởng nói đến có việc muốn tuyên bố, bốn cái đại nam nhân vui vẻ giống như là tiểu hài từ mở dạng, đang khi nói chuyện chính là nhao nhao theo liệt hồng nhan đội trưởng hướng về đại sảnh phương hướng bước đi, đến nỗi bị liệt hồng nhan đội trưởng mang về một tây, bốn người bọn họ nhưng là không nhìn thẳng. Không có cách nào, một cái tử phủ cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa, thật đúng là rất khó gây nên chú ý của bọn hắn. Ta không có nhìn lầm chứ, nữ nhân này vậy mà cũng sẽ cười. Mắt thấy bốn nam một nữ hướng về phía trước đại điện mà đi, Mục Tây cũng không có trước tiên đội kịp. Lúc này, trong đầu của hắn ở trong vẫn như cũng lập loè liệt hồng nhan đội trưởng vừa mới cái kia mỉm cười thân sắc. Nguyên lai nàng cũng sẽ cười, xem ra, cái này một chi đội chấp pháp, hẳn là cũng không phải phổ thông đội ngũ đâu. Hai mắt hiếp lại, Mục Tây đột nhiên ý thức được. Mây bách hộ pháp hẳn là sẽ không đem mình tùy tiện liền ném tới một chi đội ngũ ở trong, mà sở dĩ đem hắn phân đến Liệt Hồng Nhan đội trưởng thủ hạ, hẳn là sẽ không là không có chút nào nguyên nhân. Lắc đầu, Mục Tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dưới chân khẽ động chính là đi theo. 814 thứ 744 chương đi cửa sau tiểu gia Hỏa. Liệt Hồng Nhan đội trưởng trong miệng đại sảnh, kỳ thực cũng không phải rất lớn, làm lòng kiếm chấp pháp đội năm người, cộng thêm Mục Tây cái này tạm thời ngoại nhân tụ tập đến đây thời điểm, cái gọi là đại sảnh, nhưng là tuyệt không lộ ra rộng rãi. Liệt Hồng Nhan đội trưởng ngồi ở vào tay chiếc ghế phía trên, bốn nam tử, nhưng là một bên hai cái vừa vặn ngồi thành hai hàng mà mục tây lúc này cũng không có ngồi mà là dứt khoát đứng ở liệt hồng nhan đội trưởng một bên vô tình hay cố ý đánh giá đến cái này bốn nam từ tới trước đây nhìn liếc qua một chút hắn cũng không có đem bốn người này thấy quá rõ ràng lúc này ổn định lại hắn lúc này mới đem bốn người tình huống từng cái nhìn một lần cái này bốn nam tử, thanh nhất sắc cũng là kim đan cảnh tứ trọng tu vi mặc dù có tận lực tu liễm nhưng bốn người trên thân cố này sắc khí nhưng là căn bản không biện pháp che giấu rất rõ ràng bốn người này đồng dạng là thân kinh bắc chiến trên thân dính đầy máu tươi hàng người bốn người ở trong chỉ có một nam tử nhìn tương đối trầm ổn mà cái hơi có vẻ trầm ổn nam tử khoe miệng vẫn luôn là mang theo nụ cười như có như không ba người khác nhìn tựa hồ rất xúc động trong đó một cái càng là thiếu một cánh tay theo đạo lý tới nói kim đan cảnh người liền xem như tứ chi đều gậy cũng có thể trong nháy mắt mọc ra lần nữa mà người nam tử chỉ có một cánh tay cũng không biết là hắn cố ý mới thôi vẫn là có ẩn tính khác mục tây không có sao kha di năng lực như vậy cũng không thể nhìn thấu nhân tâm phân ra tốt xấu nhưng nói lời trong lòng trước mắt cái này bốn nam một nữ hắn thấy cũng không tệ ít nhất tại năm người trong mắt hắn không có nhìn thấy khí tức tà ác nước thiên linh thần năng lực nhận biết cũng không phải dựng coi như thấy không phải quá chuẩn nhưng đại phương hướng ít nhất sẽ không sai lão đại đến cùng có cái gì tốt tin tức lại còn muốn đem đại gia gom lại tới nơi này nói chính là chính là đến tột cùng là chuyện gì ở bên ngoài không thể nói còn nhất định phải làm cho như vậy chính thức nhao nhao ngồi xuống sau đó bốn người chính giữa hai cái tính nôn nóng lần nữa nhịn không được nhao nhao hỏi thăm cái tiêu bộ dáng lo lắng đơn giản giống như là kiến bỏ trên trào nóng một dạng tốt hôm nay đem tất cả mọi người kêu lên chỗ này tới là muốn tuyên bố một việc khoát tay áo liệt hồng nhan đội trưởng ra hiệu hai người an tâm chớ đội Đợi đến thấy mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, mà là nhao nhao đợi chờ mình nói tiếp sau đó, nàng lúc này mới hơi chút chần chờ, tiếp tục nói, người này tên là Mục Tây, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta Long Kiếm Chấp Pháp đội một thành viên. Liệt Hồng Nhan đội trưởng sắc mặt bình tĩnh, vừa nói, vừa đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mục Tây, đáy mắt thần sắc, nhưng là có chút ít nhiều phức tạp. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Tiểu gia hỏa này muốn trở thành chúng ta Long Kiếm Chấp Pháp đội một thành viên. Ách, lão đại, nói đùa nhưng không có lái như vậy a. Đợi đến Liệt Hồng Nhan đội trưởng thoại âm rơi xuống, bốn nam tử cũng là thần sắc khẽ giật mình. Đơn giản đều có loại nghe lầm cảm giác, nhất là trong đó của một tay nam tử, càng giống là nghe được khó tin sự tình mở dạng, lập tức từ trên ghế xông lên. Các ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này nói đùa sao? Đây là hộ pháp đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không thể không tử. Liệt Hồng Nhan đội trưởng lắc đầu, mặc dù nàng cũng cảm thấy Vân Bách hộ pháp cái này vừa làm pháp có chút không ổn, có thể mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, xem như Vân Bách hộ pháp dưới chướng đội chấp pháp, bọn hắn căn bản nhất một điểm chính là phục tùng mệnh lệnh. Cái này sáu Nghe được Liệt Hồng Nhan đội trưởng nói là Vân Bách hộ pháp mệnh lệnh, bốn nam tử không khỏi nhau nhau như mày. vẫn bách hộ pháp mệnh lệnh bọn hắn tự nhiên là không có cách nào vi phạm nhưng đột nhiên đem một cái tử phụ cảnh nhất trọng nam tử gia nhập vào bọn họ đội chấp pháp đối với cái này bọn hắn thật sự có chút khó mà tiếp thu phải biết liền xem như cho bọn hắn thêm một cái kim đan cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ đi vào bọn hắn cũng tuyệt đối chỉ có phản đối sẽ không đồng ý chúng chi là một cái tử phụ cảnh nhất trọng tiểu bất điểm nhi trong lúc nhất thời ánh mắt của bốn người đều là nhìn về phía liêu mục tây đáy mắt quan mang nhưng là cũng không như thế nào hữu hảo long kiếm chấp pháp đội cái tên này tại lam Bảo phủ bên trong cũng coi như là một cái nổi tiếng tên nhớ ngày đó Long kiếm chấp pháp đội 10 tên thành viên, tại đội trưởng kiếm lưới mảnh mưa dẫn đầu dưới, không biết hoàn thành bao nhiêu khó có thể tưởng tượng khó khăn nhiệm vụ. Lan bảo phủ phủ chủ dưới trướng thất Đại Hộ Pháp, mỗi cái hộ pháp dưới trướng đều có không dưới mười mấy chi đội chấp pháp, mà Long kiếm chấp pháp đội, tuyệt đối là rất nhiều đội chấp pháp ở trong mạnh nhất một chi. Khi đó Long kiếm chấp pháp đội, có thể nói là không ai dám trêu chọc. Bởi vì dứt bỏ rất nhiều cường đại đội viên không nói, vẹn vẹn là đội trưởng kiếm lưới mảnh mưa cái kia chạm đến ý kiếm chi cảnh ngưỡng cửa kiếm pháp, liền để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc là Tại một lần tiêu diệt phản nghịch ở trong nhiệm vụ, Long kiếm chấp pháp đội bị người an toán, chẳng những đội trưởng Kiếm lưới Mảnh Mưa chết thảm, đồng thời còn gây bốn cái cường đại đội viên, chỉ còn lại có hiện nay nho nhỏ năm người tổ. Trước đây, chuyện này tại Lam Bảo phủ bên trong cũng coi như là mọi người đều biết, mỗi người đối với Kiếm lưới Mảnh Mưa vẫn là cũng là tràn đầy đáng tiếc, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, một khi Kiếm lưới Mảnh Mưa chân chính lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh, như vậy tại toàn bộ Lam Bảo phủ bên trong, cơ hồ có thể nói là thân phận đột một tăng, liền xem như hộ pháp cấp từng giả, đều sẽ đối nó lễ nhượng có thừa. Kiếm Lưỡi Mảnh Mưa cùng mặt khác bốn cái đội viên vẫn là đối với còn dư lại 5 người tự nhiên là đả kích cực lớn. Từ đó về sau, Long Kiếm Chấp Pháp đội chính là chỉ còn lại có 5 người. Mặc dù Vân Bách Hộ Pháp từng đề nghị bổ sung đội chấp pháp nhân số, nhưng bởi vì 5 người đều không đồng ý, cho nên liền một mực duy trì 5 người số lượng. Vân Bách Hộ Pháp cũng là cảm niệm Long Kiếm Chấp Pháp đội đã từng vì chính mình lập hạ công lao hán mã, chưa từng có khó xử qua liệt hồng nhan 5 người. Nhưng mà lần này Vân Bách Hộ Pháp hạ lệnh đem mục tây dạng này một cái tử phủ cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa bỏ vào đội chấp pháp ở trong tới, bao quát liệt hồng nhan đội trường ở bên trong năm người cũng là cảm thấy có chút không quá thoải mái. Tiểu tử, ngươi gọi mục tây đúng không? xem ra bối cảnh của ngươi không tầm thường à, lại có thể nhờ quan hệ tiến vào ta Long Kiếm Chấp pháp Đội. ngắn ngủi yên lặng sau đó, bốn nam tử ở trong, cái kia cụt một tay nam tử đi đầu đi tới mục Tây phụ cận, từ trên xuống dưới dò xét liễu mục Tây một phen, mang theo bất mãn nói, hắn thật sự không hy vọng Long Kiếm Chấp pháp Đội có người ngoài ra nhập vào, bởi vì tại hắn cảm rất tới, một khi có người ra nhập vào, Long Kiếm Chấp pháp Đội chỉ sợ cũng không phải ban đầu lòng Kiếm Chấp pháp Đội, giống như cánh tay của hắn, liền xem như lại dài ra một đầu tới, nhưng cũng không phải trước đây cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu cánh tay, cho nên hắn tình nguyện cánh tay này một mực không. ách, nhờ quan hệ. Long kiếm chấp pháp đội. Nghe cụt một tay nam tử chi ngôn, mục tây sắc không khỏi hơi trầm lại, hắn cũng phát hiện tình huống không bình thường, nhưng lại cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Lúc này, nghe thế cụt một tay nam tử nói đến nhờ quan hệ, hắn không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn mới vừa vặn đi tới vô tướng giới, đối với cái gì Long kiếm chấp pháp đội, tự nhiên là chưa từng có nghe nói qua, đến nỗi cái gì nhờ quan hệ, kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Lại giả thuyết, cái này Long kiếm chấp pháp đội rất như bức sao? Bốn cái kim đang cảnh tứ trọng, một cái kim đang cảnh ngũ trọng, thẳng thắn nói nếu quả như thật là thực sự đao sát thực liệu mạng một cái lời nói hắn có lòng tin ném lăn năm người một tên cũng không để lại như thế nào còn cùng chúng ta giả ngu không thành ngươi cũng không nên nói cho chúng ta biết hết thảy đều là hộ pháp đại nhân ăn bài ngươi cũng không có làm gì lại là một cái nam tử đứng lên cười như không cười đi tới mục tây phụ cận âm dương quái khí đạo Long kiếm chấp pháp đội ban đầu danh khí quá lớn quá nhiều ở tại bọn hắn trong lòng phạm là muốn gia nhập vào long kiếm chấp pháp đội cũng là giáp tâm bất lương muốn nổi danh nếu không phải là hướng về phía Long kiếm chấp pháp đội đãi ngộ đặc biệt tới chỉ là bọn hắn nhưng là đã quên Hôm nay Long Kiếm Chấp Pháp đội đã sớm xưa đâu bằng này, muốn nói danh khí, e rằng thật sự không có danh khí gì có thể nói. Đến nỗi tài nguyên tu luyện sao, giống như cũng không giống như khác đội chấp pháp nhiều hơn bao nhiêu. Cái này xấu. Mục Tây liền mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không có, nghe hai người này không giải thích được chất vấn, hắn thật sự không muốn biết đáp lại ra sao. Hắn đáp ứng Vân Bách Hộ Pháp gia nhập vào đội chấp pháp, đó là muốn cho Vân Bách Hộ Pháp yên tâm. Nếu như đội chấp pháp là cái bộ dáng này, vậy hắn thật sự không có cách nào nhường Vân Bách Hộ Pháp an tâm. Ha ha, tiểu gia hỏa. Mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì gia nhập ta Long Kiếm Chấp Pháp đội, bất quá, ta thật sự khuyên ngươi vẫn chủ động ra khỏi a, lấy tu vi của ngươi, thật sự còn không có đạt đến tiến vào đội chấp pháp tình cảnh. Bốn người ở trong, cái kia một cái duy nhất hơi có vẻ trầm ổn nam tử cũng là đứng dậy, hướng về phía Mục Tây cười nói. Mặc dù trải qua thời gian lâu như vậy, Long Kiếm Chấp Pháp đội tên tuổi đã không lớn bằng lúc trước, nhưng nếu là gia nhập vào một cái tử phụ cảnh người đi vào, như vậy Long Kiếm Chấp Pháp đội danh tiếng, sợ là muốn càng thêm rất xuống ngàn trượng. Cho nên, nếu như có thể mà nói, bọn hắn vẫn là hy vọng Mục Tây có thể chủ động ra khỏi, dạng này đối với người nào đều tốt. Liệt Hồng Nhan đội trưởng không có lên tiếng, bất quá nhìn ra được, nàng kỳ thực cũng là hy vọng Mục Tây biết khó mà lui. Vân Bách Hộ Pháp đem Mục Tây an bài vào Long Kiếm Chấp Pháp đội không, giả, bất quá, nếu là Mục Tây chủ động rời đi, đây cũng là chẳng thể trách nàng a. Mục Tây thực lực thật sự là quá yếu, mặc dù phía trước biểu hiện ra tốc độ kinh người, có thể vẹn vẹn là tốc độ nhanh có ích lợi gì. Chạy trốn sao? Long Kiếm Chấp Pháp đội từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ chạy trốn, cho nên, ưu thế tốc độ, căn bản chính là gần gà một khối. Hắc, hắc xem ra mọi người đối với tại hạ gia nhập vào, đều cũng không phải hết sức ăn lên đâu. Long Kiếm chấp pháp đội, mặc dù trước đó chưa nghe nói qua, nhưng bây giờ nghe xong, đích đích sắc sắc để cho người ta khó mà khen tặng. Mục Tây cũng không rõ ràng trong đó nguyên nhân, bị mấy người kia thay nhau oanh tạc, cho dù là lạnh lùng như hắn, cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ khó chịu. Hắn cũng không phải nhất định phải ăn nhờ ở đậu không thể, nếu như là dưới mắt loại tình huống này, hắn thật sự không cần thiết lưu lại. Cùng lắm thì, liền để Vân bách hộ pháp vì chính mình đổi một chi đội ngũ tốt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta Long Kiếm chấp pháp đội không phải? Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, cái kia tay cụt nam tử lập tức biến sắc, Toàn thân trên giới lập tức hiện ra một cái cố khí thế cường đại áp bách, hướng về phía Mục Tây miền ép mà đi. Ba người khác sắc đồng dạng có chút không dễ nhìn, bọn họ đều là đem long kiếm chấp pháp đội tên tuổi đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, lúc này bị Mục Tây kiểu nói này, bọn hắn đương nhiên khó mà tiếp thu. 815 thứ 745 chương lấy một địch năm như thế nào? Thẹn quá thành giận. Chẳng lẽ ta nói không đúng a? Một cái liền người mới đều khó mà tiếp nhận đoàn đội, dạng này đoàn đội, tựa hồ nhất định là phải diệt vong a. Mắt thấy mấy người mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào chính mình. thậm chí đều phải bắt đầu độc thủ mục tây nhưng là không có chút nào nóng nảy thân sắc nói lời trong lòng đối với cái này mấy người có thể đem mình đoàn đội xem như là cao hơn sinh mạng vinh quang điểm này hắn vẫn tương đối kính nghệ chỉ là một đoàn đội muốn lâu dài tồn tại tiếp nếu như ngay cả này một ít dung nhân chi lượng cũng không có đó là thật muốn nguy hiểm làm căn ba nghe được mục tây ngâng lên diệt vong hai chữ mấy người gần như đồng thời quát khẽ lên tiếng sắc mặt đều là trở nên vô cùng băng lãnh từ ngữ này đối với bọn hắn tới nói thật sự quá mức mất cảm long kiếm chấp pháp đội chỉ có một nửa biên chế không biết có bao nhiêu người đã từng nói chi đội ngũ này Sớm muộn cũng phải diệt vong, cũng chính bởi vì lời ngôn luận này, bọn hắn năm người không biết cùng bao nhiêu đội chấp pháp phát sinh qua xung một đâu. Lúc này nghe được Mục Tây nhắc đến hai chữ này, mấy người đơn giản hận không thể ra tay hung hăng giáo huấn Mục Tây một chút, tốt, cũng không cần nói. Chiếc ghế phía trên, liệt hồng nhan đội trưởng âm thanh lần nữa truyền đến, đánh gãy liễu Mục Tây cùng bốn người khác đối chất. Mục Tây, tất nhiên hộ Pháp đại nhân để cho ngươi gia nhập vào Long Kiếm chấp pháp đội, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ không đuổi ngươi đi, cũng không biết ngươi đến tột cùng có hay không lưu lại tư cách. Đối với Mục Tây mở miệng vũ nhục Long Kiếm chấp pháp đội, trong lòng của nàng cũng rất là khó chịu. rõ ràng nàng đây là rõ ràng muốn nhượng mục tây tự mình biết khó khăn trở ra ha ha lại là này một câu sao tư cách ta đều không biết cái này long kiếm chấp pháp đội đến tận cùng có tư cách gì để cho ta lưu lại nghe được liệt hồng nhan đội trưởng tri ngôn mục tây không khỏi có chút im lặng điểm xuất phát khác biệt lý giải vấn đề phương thức cũng sẽ không cùng tại liệt hồng nhan mấy người trong mắt hắn gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội chính là trèo cao nhưng tại trong mắt của hắn cái này cái gì lòng kiếm chấp pháp đội hắn thật vẫn không để vào mắt chư vị tất nhiên đại gia không chào đón ta như vậy chúng ta vẫn là sau này còn gặp lại à? không đúng cũng không cần gặp mặt hảo, các ngươi những người này thành phần quá cao, tại hạ nhưng là không với cao nổi. Nói được cái này phân thượng, mục tây còn có thể nói cái gì? Lắc đầu, hắn chính là muốn quay người rời đi. Các loại, bất quá, liền tại mục tây cương phải ly khai thời điểm, bốn nam tử ở trong, cái kia cụt một tay nam tử nhưng là đột nhiên mở miệng ngăn cản liễu mục tây rời đi. Tiểu tử, miệng ngươi miệng từng tiếng xem thường ta long kiếm chấp phát đội, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tụt cùng dựa vào cái gì dám khẩu xuất của luôn Mục tây mỗi một câu nói. cũng không có đem Long Kiếm Chấp Pháp Đội để vào mắt đối với cái này mấy người bọn hắn cũng sớm đã không chịu nổi dưới mắt Mục Tây muốn đi bọn hắn tự nhiên là muốn nhượng Mục Tây biết bọn hắn Long Kiếm Chấp Pháp Đội tuyệt đối là không thể khinh thị haha ha, xem ra hôm nay nếu là không bộc lộ tài năng chư vị thật cảm thấy mình vô địch thiên hạ đâu đã như vậy có vị nào muốn chỉ giáo xin mời tượng đất còn có 3 phần nộ khí Mục Tây đương nhiên cũng không thể ngoại lệ ngược lại đã quyết định rời đi hắn ngược lại là rất muốn cho những người này biết không phải hắn không với cao nội chi đội ngũ này mà là cái này cái gọi là Long Kiếm Chấp Pháp Đội căn bản không xứng nhường hắn lưu lại Hảo, có gan nghe được mục tây vậy mà chủ động khiêu khích bốn nam tử trên mặt cũng là lộ ra một tia hưng phấn long kiếm chấp pháp đội tên tuổi cũng không phải là chứng cho đẹp hôm nay bọn hắn liền muốn nhượng mục tây minh bạch điểm này tiểu tử ta chỉ ra một kiếm ngươi nếu là có thể né tránh được ta liền phục ngươi cột một tay nam tử tiến lên một bước khoát tay trong tay chính là nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc một mặt ngạo khí địa đạo tính toán ta xem vẫn là như vậy à ta ra một kiếm bốn người các ngươi không các ngươi năm cái nếu là có một người có thể né tránh được vậy ta sẽ thu hồi lời khi trước các ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt toàn bộ đại sảnh trở nên hoàn toàn yên tĩnh mục tây tiếng nói rơi xuống long kiếm chấp pháp đội 5 người nhưng là tất cả đều có chút sững sờ một cái chỉ có tử phủ cảnh nhất trọng tu vì tiểu gia hỏa vậy mà khẩu suất của nôn phải lấy một định năm hơn nữa còn là chỉ xuất một kiếm như vậy nghe vào lỗ thai của bọn hắn bên trong đơn giản giống như là chê cười một dạng nhưng trò cười kiểu này nhưng là một chút cũng không tốt cười ha ha tiểu tử ta cho là mình đã quá điên nghĩ không ra ngươi vậy mà so với ta còn muốn điên cuồng cụt một tay nam tử thứ nhất lấy lại tinh thần nhưng là nhịn không được cất tiếng cười dài đạo mục tây vậy mà mới mở miệng liền muốn lấy một địch năm điều này nghe qua không giống như là khiêu khích ngược lại giống như vì mình nhát gan kiếm cờ a thử hỏi toàn bộ lam bảo phủ cảnh nội ngoại trừ thất đại hộ pháp bên ngoài còn có người nào dám nói ra như vậy liền xem như kim đang cảnh sáu bảy nặng siêu cấp cường giả cũng tuyệt đối không dám miệng ra như thế của ngôn tiểu ra hỏa ngươi vẫn là đi thôi chúng ta cũng không làm có ngươi bất quá ngươi phải nhớ kỹ sau này cũng không muốn lại nói mạnh miệng như vậy bằng không là phải bị người cười đi răng hàm lại là một người nhếp mép một cái mặt mũi tràn đầy rêu cận đạo Bọn hắn đương nhiên không tin Mục Tây có thủ đoạn như vậy, lúc này nghe được Mục Tây thuyết pháp, bọn hắn đơn giản đem cái sau xem như là một người điên đến đối đãi, đối với dạng này Mục Tây, bọn hắn hiển nhiên là không cần thiết tới khổ sở. Liệt hồng Nhan đội trưởng đáy mắt cũng là thoáng qua một tia vẻ thất vọng, Mục Tây là mây bách hộ pháp giao cho trên tay của nàng, nguyên bản nàng còn nghĩ đem Mục Tây lưu lại đội ngũ ở trong, dù là Mục Tây ra không hơn lực gì, nhưng là có thể để ở nhà tòa trấn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Mục Tây khinh cuồng, đã nhường Long kiếm chấp pháp đội tất cả thành viên đều nhìn không được, coi như nàng muốn lưu Mục Tây, nhưng cũng không có biện pháp. Ai, Long kiếm chấp pháp đội Thật sự để cho ta rất thất vọng. Thở dài một tiếng tại mục tây trong miệng truyền ra, đang khi nói chuyện, trong tay hắn nhưng là nhiều hơn một thanh hết sức bình thường ba thước thanh phong. Trôi kiếm này chỉ là một thanh rất trường kiếm bình thường, cũng không phải là hắn Vương kiếm Hỏa Linh, rõ ràng, dưới mắt nơi, còn không có tất yếu nhường hắn vận dụng vương kiếm. Chư vị, đã các ngươi đội ngũ lấy kiếm làm tên, nghĩ đến cũng đều là tinh thông kiếm kỹ, bản thân ngưỡng nghề, hôm nay thật đúng là rất muốn cùng chư vị lĩnh giáo một chiều, bất quá nơi này không gian có chút hẹp, vẫn là mở rộng một chút không gian tốt. Mở ba Ba thước thanh phong nơi tay, mục tây trong lúc đó ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái. lập tức toàn bộ đại sành không gian cũng là khẽ du lên sau đó nhường trong phòng năm người trận mắt ốc một một màn xuất hiện vanh ba tiếng nổ lớn truyền ra cái này một tòa kiên cố đại điện giống như là đã trải qua một hồi ịt tợ lọ xỉ ẩn mực dạng trong chớp mắt công phu vô luận là đại điện nóc nhà vẫn là bốn phía vách tường, đều là theo số đông người trước mắt tiêu thất kiếm thế chi uy đó là bực nào kinh thiên động địa. mục tây mặc dù không xuất kiếm có thể đơn giản một cái chấn tự quyết cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng được đại điện tiêu thất trong phòng sáu người đều bại lộ tại không gian ở trong mà lúc này bây giờ long kiếm chấp pháp đội năm người đã sớm sắc mặt ngốc trệ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Cái này, cái này sáu. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là hoa mắt? Cái này, thế này thì quá mức rồi. Vừa mới có lực lượng kia sáu, giống như, tựa như là sáu. Sững sờ nhìn trước mắt cảnh tượng, bao quát liệt hồng nhan đội trường ở bên trong năm người, lúc này đều trở nên tâm thần chập chờn, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng vẫn như cũ không thể tin được hết thảy trước mắt thật sự. Bọn hắn đều không biết chuyện gì xảy ra, có thể trong chớp mắt công phu, cả đại điện vậy mà liền biến mất. Đây hết thảy, đơn giản giống như là giống như nằm mơ không chân thực. Chư vị. lúc này không gian khá lớn đừng nói ta khi dễ các ngươi ta chỉ ra một kiếm nếu là chư vị một cái cũng không tránh khỏi như vậy cái này lòng kiếm chấp pháp đội tên sau này vẫn vậy không nên tê ừ. ngay tại năm người tâm thần chập trần thời điểm mục tây thanh âm lần nữa chuyển đến mà nói chuyện giữa công phu thân hình của hắn đã chậm rãi bay trên không mũi kiếm chỉ mà từ trên cao nhìn xuống hướng về phía năm người đạo t cái này sáu nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía không trung mục tây giờ khắc này lòng kiếm chấp pháp đội năm người hoàn toàn động mục tây vẫn là cái kia mục tây chỉ là giờ này khắc này từ sau giả trên thân buông thả ra tới uy thế như vậy liền mấy người bọn họ đều cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi. ý kiếm chi cảnh cường giả tại dẫn động thiên địa chi bí lúc khí thế loại này căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. long kiếm chấp pháp đội 5 người không coi là quá mức phổ thông, nhưng tại đối mặt thiên địa chi thế thời điểm vẫn như cũ có loại nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ vậy cảm giác. thiên địa chi thế, đây là ý kiếm chi cảnh kiếm thế chi a. long kiếm chấp pháp đội tên tuổi cũng không phải tùy tiện đều tại chỗ 5 người mỗi một cái đều đạt đến tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, trong đó càng là có hai người đạt đến đại thành chi cảnh. đối với kiếm chi ý cảnh, bọn hắn muốn so vậy võ giả hiểu hơn rất nhiều. giờ này khắc này từ mục tây trên thân buông thả ra tới uy thế rõ ràng chính là ý kiếm chi cảnh thiên địa chi thế không thể nghi ngờ đối với ý kiếm chi cảnh bọn hắn từ trước kia đội trưởng kiếm lưới mảnh mưa trên thân cảm thụ qua bất quá kiếm lưới mảnh mưa ý kiếm chi cảnh chỉ là vừa mới chạm đến biên giới căn bản không phải chân chính ý kiếm chi cảnh nhưng kể cả như thế kiếm lưới mảnh mưa cường đại cũng là lam bảo phủ nhân sở cộng chi nhưng mà giờ này khắc này trước mắt cái này nhìn chỉ có tử phủ cảnh nhất trọng người trẻ tuổi vậy mà thả ra thuần túy ý kiếm chi cảnh kiếm thế chi uy giờ khắc này năm người cảm thụ nhưng là ngoại nhân khó có thể lý giải được. Ý kiếm chi cảnh, thật là ý kiếm chi cảnh. Tình huống thay đổi hơi quá nhanh, vừa mới vẫn là con cựu nhỏ vậy mục tây, trong nháy mắt vậy mà đã biến thành cường đại ý kiếm chi cảnh cường giả, loại nhân vật này chuyển biến, liền xem như cường đại như bọn hắn, cũng căn bản liền quá tải tới. Mấy vị, mà các ngươi lại là chuẩn bị xong, tại hạ nhưng phải ra khỏi kiếm a? Lãnh đạo quét mấy người một mắt, mục tây trong tay ba thước thanh phóng phóng xuất ra lệnh thấu xương hàn mang, từng đạo đặc thù kiếm thế năng lượng, giống như là đá lớn vạn cân đồng dạng, một cái tiếp theo một cái mà đặt ở phía dưới năm người trên đầu vai, hắn không phải loại kia tính toán chi li người. Nhưng này Long Kiếm chấp pháp đội 5 người nhiều lần cùng chính mình kêu chiến, nếu là hắn không lấy ra chút nhi thủ đoạn tới, những người này thật đúng là không biết mình bao nhiêu cái lượng. 816 thứ 746 chương làm cho người thất vọng mục tây, thanh kiếm nhận lấy đi, chúng ta chịu thua. Mắt thấy mục tây kiếm thế ngang dọc, đang khi nói chuyện liền muốn đối với mình mấy người xuất kiếm, Liệt Hồng Nhan đội trưởng tiến lên một bước, mở miệng yếu ớt đạo. Đến giờ khác này, bọn hắn nơi nào còn dám cùng mục tây giao thủ? Ý kiếm chi cảnh cường giả, đó nhất định chính là cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, thẳng thắn nói, mục tây nếu là xuất kiếm lời nói, bọn hắn năm người, sợ rằng cũng tránh không khỏi. lực cười bọn hắn vẫn còn đem mục tây xem như là xuất khẩu của ngôn lô mãng người náo loạn nửa ngày nói năng tùy tiện không là người khác đúng là bọn họ chính mình lấy bọn hắn tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cùng đại thành cảnh giới tại mục tây trước mặt căn bản chính là không đáng nhắc tới tồn tại bây giờ suy nghĩ một chút phía trước bọn hắn nói mục tây không có tư cách gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội đây quả thực là chính mình quất chính mình mở dạng thử hỏi ý kiếm chi cảnh cường giả không có tư cách gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội cái kia còn có dạng gì người có tư cách này nghĩ đến những thứ này trên mặt của mỗi người đều cũng có chút nóng lên trước cửa lô ban cầm đại phủ Bọn hắn lần này thật là mất mặt ném về tận nhà. Mà một lát, mỗi người đều trở nên dị thường trung thực, không còn có người đưa ra muốn cùng mục Tây luận bàn là Long Kiếm chấp pháp đội trưởng tên. Long Kiếm chấp pháp đội lấy kiếm làm tên, có thể thấy được bọn hắn đối với kiếm si mê cùng kính trọng. Lúc này, mục Tây hiển lộ ý kiếm chi cảnh vô địch kiếm chi ý cảnh, bọn hắn đối với mục Tây đã là nổi lòng tôn kính. Ý kiếm chi cảnh, đó cũng không phải là người nào đều có thể lĩnh ngộ siêu cấp cảnh giới. Toàn bộ Lam Bảo phủ lại có thể tìm ra mấy cái loại cảnh giới này tồn tại. Như thế nào? Vừa mới không phải la hét tầm ý lấy muốn để ta kiến thức thần của các ngươi đi sao? Lúc này như thế nào đều lép. Nhìn xem Long kiếm chấp pháp đội năm người từng cái sắc mặt đỏ lên, Mục Tây không khỏi có loại không khỏi tức cười cảm giác. Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng không cần nói, dù sao cũng là nữ nhân, coi như đỏ mặt cũng không cái gì có thể nói. Nhưng mà, những thứ khác bốn cái đại nam nhân, lúc này từng cái sắc mặt đỏ bừng, loại tình cảnh này, quả nhiên là để cho người ta muốn cười đều cười không nổi. Ai, tiểu gia hỏa, không nên làm khó bọn họ, xem ra bọn hắn đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi à. Hiện tại Mục Tây nở nụ cười thưởng thức Long kiếm chấp pháp đội mọi người ngượng ngập biểu lộ thời điểm, khẽ than thở một tiếng truyền đến, đang khi nói chuyện công phu. vân bách hộ pháp thân hình nhưng là trong lúc đó xuất hiện ở trên không gặp qua vân bách tiền bối mắt thấy vân bách hộ pháp hiện thân mục tây vội vàng đem trường kiếm thu vào cung kính hướng về phía đối phương thi cái lễ đạo hắn kỳ thực đã sớm cảm giác được vân bách hộ pháp đang nhìn trộm bên này cho nên lúc này cái sau xuất hiện hắn cũng không có cái gì kinh ngạc cảm giác tham kiến hộ pháp đại nhân ba long kiếm chấp pháp đội mấy người cũng là vội vàng sửa sang lại thần sắc nhao nhao hướng về phía vân bách hộ pháp hành lễ nói đều min đi khoát tay áo vân bách hộ pháp ánh mắt tại liệt hồng nhan năm người trên mặt đảo qua đáy mắt nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ thất vọng mà hắn loại thần sắc này, lập tức nhường năm người cảm thấy căng thẳng, mỗi người cũng là khó chịu không nói ra được. bọn hắn cho tới bây giờ không có ở Vân Bách Hộ Pháp trên mặt thấy qua loại thần sắc này, rõ ràng bọn hắn một lần này biểu hiện, chỉ sợ là làm cho đối phương thất vọng A Tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta một chút. Vân Bách Hộ Pháp cũng không có nói thêm cái gì, nhìn lướt qua năm người sau đó, chính là mang theo một tây, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Long Kiếm Chấp Pháp đội năm người, sắc mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó, đều là có chút không biết làm sao đứng lên. bọn hắn cho tới nay cũng là Vân Bách Hộ Pháp Vương bài, nhưng lúc này đây. Bọn hắn vậy mà nhường Vân Bách Hộ Pháp thất vọng, giờ khắc này, mỗi người đều giống như đã mất đi linh hồn một dạng, hoàn toàn động. Vân Bách Hộ Pháp đại điện ở trong, giờ này khắc này, Mục Tây đang cau mày đầu, nghe Vân Bách Hộ Pháp đối với mình giảng giải Long Kiếm Chấp Pháp đội sự tình, mà nghe được cuối cùng, trên mặt của hắn, không khỏi thoáng qua một tia màu sắc không giống nhau. Nguyên lai like cái này Long Kiếm Chấp Pháp đội còn có việc trải qua như vậy, chẳng thể trách mấy người kia cũng là kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa còn hết sức bài xích ta, xem ra ta ngược lại thật ra cũng có chút hiểu lầm bọn họ. nghe xong Vân Bách Hộ Pháp đối với Long Kiếm Chấp Pháp đội giới thiệu, Mục Tây hai mắt hiếp lại, cảm thấy đối với cái này Long Kiếm Chấp Pháp đội cũng là có một chút đổi mới. Mọi thứ không thể thiên tính thiên tín, Long Kiếm Chấp Pháp đội biểu hiện trước đó mặc dù không như thế nào, nhưng này một lát biết tiền căn hậu quả, hắn ngược lại cũng có thể lý giải mấy người kia. Ai, chi đội ngũ này chính là trước đây bản hộ pháp dưới chướng mạnh nhất đội ngũ, ban đầu thất bại, bản hộ pháp cũng là không thể đổ cho người khác, cho nên đối với mấy người kia đều cũng có chút phong túng. Lần này nhưng là để cho người chê cười. Yếu đốt thở dài, Vân Bách Hộ Pháp không khỏi có chút thấy náy Hắn lần này nhượng mục tây gia nhập vào Long Kiếm Chấp Pháp đội, kỳ thực cũng là đối với Long Kiếm Chấp Pháp đội một loại bù đắp. Phải biết lấy mục tây kiếm chi ý cảnh, nếu là năm người có thể cần phải học hỏi nhiều hơn mà nói, đối với kiếm chi ý cảnh để thăng, chắc chắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đáng tiếc là Long Kiếm Chấp Pháp đội năm người cũng không có ý thức được hắn dụng tâm lương khổ, đối với cái này hắn tự nhiên khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tây tiểu tử, Long Kiếm Chấp Pháp đội chính là chỗ này loại tình huống, lòng nguyên ngược rộng lớn cũng không cần chấp nhận với bọn họ. Mục tây phía trước bị năm người miệt thị một phen, nhưng thứ này hắn đều thấy rất rõ ràng. Nguyên bản. hắn cũng không có cảm thấy quá mức không thích hợp, chỉ là, làm mục tây thả ra khí thế của mình, còn có khổng lồ kia năng lượng ba động thời điểm, hắn lúc này mới ý thức được, hôm nay mục tây đã không phải là ở trên thiên linh vương hướng thời điểm mục tây, vào lúc này mục tây, đó là hoàn toàn đáng giá hắn đặc thủ đối đại tồn tại, vân bách tiền bối chỗ đó, long kiếm chấp pháp đội 5 người mặc dù ngạo khí một chút, bất quá cũng đích xác có tư cách tiêu ngạo, chỉ bất quá chính là hơi có chút tâm tính mất cân bằng thôi, bất quá nghĩ đến trải qua lần này sự tình, bọn hắn hẳn là ý thức được chính mình vấn đề, lắc đầu. Mục tây ngược lại là cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng cũng không phải nói lòng dạ của hắn rộng lớn bao nhiêu chỉ là chuyện này xác thực không phải là cái gì đại sự đi qua cũng liền đi qua tây tiểu tử ta giới trướng còn có những thứ khác đội chấp pháp vậy không bằng ngươi nhìn lại một chút những thứ khác đội chấp pháp tiếp đó lựa chọn một cái tạm thời gia nhập vào a ra phía trước sự tình hắn ngược lại không tốt ý tứ nhượng mục tây tiếp tục gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội bất quá hắn giới trướng đội chấp pháp có không ít mục tây có thể lựa chọn còn rất nhiều Hắc <cười> vân bách tiền bối ta xem ta vẫn tiếp tục gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội a Nghe được Vân Bách hộ pháp chi ngôn, Mục Tây nhưng là lông mày nhướng lên, sau đó cười nhạt một tiếng nói. Mặc dù không biết Vân Bách hộ pháp dưới trướng khác đội chấp pháp như thế nào, nhưng ở nghe xong Vân Bách hộ pháp đối với Long Kiếm chấp pháp đội giới thiệu sau đó, hắn vẫn đối với cái này đội chấp pháp càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Đầu tiên một điểm, nam cái tâm kiếm chi cảnh đạt đến tiểu thành chi cảnh trở lên đội viên, chỉ một điểm này, liền để hắn đối với Long Kiếm chấp pháp đội hứng thú dạ dào, mặc dù phía trước có chút hiểu lầm, nhưng hiểu lầm nói ra, giống như cũng không cái gì quá không được. A, ngươi nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Nghe được Mục Tây chi ngôn, vân bách hộ pháp không khỏi sắc mặt vui mừng hắn đương nhiên hy vọng mục tây có thể gia nhập vào Long kiếm chấp pháp đội dù sao lấy mục tây kiếm chi ý cảnh gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội nhất định chính là tại thỏa đáng mất quá hơn nữa có liệu mục tây gia nhập vào Long kiếm chấp pháp đội chắc chắn khôi phục năm xưa vinh quang dưới tay của hắn lại có thể có đem ra được siêu cấp tiểu đội bằng vào cường đại cảm giác lực hắn có thể đủ cảm thấy hôm nay mục tây bên trong thân thể con ma thú kia sùng vận đã đạt đến kim đan cảnh tam trọng cảnh giới hơn nữa mục tây tựa hồ có thể hoàn toàn mượn dùng loại lực lượng này Kim đan Cảnh Tam trọng sức mạnh dựa vào ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, ứng phó Kim đan Cảnh ngũ trọng, thậm chí là Kim đan Cảnh lục trọng đối thủ, tựa hồ cũng là không nói ở đây a. Chỉ là hắn nhưng là đã cảm giác không đến, hôm nay mục tây, Đan Điền không gian đã hóa thành một mảnh đặc thù tiểu thế giới, nếu để cho hắn biết những thứ này, chỉ sợ cũng không phải là bây giờ loại ý nghĩ này. Long kiếm chấp pháp đội không tệ, ít nhất ta rất ưa thích cái tên này. Mỉm cười, mục tây từ một trên giường đứng dậy, hướng về phía Vân Bách hộ pháp chắp tay, Vân Bách tiền bối, văn bối liền lựa chọn cái này Long kiếm chấp pháp đội, sau này có cái gì nhiệm vụ, Vân Bách tiền bối trực tiếp phân phó chính là. Ha <cười> ha. "Hảo, Bản hộ pháp quả nhiên không có nhìn là người, liền hướng ngươi ngươi phần này nhi lòng dạng, tương lai tất phải là vô tướng giới xương cánh tay người." Nghe được mục tây chi ngôn, Vân bách hộ pháp cười một tiếng, dài, đồng dạng là đứng lên tới, "Đi, Bản hộ pháp bây giờ liền tự mình đưa ngươi đi." Long kiếm chấp pháp đội là hắn khi xưa vân bài, nếu như lần này có thể một lần nữa lớn mạnh, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Vân bách tiền bối tiến đưa vạn bối ra ngoài là được, vạn bối chính mình tiến đến liền tốt. Lắc đầu, mục tây trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương. Long kiếm chấp pháp đội tình huống bên kia, hắn đã không sai biệt lắm tất cả đều hiểu rõ. dưới mắt, ngược lại là không cần đến phiền phức Vân Bách Hộ Pháp, cũng tốt, giữa các ngươi làm nhiều giao lưu, nếu là có vấn đề gì, ngươi lại hướng bản hộ pháp phản ứng chính là Long Kiếm chấp pháp đội bên kia, hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự, mục Tây chính mình đi cân đối, ngược lại là tiết kiệm hắn đi lộ mặt. đương nhiên, mục Tây đã biểu hiện ra đầy đủ cường đại, đối với một cái ý Kiếm Chi cảnh cường giả, Long Kiếm chấp pháp đội mấy người nghĩ đến hẳn là đường hẻm hoang nên đơn giản sau khi thương nghị, Vân Bách Hộ Pháp trực tiếp đem mục Tây Na Di đến rồi bên ngoài đại điện, hắn đại điện cũng không phải là lớn bình thường điện, ngoại nhân muốn ra vào, cũng là muốn từ hắn tới ra tay mới được. ra vân bách hộ pháp đại điện mục tây cũng không chậm trễ tìm đúng long kiếm chấp pháp đội vị trí chính là bay thẳng chạy mà đi lần này hắn đem chính mình tốc độ toàn bộ triển khai loại kia tốc độ không biết so trước đó nhanh hơn bao nhiêu lần đi tới vô tướng giới hắn ngũ hành cánh chẳng nhưng không có chịu đến áp chế ngược lại là trở nên càng thêm như cá gặp nước ngũ hành cánh mượn dùng chính là thiên địa ngũ hành chi lực loại này bản nguyên năng lượng ở trên thiên linh vương hướng ở trong hết sức mỏng manh nhưng ở vô tướng giới nhưng là muốn nồng đậm rất nhiều đã như thế mục tây ngũ hành cánh tại vô tướng giới tự nhiên có thể được mạnh hơn phát huy thời gian không dài mục tây thân hình chính là lại một lần nữa xuất hiện ở lòng kiếm chấp pháp đội chỗ ở trên tòa phủ đệ khoảng không một chút cảm giác lòng kiếm chấp pháp đội 5 người chỗ chính là bị hắn cảm ứng được Hắc hắc, cảm xúc giống như cũng không cao à xem ra phía trước vân bách tiền bối một màn kia vẽ thất vọng đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ sao tại hắn cảm giác ở trong lúc này lòng kiếm chấp pháp đội 5 người cũng là ngây ngốc ngồi ở một gian tiền điện ở trong nhưng là ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có hiển nhiên là đều không có cái gì nói chuyện cảm xúc ba, xác định năm người vị trí mục tây thân hình nói lên chính là trực tiếp chạy năm người chỗ mà đi 817 thứ 747 chương dung nhập giờ này khắc này long kiếm chấp pháp đội thiền điện ở trong năm vị còn xuất lại thành viên từng cái túi đầu nhất định chính là ai thanh một mảnh bầu không khí như thế này nhưng là chưa bao giờ tại long kiếm chấp pháp đội ở trong xuất hiện qua ai lão đại chúng ta lần này là không phải thật nhường bảo hộ pháp đại nhân thất vọng a Trong mặt thật lâu cái kia cụt một tay nam tử thật sự là chịu không được loại này vắng lặng một cách chết chóc một mặt khổ sở đạo lâm di Phổ, không nên nói lung tung long kiếm chấp pháp đội chính là bảo hộ pháp đại nhân coi trọng nhất đội ngũ bảo hộ pháp đại nhân làm sao có thể đối với chúng ta thất vọng người cũng không nên nói loạn. Ai, lần này chúng ta biểu hiện quả thực có chút thiếu sót. Bảo hộ pháp đại nhân tiễn đưa một cái ý kiếm chi cảnh cường giả tới, cư nhiên bị chúng ta ngạnh sinh sinh cho nói chạy. Đối với cái này, bảo hộ pháp đại nhân đối với chúng ta thất vọng cũng là không thể tránh được. Đúng vậy à, ý kiếm chi cảnh cường giả, toàn bộ lam bảo phủ đô là một cái tay đứng ra, bảo hộ pháp đại nhân có thể đem cường giả như vậy an bài đến long kiếm chấp pháp đội, vốn là đối với chúng ta đặc thù chiếu cố. Bọn hắn không phải cảnh ngu, khi hiểu được liễu mục tây ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh sau đó, nơi nào vẫn không rõ mây bách hộ pháp dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc là. hiện tại đã biết rõ tới cũng đã chậm, một cái hiếm thấy ý kiếm chi cảnh cường giả, cứ thế bị bọn hắn cho khí đi. Đối với cái này, liền xem như chính bọn hắn cũng phải đem ruột hối hận thanh. Nếu như có thể cùng một cái ý kiếm chi cảnh cường giả sớm chiều ở chung, vậy đối với bọn họ kiếm chi ý cảnh, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Khúc cụ, quay dày một chút, ta có thể đi vào sao? Ngay tại trong phòng năm người than thở, từng cái cảm xúc rơi xuống thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, mà nghe thế thanh âm quen thuộc, trong phòng năm người đều là thần sắc khẽ giật mình, trên mặt của mỗi người cũng là mang theo một tia khó có thể tin. Kí ba. không cần năm người đáp lại tới cửa phòng đã từ bên ngoài bị đẩy ra sau đó mục tây thân hình chính là cất bước mà vào mấy bước ở giữa đến rồi năm người trước mặt tự giới thiệu mình một chút mục tây từ nay về sau mong rằng mấy vị huynh trưởng cùng đội trưởng đại nhân chỉ điểm nhiều hơn đi tới năm người phụ cận mục tây cũng không nhiều lời trực tiếp chính là làm tự giới thiệu một mặt chân thành đạo ách cái này sáu hạnh phúc tới có chút quá nhanh đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống năm người vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại từng cái đều là có chút xứng sờ kinh ngạc nhìn mục tây xuất thần liệt hồng nhan long kiếm chấp pháp đội đội trưởng Hoan nên thành viên mới gia nhập vào. Ngắn ngủi ngây người sau đó, liệt hồng nhan đội trưởng phản ứng đầu tiên đi qua, mỉm cười ở giữa đứng dậy, hướng về phía Mục Tây Hoan nên đạo. Lúc này tự nhiên không có cái gì có thể nói, Mục Tây đi mà quay lại, hơn nữa nói ra chỉ điểm nhiều hơn như vậy, ý tứ hiển nhiên đã hết sức rõ ràng. Mặc dù cũng không biết Mục Tây vì sao lại trở về, bất quá, một cái ý kiếm chi cảnh cường giả gia nhập vào lòng Kiếm chấp pháp đội, đây đối với cả đội ngũ tới nói, tuyệt đối là một kiện thật to chuyện vui. Ha ha, vương quân bằng, Hoan nên tiểu huynh đệ gia nhập vào Long Kiếm chấp pháp đội. Khu khu, Lâm Di Phủ Hoàng nên huynh đệ trở thành Long kiếm chấp pháp đội một thành viên. Công Nguyệt Tiên, Hoàng nên huynh đệ gia nhập vào. Văn Tử Kỳ, sau này liền trông cậy vào tiểu huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Liệt Hồng Nhan đội trưởng làm xong tự giới thiệu, mấy người còn lại vội vàng cái này tiếp theo cái kia đứng lên, sắc mặt khác nhau mà đi tới mục Tây phụ cận, từng cái tự giới thiệu mình. Lần này, mỗi người thái độ, nhưng là cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Thế giới này chính là thực lực vi tôn thế giới, cường giả vốn là có quyền xem thường kẻ yếu, nhưng đối với người yếu xem thường cùng vũ nhục, mỗi người cũng sẽ không nguyện ý, cũng sẽ không đồng ý Long kiếm chấp pháp đội tình huống rất đơn giản, nguyên bản Bình thường đội chấp pháp bệnh chính là 10 người, có khuyết tổn sau đó thì sẽ bổ sung người mới tiến vào. Nhưng Long Kiếm chấp pháp đội vẫn luôn duy trì 5 người biên chế, thẳng đến Mục Tây ra nhập vào, mới rốt cục đã biến thành 6 người tổ. Mặc dù Mục Tây biểu hiện tại bên ngoài Tu Vi chỉ có tử phụ cảnh nhất trọng, nhưng mặt khác 5 người đương nhiên sẽ không đem hắn xem như là tử phụ cảnh nhất trọng người đến đối đãi. Dù sao, Mục Tây phía trước đã biểu lộ sức mạnh, đây tuyệt đối là kim đan cảnh trở lên sức mạnh. Tu Vi vật này là có thể tiến hành che giấu, vô tướng giới đủ loại thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, che giấu Tu Vi thủ đoạn càng là không phải số ít. mặc dù rất nhiều người cũng là ước gì để cho mình biểu hiện càng mạnh hơn một chút, nhưng cũng không bài trừ có ít người ưa thích điệu thấp, cố ý đem tu vi che giấu đứng lên, biểu hiện ra một cái cực thấp cảnh giới. chỉ là đối với mục tây che giấu, đám người không thể không âm thầm bội phục, bởi vì bọn hắn nhìn thế nào, đều nhìn không ra mục tây tu vi chân chính đến tuột cùng là cảnh giới gì. ngày đầu tiên gia nhập vào Long Kiếm Chấp pháp Đội, mục tây duy nhất nhiệm vụ chính là cùng năm vị thành viên lẫn nhau quen thuộc một phen, mà liên lạc tình cảm phương thức cao nhất, dĩ nhiên chính là uống một trận. mục tây từ hạ giới mang tới rượu ngon, mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt vô tướng giới rượu ngon, nhưng lại quý ở đầu cơ kiếm lợi. thứ này long kiếm chấp pháp đội đám người là nhất định không có qua trên thực diệu mục tây đối với năm vị thành viên đều là hiệu không thiếu liệt hồng nhan đội trưởng sự tỉnh còn lại bốn người cũng không dám nói nhiều luận nhưng mục tây nhìn ra được liệt hồng nhan đội trưởng đã từng hẳn không phải là như bây giờ cột một tay nam tử lâm di phụ người này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tính tình có chút ngay thẳng hiểu rõ sau đó cũng là một cái so sánh dễ dàng ở chung người mặt khác ba nam tử cũng gần như ngoại trừ vương cân bằng mặc dù ngoại hiệu tiểu bản thoáng có thể trầm ổn một chút bên ngoài ba người khác cũng là nóng nảy hiếu chiến hình đương nhiên những thứ này cũng là cùng bọn hắn vị trí có liên quan đội chấp pháp vốn là qua liếm máu trên lưới đao thời gian cùng năm người một phen sau khi tiếp xúc mục tây đối với đội chấp pháp muốn gặp phải nguy hiểm cũng có hiểu biết rõ ràng tại đội chấp pháp phong quang vô hạn sau lưng nhưng là có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng phong hiểm tích chứa trong đó qua ba lần rượu đại gia mặt ngoài cũng là sắc mặt phiếm hồng nhưng trên thực tế cả ngày cũng là cảnh giác không dứt đám người nhưng là không ai thật sự uống say mục tây tới tới tới, ta mời ngươi một chén nữa phía trước thật sự là ta có mắt không biết kim tương ngọc mong rằng mục lao đệ tuyệt đối không nên để ở trong lòng làm mặc dù mục tây đã thích hoài, nhưng cột một tay lâm di phổ nhưng là vẫn như cũ có chút xấu hổ. vừa nghĩ tới chính mình phía trước tại mục tây trước mặt diêu võ dương oai, hắn chính là vẫn như cũ sẽ cảm thấy trên mặt nóng lên. lâm di phổ đại ca khách khí, thỉnh ba. thời mợ nợ nụ cười, mục tây đảo cũng không nhiều nói, Rượu đến ly làm, nhất tiếu mợ ơn cứu. hôm nay mục tây minh đệ gia nhập vào ta long kiếm chấp pháp đội, long kiếm chấp pháp đội sức mạnh đơn giản lớn mạnh rất rất nhiều. sau này lại đi thi hành nhiệm vụ, liền xem như khó khăn một chút nhiệm vụ cũng không cái gì quá không được. chính giữa mấy người, tinh tình trần bổn vương khôn bằng một bên cảm, một bên ý cười đầy mặt địa đạo. Tâm tình rõ ràng không phải bình thường tốt, mà giống hôm nay tâm tình tốt như vậy, thật vẫn không phải mười phần thường gặp. Đúng đúng đúng, Mục Tây Lao Đệ có ý kiếm chi cảnh dọa người kiếm chi ý cảnh, từ nay về sau, Ta Long kiếm chấp pháp đội hoàn toàn là thực chí danh quy, Lang bảo phụ đệ một đội chấp pháp tiến tuổi, sớm muộn đều sẽ một lần nữa trở lại trên đầu của chúng ta. Kể từ Long kiếm chấp pháp đội đã trải qua lần trước ngoài ý muốn sau đó, ngày xưa vinh quang đã sớm không ở, mà lúc trước tới không hợp nhau mấy chi đội ngũ, cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ lỡ đắc kích cơ hội của bọn hắn, đối với cái này, năm người vẫn luôn là nén giận, không dám cùng chi khiêu chiến. Bất quá bây giờ có liêu mục tây cái này ý kiếm chi cảnh cường giả ra nhập vào hết thảy chắc chắn hoàn toàn khác biệt đội trưởng đội chấp pháp bình thường đều biết làm thứ gì nhiệm vụ dưới mắt chúng ta trong tay thế nhưng là có nhiệm vụ chưa hoàn thành đi theo năm người điều khản một hồi mục tây sắc chậm dai trở nên nghiêm túc lại đột nhiên hướng về phía liệt hồng nhan đội trường đạo mây bách hộ pháp cho hắn thời gian không nhiều thời gian 2 năm hắn một ngày cũng không muốn lãng phí nếu như có thể mà nói hắn rất muốn bắt nhanh mỗi một phút mỗi một giây tiến hành để thăng không thể nghi ngờ muốn tăng cao tu vi phương thức tốt nhất chính là hoàn thành phía trên giao cho nhiệm vụ vừa tới tại nhiệm vụ bên trong trường thành thứ hai có thể dùng nhiệm vụ đổi lấy ban thưởng phụ trợ tu luyện bảo hộ pháp đại nhân mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thu đến phủ chủ giao cho nhiệm vụ trong đó có rất nhiều nhiệm vụ đều rất khó khăn nhưng là đọc lại đã lâu cho nên vô luận đến rồi lúc nào trong tay của chúng ta cũng sẽ không thiếu đi nhiệm vụ có lẽ là mục tây gia nhập vào nhường long kiếm chấp pháp đội có mới sinh khí liệt hồng nhan đội trưởng sắc mặt rõ ràng không có lấy trước kia giống như lạnh như băng a rất khó khăn nhiệm vụ sẽ có bao nhiêu khó khăn hắn cũng không có từng chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào đối với vô tướng giới những thứ này đội chấp pháp ngày thường đều làm những gì thật đúng là có chút hiếu kỳ Ừm, chính ngươi xem một chút đi. Liệt hồng nhan đội trưởng cũng không nói nhiều, khoát tay, chính là ném cho liễu Mục Tây một khối đặc thù tinh bài. Ân. Vô ý thức tiếp nhận tinh bài, Mục Tây không khỏi hơi sững sở. Đem chân khí đưa vào tinh bài ở trong, bên trong có mỗi một hạng nhiệm vụ nội dung cùng bán thưởng. Nhìn thấy Mục Tây nghi hoặc, Liệt hồng nhan đội trưởng đạm nhiên nói bổ sung. Mỗi một cái đội chấp pháp đội trưởng, đều sẽ có dạng này một khối tinh bài, mà các đại hộ pháp ban bố nhiệm vụ. đều sẽ thông qua cái này tinh bài truyền đạt cho mỗi cái đội chấp pháp mà có chút lớn hình nhiệm vụ càng là sẽ từ phụ chủ cấp cao thủ tự mình tuyên bố xuất hiện ở toàn bộ phụ vực tất cả đội chấp pháp đội trưởng tinh bài phía trên đương nhiên từ phụ chủ ban bố nhiệm vụ liền xem như các đại hộ pháp đều sẽ động tâm đến nội đội chấp pháp thành viên hoàn thành khả năng cũng không lớn vô tướng giới đồ vật thật đúng là cao cấp rất nghe được liệt hồng nhan đội trưởng giảng giải mục tây không khỏi mỉm cười nhiệm vụ này tinh bài giống như là một loại kiếp trước vẽ truyền thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Mục Tây trực tiếp đem chân khí chuyển vận đến rồi tinh bài ở trong, lập tức tinh bài phía trên chính là tia sáng lóe lên. Sau đó một hạng một hạng nhiệm vụ, giống như là sổ thu chi đồng dạng lộ ra ở trước mắt của hắn. Ách, nhiều như vậy nhiệm vụ, xem ra vô tướng giới sự tình thật đúng là không thiếu a. Nhìn xem cái kia liệt kê từng lớp từng lớp nhiệm vụ, Mục Tây lúc này mới ý thức được nguyên lai vô tướng giới vậy mà thật sự có nhiều chuyện như vậy cần làm, chẳng thể trách đội chấp pháp tử vong tỷ lệ cao như vậy. Đánh giết Lam Bảo phụ phản nghịch đầu gia kỳ, thiên cấp nhiệm vụ, thưởng thiên cấp cao cấp vũ khí một bộ, tinh thần tinh một nghìn vạn khối, ghi công cực khổ điểm một điểm. săn giết hư không long thú thiên cấp nhiệm vụ ban thưởng thiên cấp trung cấp võ kỹ một bộ tinh thần tinh một nghìn và thối. ghi công cực hộ điểm 80 điểm 6. một hạng tiếp lấy một hạng nhiệm vụ từ mục tây đáy mắt thoáng qua rõ ràng nhiệm vụ tinh bài lên nhiệm vụ từ trên xuống dưới đẳng cấp theo thứ tự giảm dần cấp bậc cao nhất là thiên cấp nhiệm vụ thấp nhất là hoàng gia nhiệm vụ thiên điệu huyền hoàng phân hết sức rõ ràng ban thưởng cũng hết sức rõ ràng chi tiết 818 thứ bảy trăm chương cơ hội biểu hiến hô khá lắm đây đều là thứ gì nhiệm vụ a ban thưởng thật không ngờ phong phú thiên cấp võ kỹ tinh thần tinh còn có điểm công lao có thể cầm quả nhiên là để cho người ta thèm nhỏ dãi đâu phía dưới những cái kia phổ thông nhiệm vụ mục tây cũng không có nhìn kỹ bất quá những cái kia xếp tại hàng đầu nhiệm vụ hắn nhưng là thấy tâm thần chập trờn hận không thể mình lập tức sẽ đem chút nhiệm vụ cho hoàn thành thiên cấp võ kỹ thứ này không có gì có thể giải thích đến nỗi tinh thần tinh thứ này tương tự với thiên linh vương triều linh tinh thạch chỉ bất quá linh tinh thạch năng lượng quá cấp thấp cũng không thích hợp kim đan cảnh trở lên cao thủ tu luyện một khối tinh thần tinh bù đắp được trên trăm khối linh tinh thạch năng lượng trong đó tự nhiên có thể tưởng tượng được đến nỗi điểm công lao sao vật kia chính là một phụ chi chủ chuyên môn thiết kế thêm một loại ban thường có thể tại phủ chủ cấp cường giả nơi đó đổi lấy bà bối càng là giá trị liên thành liền xem như hộ pháp cấp cường giả đều sẽ vì mấy giờ điểm công lao hao tồn tâm cơ rõ ràng nhiệm vụ này tinh bại phía trên xếp tại hàng đầu nhiệm vụ e là cho dù là hộ pháp cấp cường giả muốn hoàn thành đều cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy lại càng không cần phải nói là thông thường đội chấp pháp đội trưởng dưới mắt thế nhưng là có đại gia muốn hoàn thành nhưng lại chậm chạp không có đi hoàn thành nhiệm vụ nhìn xem một hạng một hạng nhiệm vụ mục tây cảm giác mình huyết dịch bắt đầu sôi trào lên Cái kia xếp tại hàng đầu nhiệm vụ tạm thời không đề cập tới, nhưng cũng chỉ là xếp tại phía sau những nhiệm vụ kia, cũng hoàn toàn đang giá hắn ra tay rồi, như là đã gia nhập đội chấp pháp, như vậy tự nhiên là muốn lợi dụng được những tư nguyên này, ngồi ăn rồi chờ chết, rõ ràng không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Ân, nghe được mục Tây chi ngôn, liệt hồng nhan đội trưởng sắc mặt không khỏi hơi đổi. Khoan hay nói, dưới mắt, bọn hắn vẫn thật là có một hạng cảm thấy rất hứng thú nhiệm vụ, chỉ bất quá phía trước bởi vì thực lực không đủ, bọn hắn cũng đã dự định muốn từ bỏ. Bất quá, lúc này có Ngục Tây gia nhập vào, tựa hồ hoàn toàn có thể tiến hành thử a. Vô tướng giới một cùng 36 phủ, có thể nói là vô biên vô hạn, mà vẹn vẹn là một phủ chi địa, chính là đủ để cho Niết Bàn cảnh cường giả na di hơn mấy ngày thời gian. Ngay bình thường, mỗi một vị phủ chủ giới trướng các đại hộ pháp, nhưng là đều cần thông qua truyền thống huyền trận, tiến hành hộ pháp ở giữa giao lưu qua lại, đến nôi các đại phủ vực ở giữa, kia liền càng là chỉ có thể thông qua truyền thống huyền trận đạt đến chạm mặt mục đích. Không có cách nào, mỗi một cái phủ vực ở giữa đều có vô biên vô tận nguy hiểm mà vực, những địa phương kia, đừng nói là kim đan cảnh người, liền xem như Niết Bàn cảnh cường giả, cũng căn bản không dám tùy tiện trải qua. Vô tướng giới vô cùng to lớn, nhưng chân chính có thể cung cấp nhân sinh tồn chỗ tu luyện e rằng liền một phần bạn cũng chưa tới đương nhiên cho dù là cái này một phần bạn không đến địa vực cũng là cực lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình cảnh 36 phủ ở trong lam bảo phủ chỉnh thể xếp hạng không sai biệt lắm ở vào trung du vị trí đương nhiên 36 phủ thực lực tổng hợp kỳ thực cũng không có quá lớn chánh lệnh cái gọi là xếp hạng đơn giản chính là căn cứ vào các đại phủ chủ thực lực còn có giới chướng hộ pháp số lượng đến phân thôi lam bảo phủ thất đại hộ pháp mỗi một cái hộ pháp đều trưởng quản lấy một mảnh bao la vô biên địa vực bọn hắn là một phủ tri chủ đắc lực chiến tướng Tự nhiên là muốn khắp nơi suy nghĩ vì phụ chủ phân ưu giải nạn, vô tướng giới cũng không thái bình, có thể nói là loạn trong giặc ngoài không ngừng. Hơn nữa còn gánh vác tuần tra chư thiên nhiệm vụ, dạng này một cái đại thế giới, chú định lấy không có khả năng bình tĩnh xuống. Mỗi một vị hộ pháp cấp tường giả cũng có thể coi là một phương cự phách, bọn hắn nắm trong tay địa vực, bọn hắn chính là chủ thể, mà một khi buộc phát vượt giới chi chiến, như vậy bọn hắn chính là chân chính quân chủ lực người thiên phong, vượt giới chiến tranh, bọn hắn mới là chủ lực sáu. Tại vân bách hộ pháp quản lý bao la địa vực ở trong, đủ loại đủ tiểu hiểm địa khắp nơi đều là có chút địa phương nguy hiểm. cơ hồ rất rõ ràng bị đánh dấu vì cấm khu liền xem như vân bách hộ pháp cái này siêu cấp cứng giả cũng căn bản không dám đặt chân ở mảnh này bao la địa vực phương bắc vị trí nơi này có một tòa kéo dài mấy vạn dặm bao la sơn lâm khắp sơn lâm mây mù trọng trọng quanh năm đều không thấy được dương quang mà ở mảnh này sơn lâm đương trung nhưng là tồn tại một đầu kim đan cảnh ma dao mà lại là chỉ có cái này một đầu ma dao trên thực tế mảnh này sơn lâm đương trung vốn là ma thú năng dọc mười phần náo nhiệt cũng không biết lúc nào một đầu cường đại ma giao xuất hiện ở mảnh này sơn lâm đương trung đem chọn phiến sơn lâm đương trung tất cả ma thú đều thốn phệ khiến cho khắp sơn lâm đã biến thành một mảnh em vũ đầy tử khí hoang sơn giá địa đầu này ma giao hết sức cường đại hơn nữa vô cùng kỳ dị tại đem chọn phiến trong núi rừng ma thú đều sau khi thốn phệ nhưng là lại đánh lên vân bách hộ pháp quản hạt khu vực võ giả chủ ý nửa năm không tới thời gian bên trong chết ở nó trong tay kim đan cảnh võ giả e rằng cũng đã không dưới mười mấy đến nỗi tử phủ cảnh võ giả kia liền càng là bất kể kỳ số. Săn giết đầu này ma giao nhiệm vụ, bị Vân Bách hộ pháp định giá huyền giai nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ ban thưởng nhưng là hết sức phong phú, chẳng những có 10 vạn đồng tinh thần tinh ban thưởng, còn có một bộ địa cấp cao cấp vũ kỹ ban thưởng. Đương nhiên, để cho người tâm động, nhưng vẫn là đầu này ma giao bản thân. Nghe nói, đầu này cường đại kim đan cảnh ma giao, đã đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, từ trong ra ngoài, có thể nói một thân là bảo. Nếu như có thể đem ra hỏa này săn giết lời nói, như vậy ma giao gân cốt tí máu, mỗi một dạng cũng là giá trị lên thành. Đến lúc đó dựa vào săn giết ma giao ban thưởng, một hạng này nhiệm vụ đã đủ để cho rất nhiều đội chấp pháp động tâm. long kiếm chấp pháp đội liệt hồng nhan đội trưởng đã sớm đã theo dõi nhiệm vụ này mà nàng sở dĩ đối với cái này nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú cũng không vẹn vẹn là bởi vì săn giết ma giao ban thường trên thực tế liệt hồng nhan đội trưởng tu luyện công pháp có chút đặc thù mỗi cách một đoạn thời gian công pháp của nàng tu luyện liền sẽ bộc phát hoạt động đối với cái này loại hoạt động biện pháp giải quyết duy nhất chính là dùng lãnh huyết ma thú tiên huyết tới trung hòa chỉ có dạng này mới sẽ không ảnh hưởng tu vi của nàng nếu là vẹn vẹn chỉ tiến hành giải độc như vậy thì xem như được hiểu tu vi của nàng cũng tất nhiên phải bị ảnh hưởng ma giao tự nhiên là lãnh huyết ma thú có thể tưởng tượng Nếu là có thể chém giết ma dao, như vậy nàng tất nhiên cũng có thể trung hòa chính mình lần tiếp theo bùng nổ hoạt động, thậm chí có thể bằng vào ma giao tiên huyết, khiến cho công pháp của mình tiến thêm một bước. Kim Đan cảnh ngũ trọng ma thú, lấy nguyên bản Long kiếm chấp pháp đội sức mạnh tới nói, rõ ràng rất khó đánh chết, nhất là đầu này ma giao sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ nhanh vô cùng, một khi bị hắn chạy trốn, như vậy thì rất khó đuổi theo kịp. Phía trước ngược lại là có mấy cái đội chấp pháp đối với ma giao xuất thủ qua, bất quá nghe nói hiệu quả rất là bình thường. Sơn Lâm bên ngoài, Long kiếm chấp pháp đội 6 người xếp thành một hàng, lặng lặng nhìn xem mảnh này bắt ngát Sơn Lâm, mỗi người cũng là khí tức nội liễm. không có chút nào tiết ra ngoài. Đầu kia ma giao liền tại đây phiến sơn lâm đương trùng, nhưng vị trí cụ thể cũng không xác định, như muốn săn giết, đầu tiên cần một người đem hắn cuốn lấy, không cho nó bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, những người còn lại đồng loạt ra tay, đoạn tuyệt nó sinh cơ. Liệt Hống Nhan đội trưởng một ngựa đi đầu, đối với mình năm cái đội viên truyền đông nói, mà nói đến cuối cùng, ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào liễu mục tây trên thân, ý tứ ngược lại là hết sức rõ ràng. Mục tây tốc độ, nàng đã từng gặp qua, loại kêu biến thái tốc độ, liền xem như nàng cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tuy đầu kia ma giao cũng rất nhanh, nhưng nàng tin tưởng, mục tây tốc độ chưa chắc so với tên kia trưởng chỉ này một điểm mục Tây chính là hoàn thành nhiệm vụ này có một không hai nhân tuyển đương nhiên tốc độ chỉ là một phương diện càng quan trọng chính là mục Tây kiếm chi ý cảnh có ý kiếm chi cảnh trong người mục Tây kiếm pháp lại là bực nào cường đại tại hắn dưới kiếm bọn hắn thật vẫn không tin có thể làm cho đầu kia ma dao chạy trốn nói trắng ra là nhiệm vụ của lần này bọn hắn trên cơ bản chính là đang cấp mục Tây tìm một cái biểu hiện mình cơ hội mà bọn hắn năm người hoàn toàn có khả năng biến thành của chúng Kim đang cảnh ngũ trọng ma giao hắc, hắc lấy ra luyện tay một chút cũng không tệ đã như vậy liền để ta chém đầu này thái cũng coi là cho đại gia một cái lễ gặp mặt tốt, mục tiêu nhưng là cũng không có ẩn tàng cái gì, thẳng thắn nói, đối với liệt hồng nhan đội trưởng năm người tới nói, kim đan cảnh ngũ trọng ma thú rất mạnh, coi như có thể chiến thắng, nhưng là quả thực rất khó đánh chết. bất quá ở trước mặt của hắn, kim đan cảnh ngũ trọng ma thú đánh rất đứng lên cũng sẽ không quá khó. lấy tiểu thất kim đan cảnh tam trọng sức mạnh để chống đỡ, dựa vào ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, lực chiến đấu của hắn hẳn là tại kim đan cảnh lục trọng phía trên, hơn nữa, ý kiếm chi cảnh kiếm pháp thật vẫn không thể dùng cấp bậc thực lực để cân nhắc. đi thôi, mọi người cùng nhau đi vào. cảm thấy có quyết định, mục tây ngược lại cũng sẽ không chần chờ đang khi nói chuyện chính là thân hình khẽ động, liền muốn mang theo năm người hướng về bí mật lâm đương chung mà đi. siêu siêu siêu ba. nhưng mà, ngay tại sáu người vừa muốn động tác thời điểm, từng tiếng âm thanh xé gió nhưng là đột nhiên từ đằng xa truyền đến. ngay sau đó, từng tiếng cười dài, chính là theo nhau mà đến. ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là long kiếm chấp pháp đội người già trẻ em a. ha ha ha, liệu lính tiếng cười từ đằng xa truyền đến, tiếng cười không nghỉ, tại long kiếm chấp pháp đội 6 người bên cạnh thần chính là liên tiếp xuất hiện 10 cái khí tức lấm nhiên nam tử, 10 người này từng cái mang theo giọng niệm ai? cơ hồ là đứng thành một vòng, đem Long kiếm chấp pháp đội 6 người vây vào giữa. Ân, điên cuồng Long chấp pháp đội. Khi nhìn thấy đột nhiên nô ra mười cái nam tử cường đại thời điểm, nguyên bản còn một mặt bình tĩnh liền hồng nhan đội trưởng, giờ khác này nhưng là đột nhiên biến sắc, cũng lại không có trước đây bình tĩnh. Điên cuồng Long chấp pháp đội, Vân bách hộ pháp dưới trướng rất nhiều đội chấp pháp ở trong mạnh nhất đội chấp pháp một tròng, đội trưởng Phùng Long Minh, kim đan cảnh lục trọng siêu cấp cường giả, còn lại đội viên, nhưng là dòng dã có hai cái kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ, còn lại đều là kim đan cảnh tứ trọng đỉnh cao cường giả. Ban đầu ở Vân bách hộ pháp dưới trướng. Điên cuồng Long chấp pháp đội cùng Long kiếm chấp pháp đội có thể nói là không sai bao nhiều, mà Long kiếm chấp pháp đội vào đội trưởng mưa kiếm lưỡi mảnh nửa bước ý kiếm trí cảnh, cuối cùng lực áp điên cuồng Long chấp pháp đội một bậc. Trong lúc đó không biết phát sinh qua bao nhiêu lần xung đột, mà mỗi một lần xung đột cũng là lấy Long kiếm chấp pháp đội chiến thắng mà kết thúc. Về sau Long kiếm chấp pháp đội tao nổ biến cố, đội trưởng mưa kiếm lưỡi mảnh bọn người đều vẫn lạc, còn giữ lại năm người, nhưng là trở thành bọn họ đả kích đối tượng, chỉ cần bị bọn hắn nhìn thấy, ít nhất cũng là không thiếu được một trận ép buộc cùng vũ trụ. Giờ này khắc này. ở đây gặp phải điên cuồng Long chấp pháp đội người đối với liệt hồng nhan bọn người tới nói nhất định chính là cực kỳ chuyện buồn bực rõ ràng có những người này ở đây bọn hắn chỉ sợ cái gì chuyện đều làm không được trở thành 819 thứ 749 chương luân ngự vũ nhục trợ trợ liệt hồng nhan đội trưởng sắc mặt giống như khó coi đâu như thế nào nhìn thấy buồn đội trưởng chẳng lẽ để cho người không vui sao Phùng Long minh thế nhưng là mặc kệ nhiều như vậy xem như điên cuồng Long chấp pháp đội đội trưởng hắn mặc dù địa vị không thấp nhưng lòng dạ nhưng là vẫn không có rèn luyện ra được. Ban đầu Long kiếm chấp pháp đội lực áp điên cùng Long chấp pháp đội một bậc, khắp nơi cao hắn nhất đẳng, không biết nhường hắn tức giận bất bình bao nhiêu lần, mặc dù hiện nay mưa kiếm lưới mảnh đã vỡ lạc, nhưng hắn vẫn vẫn không có quên dị vãng áp bách mỗi lần nhìn thấy Long kiếm chấp pháp đội còn sót lại mấy người, cũng là không tránh khỏi mở miệng ép buộc một phen. Liệt hồng nhan mấy người cũng là sắc mặt âm trầm như nước, nhưng không có tiếp đối phương gốc dạng. Điên cuồng Long chấp pháp đội những người này là đức hạnh gì, bọn hắn so với ai khác đều biết. Bây giờ không có Long kiếm chấp pháp đội áp chế, bọn hắn đã là đáng mặt tối cường đội ngũ, loại kia nhà giàu mới nổi vậy ngạo khí, đã không phải là bọn hắn có khả năng áp chế. Tại sao không nói chuyện Các người Long kiếm chấp pháp đội trước đây không phải rất vênh vào sao? Mắt thấy Long kiếm chấp pháp đội mấy người cũng là không ra, Phùng Long Minh không khỏi có chút được một tức lại muốn tiến một thức mà tiếp tục tệ đối đạo. A, làm sao còn có một cái tử phụ cảnh tiểu gia hỏa ở chỗ này? Xem ra bổn đội trưởng nói thật đúng là không sai, cái này Long kiếm chấp pháp đội, thật sự chỉ còn lại người già trẻ em a. Ha ha ha. Phùng Long Minh ánh mắt tại Long kiếm chấp pháp đội trên thân mọi người liếc nhìn mà qua, cuối cùng mới chú ý tới, hôm nay Long kiếm chấp pháp đội ở trong, vậy mà nhiều hơn một cái tử phụ cảnh người trẻ tuổi. Chỉ là, dạng này một người trẻ tuổi xuất hiện giống như càng có thể nhường hắn tìm được đả kích Long Kiếm Chấp Pháp đội việc Cớ xem ra Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng không muốn cùng buồn đội trưởng nói chuyện, bất quá dạng này cũng đối lấy Long Kiếm Chấp Pháp đội thực lực bây giờ, thế nhưng là quả thực không cùng buồn đội trưởng đối thoại tư cách. Long Kiếm Chấp Pháp đội đám người không mở miệng, điên cùng Long Chấp Pháp đội đám người tự nhiên cũng liền càng phát mà được một tức lại muốn tiến một thức đứng lên. tốt, xem ra Long Kiếm Chấp Pháp đội cũng là hướng về phía cái này mê vụ xâm lâm đương trung ma giao mà đến, bất quá rất đáng tiếc bên trong ma giao ta điên cuồng Long Chấp Pháp đội muốn mấy người các ngươi người già trẻ em vẫn là mau mau xéo đi a. Chấm biếm bài câu. Phùng Long Minh ngược lại là có loại ý hưng lan san cảm giác. Mặc dù chăm chọc Long Kiếm chấp pháp đội chính là hắn thích làm nhất sự tình, chẳng qua hiện nay Long Kiếm chấp pháp đội thật sự là quá yếu. Nói vài lời còn tốt, nói nhiều rồi cũng là vô vị. Phùng Long Minh, tất cả mọi người là thi hành nhiệm vụ, nếu như ngươi không muốn hợp tác, vậy thì đều bằng bản sự. Ngươi thật giống như không có quyền lợi đuổi chúng ta rời đi à? Nghe tới Phùng Long Minh mới mở miệng liền muốn để cho mình bọn người xéo đi thời điểm. Tính khí sôi động Lâm Di phổ cuối cùng có chút nhịn không được. Nguyên bản hắn cũng biết không phải cùng những người này cãi vã, bất quá bọn hắn đối với Ma Giao hướng tới đã lâu, nhất là hắn biết rõ. Liệt Hồng Nhan đội trưởng mười phần cần đầu này ma giao tới Trung Hoa động, cho nên tự nhiên là không muốn cứ thế từ bỏ. Ân, đợi đến Lâm Di Phổ mở miệng sau đó, nguyên bản vốn đã không có hứng thú cùng lòng Kiếm chấp pháp đội người nói nhiều phùng long minh, nhưng là không khỏi lông mày nhớ lên, như thế nào? Ngươi cảm thấy không phục sao? Vậy thì các ngươi cảm thấy, bằng các ngươi cái này vài đầu nát vụn vài lang cũng có thể săn giết bên trong ma giao. Một người làm đơn độc là thật vô vị, bất quá, lúc này có người tiết lời, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Di Phổ, không cần để ý hắn. Mắt thấy Lâm Di Phổ bị đối phương kích tướng, Liệt Hồng Nhan đội trưởng không khỏi sắc mặt lên. Điên cuồng long chấp pháp đội những người này cũng không phải thiện nam tín nữ, nói không chừng câu nào liền bị đối phương chui chỗ trống, đến lúc đó bọn hắn hối hận cũng không kịp. "Phùng Long Minh, đầu này ma giao nhường cho các ngươi chính là, hy vọng các ngươi có thể thành công, chúng ta đi." Liệt Hồng Nhan đội trưởng không thể nghi ngờ muốn chờ một nhiều, tất nhiên trêu chọc không nổi đối phương, như vậy chỉ có thể là tạm thời nhường nhịn, muốn trách thì trách chính bọn hắn vận khí quá kém, có thể nếu là sớm đi tới, hẳn là liền sẽ không có dưới mắt tình huống như vậy. Hướng về phía đám người nói một tiếng, Liệt Hồng Nhan đội trưởng thân hình khẽ động, chính là muốn làm trước tiên rời đi. chật chật, liệt hồng nhan đội trưởng vội vã như vậy làm cái gì? Mọi người tốt không dễ dàng thấy mặt một lần, vẫn là trò chuyện chút lại đi tốt. mắt thấy liệt hồng nhan đội trưởng muốn dẫn người rời đi, phùng long minh nhưng là khỏe miệng vậy một cái, trực tiếp đem liệt hồng nhan đội trưởng đường đi phá hỏng. rõ ràng đồng thời không nghĩ dễ dàng như vậy liền phóng đối với trần mặc mở. chính như hắn nói như vậy, thật vất vả đụng tới một lần, đương nhiên là phải thật tốt trò chuyện chút. đúng, vừa mới lời nói một nửa, liệt hồng nhan đội trưởng còn không có giới thiệu cái này tiểu bất điểm nhi cho buồn đội trưởng nhận biết đâu. chật chật, tiểu gia hòa này sẽ không phải thật là long kiếm chấp pháp đội người mới a? con mắt khẽ động. Phùng Long Minh ánh mắt cuối cùng lần nữa rơi vào Liễu Mục Tây trên thân. Những người khác trên thân e rằng cũng đã không có đột phá khẩu, bất quá, cái kia vẫn đứng tại năm người phía sau Mục Tây, nhưng là hơi có chút không giống nhau lắm. Long Kiếm Chấp Pháp đội thời gian dài như vậy đến nay cũng là năm người biên chế, lúc này đột nhiên nhiều hơn một người, rõ ràng không phải là không có chút nào nguyên nhân. Dứt bỏ hắn muốn kiếm cơ sự tình không nói, hắn đối với Mục Tây, thật đúng là hiếu kỳ cực kỳ. Khu khụ, Phùng Long Minh đội trưởng là a, Phùng đội trưởng quả nhiên là Hỏa Nhãn Kim Tinh, tại hạ Mộc Tây, thật vẫn chính là Long Kiếm Chấp Pháp đội người mới, lần đầu gặp mặt, mong rằng Phùng đội trưởng sau này chỉ điểm nhiều hơn. Mục Tây lúc này chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Phùng Long Minh chắp tay nói. Hắn cũng tại đằng sau nhìn thật lâu, đối với cái này điên cuồng Long chấp pháp đội, hắn ngược lại cũng không phải rất quen thuộc, bất quá, bằng tâm trí của hắn, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể nghĩ lấy được trong đó trấn tướng, rõ ràng, cái này cái gọi là điên cuồng Long chấp pháp đội, chính là hoàn toàn nhằm vào Long kiếm chấp pháp đội mọi người. Mặc dù là vừa mới gia nhập vào Long kiếm chấp pháp đội, có thể nghe Phùng Long Minh há miệng im lặng mà niệm ai, hắn quả thật cũng là thập phần khó chịu. Kim Đan cảnh lục trọng tu vi sắc thực rất mạnh, nhưng lại tuyệt đối không đạt được nhường hắn sợ hai tình cảnh, nếu quả như thật muốn chân chân giáo liều mạng một cái lời nói. hắn chưa hẳn chỉ sợ đối phương, ách, thật là Long Kiếm Chấp Pháp đội người mới. Ha ha ha, Long Kiếm Chấp Pháp đội xuống dốc thành Đức hạnh này sao? thậm chí ngay cả một cái Tử Phụ Cảnh Tiểu Gia hỏa đều chiêu đi vào. nghe được Mục Tây tự giới thiệu, Phùng Long Minh đầu tiên là hơi sững sở, chậm chính là không khỏi cười dài. Mục Tây tu vi hoàn toàn chính xác xác thực chỉ có Tử Phụ Cảnh nhất trọng, ngược lại hắn là nhìn không ra Mục Tây có ẩn giấu tu vi. đến nỗi nói Mục Tây tu vi cao hơn hắn, hắn căn bản liên tưởng cũng sẽ không suy nghĩ. Tu vi cái gì có thể che giấu? có thể liên kỵ vật này là không có cách nào che giấu. từ mục tây tử trên xuống dưới đến xem nhìn thế nào cũng là một cái tu luyện thời đại sẽ không quá lâu người trẻ tuổi dạng này người nếu là có lấy siêu việt tu vi của hắn đánh chết hắn hắn cũng không tin mà tất nhiên không phải tu vi cao qua hắn cũng không phải che giấu tu vi vậy cũng chỉ có một lời giải thích mục tây tu vi là thật chính là tử phủ cảnh nhất trọng long kiếm chấp pháp đội đây là vò đã mẹ không sợ rơi a vậy mà chiêu một cái tử phủ cảnh người nhập đội đây là đang nói đùa sao chật chật lão đại nói bọn họ là người già trẻ em cái này đúng thật là lại thỏa đáng mất quá tiểu tử này còn trẻ như vậy cũng không biết là không phải dứt sữa dứt sữa ta xem chưa hẳn a cái này long kiếm chấp pháp trong đội không phải liền là có sữa sao nơi nào cần phải rứt sữa ha ha ha ha ha ha đúng đúng đúng sớm biết liền để long lão đại cũng chiêu cái nữ đội viên tiến đội như vậy mọi người liền đều có uống sữa a ha ha ha điên cuồng long chấp pháp đội các đội viên ngược lại là hết sức phối hợp phùng long minh ngươi một lời ta một lời nhất định chính là thô tục không chịu nổi nghe long kiếm chấp pháp đội mấy người cũng là sắc mặt xanh xám hận không thể cùng bọn gia hỏa này đánh giáp lá cả ha ha các hạ thật biết nói đùa nói thế nào tại hạ cũng là hai mươi mấy tuổi người giống như qua lâu rồi bú sữa mẹ nên kỷ Chẳng lẽ các hạ tại hai mươi mấy tuổi thời điểm, còn ghé vào mẫu thân ngươi trên bụng không thành? Nghe điên cuồng lòng chấp pháp đội mọi người cười quá dị, Mục Tây trên mặt vẻ băng lãnh chợt lói lên, lập tức nhưng cũng cười theo. Chỉ là, người quen biết hắn e rằng cũng nhìn ra được, hắn loại nụ cười này, rõ ràng không phải rất bình thường. "Ân, tiểu tử tự tìm cái chết." Nghe được Mục Tây chi ngôn, cái kia điên cuồng lòng chấp pháp đội một cái đội viên lập tức sắc mặt phát lệnh Mục Tây không khỏi dám cãi va hắn, lại còn trực tiếp hỏi đợi hắn thân, trước mặt nhiều người như vậy nhỉ, hắn chỗ nào có thể treo được. "Như thế nào, ta nói không đúng a? Các hạ như thế thích uống mãi?" Ta xem không chỉ 20 tuổi, e là cho dù là cho tới bây giờ, đều phải mỗi ngày trở về uống trọn vẹn a. Thuận tiện hỏi một câu, các hạ mẫu thân còn mạnh khỏe. Hai mắt thi lại, mục tây giống như là không nhìn thấy đối phương băng hàn sắc mặt một dạng, vẫn là phối hợp nói. Đợi đến hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, nam tử đối diện đã sớm sắc mặt tím lại, cả người đã đều đến bùng nổ biên giới. Ách, cái này 6. Bất kể là điên cùng long chấp pháp đội người, vẫn là long kiếm chấp pháp đội người, lúc này tất cả đều có chút ngây ngẩn cả người. Không ai từng nghĩ tới, mục tây lúc này cũng dám nói lời như vậy. mắng chửi người tất cả mọi người sẽ có thể giống mục tây như vậy, mắng chửi người mắng loại cảnh giới này, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được qua. Vũ nhục cái này đâu chỉ là vũ nhục a, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. tiểu tử này sáu, phùng long minh cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thật sự là hắn là muốn cho long kiếm chấp pháp đội người tức giận, cũng tốt có ra tay giáo huấn đối phương lý do. chỉ là bị mục tây như vậy một trận vũ nhục đội viên của mình, hắn cũng là cảm thấy trên mặt tối tăm, hơn nữa thản nhìn, tựa như là phía bên mình nhân đi đầu không bình tĩnh. a tiểu tử tự tìm cái chết, ta muốn mệnh của ngươi bà. ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Cái kia bị mục tây làm đục đội viên cũng lại không chế không nổi, khoát tay, trong tay chính là xuất hiện một cây trường thương màu và nóng, trực tiếp hướng về phía mục tây chọn lấy xuống. Mặc dù động thủ trước sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng giờ khắp này hắn lại không nhìn được. đã lớn như vậy, hắn vẫn lần thứ nhất bị người như vậy chửi rủa, liền xem như liều mạng bị trừng phạt, hắn cũng nhất định phải đánh giết mục tây. Phùng Long Minh cũng không có ngăn cản, đội viên của mình bị như vậy vũ nhục hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Lại giả thuyết, một cái nho nhỏ tử phủ cảnh người, giết lại như thế nào? Cùng lắm thì liền nói là nhất thời thất thủ, không cẩn thận đánh chết. Hưng mánh một thương thẳng đến mục tây đan điền đâm tới, cái này có chừng kim đan cảnh ngũ trọng điên cuồng long chấp pháp đội đội viên, giờ khắc này hiển nhiên là xuống tử thủ. 820 thứ 750 chương luận bản kỹ nghệ muốn giết người a. Mắt thấy điên cuồng long chấp pháp đội nam tử hướng về chính mình một thương đâm tới, mục tây khệ miệng không khỏi cong lên một cái con đường cong mở, đang khi nói chuyện chính là thân hình lóe lên, trực tiếp lách mình ra. Vốn chỉ là tới săn giết ma thú, có thể tất nhiên bọn giá hỏa này không có mắt như thế, vậy hắn liền cùng bọn hắn đùa giỡn một chút tốt. Liệt Hồng Nhan đội trưởng bọn người sợ bọn họ, nhưng hắn mục tây không sợ. Tiểu tử đừng chạy, hôm nay ta không phải làm thịt người không thể mắt thấy mục tây lướt đến bầu trời, điên cùng long chấp pháp đội nam tử gầm thét một tiếng, nhưng là trực tiếp đuổi theo. hắn lúc này đã vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn mất đi suy tư năng lực, nhưng cũng không có phát hiện, mục tây vừa mới cái này một cái là mình, cái kia tuyệt đối không phải tử phủ cảnh người có thể làm lấy được. giết người giết người, phùng đội trưởng, ngươi còn không quản một chút đội viên của ngươi? lướt đến giữa không trung, mục tây một bên liều mạng chạy trốn, một bên xa xa hướng về phía phía dưới hô, bộ dáng kia giống như thật là bị dọa đến quá sức. hừ, thứ không biết chết sống. nghe được mục tây tiếng giống, phùng long minh không khỏi lạnh rên một tiếng, nhưng lại không có chút nào ngăn cản ý tứ. trong lòng hắn chỉ là một cái tử phụ cảnh người chỉ cần không đem giết chết như vậy thì tuyệt đối sẽ không có cái gì đại sự mà liền xem như không cẩn thận giết chết hắn cũng hoàn toàn gánh chịu nổi phùng long minh ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem đội viên của ngươi đã thương người sao liệt hồng nhan đội trưởng lúc này tiến lên một bước đáy mắt màu sáng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó chính là hướng về phía phùng long minh âm thanh lạnh lùng nói hắc hắc tất cả mọi người là hộ pháp đại nhân dưới trướng tinh anh luận bàn một chút thì thế nào đương nhiên nếu là có ngoài ý muốn gì vậy cũng chỉ có thể là trách người nào đó tài nghệ không bằng người nhưng là chẳng trách người khác dứt khoát đã không có tự vệ phòng thủ mơ cớ hắn cũng chỉ có thể là dùng luận bản kỹ nghệ tới làm giải thích bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các đại đội chấp pháp ở giữa luận bản kỹ nghệ cũng không giống như là không cho phép sự tình a nguyên lai là luận bản kỹ nghệ nghe được phùng long minh chi ngôn liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt đang khi nói chuyện chính là không còn lý tới phùng long minh mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chạy trốn mục tây trên thân mục tây điên cùng long chấp pháp đội muốn cùng ta Long kiếm chấp pháp đội luận bản kỹ nghệ ngươi cũng không nên rơi xuống Long kiếm chấp pháp đội danh tiếng nàng muốn chính là phùng long minh câu nói này tất nhiên đối phương nói là luận bản kỹ nghệ như vậy có hậu quả gì không nhiều nhất cũng chính là nhất thời thất thủ thôi ha ha thu đến đội trưởng yên tâm chính là trên bầu trời vẫn luôn là liệu mạng chạy thuộc mạng mục tây không khỏi cao rộng nợ nụ cười chạy thuộc mạng thân hình nhưng là trong lúc đó ngừng lại khoan hay nói mặc dù là lần thứ nhất phối hợp nhưng hắn cùng liệt hồng nhan đội trưởng ở giữa tiết tấu chắc chắn còn giống như rất gán ý xin lỗi các hạ hôm nay liền lấy ngươi tới trọng tế long kiếm chấp pháp đội đại kỳ tốt liệt hồng nhan đội trưởng đã vì hắn tranh đến rồi danh chính luôn thuận mực cớ đã như vậy hắn đương nhiên muốn cho điên cuồng lòng chấp pháp đội những người này lưu lại một chút tưởng niệm có hắn tại long kiếm chấp pháp đội tuyệt đối không dung người khác ước hiếp Thần tây kiếm pháp nghi ngờ tâm chẳng ba ý nghĩ tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một sát na thời gian thôi cảm thấy có quyết định mục tây nhưng cũng không chần chờ Khoát tay màu lửa đỏ linh hỏa kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn tay nâng kiếm rơi từng đạo cực kỳ quỷ dị kiếm mang chính là hướng về phía nam từ trước mặt chém xuống một kiếm này hắn cũng không có vận dụng ý kiếm chi cảnh kiếm thế cái gọi là giết gà sao lại dùng đao mồ trâu trước mắt cái này kim đan cảnh ngũ trọng gia hỏa Hoàn toàn ở vào nổi giận không đề phòng trạng thái đối thủ như vậy, liền xem như vận dụng thần tây kiếm pháp đều có chút lãng phí. Bất quá, để cho an toàn, hắn ngược lại là cũng không có khinh thị đối thủ. Tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh thôi động nghi ngờ tâm trạng, lại dựa vào tiểu thất kim đan kia cảnh tam trọng sức mạnh, đừng nói là không chút nào bố trí phòng vệ kim đan cảnh ngũ trọng người, liền xem như trận địa sẵn sàng đón quân địch kim đan cảnh ngũ trọng người cũng căn bản trốn không thoát một kiếm này. Không tốt ba, chúng kế ba. Phía dưới, điên cuồng long chấp pháp đội tất cả mọi người là bỗng nhiên biến sắc, bọn họ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. tại mục tây lấy ra linh hỏa kiếm một sát na bọn hắn đã cảm thấy tình huống có ổn đợi đến mục tây chém ra dạng này một kiếm chí lúc bọn hắn biết lần này sợ rằng phải tính sai phùng long minh sắc mặt một mảnh chấm thấp kỳ thực hắn tại nhìn thấy liệt hồng nhan đội trưởng lộ ra nụ cười một khắc này trong lòng cũng cảm giác được một tia không thích hợp bất quá liền xem như suy nghĩ nát óc, hắn cũng nghĩ không ra chỗ không ổn ở nơi đó nhưng mà lúc này nhìn thấy mục tây công kích hắn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào kỳ địch dĩ ngược giả heo ăn thịt hổ đơn giản mấy chữ tại hắn trong đầu thoáng qua đáng tiếc là lúc này hiểu được những thứ này hiển nhiên đã hơi chậm một chút Phốc, phốc phốc phốc phốc a 4 từng tiếng trầm đục liên tiếp từ không trung chuyển đến, sau đó chính là cực kỳ bi thảm thê lương tiếng thê. Phía dưới mỗi người cũng là nhìn hết sức rõ ràng. Lúc này, trên bầu trời vừa mới còn hoàn toàn chiếm giữ ưu thế điên cuồng lòng chấp pháp đội nam tử, giống như là lập tức đã biến thành một đứa bé bất lực một dạng. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, hai tay hai chân chính là nhao nhau bị chém nước. Hơn nữa trên không trung nổ thành một cái đoàn xương máu. Chỉ là đại gia rõ ràng là nghe được năm âm thanh trầm đục, hai tay hai chân rõ ràng không có khả năng phát ra năm âm thanh trầm đục âm thanh. Đó là 6 tiếng kêu thảm thiết kích thích màng nhĩ của mọi người trên không phun ra tiên huyết càng là sâu đậm kích thích mọi người thần kinh thị giác giờ khác này điên cuồng long chấp pháp đội nam tử tiên huyết quần phún, mà phun máu chỗ ngoại trừ cái kia tay cụt cùng chân gãy xử chi bên ngoài vẫn còn có giữa hai chân bộ vị lập tức đám người chính là minh bạch vì cái gì vừa mới sẽ có năm âm thanh trầm đục nhìn thấy trên bầu trời một màn này mỗi người đáy mắt cũng là thoáng qua một hơi khí lạnh càng là vô ý thức kẹp chặt hai chân phản phất đều ở đây lo lắng cho mình bảo bối cũng bị chém xuống một kiếm tiếp đó trên không bị nổ thành xương máu một dạng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đáng chết ba! Phùng Long Minh sắc đã một mảnh âm trầm, phản phất có thể vặn ra nước đầu dạng. Hắn đã thấy rõ ràng liễu mục tây kiếm pháp, rõ ràng có thể chém ra tinh diệu như vậy một kiếm, này rõ ràng chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành người thủ đoạn. Còn có cái tiếc khiến cho đội viên của mình tứ chi không đúng, là năm chi tận nổ năng lượng vô hình, rõ ràng chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ma. Còn có mục tây lúc này chỗ buông thả ra tới năng lượng ba động, cũng căn bản cũng không phải là tử phụ cảnh năng lượng ba động, cái loại cảm giác này ít nhất cũng là tại kim đan cảnh nhất trọng trở lên, thậm chí nhiều hơn. Cho tới bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ. chính mình vậy mà thật sự nhìn sai rồi, đem một cái siêu cấp cường giả trở thành người bình thường. bây giờ suy nghĩ một chút, Long Kiếm chấp phát đội, như thế nào có thể thật sự tuyển nhận một cái tử phụ cảnh người bình thường nhập đội? sư ba, Nộ khí chấn động, Phùng Long Minh nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình lói lên, chính là đi thẳng đến giữa không trung, một tay lấy đội viên của mình nhận lấy. lúc này cái sau, tứ chi chưa trùng sinh, giữa hai chân càng là cháy đen một mảnh, rõ ràng, mục tây trong tay trôi kiếm này, trong đó bám vào hỏa chi lực, đích thật là hơi quá tại mạnh mẽ, bị lửa này chi lực một trận tiêu đốt. vật này là không phải còn có thể giáng dấp đi ra, e rằng thật sự khó mà nói, mà coi như có thể trở lên đi ra, sợ cũng cần rất dài rất dài thời gian mới được a. ai nha nha, vị huynh đệ kia cũng quá không cẩn thận a, lúc tỉ thí lại còn thất thần. tội lỗi tội lỗi. trên bầu trời, mục tây tay cầm trường kiếm, nỡ nụ cười nhìn xem phùng long minh cùng trong tay đối phương chỉ còn lại có một cái thân thể nam tử, một bên lắc đầu thở dài, một bên mười phần ấy náy đạo, biểu tình kia giống như là đang nói mình còn không có dùng sức, chỉ là đối phương chẳng có ích gì một kích một dạng. phùng đội trưởng, đội viên của ngươi tố chất quá kém. cùng người luận bản thời điểm lại còn thất thần, thật không biết dạng này người làm sao có thể vì hộ pháp đại nhân hiệu lực. lắc đầu thở dài một hồi, mục tây ánh mắt cuối cùng rơi vào phùng long minh trên thân, tiện tay lưới cái kiếm hoa, khiếp hai mắt nói, thẳng thắn nói, từ phùng long minh vừa mới đến, đồng thời trực tiếp mở miệng kiêu ngạo một khắc này bắt đầu, hắn liền đã quyết định muốn ra tay. long kiếm chấp pháp đội phía trước bị đối phương áp bách, nhưng đó là tại hắn không có gia nhập phía trước, bây giờ hắn nhưng cũng đã gia nhập long kiếm chấp pháp đội, lại như thế nào có thể làm cho những người này tùy tâm sở dụng vũ nhục đồng đội của mình? bất quá. trong lòng của hắn cũng minh bạch mặc dù mình có thể kiềm chế lại phùng long minh nhưng đối phương đám người còn xuất lại sức mạnh nhưng cũng không phải phe mình người có khả năng chống cự cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn kỳ thực cũng đang lo lắng là muốn làm sao phế bỏ đối phương một cái kim đan cảnh ngũ trọng người có tốt tình huống kế tiếp nhường hắn vừa vặn tìm được cơ hội lúc này phế bỏ đối phương một cái kim đan cảnh ngũ trọng người đối phương chính là chỉ còn lại có một cái kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ đã như thế liệt hồng nhan đội trưởng mấy người cũng tỉnh sẽ không ở vào quá mức hoàn cảnh xấu vị trí đến nơi cái này bị hắn phế bỏ năm chi ra hỏa linh hỏa kiếm hỏa chi lực bám vào tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý, nghĩ đến một chốc, ra hỏa này nhi tứ chi là rất khó một lần nữa dáng dấp đi ra. Kim đang cảnh cường giả có bản thân khôi phục năng lực không giả, thế nhưng cũng phải nhìn là cấp bậc gì tổn thương mới được. Hảo, hảo, hảo. Ngay mục tây không cố kỵ chút nào mỉa mai chi ngôn, Phùng Long Minh nhưng là liền với kêu ba chữ tốt. Chỉ là, ba chữ này từ trong miệng của hắn đặt ra, rõ ràng không phải rất bình thường. "Tiểu tử, dám can đảm tính toán ta điên cuồng Long chấp pháp đội, ngươi đây là tự tìm chết." Gầm thét một tiếng, Phùng Long Minh quát tay, trực tiếp đem trong tay nam tử ném về phía dưới. vừa vặn bị điên cuồng long chấp pháp đội những người khác tiếp lấy còn hắn thì lấy ra một thanh hẹp dài trường đao hiển nhiên là muốn muốn tự mình đọc thủ giờ khác này hắn không quan tâm quy củ gì không quan tâm thân phận gì chỉ có nhượng mục tây trả giá đắt mới có thể bình phục hắn cảm thấy nộ khí điên cuồng long chấp pháp đội các đội viên từng cái cũng giận không tìm được bọn họ là thật sự không nghĩ tới sẽ có biến cố này nhìn bên cạnh thê thảm đồng đội giờ khác này bọn hắn hận không thể cùng nhau xử lý đem trên bầu trời mục tây băng thành thịt muối chỉ là bọn hắn nhưng là đã quên phía trước cũng chính là bọn họ nói năng lô mãng mới khiến cho mục tây phía dưới nặng như thế tay Giờ khắc này, điên cuồng long chấp pháp đội tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu trước đây cái kia cường đại long kiếm chấp pháp đội, giống như có chút muốn quật khởi lần nữa xu thế a. 821 thứ 751 chương vượt cấp chiến long kiếm chấp pháp đội 5 người, nhưng là sắc mặt hư vấn, bọn hắn cũng không nghĩ đến mục tây vậy mà ra tay xinh đẹp như vậy. Mặc dù mục tây có ý kiếm chi cảnh dọa người kiếm chi ý cảnh tại người, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, mục tây chân khí cơ sở kỳ thực cũng không phải rất mạnh, ít nhất cùng cái kia điên cuồng long chấp pháp đội đội viên kém không chỉ một tầng. Nhưng mà, dù vậy, mục tây vậy mà một kiếm liền lột đối thủ năm chi, giờ khắc này, bọn hắn đối với mục tây thực lực đơn giản bội phục đầu giảm xuống đất làm a mục tây minh đệ quá cho lực sảng khoái quả nhiên là sảng khoái nhìn bọn gia hỏa này còn càn rỡ không càn rỡ một kiếm lột tứ chi không đúng là năm chi ha ha mục tây minh đệ thật là lớn mới a ha ha chặt chặt chặt đem cái kia phùng long minh cũng chặt lam bảo phủ ở trong ta long kiếm chấp pháp đội vẫn là mạnh nhất bao quát liệt hồng nhan đội trường ở bên trong năm người lúc này đều cũng có chút hưng phấn kể từ trước đây long kiếm chấp pháp đội tao nộ biến cô sau đó điên cùng long chấp pháp đội một mực giấm nát trên đầu của bọn hắn mỗi một lần gặp mặt cũng là không thiếu được một trận chế nhạo mà mỗi một lần bọn hắn đều chỉ có thể hôi đầu thổ kiếm rời đi. Nhưng mà bây giờ có liêu Mục Tây ra nhập vào, Long Kiếm Chấp Pháp đội thần lực tăng nhiều, nhưng là cũng không tiếp tục cần nhìn điên cuồng Long Chấp Pháp đội sát mặt. Nhẫn lại, đây chẳng qua là thực lực không đủ thời điểm ngộ biến tùng quyền, đợi đến thực lực đủ mạnh, nơi nào còn cần cái gì nhẫn lại. Mục Tây cường đại, để bọn hắn thấy được Long Kiếm Chấp Pháp đội khôi phục, lúc này sống lưng của bọn họ có thể hoàn toàn thẳng tác, cũng không tiếp tục cần nhìn sắc mặt của người khác. Nếu là Mục Tây có thể chiến thắng vùng Long Minh mà nói xấu, liệt Hồng Nhan đội trưởng ngược lại là trầm ổn một chút. Đối với Mục Tây hôm nay cách làm. nàng tạm thời giữ nguyên ý kiến. Lúc này cũng không phải ăn mừng thời điểm. Mục Tây mặc dù chém điên cuồng Long Chấp Pháp đội một cái thành viên, nhưng dưới mắt Phùng Long Minh ra tay. Nếu là Mục Tây không địch lại đối phương mà nói, e rằng vẫn là một kiện chuyện phiền toái. Có thể nói, Mục Tây lần này cùng Phùng Long Minh giao thủ, chính là quyết định sau này Long Kiếm Chấp Pháp đội cùng Điên Cuồng Long Chấp Pháp đội ai là vương bài mấu chốt chi chiến. Nếu là Mục Tây thắng, như vậy hết thể liền đều nên nhận như giải. Chỉ khi nào Mục Tây bại, mà lại là thảm bại lời nói, như vậy Long Kiếm Chấp Pháp đội sau này thời gian, sợ là sẽ phải càng thêm khổ sở. Dưới mắt, nàng cũng chỉ có thể là đem tất cả mong đợi đều phóng tại Mục Tây trên thân, dù sao, lấy nàng thực lực, thật không phải là Phùng Long Minh đối thủ. Trên bầu trời, Mục Tây lúc này nắm nuốt linh hỏa kiếm, ngược lại là có chút hăng hái đánh giá đối diện Phùng Long Minh. Đối với đối phương ngoan thoại, hắn căn bản không chút nào để ở trong lòng, tất nhiên chính mình dám động thủ, như vậy tự nhiên cũng liền có động thủ chắc chắn, nếu là sợ, vậy hắn cũng sẽ không động. Phùng Long Minh đúng không, ngươi đường đường một đại nam nhân, vẫn là điên cùng lòng chấp pháp đội đội trưởng, vậy mà lúc nào cũng khi dễ một nữ nhân lãnh đạo đội ngũ, ngươi chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy xấu hổ sao? da mặt đã xé rách đương nhiên cũng không cái gì tốt tận nút Cường giả vi tôn thế giới cuối cùng muốn xem vẫn là nắm đấm của ai lớn hơn một chút đối với cái này phùng long minh mục tây mặc dù trong lòng không có năm chắc tất thắng nhưng lại tự tin tuyệt đối sẽ không bại lòng dạ của người nọ tất nhiên hẹp hòi đến cùng nữ nhân tính toán xét nét phân thượng cái này khiến hắn đối nó một chút ấn tượng tốt cũng không có tiểu tử mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào nô ra bất quá ngươi thật sự không phải trêu chọc ta điên cuồng lòng chấp pháp đội càng không nên trêu chọc ta phùng long minh sắc mặt tâm tàn, vào giờ phút này phùng long minh đã không có gì có thể nghĩ mục tây giết hắn đội viên đây quả thực là đỏ trần trắng trận tại đánh mặt của hắn nếu như cái này đều có thể nhịn mà nói e rằng không có cái gì là không thể nhẫn thẳng thắn nói đối với trước mắt mục tây trong lòng của hắn thoáng thật là có chút kiêng kỵ trong đầu tìm tòi thật lâu hắn cũng không nhớ kỹ mây bách hộ pháp hạ hạt chi địa có mục tây nhân vật này tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả nhân vật như vậy hoàn toàn không phải là hạ người vô danh hơn nữa mục tây tu vi thật sự là quá mức quỷ dị một chút nhìn thế nào đều chỉ có tử phủ cảnh nhất trọng tuyệt đối là không giả được không biết mới là khiến người sợ hãi hắn mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin nhưng trước mắt mục Tây. vẫn là để trong lòng của hắn thất vọng không biết sẽ có hay không có cái gì không thích hợp ha ha ngươi muốn biết rõ ràng một điểm cũng không phải là ta trêu chọc các ngươi mà là các ngươi trêu chọc đội ngũ của ta xem như long kiếm chấp pháp đội một thành viên đương nhiên sẽ không mặc cho một chút phế vật vũ nhục lắc đầu nở nụ cười mục tây đem linh hỏa kiếm để ngang giữa ngực nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ đến đây đi ta còn chưa từng có cùng kim đan cảnh lục trọng cao thủ so chiêu một chút hôm nay liền để ta thử một lần kim đan cảnh lục trọng giả đến tột cùng có như thế nào thủ đoạn kể từ tu vi tấn cấp tử phủ cảnh sau đó Hắn mặc dù chém giết không thiếu ma thú cường đại, nhưng lại chưa từng có cùng nhân loại mạnh mẽ võ giả giao thủ qua. đương nhiên, liền xem như ma thú, hắn mạnh nhất cũng chỉ là cùng kim đan cảnh ngũ trọng ma thú đối chiến. Đến nỗi mạnh hơn, vừa tới rất ít gặp. Thứ hai hắn cũng không muốn treo trọng. Dưới mắt Phùng Long Minh, tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất đối thủ. Hơn nữa hắn biết rõ, cái này Phùng Long Minh mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ là kim đan cảnh lục trọng tu vi, nhưng chân chính sức chiến đấu, e rằng cũng sẽ không ngừng ở đây. Hừ, như ngươi mong muốn, Phùng Long Minh cũng sẽ không nhiều lời, nói đến nhiều hơn nữa, có thể cuối cùng vẫn là muốn so tài xem hư thực. hắn thật vẫn không tin trước mắt nam tử trẻ tuổi này lại là hắn cái này siêu cấp cường giả đối thủ chết ba trường đao trong tay chấn động mạnh một cái phùng long minh căn bản vốn không cho mục tây cơ hội vừa ra tay chính là chém ra một đạo che trời đao mang đem phương viên hơn mười dặm chung quanh đều khói động đứng lên kim đan cảnh lục trọng cường giả trong lúc phát tay đều có uy thế hủy thiên diệt địa tại hắn một đao này trước mặt kim đan cảnh nhất nhị trọng người e rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị hóa thành hư vô Tăng nguyện chẳng ba mắt thấy phùng long minh đạo thủ mục tây cũng là đôi mắt cọ dùt lại hắn biết rõ trước mắt vị này có thể tuyệt đối không phải dễ chơi đối mặt dạng này cứng giả hắn nhất định phải đem chính mình tất cả thủ đoạn đều bày ra mới được Ba ba tương đạo kiếm thật lớn mang hỗn tạp kiếm ý cùng kiếm khí song trọng năng lượng trực tiếp đón nhận Phùng long minh đao mang ẩm vang một tiếng thật lớn ở trong đao mang kiếm mang trực tiếp chôn vùi vào vô hình một chiêu này hai người càng là liều mạng cái tương xứng ngược lại là thật sự có tài bất quá này một ít thủ đoạn có thể bảo vệ không được mệnh của ngươi bát chiến đao pháp ba đi ba mắt thấy mục tây vậy mà nhẹ nhõm tiếp nhận mình tính thăm dò công kích phùng long minh biết chính mình nhất định phải giữ vững tinh thần tới đánh một trận Hắn mỗi lần xuất thủ, đó cũng là đến rồi vạn bất đắc dĩ tình cảnh, mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không chiến, hắn đều nhất định phải cho mình đội viên một cái công đạo. Anh ba, lệnh đấu xương đao mang đột nhiên hóa thành một đầu nộ long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, giống như là từ bốn phương tám hướng đem mục tây bao bọc tại ở giữa một dạng. Lúc này, kim đan cảnh lục trọng người cường đại hiển thị rõ hoàn toàn. Thân mạnh, đây chính là kim đan cảnh lục trọng cường giả công kích sao? Xem ra là không giấu được a, thần tây kiếm pháp, nguyện ba. Nhìn đối phương lần nữa chém tới kiếm mang, mục tây không khỏi con người co rúm lại. hắn hiện nay mượn tiểu thất sức mạnh có thể nhiều nhất cũng chính là kim đan cảnh tam trọng chân khí cơ sở cùng đối phương so sánh dòng giá kém ba cái tầng thứ trên lệnh kém như vậy cách dựa theo tình huống bình thường tới nói căn bản chính là không có cách nào bù đắp bất quá thế sự không có tuyệt đối có ý kiếm chi cảnh trong người hắn coi như bù đắp không được trong đó trên lệnh nhưng là có thể đem loại này trên lệnh vô tuyến áp suốt đồng dạng một kiếm từ mục tây trong tay chém ra ngoài chỉ là một lần này nhất kích cùng lúc trước một kiếm kia nhưng là hoàn toàn bất đồng suy suy suy ba theo mục tây một kiếm này chém ra cả phiến thiên địa năng lượng cũng là hơi chấn động một chút, liền phùng long minh chém xuống tới la mang, phản phất đều bị rút sạch mấy thành sức mạnh, lập tức trở nên yếu ớt không thiếu. van ba, giống như trang khuyết vậy kiếm mang, trực tiếp cùng phùng long minh bách chiến đao mang đan vào với nhau, nổ vang âm thanh truyền ra, mục tây thân hình giống như là thuyền nhỏ trong bão táp một dạng, tại năng lượng của bạo bên trong phiêu diêu lấy. phía trước, phùng long minh tình huống nhưng là cũng không khá hơn chút nào, năng lượng cường đại dư ba, trực tiếp đem hắn hất bay ra, giữa không trung một lần lại một lần mà con người, lúc này mới cuối cùng định rồi xuống, nhưng hắn sắc mặt nhưng là đã một mảnh trắng bệnh. cái, cái gì? Ý kiếm chi cảnh, đây là ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh. Sắc mặt trắng bệnh, Phùng Long Minh cơ thể cũng là ẩn ẩn có chút run rẩy. Đến giờ khắc này, hắn cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Long kiếm chấp pháp đội, vậy mà xuất hiện ý kiếm chi cảnh siêu cấp cường giả. Lần này, hắn nhưng là liên động tay tâm tư cũng không có. Ý kiếm chi cảnh thiên tài xuất hiện ở mây bách hộ pháp dưới trướng. Lần này, Điên cùng Long chấp pháp đội địa vị, đó là nhất định phải khó giữ được cả. Ý kiếm chi cảnh siêu cấp cường giả, phóng nhãn toàn bộ lam bạo phủ, vậy cũng là địa vị cao thượng hạng người. Mỗi người đều biết, Phàm là có thể đạt đến ý kiếm chi cảnh. tương lai tại các đại phủ vực ở trong địa vị cũng sẽ không quá thấp lam bảo phủ bên trong cũng không thiếu ý kiếm chi cảnh siêu cấp thiên tài thực lực của bọn hắn cao có thấp có nhưng cho dù thực lực không mạnh địa vị nhưng cũng không thấp dù sao thực lực thứ này cũng không phải vĩnh viễn không đổi theo tu luyện thời đại càng lai về lâu tại vô tướng giới chỗ như vậy cuối cùng có thể trưởng thành đến rất mạnh cảnh giới giờ này khắc này khi nhìn thấy liễu mục tây ý kiếm chi cảnh thời điểm phùng long minh đã minh bạch lần này điên cuồng long chấp pháp đội e rằng thật muốn phiền toái một cái ý kiếm chi cảnh thiên tài đó là thật không thể tùy tiện trêu trọng, bởi vì có thể lãnh nội ý kiếm chi cảnh như vậy vốn là nói rõ tư chất cường hành, chỉ cần cho dạng này tiền tài nhiều một ít thời gian, tương lai liền xem như thành tựu niết bàn chi cảnh cũng không phải là không có khả năng. Mỗi người ánh mắt đều phải thấy lâu dài một chút, dựng nên một cái rất có thể trở nên vô cùng cường đại đích nhân, cái này chính là mười phần không sáng suốt lựa chọn. Cho nên khi nhìn thấy liêu mục tây ý kiếm chi cảnh siêu cường kiếm kỹ thời điểm, phùng long minh trong tay trường đao nhưng là cũng lại chạm không nổi nữa, hắn ngược lại có thể cảm thấy mục tây tu vi tuyệt đối cùng hắn chênh lệnh không thiếu, có thể như vậy có thể như thế nào? Ý kiếm chi cảnh, cái này đó là có thể càng rất nhiều cấp tiến hành khiêu chiến cảnh giới, đến nỗi tu vi sao, cũng không phải duy nhất đánh giá tiêu chuẩn. 822 thứ 752 chương chạy trối chết ý kiếm chi cảnh, các hạ ẩn nút thật đúng là đủ sâu a. Chương Dao chỉ mà, Phùng Long Minh thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ bất quá, vào lúc này hắn, giọng nói chuyện đã hoàn toàn khác biệt. Khi biết Liễu mục Tây ý kiếm chi cảnh sau đó, hắn cũng không còn dám đem mục Tây xem như là địch nhân đến đối đãi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn có hai con đường có thể đi, một đầu chính là nhanh tu bổ cùng Mộc Tây cùng với Long kiếm chấp pháp đội quan hệ trong đó. một cái khác chính là trực tiếp chém giết mục tây vĩnh viễn trừ hậu họa Thẳng thắn nói hắn là thật sự rất muốn liền như vậy đánh giết mục tây nói như vậy cái gì cũng không cần phiền bái đáng tiếc là chém giết một cái ý kiếm chi cảnh siêu cấp thiên tài nói đến nói nghe thì dễ à vừa mới giao thủ nhường hắn hiểu được mục tây có thể cũng không phải đối thủ của hắn nhưng hắn muốn đánh giết mục tây khả năng cũng không lớn đương nhiên lui một vạn bước nói nếu để cho mây bách hộ pháp biết hắn đã giết một cái ý kiếm chi cảnh đội chấp pháp đội viên như vậy hắn cái mạng nhỏ này nhi chỉ sợ cũng tất nhiên là muốn vì mục tây chôn theo ân như thế nào dừng lại Có vẻ như một trận vừa mới bắt đầu a. Linh Hỏa kiếm nắm ở trong tay, Mục Tây Nguyên bản còn muốn tiếp tục cùng đối phương chiến đấu tiếp đâu, có thể trong nháy mắt mới phát hiện, đối thủ vậy mà đem thế công thu vào, rõ ràng trở nên thái độ đã khá nhiều, loại biến hóa này, đơn giản nhường hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Không cần tiếp tục đánh rơi xuống, các hạ có ý kiếm chi cảnh tại người, ta đánh không thắng ngươi. Sắc mặt trầm thấp, Phùng Long Minh rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Đến giờ khắc này, hắn chỉ có thể là đem tất cả oán nghiệm cùng nộ khí đều đè xuống, hết thảy, cũng là muốn hơi lớn cục suy nghĩ. Chuyện hôm nay đến đây thì thôi, Điên cùng Long chấp pháp đội cùng Long Kiếm chấp pháp đội, từ đây đường ai người ấy đi, đại gia nước giếng không phạm nước sông, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi. Hướng về phía Mục Tây nhàn nhạt nói vài câu, Phùng Long Minh nhưng là không chần chờ nữa, khẽ quát một tiếng, chính là đi đầu hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Mặc dù chiến đấu chưa từng xuất hiện kết quả, nhưng hắn lần này, rõ ràng chính là chạy trối chết. Siêu siêu siu ba. Điên cùng Long chấp pháp đội các đội viên cũng không chậm trễ, nhao nhau theo Phùng Long Minh hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Bọn hắn tại nhìn thấy Mục Tây dùng ra ý kiếm chi cảnh kiếm pháp thời điểm, kỳ thực liền đã có chút động. phùng long minh biết ý kiếm chi cảnh không dễ trọng, bọn hắn làm sao có không biết trắng nhất là nhìn thấy lao đại của bọn hắn vậy mà căn bản là không làm gì được nhân ra bọn hắn càng thêm minh bạch một lần này thua thiệt bọn họ là ăn chắc long kiếm chấp pháp đội xuất hiện dạng này siêu cấp thiên tài đây đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là phải chết sự tình. lúc này bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện long kiếm chấp pháp đội người có thể rất lớn người có đại lượng không so đo hôm nay còn có phía trước sự tình. tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong trước mắt công phu điên cùng long chấp pháp đội mười người vậy mà đều bảo nao trốn Ách, cái này mắt thấy lấy Phùng long minh cầm đầu mười người trong chớp mắt vậy mà tất cả đều chạy mất mục tây không khỏi nết mép một cái gương mặt im lặng chi sắc đây cũng quá kém a lần yếu sợ mạnh đến loại trình độ này thật không biết cái này điên cuồng long chấp pháp đội là thế nào hôn đến bây giờ rất rõ ràng phùng Ngọc long bọn người chính là bị hắn cho dọa sợ đáng tiếc hắn còn không có đánh thắng được nghiện đối thủ vậy mà liền ảo nao trốn kỳ thực mục tây có một chút cũng không phải làm cho rất rõ ràng giống các đại phủ vực đội chấp pháp bọn hắn cả ngày qua thời gian cũng là loại kia liếm máu trên lưới đao thời gian thời gian dài sắt lục cùng tính toán để bọn hắn đã sớm dưỡng thành bắt nạt kẻ yếu thuộc Phàm là đội chấp pháp người đều rất cẩn thận, chỉ cần thấy được sự tình cũng ổn, như vậy tất nhiên chính là trực tiếp bỏ chạy, còn nó cái gì mặt mũi không mặt mũi. Tất nhiên Mục Tây Hỏa Long Kiếm chấp pháp đội đã không được trêu chọc, như vậy tự nhiên là phải xa xa mà tránh đi. Không chỉ lần này, sau này mỗi một lần, chỉ cần thấy được Long Kiếm chấp pháp đội, bọn hắn tất nhiên đều sẽ xa xa trốn đến một bên, sẽ không bao giờ lại cùng Long Kiếm chấp pháp đội phát sinh xung đột. Ha ha ha, sảng khoái, quá sung sướng. Liên tại Mục Tây sững sờ phía dưới, Long Kiếm chấp pháp đội 5 người, lúc này đã nhao nhao lướt đến trên không, từng cái đem Mục Tây vây vào giữa. vui sướng tiếng cười cơ hồ tràn ngập phương viên đếm lý khu vực mục tây ngươi thực sự là quá cho lực lần này điên cùng long chấp pháp đội cũng không còn dám xương của a ha ha ha vậy mà chỉ một chiêu liền kinh sợ thối lui phùng long minh ngươi tiểu tử này thật sự quá kinh khủng ý kiếm chi cảnh đây chính là ý kiếm chi cảnh sao nếu là có hướng một ngày ta cũng có thể đạt tới cái này loại cảnh giới thật là tốt bao nhiêu a ha ha ha ngũ đại thành viên bao quát liệt hồng nhan đội trường ở bên trong lúc này cũng là hưng phấn không thôi bọn hắn rất rõ ràng từ giờ khác này long kiếm chấp pháp đội muốn xoay người nông nô đem ca hát Từ Phùng Long Minh biểu hiện đến xem, hiển nhiên là bị Mục Tây y kiếm chi cảnh sợ kinh đến, từ nay về sau, nhất định không dám tìm Long kiếm chấp pháp đội phiền vấy. Bị điên cuồng Long chấp pháp đội ức hiếp lâu như vậy, lần này Mục Tây ra tay, chẳng những phế đi điên cuồng Long chấp pháp đội một cái đội viên, càng là một kiếm kinh sợ thối lui Phùng Long Minh, đây hết thảy, đối bọn hắn tới nói cũng là vui sướng như vậy. Liên Hồng Nhan đội trưởng ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là, đáy mắt vẻ hưng phấn, còn có nàng ấy hơi run hôn tập gì, nhưng là bán rẻ nàng vào giờ phút này ý tưởng chân thật. Chấn định. Giờ khắc này, Long kiếm chấp pháp đội ai có thể chấn định? Từng có lúc mây bách hộ pháp dưới trướng mạnh nhất đội chấp pháp, bây giờ cuối cùng lại có thể một lần nữa đăng đỉnh, nàng như thế nào có thể thật sự chấn định phải xuống? Ánh mắt tại Mục Tây trên thân vừa đi vừa về lướt nhìn, Liệt Hồng Nhan thật sự rất muốn đối với Mục Tây nói một tiếng cảm ơn. Phía trước điên cuồng Long chấp pháp đội như vậy vũ nhục nàng, nếu không có Mục Tây vì nàng đứng ra, nàng chỉ có thể là một mực nén giận đi xuống. Mục Tây, kể từ hôm nay, cái đội trưởng này, ngươi đi làm. Lặng lặng nhìn xem Mục Tây, nghe thành viên khác hưng phấn tiếng cười, Liệt Hồng Nhan đội trưởng đột nhiên thần sắc nghiêm, âm thanh to mà mở miệng đạo. Thanh âm của nàng rất lớn, theo nàng vừa mở miệng như vậy. tiếng cười của những người khác, nhưng là đều bị trực tiếp che giấu đi. 6. Liệt Hồng Nhan đội trưởng đột nhiên mở miệng, thằng Nhượng Mục Tây cùng bốn người khác tất cả đều có chút ngây ngẩn cả người. bọn hắn lúc này còn tại chúc mừng Long Kiếm Chấp Pháp đội đại xoay người. Liệt Hồng Nhan đội trưởng đột nhiên tới một câu như vậy, là thật để bọn hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. trừ Liễu Mục Tây bên ngoài, Long Kiếm Chấp Pháp đội bốn người khác ngược lại là rất mau trở lại vị tới, mà dư vị tới bọn hắn, từng cái không khỏi nhau nhau như mày Mục Tây hôm nay biểu hiện, hiển nhiên là muốn so Liệt Hồng Nhan đội trưởng mạnh không thiếu, làm cái đội trưởng này mà nói, giống như cũng là thực chí danh quy bất quá. Mục Tây dù sao mới vừa vận gia nhập vào đội ngũ, nếu như này liền nhượng Mục Tây làm lời của đội trưởng, bọn hắn mặc dù từ trên tâm lý có thể tiếp nhận, nhưng từ trên thói quen, trong lúc nhất thời thật là có chút không thích ứng. Cái kia sáu, đội trưởng, ngài cũng đừng chê ta, có thể gia nhập vào Long Kiếm chấp pháp đội, ta đã rất là thỏa mãn, đến nỗi cái đội trưởng này vị trí, ta thế nhưng là thật sự không làm được. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Mục Tây không khỏi ho nhẹ một tiếng, vô ý thức gãi đầu một cái. Hắn gia nhập vào Long Kiếm chấp pháp đội, đơn giản chính là suy nghĩ nhiều nhiều thi hành một chút nhiệm vụ, mau mau lớn mạnh chính mình. đồng thời cũng coi như là vì mây bách hộ pháp tiết kiệm một chút nhi tâm đến nỗi làm đội trưởng hắn cũng không có nghĩ tới cũng không muốn đi làm thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn cái đội trưởng này nên có ngươi đi làm liệt hồng nhan hiển nhiên là đã làm quyết định mặc dù mục tây chối từ nhưng nàng ngược lại là mười phần kiên trì ý nghĩ của mình đội trưởng vị trí vốn là đội ngũ chính giữa người mạnh nhất tới đảm nhiệm mục tây thực lực mạnh hơn nàng như vậy tự nhiên là hẳn là đội trưởng điểm này căn bản chính là không thể nghi ngờ cái này 6. mắt thấy liệt hồng nhan kiên quyết như thế thái độ mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Vị đội trưởng này đại nhân thật đúng là quá mức bá đạo, đây quả thực là ép mua ép bán A. Ngang muốn, vành muốn, liền tại mục tây cao mày suy nghĩ muốn thế nào tiếp tục cự tuyệt liệt hồng nhan đội trưởng hảo ý thời điểm. Một tiếng gào thét đột nhiên chuyển đến, sau đó tại mấy người trước mặt khổng lồ giữa núi rừng, một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên phóng lên trời, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Ách, không tốt, là bên trong đầu kia ma giao, gia hỏa này đã bị kinh động. Nghe tiếng giống, tại nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng người to lớn, liệt hồng nhan đội trưởng mấy người cũng là thần sắp biến đổi, bọn hắn lúc này mới nhớ tới lần này đến đây. cũng không phải là vì chơi bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là săn giết ma dao a các ngươi chờ lấy ta ta đi truy nó mục tây lông mày đột nhiên vẩy một cái mắt thấy cái kia ma dao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn hướng về phía mấy người thông báo một tiếng thân hình nói lên chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ tốc độ thật nhanh mục tây minh đệ tốc độ này cũng thực quá nhanh một chút ta mục tây thân hình đã vọt ra ngoài chỉ là theo thân hình của hắn tiêu thất nguyên địa mấy cái long kiếm chấp pháp đội đội viên nhưng là từng cái kinh ngạc ở nơi đó nửa ngày chưa tỉnh hồi lại mục tây có ý kiếm chi cảnh cường đại ý cảnh điểm này bọn hắn cũng đã hết sức hiểu rõ Chỉ là, Mục Tây vẫn còn có như thế tốc độ kinh người, đây cũng là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Vừa mới Mục Tây rời đi, bọn hắn cơ hồ chỉ có thấy được một cái cái bóng nhạt nhạt, đến nỗi Mục Tây đến tột cùng là như thế nào bay khỏi, bọn hắn căn bản không có thấy rõ. Liên xem như tu vi cao nhất liệt hồng nhan đội trưởng, cũng chẳng phải chính là cảm nhận được một vòng ngũ thải màu sắc thôi. Khó lường, quả nhiên là khó lường à, tốc độ này, e rằng đều phải theo kịp kim đan cảnh thất trọng trở lên cao thủ, tiểu gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Hộ pháp đại nhân đem mục tây huynh đệ phóng tới long kiếm chấp pháp đội, đây là cho chúng ta đưa tới một cái bảo bối. Lần này, long kiếm chấp pháp đội tất nhiên có thể trở lại đệ nhất đội chấp pháp vị trí. Mục tây biểu hiện càng là cường đại, trong lòng của bọn hắn tự nhiên càng là cao hứng. Muốn thực lực có thực lực, muốn tốc độ có tốc độ, có dạng này một cái giúp đỡ, bọn hắn sau này thi hành lên nhiệm vụ tới, còn không phải như cá gặp nước, tùy tâm sở dù sao. Liên hống nhan đội trưởng cũng là bị mục tây tốc độ sợ hết hồn, nàng phía trước từng cùng mục tây tại phương diện tốc độ so sánh quá mức nhi, bất quá cuối cùng nhưng là lấy hắn bại hoàn toàn mà kết thúc. Khi đó. nàng cho là mục tây coi như không có đem hết toàn lực chỉ sợ cũng đã dùng hết chín phần lực nhưng bây giờ xem ra trước đây mục tây cùng với nàng so tốc độ vậy vẫn là cho nàng lưu lại mặt mũi lấy mục tây dưới mắt tốc độ đến xem nếu quả như thật muốn cùng với nàng so nàng căn bản liền hít bụi tư cách cũng không có vừa nghĩ tới này nàng đối với mục tây coi trọng trong lúc vô hình chính là lớn mấy phần có thực lực nhưng lại không chương dương càng là biết được mọi thứ lưu lại một đường nhân vật như vậy chú định sẽ là đại nhân vật hy vọng hắn có thể đủ đuổi theo kịp đầu kia ma dao đồng thời đem hắn chém giết ta hai mắt hít lại Đối với Mục Tây cùng Ma Dao đọ sức, nàng là gấp cái gì cũng giúp không được. Dưới mắt nàng duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Mục Tây có thể mã đáo thành công. 823 thứ 753 chương rèn luyện phân thân long kiếm chấp pháp đội 5 người đều ở đây vì Mục Tây âm thầm cố lên, mà trên thực tế, vào giờ phút này Mục Tây, nhưng là so với bọn hắn tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Chật chật, bay rất nhanh sao? Bất quá, tốc độ như vậy, còn giống như kém không thiếu a. Thân hình rơi tại nơi đầu Ma Dao sau lưng, Mục Tây lúc này căn bản là vô dụng toàn lực, nhưng dù cho như thế, đầu kia Kim Đan cảnh ngũ trọng Ma Dao, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng hắn tốc độ so sánh. đây là một đầu có chừng dài hơn 10 thức cực lớn ma dao xem toàn thể tới da hỏa này giống như là một con rồng có thể lại không có ma long như vậy uy vũ nhưng một thân lân giáp e rằng cũng sẽ không so ma long đẹp kém ngang ba ma dao rõ ràng cũng là cảm thấy có người đuổi theo tới cho nên bay dị thường liều mạng nó phía trước tại hang ổ ngủ có thể vậy mà nghe phía bên ngoài có tiếng đánh nhau càng là có cường đại dị thường năng lượng ba động lan tràn đến rồi bí mật lâm đương trùng. một khắc này nó kỳ thực liền đã muốn chạy trốn chỉ bất quá vừa cảm thụ đi ra bên ngoài hai cỗ kinh người khí tức nó liền tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ Thằng đến hắn cảm thấy một nhóm người đã rời đi, còn dư lại sức mạnh đã rất yếu đi thời điểm, lúc này mới cắn răng một cái, trực tiếp chạy đi ra. Đáng tiếc là, mặc dù trốn ra được, nhưng lại bị người đi theo phía sau cái mông, đối với cái này, nó không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Hắc hắc, bay đi bay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người hướng về nơi nào bay, có phải hay không sẽ vì chính mình tìm một chỗ tương đối khá mộ điện. Mục Tây cũng không có gia tốc, hắn lúc này nếu là muốn đuổi kịp ma dao, kỳ thực căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá. Dưới mắt bọn hắn chỗ ở khu vực, khoảng cách Long Kiếm Chấp Pháp đội đám người còn có chút tiến, hắn nhưng là nghĩ bay xa một chút động thủ lần nữa, đi tới vô tướng giới, ngũ hành dựng tốc độ đậm đà thiên địa ngũ hành chi lực ra chỉ không dưới ba thành. Mục Tây chưa từng gặp qua Kim đan Cảnh thất trọng người tốc độ như thế nào, nhưng hắn tin tưởng chính mình hiện nay nếu là bật hết hỏa lực mà nói, cũng có thể cùng Kim đan Cảnh thất trọng cao thủ gánh đua phương diện tốc độ cao thấp. Một người một thú cũng là nhanh như sấm xét, bất quá mây bách hộ pháp trưởng quanh khu vực vô biên vô hạn, bọn hắn coi như dù thế nào nhanh, cũng không khả năng bay xuất Vân Bách Hộ Pháp nắm trong tay khu vực, mà giao lựa chọn phương hướng. Tự nhiên là rất hiếm vết người núi non trùng điệp, bất quá cái này cũng chính hợp mây phong ý nguyện. Hắn lần này ra tay, cũng không phải giống như trước kia ra tay, càng là rất hiếm vết người chỗ, hắn mới càng là có thể yên tâm. Không sai biệt lắm a, nơi này cách nhân loại võ giả qua lại khu vực cũng đã không gần, ngay ở chỗ này à. Không sai biệt lắm đuổi trốn nửa khắp đồng hồ xung quanh thời gian, một người một thú đi tới một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng rậm bầu trời, mục tây tâm thần ở trung quanh dò xét một chút, thậm chí vận dụng nước tiên linh thần cảm giác phương viên mấy chục hơn trăm dặm phạm vi, tại cảm thấy đã không có chút nào nguy hiểm thời điểm, hắn không gần khỏe miệng vậy một cái, sau lưng ngũ hành rực hơi hơi lắc một cái. trong nháy mắt chính là đi tới ma dao sau lưng đại gia hỏa mảnh này vị trí không tệ chúng ta vẫn là dừng lại nghỉ ngơi một chút ta ha ha cao giọng nở nụ cười mục tây thân hình liên tiếp chất động chỉ trong chớp mắt công phu thân hình của hắn chính là xuất hiện ở ma giao trước người ngăn trở ma dao đường đi ngang ba mắt thấy mục tây vậy mà chạy tới trước người của mình ma dao thân hình to lớn vội vàng tới một rừng ngay lập tức dừng ở trên không đồng thời hướng về phía bầu trời gào thét một tiếng đầu này kim đang cảnh ngũ trọng ma dao cũng cảm thấy mục tây này rõ ràng chính là đang đùa bẫn nó nó cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ tại mục phía tây phía trước lại là như vậy không chịu nổi một kích. Rõ ràng, muốn bằng vào tốc độ chạy trốn, đó là cơ hồ không có gì có thể có thể. Hiên năng 3. Tất nhiên không có cách nào chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể là cùng Mục Tây chân nước chân giáo đánh nhau một trận, thẳng thắn nói, ngoại trừ tốc độ hơi có không bằng bên ngoài, nó thật vẫn không có cảm giác đến Mục Tây năng lượng ba động mạnh hơn nó, chân nước chân giáo đánh một chầu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Sư 3. Đang khi nói chuyện công phu, mà giao thân hình đã đến liễu Mục Tây phụ cận, một đôi lợi chảo trực tiếp hướng về phía Mục Tây môn bắt xuống đi. Hắc hắc, đối thủ của ngươi không phải ta, là Hàn mắt thấy ma giao đối với mình đánh tới, mục tây nhưng là mỉm cười. đang khi nói chuyện, hắn chính là bỗng nhiên một cái là mình tránh ra ma giao công kích. cùng lúc đó, hắn tâm thần khẽ động, tại hắn bên cạnh thân một cái cùng hắn giống nhau như lúc thân hình, chính là đột nhiên hiện ra. giống ba nhất kích thất bại, ma giao đột nhiên một tiếng gào thét, phát tiết lửa giận trong lòng. chỉ là đợi đến nó xoay người lại thời điểm, nó bên trong một đôi mắt to mặt, nhưng là lập tức tràn đầy kinh ngạc. người kia tính chất hóa ánh mắt thấy mục tây đều cũng có chút buồn cười. phân thân đầu này đại gia hỏa để cho ngươi tới luyện tập, giống như cũng không tệ a. Nhàn nhạt quét ma ra một mắt, mục tây nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình, đối với mình phân thân đạo. Mặc dù là đồng dạng tư tưởng bất đồng cơ thể, có thể mục tây vẫn tương đối ưa thích dạng này cùng phân thân của mình nói chuyện, cảm giác này quả thực thú vị cực kỳ. Đem tiểu thất cùng linh hỏa kiếm tạm thời cho ta mượn. Phân thân trên mặt cũng là lộ ra một tia đủ cười, hướng về phía mục tây bản tôn đạo. Nói đến, mặc dù mục tây bản tôn cùng phân thân cơ hồ chính là cùng là một người, nhưng bọn hắn giữa hai bên lại độ cao độc lập. Mục tây bản tôn có thể suy tư tính toán, phân thân đồng dạng có thể suy tư tính toán, bọn hắn lẫn nhau đang tự hỏi cái vấn đề lúc, nhưng là cũng không xung đột. Cho Mục Tây bản tôn cũng tịnh không chần chờ, khoát tay, tiểu thất thân hình liền đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trực tiếp chui vào phân thân thân thể đường trung, đồng thời hắn linh hỏa kiếm cũng là trực tiếp quăng cho phân thân. Chỉ bằng vào phân thân hiện nay kim đan cảnh nhất trọng sức mạnh, vậy tất nhiên không phải là kim đan cảnh ngũ trọng ma thu đối thủ, ít nhất hắn cũng cần tiểu thất phụ trợ mới được. Lần này có thể, bản tôn vì ta lục trận, tiểu thất sức mạnh tại người thể đường trung lưu chuyển, mục Tây phân thân tiện tay lưới cái kiếm hoa, đang khi nói chuyện thân hình chấn động, phía sau lưng trực tiếp nhiều hơn một đôi cánh chim. Đáng tiếc là, hắn gái này một đôi cánh cũng không phải là màu sắc sặc sỡ màu sắc. Không có cách nào, mặc dù phân thân phục chế liễu mục tây bản thể hết thảy, nhưng ngũ hành dược tu luyện cần ngũ hành chi tinh, vật kia thế nhưng là phục chế không ra được. Xoẹt ba, có tiểu thất sức mạnh trẹo trống, phân thân lập tức trở nên không giống mới, cánh chim chấn động, chính là thẳng đến ma dao xông tới. Ha ha, cố lên a, cho ngươi nửa khắp đồng hồ thời gian. Mắt thấy phân thân cùng ma dao bắt đầu đại chiến, mục tây bản thể nhưng là triệu ra một cái chuôi trường kiếm bình thường, sau lưng ngũ hành dược hơi hơi vỗ, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hắn lần này chính là muốn rèn luyện một chút phân thân của mình, trong khoảng thời gian này đến nay Phân thân của hắn ở đàn Điền Không Gian ở trong Thích hướng Sức Mạnh, Thần Hồn đã cùng Cơ Thể hoàn toàn dung hợp, mà một chút Thích hướng Tính Chất Huấn Luyện, đương nhiên là không thể bớt. Ngoại trừ ngũ hành dực cùng Nước Thiên Linh Thần bên ngoài, Phân thân phục chế liễu mục tây tất cả năng lực. Lúc này nhận được Tiểu Thất Chân Khí cung cấp, lực chiến đấu của hắn theo đạo lý tới nói là cùng bản thể mở dạng. Bất quá, dù sao cũng là sáng tạo ra thời gian không dài, có chút hành động, nhưng là sẽ có chút theo không kịp tư duy, cho nên, phân thân cùng ma giao chiến đấu, nhưng là kéo dài suốt gần tới một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới cuối cùng có kết quả. Một khắc đồng hồ chiến đấu. Phân thân tư duy cùng hành động đã trở nên hết sức hài hòa, một chiêu cuối cùng nghi ngờ tâm trạng, trực tiếp chém ma dao đầu người, linh hỏa kiếm dọa người sát thương, nhưng là nhường đầu này, ma dao đầu người căn bản khó mà trong khoảng thời gian ngắn mọc ra, cuối cùng, đầu này Kim đang cảnh ngũ trọng đại gia hỏa, trực tiếp bị phân thân băng thành khối, từng khối từng khối mà phong ấn đứng lên. Mê vụ rừng dậm bên ngoài, giờ này khác này, Long kiếm chấp pháp đội 5 người đều là lặng lặng xếp bằng ở một mảnh trên đất trống, mỗi người cũng là mặc không ra, im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần nửa canh giờ thời gian chính là Lặng Yên chạy đi, mà dạng chờ đợi cuối cùng bị một người trong đó đánh vỡ tại sao lâu như vậy còn không có tin tức mục tây huynh đệ sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a cụt một tay lâm di phổ trước hết nhất chịu không được dưới mắt tính mịch đột nhiên mở hai mắt ra nữ mày nói trên đời này không có chuyện gì lại so với chờ đợi càng khiến người ta tâm tiêu mặc kệ kiên nhẫn hảo tới trình độ nào chỉ cần là lòng có chỗ phán nhưng lại chậm chạp phán không tới thời điểm như vậy đều khó có khả năng bình tĩnh mà chống đỡ có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì à mục tây huynh đệ mới vừa vặn gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội đây nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta thế nhưng là tổn thất không nổi lần này mở miệng là cổ nguyệt tiên, so với lâm di phổ bạo tinh khí, cổ nguyệt cây cân lúc ngược lại là trứng trạc nhiều lắm, chỉ khi nào tính khí đi lên, nhưng là so lâm di phổ còn muốn nóng nảy. Ha ha, hai người các ngươi chính là buồn lo vô cớ, mục tây huynh đệ thực lực mạnh tốc độ nhanh, phiến khu vực này không có gì uy hiếp quá lớn, hắn có thể có nguy hiểm gì? Nghe lâm di phổ cùng cổ nguyệt tiên chi lời, một bên văn tử kỳ không khỏi tiếp lời gốc dạng, cao giọng cười nói, lâm di phổ, cổ nguyệt tiên, văn tử kỳ. ba người bọn họ chính là từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện tới đại mãi cho đến về sau gia nhập vào lòng kiếm chấp pháp đội mặc dù không là thân huynh đệ nhưng lại so thân huynh đệ còn muốn hôn thời gian dài liền cá tính đều trở nên hết sức tương tự văn tử Kỳ nói là lấy mục tây thực lực cùng tốc độ cái phạm vi này quả thực không có gì có thể uy hiếp được hắn hẳn là đầu kia ma giao khá là phiền phải à vương khôn bằng lúc này cũng tham dự đi vào cá tính của hắn muốn so ba người trầm một nhiều mặc dù trong lòng cũng có chút nóng này nhưng trên mặt nhưng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài ai chuyện này là sao à rõ ràng là một chi đội ngũ có thể cuối cùng lại nhượng mục Tây chính mình đuổi theo giết ma thú chúng ta mấy cái thật đúng là không cần a Lâm Di Phổ tính tình ngay thẳng có cái gì thì nói cái đó vừa nghĩ tới mục Tây chính mình đi săn giết ma thú nhưng bọn hắn mấy cái vậy mà giúp không được gì trong lòng của hắn chính là hơi buồn phiền phải hoàng khuku Lâm Di Phổ ngươi nói bậy bạ gì đó lần này là tình huống đặc biệt lần sau đại gia chú ý nhiều hơn một chút cũng sẽ không lại có loại tình huống này xảy ra Vương Khôn bằng vội vàng cắt đứt Lâm Di Phổ cảm thán vừa nói một bên không để lại dấu vết trên miệng ra hiệu một bên còn có liệt hồng nhan đội trưởng ở đâu tự coi nhẹ mình thì cũng thôi đi. có thể lại đem liệt hồng nhan đội trưởng cũng dẫn vào, cái này coi như quả thực có chút không sao à? Ách, cái này sáu. Nói sai, nói sai. Lâm Di phổ rõ ràng cũng là ý thức được vấn đề, vội vàng gãi đầu một cái, một mặt lung tung nói, lần này là ngoài ý muốn, lần tiếp theo tuyệt đối không thể lại có tình huống lần này phát sinh. Liệt hồng nhan đội trưởng ngược lại là không có đem Lâm Di phổ nói sai để ở trong lòng, nàng cũng cảm thấy nhục mục tây chính mình đuổi theo giết ma thú, thật sự là có chút không ổn. Mỗi một cái đội chấp pháp cũng là một cái chính thể, vinh nhục cùng hưởng, đồng sinh cộng tử. vẹn vẹn nhường một người đi đối mặt nguy hiểm, cái này liền cùng đội chấp pháp tôn chỉ không hợp. 824 thứ 754 chương diễn luyện kiếm pháp số 4. Nhung đại gia đợi lâu, thứ lỗi thứ lỗi. Ngay tại năm người đang khi nói chuyện công phu nơi xa, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến, cùng lúc đó, thanh âm quen thuộc trực tiếp vang vọng ở năm người bên tai, lời còn chưa dứt, mục tây thân hình đã xuất hiện ở năm người trước mắt, nhưng là không có một kia một hào không thích hợp. Ha ha, ngươi cái tên này cuối cùng đã trở về, đội trưởng vừa mới còn tại phê bình ngươi đây. mắt thấy mục tây trở về, long kiếm chấp pháp đội 5 người cũng là ánh mắt sáng lên, một trái tim cuối cùng bỏ vào trong bụng, mà trước mặt nhất lâm di phủ càng là cười một tiếng dài, hướng về phía mục tây vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo. a phê bình ta thân hình rơi xuống đất, mục tây không khỏi hơi sững sờ, mang theo tỏ mò kinh nghi một tiếng nói, cũng không phải phải phê bình ngươi, ngươi cái tên này nói chạy bỏ chạy, nhất định chính là không tổ chức không kỷ luật, làm hại đại gia thay ngươi lo lắng, còn không nhanh hướng đội trưởng nhận sai, vương khôn bằng đem lời nhận lấy, một mặt vui vẻ đạo, cái này sáu đội trưởng chớ trách. vừa mới nhất thời tình thế cấp bách làm hại đại gia lo lắng theo tội lỗi tội lỗi à gãi đầu một cái mục tây lúc này cũng ý thức được đội chấp pháp có đội chấp pháp quý cũ chủ nghĩa anh hùng cá nhân phải không bị ủng hộ dù sao nếu là một người có thể vậy còn muốn đội chấp pháp làm gì dứt khoát tất cả đều làm một mình tốt đương nhiên hắn cũng minh bạch mấy người rõ ràng cũng không phải oán trách hắn mà là lo lắng hắn thôi tốt chỉ cần bình an trở về liền tốt Liên hống nhan đội trưởng lắc đầu nàng càng thêm sẽ không trách tội mục tây trong nội tâm nàng tin tưởng mục tây lần này tùy tiện đuổi theo ma thú e rằng càng nhiều nguyên nhân vẫn là vì giúp nàng đối với cái này, nàng chỗ nào có thể oan trách mục tây. mục tây, kết quả như thế nào? đầu kia ma giao đâu, thế nhưng là đem hắn mang về sao? mở xong rồi công khai xử lý tội lỗi sẽ, đại gia tự nhiên là đối với mục tây lần này chiến tích có chút mong đợi. phải biết, liệt hồng nhan đội trưởng tu luyện, còn phải dựa vào lấy đầu kia ma giao tiên huyết phụ trợ đâu? hắc hắc, may mắn không làm được bệnh mọi người xem. nghe được đám người hỏi ma giao, mục tây không khỏi khỏe miệng vậy một cái, khoát tay ở giữa, liền đem đầu kia ma giao lấy ra ngoài. kim đan cảnh ma thú sinh mệnh lực mạnh, nhưng muốn giết chết, cơ hồ chỉ có thể là đem hắn quấy thành xương máu, bất quá. nếu là xoắn thành xương máu, gia hỏa này chỉ sợ cũng không có cách nào lấy ra giao nhiệm vụ, càng là không có cách nào cung cấp liệt hồng nhan đội trưởng sử dụng. mục tây cũng không có đem đầu này ma giao chém giết, mà là đem hắn cắt thành một tiết một tiết phong ấn đứng lên. đương nhiên, dạng này phong ấn đối với ma giao tới nói, đồng dạng là mười phần chí mạng. trong thời gian ngắn còn có thể tốt một chút, chỉ khi nào thời gian lâu dài, gia hỏa này tất nhiên sẽ năng lượng mất hết, chậm rãi bị hao hết sạch mà chết. lần này bản thể của hắn không có ra tay, toàn bộ quá trình cũng là phân thân độc lập hoàn thành. khoan hay nói, lần đầu thí nghiệm phân thân chi huy, hiệu quả quả thực là không sai. nghĩ đến lại rèn luyện mấy lần lời nói hắn cố này phân thân liền thật sự có thể đạt đến đại thành chi cảnh ha ha ha hảo ngươi được làm đấy một đầu kim đan cảnh ngũ trọng phi hành ma dao vậy mà thật sự bị ngươi làm thiệt rồi lợi hại lợi hại à nhìn xem mục tây lấy ra ma dao bao quát liệt hồng nhan đội trưởng ở bên trong năm người cũng là khó mà ức chế mà nợ nụ cười đầu này đại gia hỏa mặc dù bị chặt trở thành từng đoạn nhưng cũng không có bất kỳ lãng phí đợi đến sau khi trở về đem người này tiên huyết khô nghĩ đến đầy đủ liệt hồng nhan đội trưởng tu luyện rất lâu khổ cực. liền hồng nhan đội trưởng càng là minh bạch cái này một đầu ma giao đối với nàng ý nghĩa không khỏi đối với mục tây cảm kích nói ha ha đội trưởng khách khí gãi đầu một cái mục tây ngược lại là không cảm thấy mình làm cái gì không phải chuyện dù sao chém giết đầu này ma giao giống như thật sự rất nhẹ nhàng thậm chí nhẹ nhõm đến chính hắn cũng không có ra tay chỉ là với hắn mà nói rất nhẹ nhàng nhưng đối với long kiếm chấp pháp đội mấy người tới nói nhưng là hoàn toàn không giống từng lúc nào long kiếm chấp pháp đội đối mặt loại cấp bậc này ma thú đồng dạng là có thể không tốn sức chút nào đem hắn giải quyết có thể tình huống như vậy đã sớm trở thành hồi ức bất quá bây giờ tốt mục tây đến một lần nữa lớn mạnh đội ngũ từ nay về sau bọn hắn lại có thể đi khiêu chiến càng nhiều cao đẳng hơn nhiệm vụ vì mây bách hộ pháp xuất lực mục tây đội trưởng này trách nhiệm sáu khu khu đội trưởng cũng không cần cảm ơn ta nếu là đội trưởng thật muốn cảm tạ lời của ta đến lúc đó nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng đa phần cho ta một chút chính là ha ha ha. nghe được liệt hồng nhan lại muốn chuyện xưa nhắc lại mục tây không khỏi cười ha hả trực tiếp cắt dứt đối phương hắn tự nhiên biết đối phương muốn nói cái gì bất quá đối với cái này lòng kiếm chấp pháp đội đội trưởng hắn là thật không có hứng thú huống hồ hắn ở nơi này chi đội ngũ chính giữa thời gian chỉ có hai năm 2 năm sau hắn liền muốn đi tới ma khà giới ai tốt ta nhìn thấy mục tây như vậy phản ứng liệt hồng nhan đội trưởng còn có thể nói cái gì nàng cũng đã nhìn ra mục tây căn bản đối với chức vị này không có hứng thú liền xem như bất đắc dĩ chỉ sợ cũng không có gì tốt chỗ đi thôi nơi đây nhiệm vụ đã hoàn thành đi về trước đem nhiệm vụ bàn thường nhận một hạng cũng không phải quá mức đơn giản huyền gia nhiệm vụ cứ như vậy bị mục tây một người giải quyết không thể không nói loại cảm giác này đối với liệt hồng nhan năm người tới nói thật sự có loại đã lâu cảm giác nhìn nhau nở nụ cười sáu người nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. thân hình khẽ động ở giữa chính là nhao nhao bay trên không, thẳng đến nơi ở của bọn hắn mà đi. nhiệm vụ tinh bại phía trên còn nhiều, rất nhiều nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là mỗi một hạng nhiệm vụ đều đáng giá bọn hắn đi làm. tại lựa chọn mỗi một hạng nhiệm vụ phía trước, đều phải đầy đủ cân nhắc tổng hợp tình huống, nhất thiết phải làm đến đáng giá ra tay mới được. giống như lần này săn giết ma giao nhiệm vụ, nếu không phải ma giao tiên huyết có thể giải quyết liệt hồng nhan vấn đề, bọn hắn thì chưa chắc chọn nhiệm vụ này. dù sao, này một ít nhiệm vụ ban thưởng, thật sự không có lực hấp dẫn gì có thể nói. bàn giao nhiệm vụ nhận nhiệm vụ ban thưởng những thứ này cũng không cần đại gia lo lắng liệt hồng nhan đội trưởng một người liền tất cả đều làm xong các đại hộ pháp dưới trướng đều có chuyên môn bàn giao nhiệm vụ cơ quan những thứ này cơ quan địa vị nhưng là so mỗi cái đội chấp pháp địa vị còn cao hơn dù sao có thể được hộ pháp tín nhiệm trưởng quản nhiệm vụ ban thưởng cái này chính là một loại không cùng một dạng đái ngộ đặc biệt hoàn thành một hạng này nhiệm vụ mục tây cũng không có vội vã cùng đại gia đi thi hành nhiệm vụ mới cơm muốn từng hấp từng hấp ăn lần này hành động nhường hắn phát hiện một vấn đề đó chính là lòng kiếm chấp pháp đội thực lực. Bằng vào Long Kiếm Chấp Pháp đội thực lực bây giờ rõ ràng vẫn là hơi có chút yếu đi, cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn quyết định để chống mấy ngày đối với mấy người kiếm pháp tiến hành một phen chỉ điểm. Lấy hắn ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh từ hắn tự mình xuất thủ chỉ điểm, chỉ cần năm người này chịu dụng tâm đi học như vậy tất nhiên có thể thu hoạch không ít, đến nôi đến tột cùng có thể đạt đến cảnh giới gì, vậy phải xem năm người này ngộ tính của mình cùng tạo hóa. Thêm ra một cái ý kiếm chi cảnh cường giả cũng không dễ dàng, bất quá thêm ra hai cái ba cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, cái này cũng chưa chắc chính là chuyện không thể nào. Vô tướng giới ba phủ. Mỗi một cái phụ vực ở trong, thời thời khắc khắc đều có đủ loại đủ kiểu tình huống phát sinh, những tình huống này có thể cũng không lớn, nhưng nếu là tất cả đều tích lũy lời nói, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến vô tướng giới yên ổn. Những cái kia hộ pháp cấp cường giả, cùng với hộ pháp cấp trở lên siêu cấp cao thủ, bọn hắn việc cần phải làm rất nhiều, tự nhiên không có nhiều như vậy tinh lực đi giải quyết những chuyện nhỏ nhặt kia. Phải biết, Niết bàn cảnh cấp bậc nhân vật, ánh mắt của bọn hắn cũng không phải dừng lại ở vô tướng giới chính giữa. Niết bàn cảnh cường giả không có thời gian giải quyết vấn đề nhỏ, như vậy tự nhiên là phải giao từ dưới mặt người đi xử lý, mà đội chấp pháp chính là theo thời thế mà sinh. Không lộ như thế thế giới, mỗi ngày ở trong không muốn biết có bao nhiêu vấn đề cần xử lý, nhắc tới cái trên đời cái gì là không có xong, tất cả đội chấp pháp người đều sẽ nói cho người phía trên chuyển xuống nhiệm vụ là vĩnh viễn không có xong. Mục Tây gia nhập vào đội chấp pháp, mục đích đúng là muốn thi hành từng cái nhiệm vụ, từ nhiệm vụ bên trong thu được để thăng. Bất quá, trải qua lần đầu tiên liên hợp hành động sau đó, hắn cũng không có vội vã khai triển lần thứ hai hành động. Đại điện ở trong, long kiếm chấp pháp đội 6 cái thành viên. Lúc này đều tụ tập nơi này, Mục Tây đứng tại ở giữa nhất, trong tay nắm giữ một thanh phổ thông trường kiếm, mà ở trung quanh hắn, Long kiếm chấp pháp đội mặt khác 5 vị thành viên, nhưng là giống như học sinh tiểu học đồng dạng, từng cái tụ tinh hội thần ngồi ở chỗ đó, giống như là đói khát đại hán nhìn chằm chằm mỹ nữ một dạng, liền con mắt đều không lỡ ngáy. Ý kiếm chi cảnh kỳ thực cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, trên thực tế, trên đời này chỉ cần là làm người biết tồn tại, như vậy thì không thể dùng hư vô mở mịt để hình dung, sở dĩ có rất ít người lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh, nói trắng ra là đơn giản chính là tâm kính chưa tới. Mục Tây cũng không phải một cái làm lao sư tài liệu tốt, nhưng có chút kinh nghiệm tính chất đồ vật, hắn vẫn có thể lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Đội trưởng cùng Vương Khôn Bằng hình cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, các ngươi hẳn là nhớ kỹ, từ tâm kiếm chi cảnh tiểu thành đến đại thành, trong lúc này kỳ thực cũng không có cảm giác đặc biệt gì, có thể chính là một đoạn thời khắc xúc động, cảnh giới một cách tự nhiên liền đột phá rồi, mà trên thực tế, từ tâm kiếm chi cảnh đại thành đến ý kiếm chi cảnh, nhưng cũng không sai biệt lắm một dạng. nhớ ngày đó hắn từ tâm kiếm chi cảnh đại thành tấn cấp ý kiếm chi cảnh kỳ thực chính là lúc đó nhất thời tình thế cấp bách loại kia tại đặc thù cảm xúc dưới xúc động chỉ cần nắm chắc như vậy thì có thể thoát thai hoàn cốt. bây giờ nghĩ tưởng tượng hắn trước đây nhưng là ba lần chạm đến ý kiếm chi cảnh cảnh giới, nếu là sớm đi có thể ngộ ra mà nói nghĩ đến cũng sớm đã là ý kiếm chi cảnh cứng giả tốt có thể nói ta đều đã nói mấu chốc nhất vẫn còn cần đại gia chính mình đi cảm thụ thời gian kế tiếp ta liền vì mọi người biểu thị ý kiếm chi cảnh kiếm pháp nếu là có vấn đề gì đại gia lại một cái hỏi ta chính là đem nền tảng đồ vật cùng đại gia giảng giải một phen Mục Tây sau đó muốn làm, chính là thực tế diễn luyện. Long Kiếm Chấp Pháp đội 5 người, cơ sở cũng là hết sức quá cứng, hắn nói tới cơ sở, chưa hẳn thích hợp 5 người, nhưng hắn biểu thị, đối với 5 người tới nói tất nhiên có tác dụng không nhỏ. Nếu như năm người này có thể từ hắn biểu thị ở trong có cảm giác nộ mà nói, như vậy thì thật sự vạn sự thuận lợi. Bắt đầu bắt đầu, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Nghe được Mục Tây muốn bắt đầu diễn luyện ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, 5 người cũng là thần sắc chấn động, cả đám đều trở nên càng thêm tụ tinh hội thần. Ý kiếm chi cảnh cương giả, lại có cái nào sẽ lãng phí thời gian giáo thụ những người khác? Loại cấp bậc đó nhân vật, tự nhiên là chướng mắt ý Kiếm Chi cảnh trở xuống rõ giả, hơn nữa, bọn hắn lại bởi vì lo lắng bị người khác siêu việt, ước gì bất luận kẻ nào cũng không thể đạt đến cảnh giới của mình, căn bản sẽ không đi làm loại kia vô tư kính dân sự tình. Lam Bảo phủ ở trong cũng không thiếu ý Kiếm Chi cảnh cường giả, bất quá, bọn hắn đã lâu như vậy còn không có nghe nói qua cái nào ý Kiếm Chi cảnh cường giả có triển vọng người khác diễn luyện qua. Mục Tây ngược lại là cùng những người khác không giống nhau lắm, có lẽ là bởi vì tuổi quan hệ, hắn đối với của mình mình quý loại hành vi này, đích thật là rất là khinh thường. Đương nhiên, lòng tự tin của hắn không là người bình thường có thể so sánh. liền xem như đem chính mình hết thảy đều truyền thụ cho người khác, hắn cũng không lo lắng bị người khác siêu việt. Long kiếm chấp pháp đội mấy người tương đối cùng khẩu vị của hắn, chỉ một điểm này chính là đáng giá hắn xuất thủ chỉ điểm. Bất kể nói thế nào, hắn cũng coi như là cùng mấy người kia hợp tác một lần, nếu là không lưu lại chút gì, thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. 825 thứ 755 chương cảm ngộ biểu thị ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, đối với mục Tây tới nói cũng tịnh không có cái gì tiêu hao, nhiều nhất chính là lãng phí một chút thời gian, lặp lại một chút với hắn mà nói rất vô vị động tác thôi. Đối với những cái kia động một tí tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm ý kiếm chi cảnh cường giả tới nói, hành động như vậy nhất định chính là nhàm chán từ điểm, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm. Nhưng mục tây tuổi còn nhỏ, cũng không từng đối với có tu luyện qua chán ghét, với hắn mà nói, cho dù là loại này nhàm chán lặp lại một động tác, cũng là mình một loại tu hành, cho nên làm nhưng là hết sức nghiêm túc, cũng hết sức có tính nhấn lại. Long kiếm đội chấp pháp 5 người đã hoàn toàn thấy ngây dại, bọn hắn từng chứng kiến mưa kiếm lưới mảnh chạm đến ý kiếm chi cảnh ngưỡng cửa công kích, đáng tiếc là, loại công kích này cũng không phải là chân chính ý kiếm chi cảnh công kích. Cùng mục tây lúc này chỗ biểu thị kiếm pháp so sánh, mưa kiếm lưới mảnh kiếm pháp, nhưng là kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được cơ hội, nếu để cho ngoại nhân biết, vào lúc này bọn hắn có thể khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như thế mà quan sát ý kiếm chi cảnh cao thủ giáo thụ kiếm kỹ, không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ phát cuồng. Mục tây hoàn toàn trầm tích tại thuộc về mình kiếm pháp thế giới ở trong, nói lời trong lòng, tại tấn cấp ý kiếm chi cảnh phía trước, hắn tuyệt đối loại cảnh giới này rất cường đại, nhưng tại đạt đến ý kiếm chi cảnh về sau, hắn có loại cảm giác, cái này ý kiếm chi cảnh, tất nhiên không phải là kiếm đạo trung cực, tại loại này cảnh giới phía trên, tất nhiên vẫn tồn tại mạnh hơn kiếm chi ý cảnh. Loại cảm giác này không có chút nào lý do, nhưng hắn vẫn hết sức tin tưởng vững chắc, chỉ bất quá, hắn bây giờ vừa mới lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh không bao lâu, muốn tìm được tầng thứ cao hơn kiếm chi ý cảnh, rõ ràng không phải bình thường khó khăn. Lần này vì năm người diễn luyện ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, mục tây ước chừng dùng gần nửa ngày thời gian. Dùng gần nửa ngày thời gian là những người khác biểu thị ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, trên đời này, e rằng cũng tìm không được nữa người thứ hai. Gần nửa ngày thời gian, long kiếm đội chấp pháp năm người, cuối cùng đều không ngoại lệ đắm chìm trong kiếm pháp thế giới ở trong. cuối cùng năm người tất cả đều tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái không còn có người có thể bảo trì tuyệt đối thanh tình không tệ không tệ năm người này cũng là kiếm chi một đạo thiên tài hy vọng một lần này trả giá có thể có chỗ hồi báo a mắt thấy năm người đều tiến vào không minh trạng thái mục tây không khỏi hài lòng gật đầu một cái sư phó có hay không hảo chỉ là một phương diện mấu chốt là học sinh có hay không học tập năng lực rõ ràng năm người này đều coi là học sinh tốt mấy tên này ít nhất cũng muốn ba năm ngày thời gian mới có thể tỉnh lại trong khoảng thời gian này ngược lại là vừa vặn có thể thật tốt lợi dụng một phen tu vi của ta Tựa hồ cũng có thể nếm thử đột pha a. Đặt đến tử phủ cảnh cảnh giới đã khoảng chừng 3 năm lâu. 3 năm này ở trong, hắn mặc dù đem tất cả tâm tư đều dùng ở tu luyện ảnh phân tâm công phía trên, nhưng tu vi đồng dạng là âm thầm có đề thăng. Vào lúc này hắn đi tới vô tướng giới, đậm đà thiên địa linh khí đã kêu gọi hắn đi tăng cường chính mình tu vi. Ra khỏi đại điện, mục tây liền dứt khoát tại bên ngoài đại điện khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp ngay tại chỗ tu luyện, xung kích từ bản thân tử phủ cảnh nhị trọng cảnh giới tới. Từ tử phủ cảnh nhất trọng đến tử phủ cảnh nhị trọng, quá trình này rõ ràng muốn so từ tiên thiên cảnh đến tử phủ cảnh dễ dàng hơn nhiều, nhất là lần này đổi hoàn cảnh lớn. Vô tướng giới thiên địa linh khí, đơn giản nhường hắn có loại bị đốt cảm giác, tại dạng này hoàn cảnh ở trong tu luyện, tốc độ cùng hiệu suất tất nhiên nếu so với trước kia nhanh lên rất nhiều. Huyền Vũ chân công bắt đầu vận chuyển, Mục Tây cũng không biết phải hay không nào giác của mình. Hắn phát hiện, tại vô tướng giới vận chuyển Huyền Vũ chân công, loại kia hiệu suất rõ ràng muốn so ở trên thiên linh vương hướng thời điểm nhanh hơn rất nhiều, giống như thế giới này càng thêm thích hợp Huyền Vũ chân công tu luyện một dạng. Đương nhiên, hắn nhưng là không biết, vô tướng giới xem như cao hơn một tầng thế giới. Tự nhiên không phải Thiên Linh Vương triều loại kia sơ thủy thế giới có thể so sánh. Ở đây tu luyện, tốc độ tất nhiên là phải nhanh hơn khắc linh vương hướng cấp độ kia địa phương. Liên Hồng Nhan năm người e rằng cũng không có dễ dàng như vậy tỉnh lại, cho nên Mục Tây cũng tỉnh không nóng nảy. Tiên lặng vận chuyển Huyền Vũ chân công, tâm tình của hắn nhưng là bày rất bình thản. Dù sao, đối với giới mắt hắn tới nói, Tử Phụ Cảnh nhất trọng cũng tốt, Tử Phụ Cảnh nhị trọng cũng được, lực lượng mạnh nhất cũng là mượn dùng tiểu thất sức mạnh, liền xem như để thăng một cảnh giới, giống như cũng không có quá mức trực tiếp biến hóa. Đương nhiên, đối với bản thể tới nói là như thế này, nhưng đối với phân thân tới nói cũng không giống nhau. chỉ cần bản thể có thể tiến thêm một bước như vậy phân thân tự nhiên cũng có thể tiến thêm một bước nếu là phân thân đạt đến kim đan cảnh tam trọng như vậy bản thể cùng phân thân cũng sẽ không cần đi đoạt tiểu thất quyền sử dụng thời gian 3 ngày nháy mắt thoáng qua là ngày thứ ba màn đêm buông xuống thời điểm mục tây cuối cùng nên đón hắn tại vô tướng giới lần thứ nhất đột phá từ phủ cảnh nhị trọng cảnh giới tại vô tướng giới chỗ như vậy đương nhiên không coi là cái gì nhưng đối với mục tây tới nói đây cũng là hắn hướng về càng mạnh hơn cảnh giới bước vào sung kích hảo kiến tha lâu cũng đầy tổ hôm nay tấn cấp từ phủ cảnh nghị trọng như vậy ngày mai liền có thể tấn cấp từ phủ cảnh tam trọng vô tướng giới hoàn cảnh lớn Chú định tu vi của hắn sẽ càng lai về cao. Hắc hắc, thời gian 3 năm đột phá một tầng cảnh giới, tốc độ này có thể thực đủ chậm. Đột phá tu vi, mục tây trực tiếp luyện hóa hai đầu kim đan cảnh nhị trọng ma thú năng lượng, bản thể cùng phân thân một người một nửa, nhưng là song song đạt đến tử phủ cảnh nhị trọng tu vi, kim đan cảnh nhị trọng sức mạnh. Bất quá, đối với dùng thời gian 3 năm mới đột phá tầng này tu vi, mục tây là một chút đều kiêu ngạo không nổi. Xem ra là phải nghiên cứu một chút khó khăn chút nhiệm vụ, thời gian có hạn, ta phải muốn ở nơi này thời gian hai năm bên trong, làm hết khả năng tăng cao tu vi mới được. Hai mắt híp lại, mục tây biết, thời gian kế tiếp. hắn nhất định phải để cho mình khẩn trương tu vi tiến thêm một bước cho dù đối với mục tây giới mắt không có gì quá lớn để thăng nhưng lại vẫn là đáng giá chúc mừng sự tỉnh tử phủ cảnh nhị trọng cảnh giới không có gì đáng giá xưng đạo thậm chí nói ra đều sẽ bị người chế nhạo nhưng đối với mục tây tới nói tử phủ cảnh một tầng tiến bộ đó chính là kim đan cảnh một lần để thăng mặt ngoài cùng sau lưng khác nhau nhưng là không đủ vì ngoại nhân nói kim đan cảnh nhị trọng tu vi như vậy phóng nhãn vô từng giới mặc dù tuyệt đối không tính là cao thủ nhưng ít ra cũng sẽ không là hạng chót tồn tại đột phá đến tử phủ cảnh nghị trọng mục tây lại hao tốn một chút thời gian tiến hành ổn định Trên người hắn dự sẵn không ít ma thú tài nguyên, một chốc cũng không cần sao có thể làm lượng phát sâu, Mà lấy hắn tốc độ tu luyện, không sai biệt lắm chỉ dùng không tới một ngày, liền đem tu vi của mình đạt đến tử phụ cảnh nhị trọng cảnh giới cực cao. Một đầu tiếp lấy một con kim đan cảnh ma thú bị hắn luyện hóa, năng lượng trong đó biết bao khổng lồ. Mắt thấy, tu vi của hắn chính là hướng về tử phụ cảnh tam trọng phát khởi xung vào. đương nhiên, cho dù là đến rồi vô tướng giới, hắn cũng không khả năng liên tục tăng cấp, trừ phi có thể lại lộng một chút niết bàn cảnh cường giả dẫn bạo niết bàn chi lực phía sau năng lượng. Thế nhưng đồ vật, e rằng đời này cũng sẽ không làm trò đến, đến rồi. Long kiếm đội chấp pháp 5 người ngộ kiếm ngày thứ tư, mục tây một mực bảo trì tại ngoài phòng vì mấy người hộ pháp lực trận. Một ngày này, mục tây đang tại yên lặng tăng lên tu vi. Đột nhiên, trong gian phòng lại chuyển tới một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động. Cảm nhận được cỗ năng lượng này ba động, hắn khép hờ hai mắt đống nhiên mở ra, lấy mắt khó tránh khỏi lộ ra một tia vui mừng. Rất tốt, một buổi sáng đối nộ, tâm theo kiếm đi. Đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới a. Để cho ta nhìn một chút là ai thứ nhất đột phá. Khoe miệng về một cái, mục tây biết vào giờ phút này trong gian phòng. Tất nhiên là có người đột phá cảnh giới, đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh, là Long kiếm đội chấp pháp, lại thêm một vị từng giả. Ân, là Lâm Di Phổ. Lại là hắn thứ nhất đột phá 6. Tâm thần thăm dò vào gian phòng, hắn lập tức liền phát hiện, cái này thứ nhất đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành, lại là cột một tay Lâm Di Phổ. Không tệ không tệ, xem ra ra hỏa này thật đúng là ngộ tính không tầm thường, tâm kiếm chi cảnh đại thành, lần này, hắn liền xem như chỉ có một cánh tay cũng hoàn toàn đủ dùng rồi a. Tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cùng đại thành Hai người này ở giữa nhất định chính là khác nhau trời vực. Bây giờ Lâm Di Phổ tấn cấp tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Tương ứng, Long kiếm đội chấp pháp sức mạnh, tự nhiên cũng liền được tăng lên. Ông ba. Ngay tại Lâm Di Phổ vừa mới lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, mà không đợi hắn từ gian phòng lúc đi ra, lại là một cỗ năng lượng ba động chuyển ra tới. Mà lần này năng lượng ba động, nhưng là từ cổ nguyện thiên trên thân chuyển đến. Ách, cái này sáu, lại một cái ba. Cảm nhận được cổ nguyện thiên trên thân đồng dạng có tâm kiếm chi cảnh đại thành người ý cảnh truyền ra, mục tây không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình lần này giảng bài, vậy mà lấy được như thế thu hoạch. Hai cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đã như thế, liền xem như kế tiếp không có cái mới thu hoạch. Một lần này giảng bài cũng hoàn toàn đằng giá. Mục Tây nhưng là không biết, Long kiếm đội chấp pháp mấy cái này thành viên tại tâm kiếm chi cảnh cảnh giới ở trong đã thấm dâm vô số năm, kỳ thực bọn hắn thiếu hụt đúng là một cơ hội, mà bọn hắn bản thân đối với kiếm đạo cảm ngộ đã là rất sâu rất sâu. Rất rõ ràng, hắn lần này vì mấy người biểu thị ý kiếm chi cảnh kiếm pháp loại cấp bậc đó đồ vật, nếu là còn không thể nhường mấy người có chỗ linh ngộ, vậy thì thật sự quá không nên nên. Lâm Di Phổ cùng Cổ Nguyệt Thiên cũng là cố nén cảm thấy kích động, song song từ đại điện ở trong lui ra. Lúc này, liệt hồng nhan đội trưởng ba người vẫn còn tiếp tục nộ kiếm, bọn hắn đương nhiên không thể quấy nhiều đến ba người lính nộ. Ra ngoài phòng, Lâm Di Phổ cùng Cổ Nguyệt Thiên cũng là trước tiên nên tiếp liễu Mục Tây cười nhẹ nhàng ánh mắt, mà mới gặp lại Mục Tây, hai người lấy mắt, rõ ràng nhiều hơn một chút không giống nhau lắm đồ vật. Mục Tây lao đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, trước tiên chịu ta cúi đầu. Lâm Di Phổ vẫn luôn là trực tiếp như vậy, Mục Tây lần này trợ hắn thành tựu tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, hắn cảm kích là phát ra từ nội tâm, vật chất báo đáp. Hắn lúc này thật vẫn không lấy ra được, nhưng biểu đạt một chút thành ý, này ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề. Mục Tây, một lần này ấn đức, ta nhớ kỹ. Cầu Nguyệt Thiên lúc này cũng có dạng học dạng, vậy mà đồng dạng hướng về phía Mục Tây thật sâu túi người, thành tâm thành ý mà bài đến. 826 thứ 756 chương thực lực tăng nhiều ếch, cái này sáu. Nhìn xem hai người quỳ trước mặt mình, Mục Tây không khỏi nết mép một cái, thân hình khẽ động, vội vàng đi tới hai người phụ cận. Hai vị lão ca, các người đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Nhưng đội trưởng nhìn thấy, còn không phải đem ta đá ra. một tây một cái đem hai người đỡ lên, mục tây không khỏi cười khổ lắc đầu nói, ha ha, mục tây lao để nói đùa, đội trưởng đại nhân lúc này làm sao có thể cam lòng đá ngươi. theo mục tây đỡ lên thân, lâm di phổ lúc này cuối cùng nhịn không được bật cười, cuối cùng đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành, đối với cái này nhất cảnh giới, hắn nhưng là chờ đợi quá lâu quá lâu. long kiếm chấp pháp đội lấy kiếm mệnh danh, kỳ thực ban sơ cơ bản cũng là bởi vì đội trưởng mưa kiếm lươi mảnh kiếm pháp, những người còn lại, cũng liền trong đó ba cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả coi như danh phủ kỳ thực, về phần bọn hắn những thứ này tâm kiếm chi cảnh tiểu thành người, căn bản chính là mạo xương cho đủ số thôi. Bất quá, hắn bây giờ tấn cấp Liêu Tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, xem như Long kiếm chấp pháp đội một thành viên, hắn cũng hoàn toàn có thể vỗ bộ ngực nói cho tất cả mọi người, hắn là có tư cách làm chi đội ngũ này một thành viên. Hắc hắc, hai vị lão ca, các ngươi vừa mới đột phá đến tâm kiếm chi cảnh đại thành, thừa dịp ngọn lửa đang nóng, hai vị vẫn là đi bên ngoài luận bàn một chút, lẫn nhau củng cố một phen a. Nguyên bản, nếu là chỉ có một người đột phá, hắn còn phải giúp làm buổi luyện, nhưng bây giờ lập tức đột phá hai cái, hai người này ngược lại là có thể chính mình đi một bên chơi. Đúng đúng đúng, đi một chút đi. cầu Nguyệt thiên để cho ta nhìn một chút ngươi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cùng ta tâm kiếm chi cảnh đại thành đến thuật cùng của người nào càng hơn một bậc kiếm pháp đại thành lâm di phổ hận không thể ngay ở chỗ này thử một lần uy lực lúc này nghe được mục tây nhắc nhở hắn nhưng là không cần suy nghĩ trực tiếp chính là lôi kéo cầu Nguyệt thiên hướng về phía ngoài đất chống mà đi a chả lẽ lại sợ ngươi thua phụ trách mua rượu cầu Nguyệt thiên rõ ràng cũng đang có ý này hai người ăn nhịp với nhau song song bay lượn mà đi thời gian không dài mục tây chính là cảm nhận được một cô kiếm ý ba động truyền lại mà đến rõ ràng Hai người này vừa mới đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, đối với kiếm ý trường khống, có vẻ như còn cần nhiều tôi luyện. Đột phá hai cái, ba người còn lại, không biết có thể hay không có vui mừng lớn hơn A. Nguyên bản, Long kiếm chấp pháp đội năm người, Liệt Hồng Nhan đội trưởng Hòa Vương Khôn bằng chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, còn lại ba người cũng là tâm kiếm chi cảnh tiểu thành, lúc này có hai cái đột phá đến cảnh giới đại thành, kế tiếp, thì nhìn còn lại ba người tình huống. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng biết, từ tâm kiếm chi cảnh tiểu thành đến đại thành. trong lúc này độ khó có thể hơi thấp một chút nhưng từ tâm kiếm chi cảnh đại thành đến ý kiếm chi cảnh trong lúc này độ khó cũng không phải cực nhỏ hắn ngược lại là không có hy vọng xa về liệt hồng nhan đội trường hòa vương khôn bằng có thể đột phá đến ý kiếm chi cảnh chỉ cần ba cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành người có thể đều tiến thêm một bước vậy hắn liền đã vô cùng vô cùng thỏa mãn chờ một chút đi lại có thời gian một ngày có kết quả ngay cả có kết quả nếu là còn không tỉnh lại lời nói vậy sẽ phải cứng rắn sắp sửa bọn hắn tỉnh lại lĩnh ngộ kiếm pháp cũng không phải lĩnh ngộ thời gian càng lâu càng tốt nhất là như loại này tiến vào trạng thái không minh lĩnh ngộ nếu là một mực ở vào loại trạng thái này chậm chạp không chiếm được đề thăng vậy thì thật tốt biến cố chuyện xấu mỉm cười mục tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều hai mắt hơi nhắm chính là lại một lần nữa bắt đầu vừa tu luyện một bên lợi hắn dưới mắt thì sẽ không ngông tha một chút xíu thời gian tu luyện muốn sống muốn chết đi tới vô tương giới nếu là không tới một chút thực chất tính tiến triển vậy hắn còn không bằng đàng hoàng để ở nhà lấy vợ sinh con đâu sự cương đại của hắn cũng không chỉ bằng vào vật khí nếu là những người khác cũng có thể giống hắn dụng tâm như vậy tu luyện như vậy một dạng cũng có thể trở thành cao thủ lâm di phổ cùng cậu nguyệt thiên tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong lực lượng mới vui sướng ở trong hai người đây hết thảy thà e rằng ít nhất cũng có một giờ về sau mục tây có thể cảm thấy hai người đối với kiếm ý trưởng không càng lai việt tuần thủ ngược lại là hoàn toàn có thể xưng là kiếm đạo cao thủ mặt trời lặn mặt trăng lên ngày thứ năm lặng yên mà tới lâm di phổ cùng cậu nguyệt thiên lúc này đều đi tới bên ngoài đại điện bồi tiếp mục tây cùng một chỗ thủ tại chỗ này lên cấp vui sướng đã qua vào lúc này bọn hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng bọn hắn đã hoàn thành đột phá mà liệt hồng nhan đội trưởng hòa vương khôn bằng vốn là tâm kiếm tri cảnh đại thành giả dưới mắt nhưng là chỉ còn lại có văn tử kỳ một người không có đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành có thể tưởng tượng nếu là văn tử kỳ cuối cùng không thể hoàn thành đột phá như vậy đối với hắn mà nói e rằng tất phải là một cái đả kích không nhỏ có người làm bạn thì cũng thôi đi nhìn một khi tất cả mọi người đều vượt qua chính mình như vậy đối với hắn mà nói chắc chắn là một kiện khó có thể chịu đựng sự tình bất quá hai người loại lo lắng này cũng không có kéo dài thời gian quá lâu kèm theo chiêu thiên dâng lên liền tại mục tây ba người hơi có vẻ ngưng trọng thời điểm trong phòng một cỗ năng lượng quen thuộc ba động đột nhiên chuyển đến mà cảm nhận được cái này năng lượng ba động bất luận là lâm di Phổ, cổ Nguyễn tiên vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó mục tây cũng là không tự chủ được đứng lên trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kích động tâm kiếm chi cảnh đại thành ba động là văn tử kỳ văn tử kỳ cũng đột phá trong phòng chỉ còn lại có ba người trong đó hai cái là tâm kiếm chi cảnh đại thành cái này lúc này chuyển tới tân tấn tâm kiếm chi cảnh đại thành giả năng lượng ba động ngoại trừ văn tử kỳ còn có thể là ai hảo tâm kiếm chi cảnh đại thành lần này long kiếm chấp pháp đội đều là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả kiếm chi tên trung phi là thực chí danh quy mục tây cũng là không khỏi kêu một tiếng hảo giờ khác này coi như liệt hồng nhan hòa vương khôn bằng không có chút nào thu hoạch hắn phen này trả giá cũng hoàn toàn là đáng giá long kiếm chấp pháp đội bây giờ mới thật sự không cô phụ kiếm chi một chữ thẳng thắn nói đang vì long kiếm chấp pháp đội mấy người biểu thị ý kiếm chi cảnh kiếm pháp thời điểm mục tây kỳ thực cũng không có nghĩ đến sẽ có hiệu quả như thế trong lòng của hắn long kiếm chấp pháp đội ba cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành giả có thể có một tấn cấp tâm kiếm chi cảnh đại thành tiểu không tệ tối đa cũng chính là hai cái nhưng mà thực tế nhưng là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ long kiếm chấp pháp đội ba cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành giả Vậy mà tất cả đều tấn cấp đại thành cảnh giới, đối với cái này, hắn tại mừng rỡ đồng thời, cũng không nhịn được đối với Long kiếm chấp pháp đội mấy người âm thầm than. Trợ giúp của hắn mặc dù rất trọng yếu, nhưng mấy người kia tư chất mới là chủ yếu nhất. Nếu là không có đầy đủ tư chất cùng nội tính, như vậy thì coi như hắn vì này một số người diễn dịch một năm ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, vậy cũng chỉ có thể là đối ngưu đánh đàn. Ba cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, cái này cùng ba cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành giả là hoàn toàn bất đồng, có thể nói, một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, liền muốn bù đắp được mấy cái tu vi ngang hàng tâm kiếm chi cảnh tiểu thành giả. Tâm kiếm chi cảnh tiểu thành giả. nhiều nhất chính là tại trên thực lực áp chế đối thủ, có thể tâm kiếm chi cảnh đại thành, đó là có tư cách vượt cấp khiêu chiến. đây chính là khác nhau, khó có thể tưởng tượng khác nhau. Long kiếm chấp pháp đội 6 tên đội viên, bài trừ mục tây cái này trường hợp đặc biệt, bây giờ lại là tất cả đều tấn cấp liêu tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. vào giờ phút này long kiếm chấp pháp đội có thể nói là chân chính siêu cấp kiếm đội. năm ngày thời gian, ba cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành biến thành liêu tâm kiếm đại thành, cái này tự nhiên là long kiếm chấp pháp đội chưa bao giờ có đại hỷ sự, đại thịnh sự. bất quá, không được hoàn mỹ chính là. Liệt Hồng Nhan đội trưởng Hòa Vương Khôn Bằng cũng không có lấy được quá lớn đột phá, vẫn là dừng lại ở tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, khoảng cách ý kiếm chi cảnh còn cách một đoạn. Đương nhiên, những thứ này cũng tại mục tây trong dữ liệu. Ý kiếm chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy lên cấp, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, vô tướng giới ý kiếm chi cảnh cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Có thể làm cho ba cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành biến thành liêu tâm kiếm chi cảnh đại thành, hắn thật sự đã rất thỏa mãn. Ha ha, lần này tốt, Long kiếm chấp pháp đội 6 tên thành viên. một cái ý kiếm chi cảnh siêu cấp tồn tại năm cái tâm kiếm chi cảnh đại thành bây giờ long kiếm chấp pháp đội liền xem như tại cả lam bảo phủ cảnh nội đều có thể xếp tại hàng đầu a chính giữa đại sành long kiếm chấp pháp đội 6 người lúc này đều tụ tập liệt hồng nhan đội trưởng hòa vương khôn bằng đã tỉnh lại khi biết khác ba cái thành viên đều tiến vào liêu tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới thời điểm liệt hồng nhan đội trưởng hòa vương khôn bằng đương nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng toàn bộ đội chấp pháp là một chính thể thực lực của mỗi người càng mạnh đoàn thể sức mạnh mới có thể càng mạnh bây giờ ba cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành tiến vào tâm kiếm đại thành chi đội ngũ này sức mạnh là thật tăng lên rất rất nhiều lần này thật muốn đa tạ mục tây lão đệ nếu không phải là mục tây lão đệ không giữ lại chút nào vì bọn ta biểu thị ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ chúng ta muốn tấn cấp tâm kiếm chi cảnh đại thành không biết còn phải lúc nào đâu văn tử kỳ nhận lấy lâm di phổ mà nói gốc dạng nhưng là không ngừng đối với mục tây cảm kích nói hắn lần này tương đối may mắn thời khắc xuống còn cuối cùng tại nơi đột nhiên thông suốt bên trong lĩnh ngộ liêu tâm kiếm chi cảnh đại thành chân lý mà hết thể này rõ ràng cũng là mục tây mang cho hắn long kiếm chấp pháp đội năm người nguyên bản chỉ có liệt hồng nhan đội trưởng một cái kim đan cảnh ngũ trọng cường giả mà bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh nàng có khả năng bùng nổ sức chiến đấu không sai biệt lắm tại kim đan cảnh lục trọng. Còn lại bốn người, ngoại trừ Vương Khôn Bằng có thể bằng vào kim đan cảnh tứ trọng tu vi đối chiến thông thường kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ bên ngoài, ba người khác nhiều nhất cũng liền so thông thường kim đan cảnh tứ trọng mạnh một chút như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, bốn cái tâm kiếm chi cảnh đại thành kim đan cảnh tứ trọng người, mỗi người đều có kim đan cảnh ngũ trọng sức mạnh, bây giờ nếu là lại đi đối mặt cùng Long Đội chấp pháp người, căn bản vốn không cần mục tây ra tay, bọn hắn liền có thể ngược được đối thủ. Bây giờ ta Long Kiếm chấp pháp đội mỗi người cũng là cảnh giới tăng nhiều, nếu như có thể tăng lên một tầng tu vi lời nói như vậy Lam Bảo Phủ để một đội chấp pháp tiến tuổi, chắc chắn không phải chúng ta không còn ai. Vương Khôn bằng trên mặt cũng là treo đầy đủ cười, hắn mặc dù không thể tấn cấp ý kiếm chi cảnh, nhưng nhìn mình đồng đội từng cái tiến bộ, cảm thấy đã vui vẻ lây bướm. Không tệ, nếu là bốn người chúng ta có thể tấn cấp kim đan cảnh ngũ trọng lời nói, bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm chi ý cảnh, hầu như đều có thể bù đắp được kim đan cảnh lục trọng người. Nói như vậy, Lam Bảo Phủ bên trong đội chấp pháp coi như không thể hỏi định, nhưng là tuyệt đối có thể đứng tại thê đội thứ nhất. Nói đến Long kiếm chấp pháp đội đám người kiếm chi ý cảnh quả thực cũng không thấp, nhưng mọi người tu vi không thể nghi ngờ là một cái không may. Kim Đan cảnh tứ trọng cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng ở cường giả như mây lam bạo phủ, rõ ràng còn kém như vậy một chút. 827 thứ 757 trương Mê viễn Hải đội trưởng, dưới mắt có cái gì nhiệm vụ, là có thể để thăng đại gia tu vi. Khó khăn một chút không sao, chỉ cần có môn, liền hoàn toàn có thể tiến hành nếm thử. Mục Tây một mực tại một bên không có lên tiếng, nghe tới đại gia nâng lên tu vi thời điểm, hắn lúc này mới lông mày nhướng lên, chen lời vào đạo. Sách thăng tu vi không đơn thuần là long kiếm chấp pháp đội mấy người vấn đề, đồng dạng cũng là hắn vấn đề. Mây Bách hộ pháp chỉ cho hắn thời gian 2 năm làm chuẩn bị, 2 năm này thời gian Hắn hận không thể nhất cử đột phá đến Kim Đan cảnh, nói như vậy, hắn có thể tại Ma kha giới tùy tâm sử dụng, không tác dụng chỗ bị người quản chế. Đương nhiên, đừng nói là Kim Đan cảnh, liền xem như có thể tăng lên tới tử phụ cảnh thất bát trọng cảnh giới, hắn liền đã rất là thỏa mãn. Sách thăng tu vi nhiệm vụ sao sáu. Nghe được mục tây vấn đề, Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng là nhíu lông mày, hiển nhiên là lâm vào suy tư ở trong. Nàng đương nhiên cũng minh bạch, dưới mắt Long Kiếm chấp pháp đội gặp phải vấn đề lớn nhất chính là tu vi để thăng vấn đề. nếu là thật có thể làm cho mọi người tu vi tiến hơn một bước lời nói như vậy Long Kiếm Chấp Pháp đội chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất đến lúc đó coi như không thể sương bá Lam Bảo phụ tất cả đội chấp pháp nhưng Mây Bách Hộ Pháp dưới trướng những đội ngũ này cũng không còn ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Xóa ba. Tia sáng lói lên, liệt Hồng Nhan đội trưởng trực tiếp đem nhiệm vụ tinh bài lấy ra ngoài. Nhiệm vụ tinh bài phía trên nhiệm vụ thật sự là rất nhiều nhiều nữa, sách thang tu vi nhiệm vụ nhất định sẽ có nhưng nàng trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà phân biệt. Ánh mắt tại một hạng một hạng nhiệm vụ phía trên quét mắt, liệt Hồng Nhan đội trưởng thấy gì thường dụng tâm. Trước đây Long Kiếm Chấp Pháp đội sức mạnh không đủ. Có chút nhiệm vụ thuộc thực không có cách nào đi tiếp xúc, nhưng bây giờ không đồng dạng, ba tên đội viên cảnh giới Lệ Thăng, lại có mục tây cái này siêu cấp cường giả ra nhập vào, một chút đã từng không thể đụng vào nhiệm vụ, bây giờ hoàn toàn có thể nếm thử. Mắt thấy Liệt Hồng Nhan đội trưởng chọn lựa nhiệm vụ, mấy người còn lại cũng là không còn lên tiếng, từng cái không chớp mắt nhìn chằm chằm Liệt Hồng Nhan, chờ đợi kết quả của nàng. Cũng không có nhường đám người chờ đợi quá lâu, một đoạn thời khắc, Liệt Hồng Nhan đội trưởng đấy mắt đột nhiên sáng lên một vòng màu sáng, hiển nhiên là có chỗ phát hiện. Dưới mắt ngược lại là có một hạng nhiệm vụ nếu như có thể hoàn thành tất nhiên có thể để thăng mọi người tu vi bất quá chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm liệt hống nhan đội trưởng thần sát thoáng nghiêm túc một chút rõ ràng nàng nói tới nhiệm vụ tất nhiên sẽ không quá đơn giản nguy hiểm không sao muốn có hồi báo tất nhiên liền muốn mạo hiểm đội trưởng nói một chút ta mục tây ánh mắt hơi hơi sáng lên hắn cho tới bây giờ sẽ không sợ nguy hiểm gì chỉ cần có thể sách thăng tu vi bước lên chút hiểm lại coi là cái gì tại hộ pháp đại nhân trưởng quản phiến khu vực này có một mảnh gọi là mê viễn hải địa vực nơi nào có vô số đảo nhỏ mà có chút nhỏ trên nào sẽ xảy ra giải một loại gọi là tu di hoa quỳnh linh thực hữu sứ giả đại nhân tuyên bố qua một đầu nhiệm vụ chỉ cần có thể giao cho trong tay hắn một gốc tu di hoa quỳnh liền có thể đổi được một khối bổ thiên thạch Liệt hồng nhan đội trưởng hiếm thấy nói nhiều như vậy lời nói chỉ là nói xong lời cuối cùng trên mặt của nàng cũng là không khỏi thoáng qua một tia trần trừ chi sắc. cái gì mê huyễn hải nhiệm vụ cái này sáu đội trưởng cái này e rằng quá mạo hiểm a mê huyễn hải tình huống ngươi cũng không phải không biết nơi đó đi vào dễ dàng nhưng là muốn muốn ra tới mà nói e rằng sáu Liệt hồng nhan lời của đội trưởng âm rơi xuống còn không chờ mục tây mở miệng mấy người khác chính là từng cái lên tiếng kinh hô trên mặt nhau nhau lộ ra cười khổ bọn hắn tự nhiên là biết mê viễn hải cũng chính bởi vì có hiểu biết mới có dưới mắt phản ứng như vậy cái này sáu mê viễn hải lại là là như thế nào tình huống nơi đó rất nguy hiểm còn có đội trưởng nói tới hữu sứ giả lại là người nào rất vinh báo sao mục tây đi tới vô tướng giới thời gian cũng không lâu hiểu rõ tình huống tự nhiên không nhiều đối với cái này cái gọi là mê viễn hải hắn đương nhiên là lần đầu tiên nghe nói liền cái kia cái gọi là hữu sứ giả hắn cũng không cái gì giải ách mục tây lao đệ ngươi không phải là từ dưới nền đất nô gia a mê viễn hải nổi danh như vậy chỗ ngươi vậy mà đều không biết còn có hộ pháp đại nhân tả hưu sứ giả cái này ngươi càng không nên không biết ta mục tây phản ứng không khỏi làm đám người lại là sướng sở mê viễn hải tại lam bảo phủ cảnh nội cũng coi như là một chỗ danh khí quá lớn quá nhiều khu vực mục tây liền điều này cũng không biết quả thực để cho người ta khó hiểu mê viễn hải đích sắc rất nguy hiểm nơi đó chẳng những có tự nhiên hình thành hướng trận càng là có ma thú cường đại ở trong đó tu luyện rất nhiều đội chấp pháp cũng là tại thi hành mê viễn hải chính giữa nhiệm vụ thời điểm chết trong đó Liệt hống nhan đội trưởng ngược lại là không có gì ngạc nhiên nàng đã sớm cảm thấy Mục Tây không hề giống là Lam Bảo phủ sinh trưởng ở địa phương người, không biết những tình huống này, tự nhiên rất là bình thường. Đến nỗi Hữu sứ giả đại nhân, chính là Hộ Pháp đại nhân ngồi xuống hai đại sứ giả một trong. Hộ Pháp đại nhân một ngày trăm công làm việc, rất nhiều chuyện đều do hắn tả Hữu sứ giả lo liệu chuẩn bị, hai người cũng là kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc nhân vật, đều có hy vọng xung kích niết bàn cảnh vô địch cảnh giới. Đây đều là tin tức cơ bản, trừ Liễu Mục Tây cái quái vật này bên ngoài, e rằng toàn bộ Lam Bảo phủ cũng tìm không ra không biết những chuyện này người. Thì ra là thế. Nghe xong Liệt Hồng Nhan đội trưởng giảng giải, Mục Tây lúc này mới âm thầm gật đầu một cái. Bổ Thiên Thạch, thứ này ta nghe nói qua, chẳng lẽ đội trưởng còn không có sử dụng tới bổ Thiên Thạch sao? Ở trên Thiên Linh Vương hướng thời điểm, hắn chỉ thấy qua Mây Bách Hộ Pháp lấy bổ Thiên Thạch làm khen thưởng, thưởng cho tứ đại tông môn cường giả, nhưng là không nghĩ tới Long Kiếm Chấp Pháp đội người còn không có sử dụng tới bổ Thiên Thạch. Phía trước, Long Kiếm Chấp Pháp đội có bốn người từng chiếm được bổ Thiên Thạch ban thưởng, bất quá bây giờ ngoại trừ ta, mặt khác ba cái sử dụng tới bổ Thiên Thạch cũng đã không có ở đây. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Liệt Hồng Nhan đội trưởng không khỏi sắc mặt một thảm, lắc đầu nói, bổ Thiên Thạch cũng không phải rau cải trắng. Trước đây Long Kiếm chấp pháp đội 10 tên thành viên, có 4 người từng chiếm được Bộ Thiên Thạch ban thường, bất quá ngoại trừ nàng, ba người khác cũng đã vất lạc, đến nỗi bây giờ còn lại 4 người này, nhưng là đều chưa từng sử dụng tới Bộ Thiên Thạch tu luyện. Ách, cái này xấu. Nhắc tới Liệt Hồng Nhan đội trưởng chuyện tương tâm, Mục Tây không khỏi sắc mặt lóe lên, cảm thấy không khỏi có chút lúng túng. "Đội trưởng, ta xem nhiệm vụ này có hy vọng, không ngại thử một lần tốt." Thần sắc nghiêm, Mục Tây một bên thay đổi vị trí Liệt Hồng Nhan chú ý của lực, một bên hết sức trịnh trọng mà đề nghị. Kim đang cảnh cường giả muốn để thăng một cái cấp độ tu vi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. tại vô tướng giới chỗ như vậy đại gia quen thuộc nhanh nhất sách thăng tu vì phương thức dĩ nhiên chính là sử dụng bổ thiên thạch bất quá bổ thiên thạch loại đồ vật này cũng ít khi thấy toàn bộ lam bảo phủ cảnh nội cũng chỉ có hộ pháp cấp bậc cường giả mới có loại này mặt hàng cao cấp dự trữ đương nhiên hộ pháp bên người sứ giả dĩ nhiên là một ngoại lệ một chút địa cấp trở lên cao cấp nhiệm vụ thường xuyên sẽ dùng bổ thiên thạch làm khen thưởng bất quá các đại phủ vực cao tầng kỳ thực cũng không để xướng sử dụng bổ thiên thạch tu luyện dù sao bổ thiên thạch tuy tốt nhưng chúng quy là ngoại vật. huống hồ bổ thiên thạch loại này tài nguyên cũng không phong phú mỗi một cái hộ pháp thủ hạ chính là đội chấp pháp cũng là số lượng khổng lồ có thể không có khả năng mỗi người đều hưởng dụng đến loại này tài nguyên. Mê Viễn Hải tại Lam Bảo phủ cảnh nội cũng coi như là một chỗ tương đối nổi tiếng địa vực. Mê bách hộ pháp tại thất đại hộ pháp ở trong xếp hạng dựa vào sau, hắn nắm trong tay địa vực, nói đến tương đối tài nguyên tương đối thiếu thốn, càng nhiều cũng là một chút hiểm địa tuyệt địa, mà Mê Viễn Hải chính là một chỗ đáng mặt hiểm địa. cả mê viễn bọt biển kéo dài mấy trăm vạn dặm ở nơi này mấy trăm vạn dặm bao la hải vực ở trong vô số đảo nhỏ giống như là con nhím trên lưng kim châm đồng dạng trải rộng tại cả mê Vĩnh Hải ở trong. Ngay bình thường. Phương Viên mấy trăm vạn giáng mê Mẫn Hải đều sẽ bị nồng nặc mây mù bao phủ. Ở cách xa, căn bản không nhìn thấy mê Mẫn Hải chính giữa tình huống, chỉ có thân ở trong đó mới có thể có lấy không sai biệt lắm ba năm giảm bên trong phạm vi tầm nhìn. Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ võ giả bằng vào tâm thần phụ trợ, tự nhiên có thể nhìn càng thêm xa một chút, nhưng nhiều nhất cũng chính là 10 giảm khoảng cách tấm giảm, nhiều hơn nữa căn bản làm không được. Đây cũng là mê viễn Hải biến thái chỗ. Hảo một cái mê Mẫn Hải, cái này thật đúng là giống như là một mảnh mê cùng một dạng, trong này thi hành nhiệm vụ thật đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ đâu. Xa, xa, mục Tây chính là thấy được trước mắt mảnh này kéo dài vô tận Vân Hải, khắp Vân Hải bao la vô biên, phía trên đều là sôi trào mây mù, một mảnh, kia mảnh mây mù, đơn giản giống như là gầm thét đằng long đồng dạng, khí thế kinh người. Đối với Mê Viễn Hải ở trong tìm kiếm Tu Di Hoa Quỳnh nhiệm vụ, Long Kiếm chấp pháp đội trừ Liễu Mục Tây cùng đội trưởng Liệt Hồng Nhan bên ngoài, còn lại bốn người cũng là cũng không như thế nào đồng ý bọn hắn đều biết, Liệt Hồng Nhan cũng tốt, Mục Tây cũng được, e rằng cũng không cần dùng bộ Thiên Thạch nhắc tới Thăng Tu Vi, nói cho cùng, nhiệm vụ của lần này cũng là vì bốn người bọn họ, bởi vì bọn hắn bốn cái nguyên nhân, muốn nhượng Mục Tây cùng Liệt Hồng Nhan đội trưởng đi theo mạo hiểm. đối với cái này bọn hắn đương nhiên là có chút không được tự nhiên. Mục Tây, cái này Mê Viễn Hải mây mù không hề tầm thường, rất nhiều đều là bởi vì tự nhiên huyền trận quan hệ mà hình thành, cho nên tại gặp phải tương đối đặc biệt mây mù thời điểm, nhất định muốn gấp đội cẩn thận. Sáu người ở trong, chỉ có Mục Tây đối với Mê Viễn Hải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên tại chính thức bắt đầu hành động phía trước, liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi đối với Mục Tây dặn dò. Tiến tâm đi đội trưởng, ta sẽ gia tăng chú ý. Gật đầu một cái, Mục Tây trong lòng cũng là nhiều ít có đếm. Tự nhiên huyền trận, thứ này với hắn mà nói, thật sự chính là có chút hiếu kỳ. đối với huyền trận hắn đã tiếp xúc không thiếu bất quá tự nhiên hình thành huyền trận thứ này hắn thấy qua cũng không nhiều nếu là lần này gặp phải cũng không phòng nghiên cứu một chút còn có tu di hoa quỳnh dị thường kỳ dị loại này linh thực cũng không phải một mực lớn lên ở bên ngoài trên thực tế tu di hoa quỳnh bình thời là sinh trưởng ở đảo nhỏ dưới đất mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện ở bên ngoài nhưng lại sẽ chỉ xuất hiện nửa canh giờ sau nửa canh giờ liền sẽ một lần nữa trở lại dưới mặt đất cho nên cũng không phải đã tìm kiếm qua đảo nhỏ liền nhất định không có tu di hoa quỳnh tồn tại Tìm kiếm Tu Di Hoa Quỳnh nhiệm vụ bị định vì địa cấp nhiệm vụ, có thể thấy được muốn tìm được thứ này độ khó to lớn. Nếu như thứ này đều đàng hoàng sinh trưởng ở trên đảo nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ không bị định giá địa cấp nhiệm vụ. 828 thứ 758 trăm trường tế gia đòn sát thủ chỉ lộ diện nửa canh giờ. Ách, vẫn còn có kỳ dị như vậy đồ vật. Nghe được liệt hồng nhan đội trưởng giới thiệu, bao quát mục tây ở bên trong mấy cái đội viên cũng là hơi sức sờ, rõ ràng không nghĩ tới, nguyên lai tìm kiếm Tu Di Hoa Quỳnh vẫn còn có dạng này một cái độ khó pha tạp trong đó. Nơi này tất cả lớn nhỏ e rằng có hơn trăm vạn liền xem như một tòa một tòa mà tìm một chút đi. e rằng đều phải tìm tới một năm nửa năm tăng thêm cái này một nạn độ nhiệm vụ của lần này sáu lắc đầu nợ nụ cười mục tây lúc này mới ý thức được một hạng này nhiệm vụ được bầu thành địa cấp nhiệm vụ quả thật không phải là không có nguyên nhân a đương nhiên mặc kệ có bao nhiêu khó khăn lần này rõ ràng cũng là muốn phanh phanh vật khí, dù sao lời đã nói ra nếu là không thực hiện chính hắn đều nói không qua còn có mê Viễn hải ở trong có cực kỳ cường đại ma thú so với chúng ta mạnh lại càng không thiếu thậm chí cái kia tu di hoa quỳnh cũng có thể bị ma thú thủ hộ lấy cho nên đại gia đang tìm kiếm linh thực thời điểm nhất định muốn thời khắc cảnh giác ma thú công kích Liệt Hồng Nhan đội trưởng xem như đội trưởng, tự nhiên là muốn chú đáo. Mỗi một lần thi hành nhiệm vụ, kỳ thực đều tràn đầy không biết tình huống, nhưng cơ bản một chút tin tức, nàng hay là muốn cùng đại gia nói rõ. Đội trưởng, nếu không thì chúng ta vẫn là sáu. Tốt, còn có cái gì không hiểu sao? Nếu không có nói, đây là Tu Di Hoa Quỳnh đồ án, tất cả mọi người ghi nhớ. Lâm Di Phổ lúc này còn muốn nói tiếp thứ gì, bất quá lời còn chưa dứt, chính là trực tiếp bị Liệt Hồng Nhan đội trưởng đánh gãy. Đi thôi, thử thời vận cũng không tệ, nói không chừng chúng ta lúc này tới đúng lúc, những cái kia Tu Di Hoa Quỳnh đều từ dưới đất xuất hiện, chờ lấy mọi người ngắt lấy đâu? mục tây càng là tương đối trực tiếp cũng đã đi tới nơi này đương nhiên không có đánh trống lui quân đạo lý đã có cơ hội thu được đề thắng đương nhiên liền muốn liều mạng cùng lắm thì chính là nhiệm vụ thất bại lại lần nữa tới qua thôi đại gia đội kịp giữa lẫn nhau khoảng cách không muốn vượt qua trăm mét đi Liên hồng nhan đội trưởng cũng là không cần phải nhiều lời nữa hướng về phía đám người nói một tiếng chính là đi đầu hướng về phía trước vân hải đánh tới sau lưng mấy người còn lại chỉ có thể là lắc đầu thở dài nhao nhao đi theo phốc phốc phốc ba thân hình xuyên qua tầng tầng mây mù, từng tiếng trầm đục liên tiếp truyền ra trong né mắt sáu người thân hình chính là tiến nhập mê vân hải phạm chủ đi tới mê viễn hải ở trong. Giống ba. Sáu người thân hình xuyên qua tầng tầng mây mù, trực tiếp chính là muốn đối lấy phía trước một hòn đảo nhỏ bay lượn mà đi, nhưng mà, ngay tại sáu người mới vừa đến mê viễn hải trên mặt biển, còn chưa kịp bay về phía trước cấp thời điểm, một tiếng trấn thiên tiếng giống bắt đầu từ dưới nước chuyển đến, ngay sau đó, một đạo thủy tiễn chính là thẳng đến bay ở phía trước nhất liệt hồng nhan đội trưởng đâm tới. Cẩn thận ba. Đột nhiên điện xạ mà đến thủy tiễn, uy thế đơn giản kinh thiên động địa, lần này nếu như bị đâm chúng, coi như liệt hồng nhan đội trưởng thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải lột lột ra. Soát ba. Quát khẽ một tiếng từ mục tây trong miệng truyền ra. cùng lúc đó trong tay của hắn tia sáng nói lên linh hỏa kiếm chính là bị hắn khai ra hết tay nâng kiếm rơi một đạo kiếm mang chính là trực tiếp chém ra ngoài Phước ba kiếm mang thoáng qua thủy tiễn trực tiếp bị một phân thành hai bị linh hỏa kiếm khổng lồ hỏa chi lực bốc hơi hết mà mục tây đạo này kiếm mang nhưng là thế đi không giảm mà trực tiếp chui vào dưới nước Phước 3. gà 3. kèm theo một tiếng văn trầm một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo nhau mà đến rõ ràng mục tây một kiếm này nhưng là chém vào dưới nước ma thú trên thân trong chớp mắt cơ phu phía dưới mặt biển chính là trở nên một mảnh đỏ bừng bọn nước khé động cũng lại không có động tính. khá lắm, lúc này mới mới vừa tiến vào mê Viễn Hải Phạm Vi, vậy mà liền nhận lấy ma thú công kích, cái này mê Viễn Hải thật đúng là quá sức cả. hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, thẳng đến mục Tây một kiếm đả thương ma thú, mọi người ở đây mới thoáng hồi phục thần chí. ít nhất là một đầu kim đan cảnh tam trọng ma thú, xem ra nơi này ma thú giống như rất đói. Liên Hồng Nhan đội trưởng cũng thực bị sợ một cái nhảy, mặc dù nàng một mực đang nói phải cẩn thận, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới hành động, vậy mà liền có ma thú tìm tới cửa. vừa mới khoảng cách mặt nước khoảng cách quá gần, cũng may mắn mục Tây phản ứng nhanh, bằng không mà nói. trên người nàng tất nhiên muốn nhiều ra một cái lỗ máu, mặc dù lấy nàng tu vi, thêm ra cái huyết động cũng không cái gì, nhưng ít ra nhìn không phải đẹp như thế à? Đại gia tận lực thu liễm khí thức, có thể không bị phát hiện tốt nhất đừng bị phát hiện. sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, mục tây nhưng cũng không có những người khác lạc quan như vậy. liệt hồng nhan đội trưởng mấy người đều chỉ cảm thấy có một đầu ma thu tập kích bọn hắn, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là cảm thấy, vừa mới tập kích, nhưng cũng không phải chỉ có một đầu ma thú. nếu không phải là hắn mới vừa một kiếm kia đem tập kích bọn họ ma thú chém thành hai đoạn, như vậy lúc này bọn hắn e rằng đã bắt đầu cùng ma thú giao chiến. Đại ra tới gần một chút, gặp phải ma thú, giết không tha. Đi thôi." Liệt Hồng Nhan đội trưởng kinh nghiệm tương đối phong phú, ở đây chỉ có ngươi biểu hiện đủ mạnh mới có thể đem ma thú dọa chạy, nếu không liền đợi đến bị ma thú vây công a. Các loại. Ngay tại Liệt Hồng Nhan đội trưởng hạ lệnh động thời điểm, Mục Tây nhưng là đột nhiên lông mày nhướng lên, ngăn trở mọi người động tác. "Ha ha, hơi kém quên ta đòn sát thủ lợi hại, nếu là tìm đồ, đương nhiên là nhân thủ càng nhiều càng tốt, chư vị, nhìn một chút đồng bọn của ta a." Đám người vừa định động, Mục Tây lại giống như là nghĩ tới điều gì, đang khi nói chuyện, hắn chính là khoắt tay, lập tức một đầu tướng mạo xấu xí bảy trào ma thú chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người, không phải tiểu thất còn có ai? Ách, đây là sáu. Ma thú sùng vật. mắt thấy tiểu thất xuất hiện, Long Kiếm đội chấp pháp mấy người cũng là nết mép một cái. bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết đây là mục tây ma thú sùng vật. bất quá thẳng thắn nói, mục tây đầu ma thú này sùng vật, thật đúng là không đẹp mắt như vậy à? Chi chi chi ba. tiểu thất cũng không sợ người lạ, mới vừa xuất hiện, chính là hướng về phía đám người dịu dít kêu mấy tiếng nói, giống như là tại đánh lấy gọi một dạng. Tiểu thất, xem ngươi rồi, tìm được một đóa Tu Di Hoa Quỳnh. ta ban thưởng ngươi một đầu cao dài ma thú cũng không có quản những người khác kinh ngạc mục tây mỉm cười trực tiếp hướng về phía tiểu thất mở miệng nói chi chi chi ba nghe được mục tây chi ngôn tiểu thất nhưng là vui sướng kêu vài tiếng đang khi nói chuyện công phu chính là phù phù một tiếng đâm vào trong nước trên mặt biển long kiếm đội chấp pháp năm tên đội viên lúc này cũng là hơi có chút sướng sở bọn hắn cùng mục tây cũng tại cùng một chỗ có thời gian mấy ngày nhưng là không biết mục tây trên thân lại còn cất giấu một đầu ma thú sủng vật mặc dù chỉ là nhìn văn qua nhưng bọn hắn cũng là phát hiện mục tây đầu ma thú này sủng vật thực lực có vẻ như còn không đủ. Ma thú sủng vật thứ này, nói phổ biến cũng phổ biến, bất quá, người bình thường chăn nuôi ma thú sùng vật, cũng là trong lúc rảnh rỗi nuôi chơi. Thông thường nhỏ yếu ma thú, muốn chăn nuôi đến thập phần cường đại tình cảnh, vừa lãng phí tài nguyên lại lãng phí thời gian, mà ma thú cường đại muốn thuần phục lại không dễ, cho nên, ma thú sủng vật thứ này, số nhiều chỉ dừng lại ở thưởng thức phương diện bên trên. Giống mục tây như vậy bồi dưỡng được kim đan cảnh ma thú sủng vật, thật vẫn cũng không phải rất phổ biến. Mục tây lao đệ, nghĩ không ra ngươi lại còn nuôi thứ này, hơn nữa còn bồi dưỡng đến rồi kim đan cảnh cảnh giới, chỉ sợ là hao tốn không ít tâm tư a. Kim đan cảnh ma thú là không thể nào thuần phục Như vậy rõ ràng, mục tây cái này một đầu ma thú, tất phải chính là từ nhỏ bồi dưỡng. Đem một đầu tiểu ma thú bồi dưỡng thành kim đan cảnh ma thú, có trời mới biết cần bao nhiêu tài nguyên. Cái này sáu. Còn tốt may mà tiểu thất sức ăn mặc dù lớn, bất quá vẫn là tương đối dễ dàng bồi dưỡng. Nếp mép một cái, mục tây cảm thấy không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Tiểu thất bồi dưỡng thực có chút đặc thù, gia hỏa này vốn là có kim đan cảnh nội tình, nơi nào dùng đến đến hắn đi bồi dưỡng. Muốn nói bồi dưỡng sao, hắn đơn giản chính là giúp đỡ tiểu thất bắt chút ma thú ăn nghỉ. Mục tây, ta nhìn ngươi vẫn là đem ma thú sủng vật thu hồi lại a? bồi dưỡng dạng này một đầu ma sủng cũng không dễ dàng vạn vạn chớ có có cái gì tổn thương vậy coi như thật sự không xong vương khôn bằng lông mày không khỏi hơi nhíu lại hướng về phía mục tây nhắc nhở hắn ngược lại là cũng không có đem lời nói xong trên thực tế hắn kỳ thực là muốn nói cho mục tây mê huyễn hải lớn như vậy nhiều hơn một đầu ma thú sủng vợ, căn bản không có bao lớn trợ giúp đã như vậy còn không bằng đem ma thú thu hồi miễn cho có chỗ tổn thương hắc hắc chờ chút lát đợi một chút đại gia liền biết vương khôn bằng ý tứ mục tây nơi nào không rõ bất quá tiểu thất cũng không phải bình thường ma thu sùng vật nếu như chỉ là một đầu thông thường ma thu sùng vật hắn đều sẽ không đem hắn phong xuất nêu xấu dù sao tiểu thất tướng mạo là thật để cho người ta không dám khen tặng siêu siêu siêu bốn đang khi nói chuyện công phu phía dưới mặt nước đột nhiên hơi động một chút sau đó để cho tại chỗ tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện xoát xoát xoát ba kèm theo mặt nước một hồi nhẹ vang lên một đầu tiếp lấy một con quỷ dị ma thú liên tiếp từ trong nước vọt ra khỏi mặt nước những ma thú này cái đầu đều không cao hơn dưa hấu lớn nhỏ tướng mạo nhưng là hết sức quỷ dị cái kia từng đôi cao tần chấn động cánh chiêu rõ rệt bọn chúng tất nhiên không chậm tốc độ phi hành Siêu siêu siêu ba mặt nước giống như là phía dưới sủi cả một dạng trong chấp mắt công phu loại này quỷ dị phi hành ma thú e rằng đã có không dưới hơn ngàn con mà dạng số lượng vẫn còn tiếp tục tăng thêm lúc này mấy người bên cạnh cơ hồ cũng đã bị loại này nho nhỏ phi hành ma thú tràn đầy cái này cái này cái này sáu nhìn trước mắt cảnh tượng liệt hồng nhan đội trưởng bọn người tất cả đều có chút gây dại bọn hắn không đốc tự nhiên nhìn ra được những thứ này quỷ dị tiểu ma thú không giống bình thường rõ ràng những ma thú này xuất hiện nhất định là cùng mục tây đầu ma thú này sùng vật có quan hệ một đầu một con tiểu ma thú thực lực thanh nhất sắc cũng là tiên tiên cảnh nhất trọng dạng này vật nhỏ bọn hắn một hơi liền có thể tất cả đều thổi chết chỉ là lúc này xuất hiện dạng này một đám tiểu ma thú lại quần quả thật để bọn hắn có loại không biết làm sao cảm giác trước mắt một màn này hơi quá tại rung động cho nên tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn xem cái kia không ngừng nhảy ra mặt nước tiểu ma thú nhưng là ai cũng không có lên tiếng 829 thứ 759 trăm chương hóa phức tạp thành đơn giản không sai biệt lắm qua mấy phút thời gian đến lúc cuối cùng một đầu tiểu ma thú vọt ra khỏi mặt nước sau đó tiểu thất thân hình nhưng là ngay sau đó trôi ra nhưng lại trực tiếp bị mục tây thu vào thân thể đường trung. mà một lát, đang lúc mọi người quanh người, loại kia tiên tiên cảnh nhất trọng cỡ nhỏ phi hành ma thú có chừng không dưới ba bốn vạn số lượng. hắc hắc, không sai biệt lắm, những tiểu tử này hậu kình nhi không đủ, nhiều hơn nữa, sợ cũng không bay được bao xa. nhìn xem chung quanh có chừng 3 vạn trở lên quỷ dị tiểu ma thú, mục tây không khỏi hài lòng nở đủ cười. đang khi nói chuyện, hắn chính là tâm tư khẽ động, trực tiếp hướng về phía thân thể đường trung tiểu thất ra lệnh. ong ong theo tiểu thất mệnh lệnh được đưa ra, cái này ba bốn vạn tiểu gia hỏa, giống như là văng lên bọt nước đồng dạng. Lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, nhao nhao hướng về phía từng ngọn đảo nhỏ bay lượn mà đi. Tiểu Thất vì chúng nó ra lệnh, chính là để bọn chúng mỗi một cái đều lựa chọn một hòn đảo nhỏ, tiếp đó trực tiếp dừng lại ở trên đảo nhỏ, chờ đợi trên đảo nhỏ tình huống biến hóa, một khi phát hiện Tu Di Hoa Quỳnh, ngay lập tức đem tin tức truyền lại trở về. Cái này mê vẫn trên biển mây mù hết sức quái dị, cho dù là Kim Đan cảnh cường giả tâm thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể khuyết tán đến khoảng 10 dặm pháp vi, liền xem như Kim Đan cảnh đại viên mãn cường giả tới, chỉ sợ cũng không nhiều được vài dặm. Cho nên, muốn với cái tâm đi tìm tỏi Tu Di Hoa Quỳnh, căn bản chính là không thực tế sự tình. khoảng mười dặm cùng mấy trăm vạn dặm trong lúc này tranh lệch quả thực là quá quá lớn rồi. bất quá tiểu thất cùng nó sản xuất những ma thú này tâm thần chính là lẫn nhau tương thông chỉ cần những thứ này tiểu ma thú phát hiện tình huống liền có thể đem tin tức truyền lại trở về căn bản vốn không lo lắng mây mù cách trở nếu để cho mây bách hộ pháp biết tiểu thất có phần này thủ đoạn cũng không biết hắn đối với tiểu thất đánh giá có phải hay không sẽ có thay đổi Mục tây những thứ này những ma thú này sáu đợi đến tất cả tiểu ma thú đều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra mấy người lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhau nhau hướng về phía Mục tây dò hỏi đây đều là tiểu thất sinh sinh ra ma thú. mặc dù thực lực không mạnh nhưng đều dài hơn một đôi mắt chỉ cần bọn chúng có thể phát hiện tu di hoa quỳnh như vậy cũng liền tương đương với chúng ta tìm được tu di hoa quỳnh khoe miệng vậy một cái mục tây cũng là mang theo mừng dỡ đạo lúc trước hắn suýt nữa đem tiểu thất năng lực thiên phú đem quên đi thẳng đến bị ma thú tập kích thời điểm hắn lúc này mới nghĩ tới tiểu thất tồn tại những thứ này tiên tiên cảnh nhất trọng tiểu ma thú căn bản sẽ không bị dưới nước những cái kia ma thú cường đại nhìn chúng mắt cho nên liền xem như bọn chúng dù thế nào dày vò cũng sẽ không gây nên những cái kia cường đại ma thú chú ý của cái này cái này sáu ha, ha ha mục tây lao đệ Ta thực sự là phụ ngươi, có cái chủng này thủ đoạn, ngươi như thế nào không nói sớm. Vậy mà cùng đại gia bán lâu như vậy cái nút. Nhận được mục tây trả lời, mấy người đầu tiên là hơi sững sở, bất quá sau đó chính là không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Cái gì gọi là người tiên? Cái này kêu là người tiên. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy muốn một tòa một tòa mà dò xét đi đâu, mà một lát, mục tây ma sủng, vậy mà thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tiểu ma thú, đã như thế, nơi nào còn cần nhận được bọn hắn đi từng tòa mà tìm kiếm. Thẳng thắn nói, đối với cái này một lần nhiệm vụ, mỗi người bọn họ kỳ thực cũng không nhìn thế nào hảo. nhưng bây giờ có tiểu thất chói mắt biểu hiện, bọn hắn đối với tiếp xuống hành động, nhất định chính là tràn đầy lòng tin. giờ này khắc này, mỗi người nhìn hướng mục tây ánh mắt đều có chút thay đổi. ý kiếm chi cảnh cường hành kiếm pháp không nói, lúc này rốt cuộc lại lấy ra một đầu quỷ dị như vậy ma thú sủng vật, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. liệt hồng nhan đội trưởng trên mặt cũng là tràn đầy mừng rỡ, nàng cũng không nghĩ đến mục tây đã vậy còn quá ra sức, nhiều như vậy tiểu ma thú, tương đương với bọn hắn bao nhiêu người. lần này, bọn hắn nhất định có thể tìm được tu di hoa quỳnh. đương nhiên, nàng nhìn thấy cũng không chỉ nơi này. Mục Tây đầu ma thú này sủng vật năng lực để cho nàng thấy được càng sâu xa hơn chỗ. Tại nhiệm vụ của nàng tinh bài bên trên, rất nhiều nhiệm vụ đều có tiểu thất loại năng lực này phát huy chỗ. Nếu là đem tiểu thất loại năng lực này thật tốt tiến hành lợi dụng, đó nhất định chính là quá mức vị thiên. Cái này 6. không phải ta thừa nước đục thả câu, chính là muốn cho đại gia một kinh hỉ thôi. Gái đầu một cái, Mục Tây tự nhiên ngại nói chính mình đã quên, chỉ có thể là cầm kinh hỉ sự tình tới làm một cớ. Đội trưởng, kế tiếp, đại gia cũng không cần đi một tòa một tòa mà dò xét. Tiểu thất sinh sinh ma thú cần năng lượng cung cấp, đại gia nghĩ biện pháp đi chém giết ma thú à? Chỉ cần cho tiểu thất cung cấp đầy đủ năng lượng, hắn liền xem như dùng tiểu ma thú đem cái này hơn trăm vạn ngồi đảo nhỏ tất cả đều bao trùm cũng không vấn đề gì. Mặc dù một đầu một con tiểu ma thú cũng không thể tiêu hao bao nhiêu năng lượng, nhưng chung vào một chỗ sẽ không thiếu đi. Hơn nữa tiểu thất sinh sinh ma thú, đó cũng là phải hao phí tinh lực, nhất định phải có ma thú năng lượng tiến hành bổ sung mới được. Ách, ra sức như vậy, lại còn có thể sinh. bọn hắn còn tưởng rằng tiểu thất sinh ba bốn vạn đầu tiểu ma thú đã là đạt đến cực hạn đâu? Náo loạn nửa ngày. lúc này mới chỉ là thức ăn khai vị a mục tây ngươi đầu ma thú này sùng vật đến tột cùng là quái vật gì loại năng lực này cũng quá biến thái quá nghịch thiên đi. hiểu ra tới đám người không khỏi đối với tiểu thất năng lực càng phát rung động đứng lên tu luyện lâu như vậy bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống tiểu thất như vậy kỳ dị ma thú dạng này ma thú đã không phải là cường đại hai chữ có khả năng hình dung tiểu thất chính là ta ngẫu nhiên lấy được thực không dám dầu dếm liền hộ pháp đại nhân đối với nó cũng là khen không dứt miệng lần này xem ra tiểu gia hỏa này có thể lập công a Mục Tây mình cũng tuyệt đối hết sức vui mừng, theo thực lực của hắn càng lai về mạnh, tiểu thất tại phương diện chiến đấu, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ càng lai về tiểu, bất quá, gia hỏa này sinh sản ma thú năng lực, xem ra với hắn mà nói vẫn là một đòn sát thủ. Ha ha, đừng nghiên cứu những thứ này, nhanh săn giết ma thú, lần này, chúng ta muốn đem toàn bộ mê nguyên hải chính giữa tu di hoa quỳnh một mẹ hốt gọn. Đúng đúng đúng, đi săn giết ma thú, thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao Mục Tây Minh đệ mà sủng. hưng phấn sau khi đại gia nhưng cũng không lại dây dừa tiểu thất năng lực đặc thù dưới mắt vẫn là nhanh săn giết thật nhiều ma thú sau đó để tiểu thất nhiều sinh sản một chút tiểu ma thú đi ra mới là bất luận như thế nào chỉ cần mê huyễn hải ở trong có tu di hoa quỳnh tồn tại bọn hắn lần này liền nhất định sẽ không tay không mà về đối với mê huyễn tầm tìm tu di hoa quỳnh nhiệm vụ mây bách hộ pháp ngồi xuống đội chấp pháp có tư cách tiến hành thử cũng không nhiều mà nghĩ đến đây hạng nhiệm vụ trong đó độ khó sau đó cái này số lượng không nhiều mấy cái đội chấp pháp cơ hồ đều từ bỏ đương nhiên trong lúc đó cũng không phải không có ai thử qua nhưng kết quả cũng không khá lắm có thực lực tay không mà về, thực lực không đủ, liền dứt khoát trực tiếp giao phó ở bên trong. Long kiếm chấp pháp đội phía trước là không có có tư cách thi hành nhiệm vụ này, bất quá, Mục Tây gia nhập vào, để bọn hắn đối với nhiệm vụ này có một tia tưởng niệm, nhưng trên thực tế, tại tiểu thất không hề lộ diện phía trước, mỗi người bọn họ kỳ thực đều cũng không nhìn thế nào tốt chính mình. Mấy trăm vạn giằm hải vực, hơn trăm vạn ngồi đảo nhỏ, hơn nữa còn không thể sử dụng tâm thần do xét, đây nếu là một tòa một tòa mà tìm tiếp, e rằng thật muốn một năm rưỡi nữa thời gian. Chỉ là, tu di hoa quỳnh đặc điểm, khiến cho bọn hắn liền xem như đem tất cả đều lật một lần, cũng rất khó tìm được tu di hoa quỳnh chỗ. bất quá bây giờ có tiểu thất xuất hiện cái này nhiệm vụ nhưng là triệt để trở nên đơn giản long kiếm chấp pháp đội đám người căn bản vốn không cần quản những thứ khác bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là săn giết nhiều một chút ma thú nhường tiểu thất ăn no sau đó nhìn tiểu thất sinh sinh ma thú bao trù một tòa một tòa đảo nhỏ tình cảnh kế tiếp rất cường trắng quan, không sai biệt lắm mỗi bay lượn mười mấy dặm phạm vi long kiếm chấp pháp đội đám người chính là sẽ dừng lại một lần sau đó liền nghị trăm phương ngàn kế mà tìm kiếm ma thú tiến hành vây giết tìm kiếm tu di hoa quỳnh không dễ dàng có thể tìm ra tìm ma thú tiến hành vây giết này liền dễ dàng hơn nhiều hơn nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu Bọn hắn nếu là liền một chút dẫn dụ ma thú thủ đoạn cũng không có, e rằng thật sự là không thể nào nói nổi. Hơn nữa, lần này có tiểu thất tương trợ, bọn hắn dẫn dụ ma thú thủ đoạn cũng muốn nhiều rất nhiều. Tùy tiện nhường tiểu thất sinh sinh một đầu tử phủ cảnh ma thú xuống nước, rất nhanh liền có thể dẫn lên tới một đầu kim đan cảnh ma thú, loại này giống như câu cá vậy cách làm, mặc dù đơn giản, nhưng lại rất có hiệu quả. Có mục tây cái này siêu cấp kiếm tu tại chỗ, chỉ cần kim đan cảnh ma thú lú đầu một cái, như vậy tất nhiên khó thoát bị chém đầu vận mệnh, phàm là kim đan cảnh ngũ trọng trở xuống ma thú, đối với mục tây tới nói chính là dễ như trở bàn tay. một đầu kim đan cảnh ma thú vào trong bụng đủ để trèo chống tiểu thất sinh sinh mấy chục vạn đầu tiểu ma thú mà mục tây mấy người như vậy câu cá chết ở trong tay bọn họ kim đan cảnh ma thú đến không hết mọi người tại đây kém nhất đều có kim đan cảnh ngũ trọng sức chiến đấu thực lực như vậy liền xem như khiêu chiến kim đan cảnh thất bát trọng ma thú đều được. Chúm chi là những cái kia kim đan cảnh ngũ trọng trở xuống tồn tại tiểu thất khẩu vị quả thực kinh người tại thấy được tiểu thất cái chủng loại kia thôn vệ thủ đoạn sau đó long kiếm chấp pháp đội năm người cũng là chấn kinh đến tột đỉnh bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy khẩu vị ma thú cái loại cảm giác này. giống như là tiểu thất bụng mãi mãi cũng lấp không đầy một dạng một đầu tiếp lấy một con kim đan cảnh ma thú vào trong bụng một mảnh tiếp lấy một mảnh tiên thiên cảnh tiểu ma thú hiện thân cái loại cảm giác này giống như tiểu thất là một đài gia công cực kỳ đem kim đan cảnh ma thú thi thể gia công thành tất cả tiểu ma thú đồng dạng đối với mục tây có thể có được dạng này một đầu siêu cấp biến thái ma thú sử vật liệt hồng nhan đội trưởng năm người cũng là hâm mộ ghê gớm xem như đội chấp pháp người bọn hắn làm được nhiều nhất chính là dò đường một chút nhiệm vụ tương đối phức tạp muốn thăm dò hư thực tính nguy hiểm có thể nói tương đương to lớn nếu như bọn hắn có thể có dạng này một đầu ma thu sùng vật lời nói chỉ cần là có nguy hiểm chỗ trực tiếp liền có thể phái một đầu ma thu tiến đến đây còn không phải là mọi thứ đều xong xuôi rồi sao chỉ là giống tiểu thất dạng này ma thu sùng vật lại đến đi nơi nào tìm đâu hảo tại mục tây lúc này gia nhập long kiếm chấp pháp đội sau này gặp lại nhiệm vụ như vậy hoàn toàn có thể từ tiểu thất tới phụ trách xem như vậy hôm nay long kiếm chấp pháp đội cũng không chỉ có 6 cái thành viên tiểu thất cái này tồn tại đặc thủ đó là nhất định phải tính là một cái thành viên liệt hồng nhan cũng đang lo lắng đợi đến hoàn thành nhiệm vụ tiến hành công lao phân phối thời điểm Có phải hay không muốn cho mục tây gấp đôi bản thưởng? 830 thứ 760 chương phát hiện mục tiêu thời gian lưu chuyển. một đầu tiếp lấy một con tiểu ma thu phân bố đến rồi từng ngọn trên đảo nhỏ, mỗi một đầu nhỏ ma thú phụ trách một hòn đảo nhỏ, trên đảo hết thảy tất cả đều lộ ra tại trước mắt của bọn nó. Loại tình huống kia, giống như là ánh mắt của bọn nó chính là camera, mà tiểu thất chính là phụ trách viễn trình giám sát, chỉ cần có mục tiêu xuất hiện, nó chính là có thể trước tiên thu đến hình ảnh. 3 vạn, 30 vạn, 300 vạn. Làm tiểu thất thôn phệ không biết bao nhiêu đầu kim đang cảnh ma thú sau đó, hắn sản xuất tiểu ma thú, có chừng mấy triệu số lượng. Mà mấy triệu tiểu ma thú tản ra sau đó, mê huyễn hải mỗi một tòa, tất cả đều bị tiểu ma thú theo dõi đứng lên. Đương nhiên, nói là tất cả đảo nhỏ đều bị giám sát, cái này ngược lại có chút quá tuyệt đối, dù sao, có chút nhỏ đảo trung quanh, tồn tại dị thường, kỳ dị tự nhiên huyền trận, địa phương như vậy, tiểu ma thú là rất khó bao trùm hoàn toàn. Bất quá, địa phương như vậy dù sao chỉ là số ít, cho dù có, nhiều nhất cũng chính là 18.000 tòa thôi, so với mấy triệu cơ số tới nói, quả thực không coi là cái gì. Tương đối kinh khủng là, khi tất cả tiểu ma thú hoàn thành cơ hội tất cả đảo nhỏ bao trùm sau đó, vậy mà không thể phát hiện dù là một bội tu di hoa quỳnh theo lý thuyết tại thời khắc này liền xem như mê nguyễn hải có dâu di hoa quỳnh tồn tại nhưng cũng không có hiện hiện ra cái này thật là rất nhiều là muốn mạng mấy trăm vạn ngồi giờ khác này vậy mà không có một gốc tu di hoa quỳnh hiện lộ có thể tưởng tượng nếu là một tòa một tòa mà tìm tiếp có thể tìm được tu di hoa quỳnh tỷ lệ sợ là đến gần vô hạn bằng không đi mục tây lão đệ thế nào thế nhưng là có phát hiện tu di hoa quỳnh tồn tại sao thời gian lưu chuyển lòng của mỗi người cũng là đi theo treo lên đại gia rất rõ ràng đi qua cái này dòng dã năm ngày thừa hải gian bố trí Tất cả đảo nhỏ cũng đã bị bọn hắn sắp xếp ngăn tuyến, chỉ cần Tu Di Hoa Quỳnh vừa xuất hiện, chắc chắn bị tiểu thất phát hiện, đến lúc đó bọn hắn liền có thể trực tiếp đi hái. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đội trưởng không phải nói sao? Cái kia Tu Di Hoa Quỳnh rất lâu mới có thể lộ một lần mặt, chúng ta chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng cũng là hết sức bình thường. Đại gia vươn vàng. Mục Tây trong lòng ngược lại là cũng có chút gấp đáp, Tu Di Hoa Quỳnh nhiệm vụ hoàn toàn chính xác thật là thật sự, có thể có trời mới biết hiện nay mê huyến hải có phải hay không còn có loại vật này tồn tại? Nếu là thứ này bởi vì một ít tự nhiên nguyên nhân đã tuyệt chủng, hoặc là bị những cái kia ma thú cường đại cho đi đầu ăn. Như vậy bọn hắn phen này bận rộn, sợ là thật sự liền muốn luồng phí thời gian. Tiếp tục săn giết ma thú a. Dạng này chờ đợi, còn không bằng vì tiểu thất mưu chút phúc lợi. giống dưới mắt dạng này ma thú tài nguyên, ở bên ngoài thế nhưng là không nhiều. Liên hống nhan đội trưởng ngược lại là nghĩ rất mở, cung gấp gáp như vậy chờ đợi, thật sự không bằng làm chút nhi cái gì. Bởi như vậy mà nói, thời gian còn có thể trải qua mau một chút. Hơn nữa, về nguyên dưới biển mặt ma thú tài nguyên, tại cái khác chỗ thật là không tìm được. Thừa dịp cơ hội lần này, nhiều vì tiểu thất chuẩn bị một chút lương thực, sau này tiểu thất lại sử dụng loại lực lượng này thời điểm. bọn hắn cũng có thể không cần phải chỗ tìm kiếm ma thú đội trưởng nói là đi một chút đi tiếp tục câu cá đi đối với liệt hồng nhan đội trưởng đề nghị đại gia tự nhiên là giơ hai tay tán thành nhất là trong lòng của mọi người đều hiểu vì tiểu thất chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt đó chính là vì bọn họ sau này hành động làm chuẩn bị hơn nữa nhiều cùng ma vật giao chiến cũng là đang tôi luyện chính bọn hắn chiến đấu trình độ Hiếm có mục tây vì bọn họ biểu thị ý kiếm chi cảnh siêu cấp kiếm pháp bọn hắn tự nhiên là phải nắm chặt thật nhiều cơ hội học tập một phen có long kiếm đội chấp pháp mọi người phối hợp mục tây săn giết ma thú tốc độ sao một cái chữ nhanh tao minh Tiểu thất lần này thật là phát đạt, Mục Tây mấy người săn được ma thú quả thực quá nhiều. Lúc này, e rằng Mục Tây bách nạp giới chỉ ở trong đều phải lấp đầy. đã như thế, vô luận là Tiểu thất tu luyện hay là Mục Tây tu luyện, cũng không cần sao có thể làm lượng sự tình mà dầu gì. Tại Long kiếm đội chấp pháp đi tới mê Viễn Hải ngày thứ 11 thời điểm, sau cái thành viên đã không biết săn giết bao nhiêu cường đại ma thú, mà liền tại đám người lần nữa đem một đầu kim đan cảnh ngũ trọng ma thú phong ấn thời điểm, cầm đầu Mục Tây nhưng là đột nhiên biến sắc, cả người trên mặt cũng là tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Có, có có, có biến. Mười ngày thời gian, giải ra lưới, cuối cùng có tin tức phản hồi. giờ khắc này mục tây cảm thấy kích động tuyệt đối là khó mà dùng lời nói mà hình dung được ân mục tây đột nhiên mở miệng làm cho tất cả mọi người đều hơi hơi xương sở bất quá sau đó chính là một mảnh mừng rỡ mục tây thế nhưng là có dâu di hoa quỳnh tung tích cho tới nay cũng là rất ít nói chuyện liệt hồng nhan đội trưởng lần này nhưng là thứ nhất đứng dậy hướng về phía mục tây vội vàng vấn đạo ha ha không tệ phương hướng tây bắc cách nơi này không sai biệt lắm khoảng mười mấy vạn giảm khoảng cách đi một chút đi hái hoa đi cao giọng nở nụ cười mục tây không nói hai lời trực tiếp chính là phóng lên trời thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi cuối cùng xuất hiện a, 11 ngày, đợi chừng 11 ngày. Nhận được mục Tây xác định, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, đang khi nói chuyện nhau nhau phóng lên trời, theo sát lấy mục Tây bước chân mà đi. Có tiểu thất cùng nơi xa con ma thú kêu hô ứng lẫn nhau, đáng người nhưng là con đường rõ ràng, thẳng đến mục tiêu bay lượn mà đi, mà khoảng cách mười mấy vạn giảm, coi như bọn hắn phi hành rất chậm, nhưng cũng không cần thời gian quá lâu liền có thể đạt tới. Xa xa, một tòa cùng nó không có gì khác biệt đảo nhỏ chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà bằng vào siêu cường thị lực, đại gia xa xa chính là nhìn thấy, ở tòa này trên đảo nhỏ, một gốc trắng tinh đoá hoa. đơn giản giống như là xuất trần tiên tử đồng dạng làng lặng lớn lên tại trên đảo nhỏ một chỗ đất chúng ở trong tu di hoa quỳnh thật là tu di hoa quỳnh nhìn thấy cái kia trắng tinh đóa hoa trên mặt của mỗi người cũng là tràn đầy khó che giấu nụ cười hưng phấn đối với những người khác tới nói gì thường khó khăn địa cấp nhiệm vụ giờ khác này liền xem như bị bọn hắn hoàn thành mặc dù chỉ là một đội tu di hoa quỳnh nhưng cái này đã mang ý nghĩa long kiếm đội chấp pháp chính giữa mấy người có một người có thể cố gắng tiến lên một bước thành cự kim đang cảnh ngũ trọng tu vi đối với một đoàn đội tới nói bất kỳ người nào để thăng cũng là toàn bộ đoàn thể để thăng cho nên. mặc dù cái kia tấn cấp người chưa chắc là chính mình nhưng tâm tình của mọi người đều là giống nhau cao hứng đương nhiên để bọn hắn vui vẻ cũng không chỉ nơi này dưới mắt bọn hắn có thể bằng vào những cái kia tiểu ma thú giám sát phát hiện một gốc tu di hoa quỳnh như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn kế tiếp còn có cơ hội phát hiện đệ nhị gốc đệ tam gốc thậm chí là càng nhiều gốc lớn như vậy mê huyến hải như thế nào có thể chỉ có một gốc tu di hoa quỳnh tồn tại ha ha ha sảng khoái quả nhiên là sảng khoái nếu như về sau mỗi một hạng địa cấp nhiệm vụ đều có thể dễ dàng như vậy hoàn thành vậy thật muốn sảng khoái lật ra à? ha ha ha ha ha Cùng một tay Lâm Di phủ cười lớn tiếng nhất, tại hắn trong ấn tượng, cho dù là ban đầu lòng kiếm đội chấp pháp, muốn hoàn thành một kiện địa cấp nhiệm vụ, e rằng đều cần thời gian rất dài mới được, giống lần này như vậy, chỉ dùng 11 ngày thời gian liền hoàn thành một hạng địa cấp nhiệm vụ tình huống, nhất định chính là quá hiếm thấy quá là hiếm thấy. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, nhiệm vụ của lần này, hoàn thành thật sự là hơi quá tại nhẹ nhõm. Bọn hắn liền săn giết vài đầu ma thú, tiếp đó bên này nhiệm vụ liền hoàn thành, đơn giản như vậy quá trình, bây giờ suy nghĩ một chút thật là khiến người ta khó có thể tin. Đội trưởng đại nhân tỉnh, cái này hái hoa nhiệm vụ, liền giao cho ngài. Vẻ hưng phấn chậm rãi biến mất, mục tây chậm rãi khôi phục liễu bình tĩnh, mỉm cười ở giữa, hướng về phía Liệt Hồng Nhan đội trưởng đạo. Ân. Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng không nhiều lời, lúc này Hoa Quỳnh dĩ hiện, cũng không phải lẫn nhau khiêm nhường thời điểm, ngược lại bất kể là ai tới hái, cuối cùng cũng là muốn thống nhất phân phối. Sư Ba, Nghĩ tới đây." Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về phía Tu di Hoa Quỳnh bay lượn mà đi. Giống muốn. Nhưng mà, ngay tại Liệt Hồng Nhan vừa mới tới gần Tu di Hoa Quỳnh, khoảng cách Hoa Quỳnh còn có mấy cự ly trăm mét thời điểm, một tiếng giống giận rung trời, nhưng là đột nhiên truyền đến, cùng lúc đó đảo nhỏ một bên mặt nước trong lúc đó bọt nước lăn lộn một cái to lớn đầu chăn, bắt đầu từ đáy nước trôi ra. ân đột nhiên nô ra cực lớn đầu chăn, làm cho liệt hồng nhan đội trưởng thân hình run lên nàng lúc này mới nhớ tới dựa theo nhiệm vụ phía trên nói tới hoa quỳnh vị trí rất có thể có ma thú bảo vệ. Hừ nghiên xúc chưa có cản rỡ. ngay tại liệt hồng nhan đội trưởng trần chờ thời điểm tại phía sau của nàng đã sớm chuẩn bị đã lâu mục tây trong lúc đó quát khẽ một tiếng cùng lúc đó một đạo kiếm thật lớn mang giống như là đã sớm tồn tại ở trên không đồng dạng thẳng đến cái kia to lớn đầu trăn mà đi. Vâng ba. một kiếm này thế đại lực trầm có thể nói là có thế như Vạn Tấn, một kiếm chi phía dưới, vậy mà đem cái kia to lớn đầu chăn trực tiếp đánh bay, mà theo đầu chăn bay lên, cự mãng thân thể, giờ khác này cũng là từ dưới nước lộ ra. đây là một đầu có chừng hơn trăm mét dáng dấp cực lớn ma mãng, kích thước có chừng năm sau m, lần này bay lên, nhất định chính là che khuất bầu trời, dứt bỏ thực lực không nói, phần này nhi khổ người, là thuộc thực đủ do người. đội trưởng không cần để ý nó, tiếp tục hái hoa chính là. đang khi nói chuyện công phu, mục tây đã thẳng đến ma mãng mà đi, đồng thời hướng về phía liệt hồng nhan đội trưởng thấp giọng quát đạo. hắn kỳ thực đã sớm cảm thấy ma mãng tồn tại. sở dĩ nhường liệt hồng nhan đi hái hoa chính là vì để cho mình danh tay tới ngăn cản ma mãng đối với liệt hồng nhan đội trưởng ra tay người cẩn thận một chút các người đi hỗ trợ liệt hồng nhan đội trưởng tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào dưới mắt đầu này ma mãng xem xét chính là thực lực mạnh mẽ e rằng ít nhất cũng là tại kim đan cảnh lục trọng trở lên dưới mắt nàng nhất định phải mau chóng đem tu di hoa quỳnh hải mới được hướng về phía mục tây hòa những người khác hô một tiếng thân hình của nàng không chút nào đình trệ trong nháy mắt chính là đến rồi tu di hoa quỳnh phụ cận khoát tay chính là lấy ra một thanh đặc thù chất liệu trường kiếm cùng với một cái tinh xào hồng ngọc Tu Di Hoa Quỳnh cũng không phải tùy tiện liền có thể hái, muốn ngắt lấy thứ này, phải dùng chuyên môn khí cụ mới được. Bằng không là sẽ ảnh hưởng Tu Di Hoa Quỳnh chất lượng. Hái hoa ngược lại là dùng thời gian không bao lâu, mà một lát, trên bầu trời, Mục Tây hỏa khắc bốn cái Long kiếm đội chấp pháp đội viên đã đem ma mãng cách trở bên ngoài, vì liệt hồng nhan đội trưởng tranh thủ đầy đủ không gian. 831 thứ 761 trường tiếp tục câu cá thật lớn một đầu ma mãng, gia hỏa này ít nhất cũng có Kim đan cảnh thất trọng Tu Vi A. Mục Tây 5 người xếp thành một hàng, đem ma mãng hoàn toàn cô lập ra, từng cái sắc mặt lạnh lùng đánh giá trước mắt đại gia hỏa. bọn hắn phía trước mặc dù dụ sát không ít ma thú, nhưng mạnh nhất cũng chính là kim đan cảnh ngũ trọng. giống dưới mắt đầu này kim đan cảnh thất trọng siêu cấp ma thú, quả thực cho bọn hắn không nhỏ áp lực. không có gì lớn, lâm di phổ cùng vương khôn bằng huynh phụ trách cánh trái, cậu nguyện thiên hòa văn tử kỳ đại ca phụ trách cánh phải. nhớ kỹ, chỉ cần kiềm chế, không cần cùng nó liều mạng, còn lại giao cho ta. mục tây lúc này ngược lại là hết sức tỉnh táo, kim đan cảnh thất trọng ma thú, đích thật là có chút mạnh. bất quá, lúc trước hắn từng đối mặt cùng long đội chấp pháp đội trưởng vùng long Minh kỳ thực thực lực cũng đã đạt đến kim đan cảnh thất trọng. So sánh tới nói, có vẻ như trước mắt ma thú hẳn là so Phùng Long Minh dễ dàng đối phó một chút. Z3. Ánh mắt run lên, mục Tây Thông báo bốn người một tiếng sau đó, sau đó chính là đi đầu giết ra ngoài, linh hỏa kiếm liên tục huy động, từng đạo mang theo thiên địa chi thế kiếm thế công kích, chính là hướng về phía ma mãng chém xuống. Giống 3 Ma mãng lúc này hiển nhiên là cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn xem Liệt Hồng Nhan ngắt lấy nó thủ hộ đã lâu tu di hoa quỳnh, nó hận không thể một ngụm đem Liệt Hồng Nhan nuốt. Đáng tiếc là, muốn qua Mộc Tây cửa này, rõ ràng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phốc, phốc, phốc 3. Đỏ tươi miệng rộng dông nhiên một trường, từng đạo phong nhận. giống như là muốn xé rách thiên địa đồng dạng trực tiếp hướng về phía mục tây kiếm thế công kích nên đón tiếp lấy. Vành ba kiếm mang cùng phong nhận tương giao lực lượng khổng lồ buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cái kia kinh người dư âm năng lượng thẳng đem chung quanh mấy chục tòa đảo nhỏ đều chôn vùi, cũng may long kiếm đội chấp pháp những người khác đã sớm chuẩn bị đem mục tây cùng ma mãng sinh ra dư âm năng lượng chắn bên ngoài bằng không mà nói liệt hồng nhan đội trưởng chỉ sợ cũng đừng nghĩ yên tâm hái hoa mục tây kiếm thế công kích xác thực bá đạo vô song chỉ là lại bá đạo kiếm thế bởi vì thúc dục sức mạnh có hạn có khả năng buộc phát ra huy lực tự nhiên cũng liền có hạn. ngậm nhờ tiểu thất sức mạnh hắn nhiều nhất cũng chính là kim đan cảnh tam trọng thôi nhưng đối phương có chừng kim đan cảnh thất trọng trong lúc này nhưng là kém buồn tầng thứ cảnh giới đây chính là kim đan cảnh buồn tầng thứ a mục tây có thể cùng loại cấp bậc này sức mạnh đối với anh đã là dị thường nghe rợn cả người giống ba mắt thấy mình phong nhận bị mục tây dị đi ma mãng lúc này mới ý thức được nguyên lai like trước mắt cái này còn kiến nhỏ nhân loại bình thường võ giả lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh đã như thế nó muốn vãn hồi mình linh thực hiển nhiên là không quá có thể hô ba một tiếng gào ghét ma mãng hiển nhiên là có chút chẳng ngó ngàng gì tới như là đã không bảo vệ bảo bối của mình, nó tình nguyện đem hắn hủy đi, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng mục tây bọn người nhận được. Muốn ngọc thạch câu phần. nào có dễ dàng như vậy. Thần tây kiếm pháp, tàng nguyện trả ba. Mắt thấy cự mãng cái kia to lớn mãng đuôi đối với mình rút xuống, mục tây không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn hiện nay đích sắc rất khó khăn đối với kim đan cảnh thất trọng ma thú tạo thành tổn thương gì, nhưng gia hỏa này muốn không nhìn hắn, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Ông ba, kiếm thật lớn mang, trực tiếp dẫn động thiên địa chi thế, thẳng đến ma mãng mãng đuôi đánh ra. Mục tây một kiếm này, nhưng là dùng hết mình tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả phân thân sức mạnh đều sáp nhập vào trong đó. rõ ràng cũng là cùng ma mãng liều mạng vanh ba ma mãng cái kia to lớn mang đuôi trực tiếp đem mục tây cái kia sen lẫn thiên địa chi thế công kích rút tán bất quá nó lần này quét ngang nhưng cũng bị mục tây một kiếm này ngăn chặn đồng dạng không bị khống chế lui về phía sau mấy chục mét thần tây kiếm pháp nghi ngờ tâm trạng ba một kiếm đem ma mãng công kích ngăn cản mục tây nhưng là ngựa không dừng vó liên tiếp lại là hai kiếm chém ra ngoài mà lần này mục tiêu của hắn vừa lúc là ma mãng cái kia hai cái là đèn lờ mắt ma mãng nhưng là không nghĩ tới mục tây tại mới vừa rồi ra chiêu sau đó lại có thể nhanh như vậy mà ra chiêu thứ hai thân hình to lớn bất ngờ không đề phòng, mục tây kiếm mang đã có thể đến rồi trước người của nó. pha ba giống ba nghi ngờ tâm trạng vô cùng kỳ dị, ma mãng mặc dù cố hết sức chống tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị mục tây một kiếm này chém trúng hai mắt, hai con mắt nhau nhau bắt đầu phun huyết, giống giận dung trời, đơn giản kinh thiên động địa. ông ba hai mắt phun huyết, ma mãng toàn thân trên dưới trong lúc đó hơi chấn động một chút, sau đó ánh mắt nó phía trên vết thương chính là tại một cỗ kia sáng làm dịu khôi phục liêu tới. đi ba nhưng mà ngay tại ma mãng vừa mới khôi phục liêu thị giáp thời điểm, mục tây kiếm mang nhưng là theo nhau mà tới. càng là vừa vặn lại chém vào cặp mắt của nó phía trên, cái kia tinh chuẩn công kích, e rằng cũng tìm không được nữa người thứ hai. giống giống ba, ma mãng lần này đơn giản giận không tìm được, nó vừa mới nhất thời sơ suất, tự nhiên bị mục tây bắt được cơ hội, khiến cho nó liên tục bị người quản chế, loại tình huống này, đơn giản để nó buồn bực không thôi. tiên cơ vừa mất, như vậy rất khó ở đây tìm được trở về, một trận chiến này, nó đã không có thắng phần thắng. tốt, đúng lúc này, sau lưng trên đảo nhỏ, liên hồng nhan đội trưởng âm thanh đột nhiên truyền đến, nhưng là cái kia tu di hoa quỳnh đã bị nàng hái xong tất. hảo, đại gia rút lui trước, ta sau đó liền đến. nghe được liệt hồng nhan đội trưởng chi ngôn mục tây lập tức sắc mặt vui mừng tu di hoa quỳnh tới tay hắn nhưng là không cần thiết cùng trước mắt đầu này đại gia hỏa dây dưa tiếp cùng ý kiếm chi cảnh cường giả chiến đấu kỳ thực chính là một loại chính mình tìm thai vạ chiến đấu ý kiếm chi cảnh cường giả có thể bản thân tu vi cũng không phải rất mạnh nhưng mỗi một cái lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh siêu cấp tồn tại cũng là kiếm thuật siêu tuyệt, cho dù là có tu vi lên trinh lệnh có thể cái kia thần hồ kỳ thần kiếm kỹ cũng đủ làm cho đối thủ mệnh mọi ứng đối lấy mục tây mượn dùng tiểu thất sức mạnh sau đó kim đan kia cảnh tam trọng chân khí cơ sở đối chiến kim đan cảnh thất trọng ma thú hai người ở giữa rõ ràng không phải ngang hàng quan hệ, có thể bằng vào cường đại ý kiếm chi cảnh, mục tây riêng là đem đối thủ như vậy ngăn cản. Ma thú cũng tốt, võ giả cũng được, tự thân cũng là tồn tại nhược điểm. mục tây lần này cùng đầu này kim đan cảnh thất trọng ma thú dây dưa, vẹn vẹn là một mực gọi đối phương yếu ớt nhất hai mắt, liền để đối phương mệt mọi ứng đối. tu di hoa quỳnh tới tay, liệt hồng nhan đội trưởng mang theo những người khác tạm thời rút lui, mà sau đó mục tây lại cùng đầu này ma mãng giao thủ một hồi, cuối cùng nhưng là giả một kiếm, trực tiếp bỏ chạy đi tìm liệt hồng nhan đám người. mục tây muốn đi. có vẻ như còn không phải chỉ là một đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú có khả năng ngăn được cuối cùng đầu này kim đan cảnh thất trọng ma mãng chỉ có thể nhận xui xẻo, mắt thấy chính mình bảo vệ vô số năm bảo bối cứ như vậy bị người đoạt đi Long kiếm đội chấp pháp đám người ở giữa tự nhiên là có được lẫn nhau định vị thủ đoạn thời gian không dài mục tây chính là tìm được liệt hồng nhan bọn người mà một lát năm người mỗi một cái đều là khuôn mặt vui mừng rõ ràng cũng là vui vẻ ghê bớm ha ha thống khoái nhất định chính là quá sảng khoái có liệu mục tây minh đệ gia nhập vào sau đó liền điệu cấp nhiệm vụ đều trở nên đơn giản như vậy xem ra không bao lâu Chúng ta đều có thể khiêu chiến thiên cấp nhiệm vụ. Ha ha ha. Lâm Di Phổ tiếng cười ở chung quanh quanh quẩn, nhìn ra được, hắn lúc này rất là hưng phấn. Bao lâu, bọn hắn đã quá lâu quá lâu không có giống dưới mắt lần này thoải mái như vậy từng chấp hành địa cấp nhiệm vụ. Có liệu mục tây ra nhập vào, kim đang cảnh thất trọng ma thú trở thành có thể trêu đùa đối tượng, địa cấp nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành, đây hết thể đối với bọn hắn tới nói, quả nhiên là giống như giống như mộng ảo không chân thực. Lâm Di Phổ, ngươi cũng không nên đắc ý quên hình, đây đều là mục tây lao đệ công lao, ngươi đi theo mù gạo thích gì? Một bên, Cổ Nguyệt Thiên không khỏi nhếch mép một cái. hướng về phía lâm di phổ rót một chậu nước lạnh đạo chính là chính là còn có thiên cấp nhiệm vụ chính là phụ chủ cấp cường giả cấp phát nhiệm vụ cái tiêu cơ hồ chính là vì hộ pháp các đại nhân chuẩn bị ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta những người này có thể thi hành thiên cấp nhiệm vụ văn tử kỳ lúc này cũng tiếp lời gốc dạng tiếp tục đả kích lâm di phổ đạo đương nhiên hắn nói cũng là sự thật thiên cấp nhiệm vụ xác thực quá khó khăn phía trước tại nhiệm vụ tinh bài bên trên mục tây thấy được xếp tại trước mặt một chút thiên cấp nhiệm vụ loại tiêu nhiệm vụ độ khó quả thật không phải người bình thường có khả năng thử tỷ như một loại trong đó săn bắt hư không long thú nhiệm vụ, nghe nói cái kia hư không long thú mặc dù thực lực không bằng Niết Bàn cảnh, nhưng lại có phá vỡ không gian tiến hành Na di năng lực, có cái chủng này năng lực tại người, liền xem như Niết Bàn cảnh cường giả muốn bắt, cũng là khó hơn lên trời. Ha ha, thiên cấp nhiệm vụ, đại gia cũng không cần suy nghĩ, bất quá, nếu là có thể đem nhiệm vụ tinh bài phía trên địa cấp nhiệm vụ càn quét thất thất bắt bắt mà nói, như vậy chúng ta Long Kiếm đội trước pháp, cũng có thể vang danh thiên hạ. Vương Khôn bằng cuối cùng tiếp lời, nhưng là cấp ra một cái tương đối đáng tin trả lời. Nhiệm vụ tinh bài phía trên nhiệm vụ còn nhiều, rất nhiều, đi qua vô số năm tích lũy. địa cấp nhiệm vụ thì có rất nhiều rất nhiều trong đó không thiếu ban thưởng phong phú hơn nữa còn có có thể gặp phải kinh ngộ nếu như bọn hắn có thể đem những này địa cấp nhiệm vụ lột một lần vậy thì đã có thể trở mình tốt tương lai sự tình tương lai lại đi kế hoạch Liệt hồng nhan đội trưởng khoát tay áo, cắt đứt mọi người thảo luận khoát tay liền đem trước đây hộp ngọc lấy ra ngoài bây giờ đã chiếm được một cái gốc tu di hoa quỳnh bất quá vẹn vẹn một gốc còn giống như không đủ một gốc tu di hoa quỳnh chỉ có thể đổi được một khối bổ thiên thạch hiển nhiên là không đủ dùng nói chuyện Liệt hồng nhan đội trưởng ánh mắt không khỏi nhìn về phía liêu mục tây chờ đợi mục tây mở miệng. Không đổi, tất nhiên lần này bố trí nhiều như vậy, tự nhiên là muốn đem mảnh này mê viễn hải đều càn quét một lần mới được, đại gia tiếp tục chờ, hẳn là còn sẽ có Tu Di Hoa Quỳnh xuất hiện. Mỉm cười, Mục Tây tự nhiên chưa nói, lần này hao tốn thời gian lâu như vậy bố trí, nếu là vẹn vẹn đổi lấy một gốc Tu Di Hoa Quỳnh, vậy thật có chút lỗ vốn. Như là đã có dâu Di Hoa Quỳnh xuất hiện, như vậy tuyệt đối không phải chỉ có một bộ này. Làm trận thế lớn như vậy, nói thế nào cũng phải lấy tới ba cây trở lên Tu Di Hoa Quỳnh mới được a. Đi thôi, tiếp tục câu cá, chờ đợi tin tức mới phản hồi. Thời gian chờ đợi đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Tự nhiên là muốn tiếp tục săn bắt ma thú, vì Tiểu Thất góp nhặt đồ ăn. Bây giờ Tiểu Thất trả giá đã thấy hiệu quả, mọi người đối với đầu này tướng mạo cũng không đẹp mắt như vậy ra hỏa, nhưng là càng phát bắt đầu yêu thích. 832 thứ 762 trường tự nhiên huyền trận một bên săn giết ma thú một bên trở lấy tin tức, đảo mắt công phu, lại là dòng dã thời gian 3 ngày đi qua. Một ngày này, đám người đang chuẩn bị tiếp tục câu cá, bay ở phía trước nhất mục tây, nhưng là đột nhiên khoát tay áo, nhường đại gia ngừng lại. Hắc hắc, chư vị, bảo bối lại xuất hiện, khối thứ hai bộ thiên thạch, lập tức phải tới tay a. Ánh mắt sáng lên, mục tây quay đầu. hướng về phía sau lưng năm người cười nói ân lại có dâu di hoa quỳnh xuất hiện nghe được mục tây chi ngôn đại gia tự nhiên là minh bạch mục tây ý tứ mà vừa nghĩ tới lại lập tức phải thu hoạch mới hoa quỳnh trên mặt của mỗi người cũng là tràn ngập lên nụ cười hưng phấn đi tiếp tục hái hoa đi ha ha cao giọng nợ nụ cười đám người liếc nhìn nhau sau đó chính là từ mục tây dẫn đầu thẳng đến một cái phương hướng bay lượn mà đi một lần này tu di hoa quỳnh xuất hiện vị trí chính là khoảng cách đám người chừng trăm dặm chỗ đám người lấy mục tây cầm đầu mỗi một cái đều là tràn ngập hưng phấn hướng lấy mục tiêu tới gần tốc độ so bình thường quả là nhanh không ít hơn trăm dặm khoảng cách đối với mọi người mà nói đơn giản chính là dây lát thời gian liền có thể đến rất nhanh đám người chính là tại một đám mây sương mù tràn ngập hải vực phía trên mừng lại ân thân hình định trụ nguyên bản còn một mặt vẻ hưng phấn đám người lúc này nhưng là từng cái tất cả đều biến sắc lông mày đều là nhễu chặt lại cái này sáu liếc nhìn nhau trong lòng của mọi người không khỏi đều có chút dự cảm xấu đập vào mắt chỗ nồng nặc mây mù giống như là lao nhanh nước biển đồng dạng đang lúc mọi người trước mặt lăn lộn rung chuyển chỉ là theo những thứ này mây mù sôi trào đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó đảo nhỏ thỉnh thoảng lộ ra một tia hình ảnh nhưng là căn bản không nhìn thấy những thứ này đảo nhỏ toàn cảnh đến nỗi tu di hoa quỳnh kia liền càng là ngay cả cái bóng đều không thấy được có chút phiền phức ca. nhìn trước mắt cảnh tượng mỗi người cũng là không khỏi đáy mắt phát khổ rõ ràng lần này muốn thuận lợi lấy được tu di hoa quỳnh chỉ sợ sẽ không như lần trước dễ dàng như vậy huyền trận ở đây hẳn là một mảnh thiên nhiên huyền trận căn cứ vào tiểu thất lấy được tin tức phản hồi tu di hoa quỳnh hẳn là liền tại đây phiến thiên nhiên huyền trận phạm vi ở trong mục tây sắc đồng dạng hơi có chút nghi trọng hắn đã với cái tâm cảm thủ qua. trước mắt mảnh này không sai biệt lắm mười mấy dặm phạm vi, tâm thần căn bản không thăm dò vào được, không thể nghi ngờ, cái này một mảnh hải vực, tất phải là bị thiên nhiên huyền trận bao phủ, đừng nói là tâm thần, liền xem như mắt nhìn đến, cũng chưa chắc chính là chân thật cảnh tượng. Đây cũng quá xui xẻo à, vậy mà lại gặp phải thiên nhiên huyền trận, xem ra một lần này mục tiêu, nhưng là không thể không công tha a. Tiếng buồn bã thở dài, Long kiếm đội chấp pháp mấy người cũng là thẩm nghĩ xui xẻo. Mặc dù mê viễn hải ở trong có thật nhiều thiên nhiên huyền trận, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng hảo chết không chết, cái này huyền trận vậy mà vừa vặn bao vây tu di hoa quỳnh trô ở khu vực, đã như thế bọn hắn e rằng không thể không buông than nơi này tu di hoa quỳnh thiên nhiên huyền trận cũng không phải đùa giỡn mặc dù dưới mắt nhìn mảnh này huyền trận phạm vi tựa hồ không đến hơn 10 dặm nhưng này chỉ là hiện tượng bề ngoài trên thực tế chính là chỗ này bề ngoài nhìn chỉ có mười mấy dặm huyền trận phạm vi hoàn toàn có khả năng chính là một mảnh mấy vạn dặm thậm chí là mấy chục vạn dặm siêu cấp đại trận, nếu là lâm vào dạng như huyền trận lời nói có thể đi ra ngoài tỷ lệ e rằng thật sự không biết quá lớn đi thôi không cần thiết vì một gốc tu di hoa quỳnh mạo hiểm lớn như vậy liệt hồng nhan đội trưởng cũng là lắc đầu Mặc dù nàng cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng an toàn đệ nhất, nàng cũng không muốn bởi vì một gốc tu di hoa quỳnh, nhường đại gia lâm vào tình hình nguy hiểm. Các loại, nghe được Liệt Hồng Nhan đội trưởng muốn hạ lệnh rời đi, Mục Tây nhưng là đột nhiên khoát tay áo, "Hắc hắc, đại gia chẳng lẽ lại đem tiểu thất đem quên đi sao? Nguy hiểm không biết, hoàn toàn chính xác không nên dễ dàng đi nếm thử, bất quá, dưới mắt cũng không phải là một chút phương pháp cũng không có." Ân, "Đúng, có thể nhường tiểu thất lộng vài đầu mạnh một chút ma thú đi vào thử một chút." Mục Tây vừa nhắc cái này, đại gia lúc này mới nhớ tới, có vẻ như trong tay của bọn hắn còn có một đầu siêu cấp biến thái ma thú đâu. Xóa ba. Tuy thời đều ở vào chờ lệnh trạng thái tiểu thất, lúc này trực tiếp chui ra, không nói hai lời, chính là lại một lần nữa bắt đầu chế tạo lên ma thú tới. Xóa xoát xóa ba. Thời gian không dài, bốn đầu có trường tử phụ cảnh nhất trọng lực lượng ma thú, chính là xuất hiện ở mấy người trước mắt, mà theo cái này vài đầu ma thú xuất hiện, mục tây khoát tay chặn lại, bốn đầu tử phụ cảnh ma thú, chính là trực tiếp hướng về phía trước mây mù ở trong bay tán loạn tiến vào. Phốc phốc phốc phức ba. Bốn đầu tử phụ cảnh ma thú, đang khi nói chuyện thẳng đến phía trước không gian phóng đi, mà không đợi cái này bốn đầu ma thú tiếp xúc đến trên mặt biển mây mù. bốn người này chính là trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người không gian ở trong cái loại cảm giác này giống như là hư không tiêu thất một cái dạng t quả nhiên là từ nhiên huyền trận nhìn đến xác thực rất nguy hiểm a mắt thấy bốn đầu ma thú liền mây mù đều không có đụng tới liền trực tiếp bị trước mặt không gian thốn vệ tất cả mọi người là đôi mắt co dù lại rất rõ ràng dưới mắt mảnh này từ nhiên huyền trận e rằng thật không phải là có thể tùy tiện tiếp xúc nếu như không được bọn hắn lần này cũng chỉ có thể là từ bỏ bên trong cái tiêm một gốc tu di hoa quỳnh nguy hiểm thật vậy mà chỉ kém khoảng cách gần như thế lưu lại nhanh lưu lại bốn đầu tử phủ cảnh ma thú nơi biến mất cách bọn họ lúc này đứng không gian e rằng không đủ khoảng cách 10 m nếu như bọn hắn phía trước lại hướng phía trước nhiều tới gần mấy chục mét mà nói e rằng đã bị huyền trận nuốt sống thân hình loại lên đám người vội vàng hướng về sau lưng từ khước không sai biệt lắm cự ly trăm mét mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng một nơi tuyệt vời thiên nhiên huyền trận ma thú tiến vào bên trong sau đó vậy mà trong nháy mắt cũng cảm giác không tới một tia một hào khí tức, thậm chí ngay cả năng lượng ba động cũng không có cái này thiên nhiên huyền trận thật đúng là đủ biến thái mắt sáng lên mục tây giờ khắc này cũng là không khỏi có chút ngưng trọng lên hắn vừa mới với cái tâm đi cảm ứng bốn đầu ma thú chỗ vừa ý thần thám vào trong đó sau đó căn bản cũng không có chút nào cảm ứng cái loại cảm giác này giống như là cái này bốn đầu tự phụ cảnh ma thú trực tiếp tan biến tại vô hình một cái dạng không còn một chút vết tích cũng bị mất mọi người còn lại tự nhiên cũng là với cái tâm cảm ứng một chút bất quá liền mục tây đều không cảm ứng được những ma thú kia chỗ bọn hắn liền càng thêm không thể nào tiểu thất ba với cái tâm không cảm ứng được nhưng mục tây còn có đòn sát thủ tiểu thất cùng tâm ý của hắn tương thông mà những ma thú kia lại là tiểu thất sản xuất ra chỉ cần tiểu thất có thể liên lạc với bọn chúng hắn tự nhiên cũng liền có thể giám sát những ma thú này tâm tư khé động tiểu thất trực tiếp vọt về tới hắn thân thể đường trùng ngay sau đó đưa nó cùng ma thú ở giữa liên hệ đều lộ ra tại liễu mục tây trước mắt Ách, cái này sáu thông qua tiểu thất cùng ma thú ở giữa đặc thù liên hệ mục tây lập tức liền thấy được tình huống bên trong ở trước mặt của hắn lúc này vừa mới cái kia cùng một chỗ tiến vào huyền trong trận bốn đầu tự phụ cảnh ma thú lúc này vậy mà cũng không ở vào một chỗ mà là dòng ra phân tán đến rồi bốn phía chỗ hơn nữa cái này bốn phía địa phương khoảng cách e rằng giữa lẫn nhau cũng không dưới hơn mười dặm khá lắm trong này có bao nhiêu phạm vi còn có, bọn chúng làm sao sẽ bị tách ra? hắn nhưng không có cho tiểu thất hạ đạt nhường ma thú tách ra mệnh lệnh. hướng hồ, liền xem như phân, cũng không khả năng phân nhanh như vậy. rất rõ ràng, đây đều là mảnh này thiên nhiên huyền trận nguyên nhân. Hoán đổi, để cho ta nhìn một chút đầu kia tiểu ma thú tình huống. tâm tư khẽ động, mục tây vội vàng nhường tiểu thất lần nữa cùng tóc kia hiện tu di hoa quỳnh tiểu ma thú bắt được liên lạc. lập tức, hắn góc nhìn, chính là đã biến thành đầu kia tiểu ma thú góc nhìn. ách, nhiều như vậy đào nhỏ, cái kia, nhưng cái kia cũng là sáu. góc nhìn hoán đôi đến đầu kia tiểu ma thú trên thân, mục tây lúc này mới phát hiện, lúc này. đầu kia tiểu ma thú chỗ đảo nhỏ trung quanh, vẫn còn có vô số đảo nhỏ tồn tại rõ ràng cái này một đầu tiểu gia hỏa hẳn là trong lúc lơ đáng xông vào mảnh này huyền trận phạm vi hơn nữa y theo chỉ lệnh lựa chọn một hòn đảo nhỏ ngoại trừ nó bên ngoài những thứ khác tiểu đảo chi bên trên cũng không có cái khác tiểu ma thú tồn tại thông qua tiểu thất mục tây hạ nhường đầu này tiểu ma thú cất cánh xoay quanh chỉ lệnh mà sau đó xuyên thấu qua đầu này tiểu ma thú mắt mục tây thấy được nhường hắn khó có thể tưởng tượng kinh người cảnh tượng hóa đổi hóa đổi đến cái kia bốn đầu đại gia hỏa góc nhìn lúc này huyền trận ở trong đã có năm đầu ma thú một đầu tiên thiên cảnh tiểu gia hỏa bốn đầu tự phụ cảnh đại gia hỏa mục tây lúc này đem năm đầu ma thú góc nhìn đều hắn đổi qua một lần đem ảnh này huyền trận chính giữa tình huống toàn thân tới một cái đại cắn quét t 6 thông qua năm đầu ma thú mục tây ánh mắt quét qua một tòa tiếp lấy một tòa đảo nhỏ chỉ là đợi đến hắn nhìn rồi những thứ này tiểu đảo chi lúc nhưng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm cái này đây là thiên nhiên huyền trận vẫn là tàng bảo khố a đây cũng quá sáu quá khoa trương đi đập vào mắt chỗ từng tòa tiểu đảo chi bên trên đều là sắc màu rực rỡ có chút tiểu đảo chi bên trên đều là từng bội thiên tài địa bảo hiếm thấy linh thực còn có vài tòa tiểu đảo chi bên trên lại là sinh trưởng cây cối trên cây cối trái cây càng là linh tính mười phần vừa nhìn một cái chính là có loại thèm nhỏ dãi cảm giác bảo tàng đây là gặp phải bảo tàng a nhìn trước mắt hết thảy mục tây không khỏi có chút hương phấn lên nguyên bản hắn còn tưởng rằng mảnh này thiên nhiên huyền trận ở trong chỉ có một bội tu di hoa quỳnh nhưng bây giờ xem xét trong này há lại chỉ có từng đó chỉ có tu di hoa quỳnh a những cái kia hiếm thấy linh thực e rằng tuyệt đối có không thua tu di hoa quỳnh bảo bối hơn nữa liền xem như tu di hoa quỳnh mảnh này huyền trận không gian ở trong cũng đầy đủ có không giới ba bốn gốc. đây vẫn chỉ là hắn thấy, không bao quả dấu ở xóa sình. Mục Tây lao đệ, thế nào a, bên trong gì tình huống? Mắt thấy Mục Tây biểu lộ biến ảo chập chờn, một hồi kinh ngạc, một hồi hưng phấn, một bên mấy người đều cũng có loại lòng ngứa ngáy cảm giác, hận không thể mình cũng có thể giống Mục Tây mở dạng, trực tiếp nhìn thấy huyền trong trận tình cảnh. Hô ba, nghe mọi người chung quanh ngươi một lời, một lời hắn một lời hỏi thăm, Mục Tây nhưng là thở phào một hơi dài, để cho mình thoáng bình tĩnh một chút. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào, nếu là bỏ lỡ bên trong hết thảy, ta sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Nghe mặt, Mục Tây dị thường nghiêm nghị đạo: "Ách, cái này 6. Nghe được Mục Tây cho ra trả lời, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, bất quá theo sau chính là bỗng nhiên hồi phục thần chí. Mục Tây một câu nói kia, thế nhưng là tương đối tế nhị. Bỏ lỡ phải hối hận cả một đời, đồ đần đều nghe đi ra, cái này thiên nhiên huyền trong trận, nhất định là có khó có thể tưởng tượng bảo bối a. 833 thứ 763 chương chảo nóng con kiến Mục Tây, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Mau cùng đại gia nói một chút, đừng để chúng ta lòng ngớ ngay a. Lâm Di phổ lòng hiếu kỳ vừa lên tới, đó là đè đều ép không được, Mục Tây càng là nói như vậy, hắn đối với tình huống bên trong thị càng hiếu kỳ. Đương nhiên, không chỉ là hắn Tình huống của những người khác cũng giống vậy. Đội trưởng, ngươi cũng đã biết có một loại toàn thân đen như mực phía trên kết trái cây màu trắng linh thụ. Trái cây màu trắng hầu như đều lớn nhỏ cơ năm tay. Còn có một loại giống như là cây trúc vậy linh thực, một tiết một tiết, cành lá tất cả đều là kim sắt sáu. Trong đầu nhớ lại mình một chút trước đây thấy, mục tây đem chính mình ấn tượng sâu nhất mấy thứ đồ từng cái miêu tả ra, chỉ là khi hắn đối với mình thấy tiến hành miêu tả sau đó, trước mặt liệt hồng nhan đội trưởng bọn người, nhưng là đều ngẩn người ra đó, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Cái này, cái này sáu. Mục tây miêu tả vẫn còn tiếp tục, chỉ là. vẹn vẹn là nghe được mục tây miêu tả phía trước mấy thứ đồ mấy người chính là đã hoàn toàn bị kinh động đến đến nôi thứ phía sau bọn hắn đã nghe không được nhật nguyện tinh thần quả kim linh hóa thần trúc cái này cái này sáu cùng mục tây khác biệt xem như vô tướng giới thổ xanh thổ trường cao thủ liệt hồng nhan đội trưởng bọn người đối với vô tướng giới thiên tài địa bảo tự nhiên hết sức hiểu rõ giống mục tây miêu tả mấy thứ đồ e rằng phạm là vô tướng giới cao thủ cũng sẽ không lạ lẫm mặc dù mục tây miêu tả cũng không phải rất hình tượng nhưng có lấy như thế là thủ nơi nào còn sẽ có vật gì đó khác mục tây màu đen kia trên cây ăn quả mặt có mấy quả trái cây màu trắng long kiếm đội chấp pháp mỗi một cái thành viên đều hưng phấn không có cách nào mục tây vì bọn họ miêu tả đồ vật không phải do bọn hắn không hưng phấn dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn là nhật nguyện tinh thần quả một thứ bà bối cũng đủ để cho bọn hắn không có năng lực kháng cự bảy viên hết thể có bảy viên trái cây mỗi một quả đều không khác mấy nhìn thấy mấy người phản ứng mục tây nơi nào vẫn không rõ rất rõ ràng hắn nhìn thấy những vật này tất nhiên cũng là hiếm thấy bà bối bằng không đám người cũng sẽ không hưng phấn như vậy bảy viên lại còn nhiều như vậy Sắc mặt chấn động liền hồng nhan đội trưởng trên mặt hưng phấn nhưng là càng thêm nồng đập lên nhất định muốn đi vào những bảo bối này nhất định đều phải nắm bắt tới tay hàm răng căn chặt, Liệt hồng nhan đội trưởng lúc này hận không thể vọt thẳng tiến huyền trận đem bên trong bảo bối tới một người đại thanh quét phát đạn lần này thật sự phát đạt ra. cái này một mảnh bầu trời nhiên huyền trận nhất định là tồn tại cực kỳ lâu không có bị người phát hiện lần này nhưng là phải tiện nghi chúng ta a mê Viễn hải mấy trăm vạn dạng phương viên khắp nơi tràn đầy nguy hiểm ngày bình thường căn bản không có người sẽ chạy đến nơi này tìm kích động mà cho dù có người đến khổng lộ như thế địa vực cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn đi khắp mảnh này huyền trận tất nhiên là tồn tại ở này vô số năm nhưng là không có bị người phát hiện qua bây giờ mọi người mục tiêu cũng đã đạt tới nhất trí kế tiếp chính là nghiên cứu như thế nào tiến vào mảnh này thiên nhiên huyền trận hơn nữa còn muốn từ bên trong đi ra đến giờ khắc này thêm lời thừa thai căn bản không cần nói rõ ràng tất cả mọi người sẽ không bỏ qua mảnh này thiên nhiên huyền trận chính giữa bà bối bất quá muốn có được trong đó bà bối rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy lúc trước hắn đã cảm thụ qua năm đầu thân ở huyền trận chính giữa ma thú lúc này tất cả đều lâm vào một loại mười phần quái dị trạng thái ở trong mặc dù vẫn là có thể nghe có thể nhìn có thể mỗi một đầu ma thú sức mạnh rõ ràng đều có chút bị trói lại hơn nữa Xuyên thấu qua cái này vài đầu ma thú con mắt, hắn đã phát hiện, mảnh này thiên nhiên huyền trận không gian, đơn giản giống như là một mảnh quỷ dị lồng giam, mặc dù tiến là tiến bảo, nhưng lại căn bản không có có thể đi ra ngoài. Khâu, Xuyên thấu qua năm đầu ma thú con mắt hướng ra phía ngoài nhìn, trung quanh đều là một mảnh mở mở không gian bích trướng, nhưng là căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Rõ ràng, cái này một mảnh bầu trời nhiên huyền trận, càng là cho phép vào không cho phép ra, muốn từ bên trong đi ra, sợ là muốn nhận nhận chân chân suy xét một trận. lần này nhưng là phiền phải à nhiều như vậy bà bối nếu như cứ như vậy tay không rời đi thật có thể đem ruột hối hoàn thành, chỉ là đến tuột cùng muốn làm sao giải quyết mảnh này thiên nhiên huyền trận cái này đúng thật là một kiện chuyện phiền thoái liếc nhau long kiếm đội chấp pháp 6 người đều cũng có loại vô tòng hạ thủ cảm giác trong lúc nhất thời tất cả mọi người là có chút bắt đầu trầm mặc thời gian kế tiếp mục tây lại đem tiểu thất khai ra hết sản xuất mấy đầu ma thú tiến nhập mảnh này thiên nhiên huyền trận ở trong những ma thú này sau khi đi vào thử đủ loại đủ kiểu phương pháp từ bên trong đi ra đáng tiếc là vô luận là trên trời dưới nước đều bị hôm nay nhiên huyền trận bao vây cả huyền trận, giống như là một gian lồng giam, căn bản không biện pháp từ bên trong đi ra. trên ngã dưới tránh, long kiếm đội chấp pháp đám người gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. đáng tiếc là, trừ liễu mục tây có thể nghĩ cách tiến hành nếm thử bên ngoài, còn lại năm người căn bản giúp không được gì. làm sao bây giờ? tiếp tục như vậy mà nói không phải biện pháp, dứt khoát để cho ta đi vào thử xem tốt, có thể thân ở trong đó sau đó, có thể lại càng dễ nghĩ đến biện pháp đâu. lâm di phủ lúc này đơn giản có chút không chịu nổi, biết rất rõ ràng huyền trận ở trong đều là bảo vật giấu, nhưng chính là không thể trực tiếp đi vào, loại cảm giác này cũng không phải bình thường có chịu. không nên hồi nháo, khá hơn nữa bảo bối nếu như ngay cả mệnh cũng không có mà nói đồng dạng cũng là phổ phí nghe được lâm di phổ đề nghị liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi như mày cảm thấy đồng dạng không khỏi có chút tức khổ khoảng không trông coi bảo sơn mà bất lực trong lòng của nàng cũng rất sốt ruột có thể dù thế nào cấp bách rõ ràng cũng không thể lấy chính mình mạng nhỏ như nói đùa chính là đội trưởng nếu không trở về mời người à hộ pháp đại nhân giới trướng cũng không thiếu tinh thông huyền trận cao thủ nói không chừng có thể nộ ra chỗ này thiên nhiên huyền trận đem bên trong bảo bối đều lấy ra đâu vương khôn bằng một tay vớt cầm. tự hỏi hết thảy có thể được phương sách, cuối cùng hướng về phía Liệt Hồng Nhan đội trưởng đề nghị. Thiên nhiên huyền trận mặc dù tinh diệu, nhưng nếu là có tinh thông huyền trận huyền trận sư tới trước lời nói, chưa hẳn liền không có cơ hội đem huyền trận phá giải, bởi như vậy, tất cả vấn đề cũng liền nên nhận như giải. Đương nhiên, nếu là mời những người khác đến giúp đỡ mà nói, như vậy cái này một mảnh bầu trời nhiên huyền trận ở trong bảo tàng, chỉ sợ cũng muốn phân ra rất nhiều cho người khác, đến lúc đó nhân ra công phu sư tử mạng, bọn hắn có thể có được bảo bối, sợ là liền một nửa cũng chưa tới. Suy nghĩ lại một chút biện pháp, nếu như thực sự không có cách mà nói xấu, vương khôn bằng đề nghị vẫn tương đối có thể được ít nhất đây là biện pháp ổn thỏa nhất không cần nhường đại gia liều mạng bất quá vừa nghĩ tới bên trong những bảo bối kia muốn phân cho người khác hơn phân nửa nàng đương nhiên cũng hết sức không cam tâm mục tây ngươi nhìn thế nào suy nghĩ một chút liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía liêu mục tây mặt mũi tràn đầy hỏi tham địa đạo nói đến mảnh này thiên nhiên huyền trận vẫn là mục tây phát hiện đến tột cùng muốn thế nào quyết định mục tây quyền quyết định cũng rất trọng yếu tìm kiếm huyền trận sư hỗ trợ giống như tương đối đáng tin cậy bất quá nếu là nói như vậy chẳng bằng để cho ta tự mình tới thử xem. những mày, mục tây hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng ánh mắt ngưng lại, hướng về phía liệt hồng nhan đội trưởng đạo. Ách, cái này sáu. Người muốn làm sao thí? chẳng lẽ ngươi vẫn là sáu? mục tây tiếng nói rơi xuống, liệt hồng nhan đội trưởng đống nhiên biến sắc, một mặt kinh nghi bất định đạo. chẳng những là nàng, mấy người khác đồng dạng nết mép một cái, ánh mắt cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào mục tây, chờ lấy mục tây rằng giải. hắc hắc, mặc dù ta tu luyện huyền trận không bao lâu, bất quá nhưng cũng bố trí qua một chút huyền trận, mảnh này thiên nhiên huyền trận mặc dù kỳ dị, nhưng là chưa hẳn liền hoàn toàn không thể nào nghiên cứu thông đấu, chỉ là sợ rằng phải phí chút thời gian. nói đến. Mục Tây đem một đầu tiếp lấy một con ma thú phái đến huyền trận ở trong đi, cũng không hẳn vẹn vẹn là dùng những ma thú này mắt đi xem bên trong bà bối. Trên thực tế, những ma thú này tiến vào huyền trận sau đó, vẫn luôn đang nghiên cứu huyền trận tình huống. Vì cái gì? Đó là có thể đem cái này một mảnh huyền trận phá vỡ. Ách, ngươi sáu. Nghe được Mục Tây trả lời, tất cả Long Kiếm đội chấp pháp đội viên lần nữa ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đã sớm giải được liễu Mục Tây không hề tầm thường, chỉ là, là Mục Tây nói ra chính mình huyền trận sư thân phận thời điểm, bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi bị hung hăng khiếp sợ một cái. Huyền trận, thứ này không đơn giản ở trên Thiên Linh Vương hướng hết sức kỳ dị. liền xem như tại vô tướng giới chô như vậy đồng dạng là mười phần kỳ dị thủ đoạn có huyền trận tiên phú võ giả quá có ít toàn bộ mây bách hộ pháp dưới trướng tinh thông huyền trận thủ đoạn e rằng một cái tay đều có thể đếm đúng ra bọn hắn thực sự không nghĩ tới mục tây cái ý này kiếm chi cảnh siêu cấp cao thủ lại còn tu luyện huyền trận thủ đoạn dựa theo lẽ thường tới nói mỗi người tinh lực đều tương đối có hạn, sở trường một hạng vẫn còn tương đối đáng tin cậy cần phải tinh thông mọi thứ đó nhất định chính là thần thoại vậy tồn tại nhưng mà mục tây tồn tại giống như ngay tại đánh vỡ thông thường sáng tạo để cho người ta khó tin thần thoại huyền trận sư ngươi tiểu tử này lại còn là huyền trận sư từ trên xuống dưới đánh giá mục tây long kiếm đội chấp pháp mấy người đều cũng có chút nói không ra lời nho nhỏ long kiếm đội chấp pháp tại mục tây gia nhập vào sau đó đơn giản xảy ra biến hóa long trời lở đất thực lực mở rộng cũng không cần nói bởi vì mục tây gia nhập vào long kiếm đội chấp pháp nhiều tiểu thất dạng này một đầu siêu cấp ma thú bây giờ lại điền vào huyền trận cái này không còn một mục thiếu dưới mắt như vậy xem ra mục tây một người đơn giản đều phải bù đắp được tất cả mọi người bọn họ tổng hợp lại ta chắc chắn không phải quá lớn cho nên trước đó không có biểu lộ bất quá tất nhiên đại gia muốn tìm cái khác huyền trận sư hỗ trợ như vậy vẫn là để ta tới thử xem tốt hắn không có đem lời nói đến quá và toàn trên thực tế đi qua đoạn thời gian này cảm ứng hắn đối với cái này vùng trời nhiên huyền trận nghiên cứu cũng không phải không thu hoạch được gì đến nôi đến tột cùng có thể hay không phá giải chỗ này huyền trận còn muốn thử qua sau đó mới được ha ha người cái tên này còn nói nhiều như thế làm cái gì bắt đầu đi cần chúng ta làm những gì cứ mở miệng chính là mặc dù mục tây không có 10 phần khẳng định đưa ra trả lời nhưng từ mục tây biểu hiện đến xem Rõ ràng cũng không phải một chút chắc chắn cũng không có, thấy vậy, mấy người trong lòng không khỏi tràn đầy mong đợi. Tạm thời không cần đại gia hỗ trợ, bất quá chờ một lát mà nói, có thể liền cần. Mỉm cười, Mục Tây ra hiệu đám người an tâm chờ đợi, còn hắn thì hít sâu một hơi, trực tiếp quanh chân ngồi xuống mảnh này thiên nhiên huyền trận bên ngoài. 834 thứ 764 chương phá trận tiểu thất. Quanh chân ngồi xuống, Mục Tây lần nữa hướng về phía tiểu thất ra lệnh, cái sóc nhưng cũng không cần hắn nhiều lời, lập tức, một đầu tiếp lấy một con ma thú lần nữa bị nó sản xuất ra, liên tiếp không ngừng mà tràn vào huyền trận ở trong. nếu là phải nghiên cứu huyền trận như vậy thì muốn toàn phương vị không góp chết nghiên cứu lần này hắn chính là muốn nhường nhiều một chút ma thú tiến vào huyền trận ở trong không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào toàn phương vị nghiên cứu một lần mấy trăm đầu ma thú tiến nhập huyền trận ở trong mỗi một đầu ma thú đều phân bố tại khác biệt vị trí mặc dù mục tây bản thân không có tại huyền trận ở trong có thể thông qua nhỏ bảy liên hệ cũng là cùng hắn bản thân thân ở trong đó không có gì khác biệt tên biến thái vậy mà thật tồn tại như thế tên biến thái đợi đến mục tây bắt đầu bận rộn còn lại năm người cũng là lặng lặng đứng qua một bên bọn hắn lúc này không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể là ở một bên từ trong thâm tâm tán thưởng một tiếng mục tây gia nhập vào long kiếm đội chấp pháp thời gian cũng không lâu nhưng chính là ngắn ngủi này mấy ngày thời gian bên trong liền đã cho thấy nhiều như vậy chỗ thần kỳ thẳng thắn nói nếu như không phải là bởi vì đối với mục tây có tuyệt đối tín nhiệm lúc này nhìn thấy mục tây ngồi ở chỗ đó chỉ sợ bọn họ cảm giác đầu tiên chính là mục tây đang cố làm ra vẻ huyền trận a vật tia tu hành thuần túy chính là dựa vào thiên phú không có thiên phú dù thế nào cố gắng cũng là thuần phí chỉ là mục tây thiên phú rõ ràng là tại kiếm pháp phía trên bây giờ lại lại chạy tới huyền trận phía trên tới đối với cái này bọn hắn ngoại trừ tán thưởng cũng chỉ có thể là khen ngợi mục tây cũng không biết những người khác ý nghĩ cũng không tinh lực như vậy đi cân nhắc những cái kia lúc này hắn tất cả tâm thần đều dùng ở nghiên cứu hôm nay nhiên huyền trận phía trên cơ hồ tiến nhập một loại khó mà nói rõ huyền diệu trạng thái ở trong mặc dù thân tại huyền ngoại trận nhưng mỗi một đầu thân ở huyền trận chính giữa ma thú lúc này đều tương đương với phân thân của hắn những thứ này phân thân không cần có tu vi cường đại chỉ cần có một đôi mắt có thể nhìn như vậy thì đã đủ rồi vô luận là thiên nhiên huyền trận vẫn là người vì bố trí huyền trận trận cơ cùng với huyền trận hạch tâm cũng là ắt không thể thiếu rất rõ ràng Cái này một mảnh bầu trời nhiên huyền trận, tất nhiên là phải lấy một chút đặc thù cơ thạch làm cơ sở, mà chút trận cơ cơ thạch, tất nhiên là chỗ tại huyền trận chính giữa. Xem ra, trong này mỗi một tòa đảo nhỏ, cũng là mảnh này huyền trận nguồn năng lượng, còn có những thứ này nước biển, dường như đều bị đặc thù trận thế chuyển hóa trở thành năng lượng, cung cấp cho khắp huyền trận, diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Theo mục Tây đối với mảnh này huyền trận nghiên cứu càng lai việc xâm nhập, hắn đối với cái này phiến huyền trận cảm thụ càng lai việc rõ ràng. Không thể không nói, tự nhiên hình thành huyền trận, chính là cùng người vì bố trí không giống nhau. Người vì bố trí huyền trận, coi như dù thế nào huyền diệu nhưng là có thể tìm được ra vết tích. Nhưng mà, cái này thiên nhiên hình thành huyền trận, nhất định chính là liền thành một khối, căn bản để cho người ta tìm không thấy phá trận đột phá khẩu. Hơn nữa, mảnh này huyền trận không biết tồn tại đã bao nhiêu năm đâu, không ngừng không nghỉ vận chuyển, đã sớm khiến cho huyền trận càng lai việc ngũ thực, mỗi một cái bộ phận cũng đã đã biến thành một cái hệ thống, tự nhiên rất khó từ chỉnh thể bên trong tháo rời ra. Phá trận cùng phá hư huyền trận, đây là hai loại khái niệm khác nhau. Phá trận là muốn đem huyền trận ngộ ra bài trừ, cũng sẽ không phát sinh tổn thương gì, mà phá hư huyền trận càng nhiều hơn chính là cứng nhắc bài trừ loại kia bài trừ phương thức thường thường sẽ kèm theo khó khăn dĩ tưởng tượng biến hóa giống như là dưới mắt huyền trận nếu như thành công phá giải lời nói như vậy dĩ nhiên chính là vân đạm phong hình bên trong hết thảy có thể trực tiếp lộ ra ở trước mắt nhưng nếu là cưỡng ép phá hư lời nói 10 phần chính là bên trong hết thảy tan thành mây khói kết quả mục Tây biết một lần này phá trận tuyệt đối gấp không được muốn 3 năm ngày liền có thể phá trận tuyệt đối là chuyện không có khả năng lắm lần này không có một một tháng thời gian e rằng rất khó xuất hiện kết quả trang diện trở nên yên tĩnh dị thường long kiếm đội chấp pháp những người khác đều ở một bên vì mục tây hộ pháp mà mục tây nhưng là hoàn toàn tiến nhập nội trận huyền diệu trạng thái ở trong có thể dĩ tưởng tượng nếu như hắn lần này có thể phá trận mà nói như vậy đối với hắn huyền trận trình độ tất phải cũng là một lần khó khăn dĩ tưởng tượng tăng lên đối với huyền trận mục tây kỳ thực nghiên cứu thật sự cũng không nhiều bất quá mặc kệ hắn trưởng không hay là nghiên cứu qua huyền trận có bao nhiêu hắn đối với huyền trận có khó khăn dĩ tưởng tượng tiên phú điểm này nhưng là không thể nghi ngờ Nước thiên linh thần tồn tại, nhưng hắn có thường nhân khó khăn gì tưởng tượng phân tích cùng năng lực linh ngộ, mà loại phân tích cùng năng lực linh ngộ vốn là nghiên cứu huyền trận cơ sở. Hiện nay, mục tây nắm trong tay huyền trận, thuần thục nhất tự nhiên là trọng lực huyền trận, cao cấp một chút chính là băng hỏa lưỡng nghi trận. Thẳng thắn nói, hai thứ này huyền trận, tại vô tướng giới chỗ như vậy cũng không tính là cái gì mặt hàng cao cấp, nhưng huyền trận cơ sở đều như thế, cũng không có cao thấp tốt xấu chi phân. liền xem như vô tướng giới huyền trận cơ sở cũng là cùng thiên linh vương triều huyền trận một dạng. Dưới mắt cái này một mảnh bầu trời nhiên huyền trận kỳ thực không quan trọng cấp bậc cao thấp phá giải cái này một mảnh huyền trận chân chính phiền thức chính là chỗ này phiến huyền trận thời gian tồn tại quá lâu quá lâu đã cơ hội chính là khảm nạm ở khoảng không gian đương trung rất khó tìm nguyên thủy trận cơ đột phá khẩu. Bất quá mặc dù mảnh này thiên nhiên huyền trận đã hoàn toàn khảm nạm đến rồi khoảng không gian đương trung cơ hội chính là cùng không gian hòa thành một thể nhưng nói cho cùng hôm nay nhiên huyền trận cũng là từng chút từng chút hình thành từng chút từng chút lớn mạnh chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu tất nhiên liền có thể cẩn thận thăm dò cuối cùng đem nguyên thủy nhất huyền trận trả lại như cũ đi ra đồng thời nhất cử phá đi. đạo lý xác thực rất đơn giản cũng rất rõ ràng nhưng minh bạch những này là một chuyện muốn làm đến nhưng là một chuyện khác mấy trăm đầu ma thú tại huyền trận khoảng không gian đương chúng không ngừng mà tới lui tuần tra bọn chúng chính là mục tây mắt mục tây súc tu bọn chúng chỗ đến chính là mục tây tâm thần chỗ đến khắp huyền trận không gian mục tây chính là thông qua những ma thú này mắt đem huyền trận không gian mỗi một chỗ chỗ đều truyền lại đến tâm thần của mình ở trong tiếp đó chuyển cho nước thiên linh thần nước thiên linh thần khổng lồ ký ức năng lực sẽ đem toàn bộ huyền trận không gian tình huống trả lại như cũ đi ra tiếp đó lấy cả huyền trận không gian làm cơ sở phân tích mỗi một chỗ địa phương ý nghĩa tồn tại, cùng với những địa phương này cùng toàn bộ huyền trận vận chuyển quan hệ. Lúc này nước tiên linh thần đơn giản giống như là một đại siêu máy tính, mục tây siêu tập trở về hình ảnh tư liệu, bị nó không kém chút nào mà bày ra hợp lại, trả lại như cũ trở thành lập thể không gian mô hình. đã như thế, thì tương đương với là mục tây hòa nước thiên linh thần đều tiến vào huyền trận khoảng không gian đương trung, trực tiếp cảm thụ toàn bộ huyền trận không gian tình huống. nói đến, lúc này xuất lực tương đối nhiều, kỳ thật vẫn là nước thiên linh thần, mục tây tác dụng là đem nước thiên linh thần suy diễn ra kết quả tiến hành phân tích. rõ ràng, khó khăn bộ phận là nước thiên linh thần đang làm. đơn giản bộ phận mới là mục tây tại chỉnh lý. Đương nhiên, Nước Thiên Linh Thần Bốn là mục tây thân thể một bộ phận, công lao của nó tự nhiên cũng chính là mục tây công lao. Thời gian lưu chuyển, đem toàn bộ huyền trận không gian trả lại như cũ nhiệm vụ cũng không khó, khó khăn nhất là phân tích mảnh không gian này, tìm kiếm mảnh này thiên nhiên huyền trận cơ sở chỗ, cùng với đến tọt cùng muốn thế nào phá giải cái này huyền trận cơ sở. Năm ngày, 10 ngày 6. Trong nháy mắt, dòng giá thời gian một tháng, cứ như vậy Lặng Yên không tiếng động từ ngón tay chạy đi, mà một tháng ở trong, mục tây vẫn luôn lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó. chưa từng có một tia một hào dị động, long kiếm đội chấp pháp mặt khác năm người, nhưng là một mực canh dự ở bên cạnh hắn, vì hắn hộ giá hộ tống. Bất quá, hộ giá hộ tống kỳ thực là không có gì cần thiết, mảnh này thiên nhiên huyền trận tồn tại, khiến cho vùng biển này dị thường yên tĩnh, đối với cảm giác nguy hiểm mười phần bén nhạy ma thú, thì sẽ không vô cớ tới gần nơi này vùng trời nhiên huyền trận phạm vi. Ma thú cùng nhân loại võ giả khác biệt, bọn chúng trời sinh liền sẽ đối với nguy hiểm có cảm giác bén nhạy, mảnh này thiên nhiên huyền trận, mặc dù mục tây bọn người ở tại bên ngoài cảm giác không thấy dị thường gì, nhưng đối với ma thú, phiến khu vực này chính là một mảnh cấm khu. không có cái nào đầu ma tú sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến nơi này tìm kích động nay liền giống như là phía trước là một mảnh vách núi chỉ cần không phải mù lòa như vậy thì sẽ không có người ngốc đến đi xuống dưới mà liền xem như mù lòa tại biết trước mắt là vách núi thời điểm tất nhiên cũng sẽ xa xa lách qua thời gian một tháng mục tây thân hình một khắc không động nhưng hắn biểu tình trên mặt lại vẫn luôn đều ở đây không ngừng biến nào thậm chí cho tới bây giờ trên mặt của hắn đã lộ ra một vòng không quá bình thường tái nhận chi xác cả tòa huyền trận đã bị hắn đem đến tâm thần của mình ngay trong thức hải một tháng này hắn cùng tiểu thất một khắc không ngừng chỉ sợ cũng liền huyền trận khoảng không gian đương chung một khỏa hòn đá nhỏ đều tiến hành phân tích nghiên cứu chỉ sợ bỏ lỡ một cái nào đó chi tiết thời gian một tháng liền xem như trước đây tu luyện bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận mục tây cũng không hề dùng bên trên thời gian lâu như vậy hơn nữa lúc ấy chính hắn tu vi còn chưa đột phá đến từ phủ cảnh có thể thấy được mảnh này thiên nhiên huyền trận thật sự là quá mức tinh diệm một chút một tháng a mục tây vẫn luôn như vậy ngồi ở chỗ này cái này cái này có thể được sao một tháng này ở trong long kiếm đội chấp pháp mặt khác năm người vẫn luôn là không nói một lời chờ đợi lấy đương nhiên Mặc dù không có lên tiếng, nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau là có tiến hành truyền âm trao đổi. Mục Tây bảo là muốn phá trận, nhưng hắn càng là một mực ngồi tại huyền trận bên ngoài, đối với cái này, bọn hắn quả thực cảm thấy có chút không hiểu, cũng có chút khó khống chế hoài nghi. Bọn hắn không phải huyền trận sư, có thể ít nhất bọn hắn biết, muốn phá giải một bộ huyền trận, như vậy vẹn vẹn ngồi dựa vào tại huyền ngoài trận mặt nghiên cứu, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Mục Tây có tiểu thất cái này đặc thù ma thu xung vật, có thể bằng vào tiểu thất cùng những cái kia tiểu ma thu ở giữa liên hệ, cũng không giống như đủ để nhượng Mục Tây cách không phá trận a. Có thể thành hay không lại có thể thế nào? Hắn đã tiến hành một tháng lâu, cũng không thể bỏ dở nửa chứng a. Chính là chính là, mặc kệ được hay không được, vẫn là chờ hắn sau khi tỉnh lại lại nói tốt. Nếu như cuối cùng thất bại, chúng ta lại trở về tìm người hỗ trợ cũng không mượn. Cũng không phải đại gia không tin mục tây, chỉ là giống mục tây như vậy ngồi tại huyền trận bên ngoài tới phá trận phương thức, bọn hắn thật sự là có chút không dám tưởng tượng. Chờ một chút, ít nhất chờ hắn sau khi tỉnh lại mới quyết định. Liên hồng nhan đội trưởng cũng là cao mày, cảm thấy khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không có cách nào, bất kể là đội ai trông coi một đống bảo bối lại lấy không đến tay, đều tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh đối với đó. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Nhưng mà, ngay tại Liệt Hồng Nhan đội trưởng mấy người truyền âm cho nhau, cảm thấy từng đợt lo lắng thời điểm, một bên, vẫn luôn là không nói một lời mục tây, nhưng là đột nhiên nếm thử thở dài một tiếng, sau đó chính là nỡ nụ cười mở hai mắt ra. 835 thứ 765 trường cướp sạch không còn một mù ân. Mắt thấy mục tây tỉnh lại, Liệt Hồng Nhan đội trưởng năm người cũng là thần sắc đại chấn, bọn hắn đã dòng dã chờ đợi một tháng lâu, một tháng này dày vỏ, đó là ngoại nhân khó mà cảm nhận được. Lúc này nghe được mục tây có động tĩnh, bất kể là thành là bại, chung quy là có một cái kết quả a. Mục tây lao đệ ngươi cuối cùng tình a như thế nào thế nào thế nhưng là có cái gì đột phá sao Lâm Di phổ thứ nhất đứng ở liễu mục tây ngay phía trước một mặt cấp sắp địa đạo hắn vấn đề cũng là những người khác vấn đề lúc này năm người cũng là đi tới liễu mục tây chính đối diện từng cái nhìn chằm chằm mục tây mắt chờ đợi người sau trả lời Hắc hắc, đội trưởng trong tay của mọi người thế nhưng là có linh tinh thạch cũng chính là tinh thần tinh bẹ bẹ cổ mục tây cười đáp ý sau đó chính là hướng về phía liệt hồng nhan đội trưởng cùng chúng nhân nói tinh thần tinh tự nhiên là có ngươi cần tinh thần tinh sao nghe được mục tây hỏi tinh thần tinh Liệt Hồng Nhan đội trưởng không khỏi lông mày nhướng lên, cảm thấy nhưng là càng thêm mong đợi. Từ Mục Tây biểu lộ đến xem, rõ ràng tình huống tựa hồ cũng không phải rất tồi tệ. Hơn nữa, Mục Tây tất nhiên muốn tinh thần tinh, như vậy cũng không giống như là không thu hoạch được gì biểu hiện. Không tệ, mảnh này thiên nhiên huyền trận năng lượng tuần hoàn quá mức bá đạo, trên người ta tinh thạch không quá phong phú. Trên người hắn, linh tinh thạch ngược lại là còn có một số, bất quá những vật kia năng lượng thiếu thốn, muốn phá cái này thiên nhiên huyền trận, chỉ sợ không phải rất mạnh nhi Ta chỗ này có năm vạn khối tà hữu, ngươi cầm lấy đi dùng a. Ánh mắt sáng lên, Liệt Hồng Nhan đội trưởng ngược lại là không chút do dự. Khoát tay, chính là giao cho mục tây trên tay một cái bách nạp giới chỉ, nhưng là đem mình tất cả tư tàng tất cả đều lấy ra. Ta chỗ này cũng có, không sai biệt lắm cũng có mười vạn đồng, mục tây huynh đệ cứ việc dùng. Ta cũng có mấy vạt thối, cho ngươi sáu. Nghe được mục tây cần tinh thần tinh, tất cả mọi người là không chút do dự đem chính mình giấu hàng nộp đi lên, từng cái đưa tới liễu mục tây trong tay, đáy mắt nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. Không sợ mục tây có cần, sợ là sợ mục tây không có cần, chỉ là một chút tinh thần tinh, bọn hắn cũng không có gì thật đau lòng. Hảo, đội trưởng, mấy vị lão ca, đại gia ở đây chờ chút lát, rất nhanh. chúng ta có thể nên đón thu hoạch lớn, ha ha. hẹn gặp lại. tiếp nhận đám người đưa tới bách nạp giới chỉ. mục tây trong lúc đó cao giọng nở nụ cười, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là thân hình lõi lên, trực tiếp hướng về phía trước súng tới. phúc. kèm theo một tiếng vang trầm, mục tây thân hình trực tiếp biến mất ở không gian ở trong. thấy vậy, liệt hồng nhan đội trưởng năm người cũng là nao nao, bất quá trận chính là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. mục tây tiến bảo, hắn, hắn đây là mười sáu. phá trận, hắn nhất định là nghĩ đến phá trận biện pháp. mục tây lúc này trực tiếp tiến nhập thiên nhiên huyền trận ở trong, rõ ràng. hắn tất nhiên là nghĩ tới phá trận biện pháp bằng không hắn nhất định sẽ không như thế lô mãng mà tiến vào huyền trận không gian vừa nghĩ tới này trên mặt của mỗi người cũng là tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong từng cái nhìn chằm chằm trước mặt không gian chờ đợi kết quả xuất hiện đối với liệt hồng nhan đội trưởng năm người tới nói giờ này khắc này mỗi một phút mỗi một giây phảng phất đều giống như một ngày một năm một dạng dài răng dặc, loại này chờ đợi lo lắng để bọn hắn hận không thể mình cũng xông vào huyền trận ở trong xem mục tây đến tột cùng đang làm những gì bất quá chờ đợi như vậy cũng không có kéo dài quá lâu Không sai biệt lắm không đến 5 phút, ở tại bọn hắn trước mặt, diện tích hơn 10 dặm không gian trong lúc đó khẽ run lên, sau đó, bọn hắn chính là cảm thấy, trước mắt không gian giống như là một chiếc gương đột nhiên bể nát một dạng, bắt đầu từng mảnh từng mảnh mà vỡ vụn ra. Hoa ba, kèm theo một tiếng vỡ vang lên, khắp không gian đột nhiên đều chột vùi, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó chính là khôi phục liễu nguyên dạng, chờ mọi người lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, đập vào mắt chỗ, một người trẻ tuổi đang ngạo nghệ đứng ở một mảnh trên đảo nhỏ, mà ở mảnh này phương viên mười mấy dặm phạm vi, từng ngọn trên đảo nhỏ, đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo. đơn giản giống như là trong đất hoang cỏ dại mở dạng, khắp nơi đều có. T6 một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh tại năm người trong miệng truyền ra, giờ khắc này, cho dù là bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng hoàn toàn bị tình cảnh trước mắt hù dọa. Long kiếm đội chấp pháp tại Mây Bách Hộ pháp dưới trướng đã phục vụ vô số năm, vô số năm thời gian xuống, mỗi một cái Long kiếm đội chấp pháp thành viên kỳ thực đều coi là kiến thức rộng, nhưng mà giờ này khắc này, khi nhìn thấy trước mắt Phương Viên trong vòng mấy chục dặm cảnh tượng thời điểm, trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy ngu ngơ chi sắc, khó mà lấy lại tinh thần. Đập vào mắt chỗ mười mấy dặm trong phạm vi. không sai biệt lắm có trên trăm ngồi đảo nhỏ mà ở những thứ này trên đảo nhỏ cơ hồ có một nửa đảo nhỏ cũng là bị đủ loại đủ kiểu linh thực bao trùm nhìn xem cái kia lớn lên tại trên đảo nhỏ ngày bình thường căn bản khó gặp từng cây hiếm thấy linh thực năm người giống như là đang nằm mơ một dạng hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy thật sự đảo nhỏ bởi vị trí trung ương giờ này khắc này mục tây lẳng lặng đứng ở giữa không trung ánh mắt đồng dạng ở mảnh này trên đảo nhỏ từng cái đảo qua mặc dù trước mắt những thứ này linh thực địa bảo, hắn gần như giống nhau cũng không nhận ra nhưng từ những thứ này linh thực phía trên chuyển tới khổng lồ linh tính còn có cái kia mơ hồ cường hành năng lượng ba động nhưng là nhường hắn hiểu được đây đều là bà bối dị thường hiếm thấy bảo bối phát đạt lần này thật sự phát đạt nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhất định có để cho ta tăng cao tu vi bà bối tâm thần trong những ngày này tại địa bảo phía trên quét mắt một lần mục tây tin tưởng tại những ngày hiếm thấy bảo bối ở trong tuyệt đối có có thể trực tiếp để thăng tu sĩ tu vi bà bối đối với cái này hắn nhất định chính là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thời gian một tháng vì phá giải cái này một mảnh thiên nhiên huyền trận hắn dòng giá khổ tâm điều nghiên một tháng lâu bất quá mặc dù thời gian dài một chút có thể hết thể đều là đáng giá dưới mắt mảnh này giống như tiên thảo viên một dạng rộng lớn hải vực chính là đối với hắn một tháng trả siêu cấp hồi báo đại gia còn đang chờ cái gì nhanh nhanh động thủ a đợi một chút nếu là dẫn tới ma thú chỉ sợ cũng phải có đại phiền thoái ngắn ngủi kinh ngạc sau đó mục tây phản ứng đầu tiên đi qua thần xác trong cơn chấn động chính là hướng về phía năm người khác lớn tiếng hô dưới mắt thiên nhiên huyền trận bị phá giải trong này thiên tài địa bảo linh tính chẳng mấy chốc sẽ tản mạn ra nếu như chậm chạp không hái lời nói như vậy chắc chắn dẫn tới nhóm lớn ma thú bên trên lên a tất cả bà bối một kiện không lưu mọi người cùng nhau xông lên a nghe được mục tây nhắc nhở còn ở vào chấn kinh chính giữa năm người nhao nhau thân hình chấn động mãnh liệt lâm di phổ phản ứng nhanh nhất vừa hưng phấn hô to một tiếng hắn chính là bay người lên phía trước thẳng đến gần nhất một hòn đảo nhỏ hạ xuống mà đi nhanh nhanh nhanh nhanh hành động lần này thật sự đảo được bảo tàng ba mỗi người cũng là lấy lại tinh thần căn bản vốn không cần nói thêm cái gì đại gia chính là nhao nhau, nhau tảng ra hướng về phía từng tòa đảo nhỏ hạ xuống mà đi thu thập lên trên đảo nhỏ từng mảnh từng mảnh thiên tài địa bảo. mặc dù phía trước mục tây đã đối bọn hắn miêu tả qua huyền trận trong không gian tình huống nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến loại kia rung động căn bản không phải vô căn cứ tưởng tượng có thể so sánh thẳng thắn nói liền xem như lúc này bắt đầu động thủ thu thập lên những ngày này tài địa bảo, trong lòng của bọn hắn vẫn là có loại cảm giác không chân thật Sư ba mục tây động tác càng nhanh vừa nói chuyện hắn chính là trực tiếp đem tiểu thất khai ra hết tâm thần khẽ động ở giữa chính là mệnh lệnh tiểu thất đi thu thập những cái kia hơi có vẻ cấp thấp linh thực mà chính hắn nhưng là hướng về lần này dễ thấy nhất một mục tiêu hạ xuống đây là một tòa cùng cái khác đảo nhỏ không có khác nhau quá nhiều mà lúc này ở tòa này trên đảo nhỏ một gốc toàn thân đen nhánh cây nhỏ tiểu thụ, lúc này đang lặng lặng sinh trưởng ở đảo nhỏ đỉnh. ở nơi này đen nhánh cây nhỏ bên trên, dòng giã bảy viên trắng tinh trái cây đang phát ra nồng nặc tươi mát chi khí, mà mỗi một mai quả phía trên đều có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng giảm giạt quyết tảng ra. bà bối, một bộ này cây nhỏ tiểu thụ còn có cái này bảy viên trái cây, nhất định là siêu cấp bà bối. sơn tại thông qua ma thú quan sát huyền trận trong không gian tình huống thời điểm, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là chỗ này một gốc quỷ dị hấp thụ ngân hạnh, bây giờ thiết thiết thực thực cảm thụ một chút, quả nhiên là không nói ra được chân quý. mặc kệ, nếu là đồ tốt. vậy thì nổ tận gốc tiết kiệm có chỗ thiệt hại hắn cũng không biết nên thu xếp làm sao một bụi này cây nhỏ tiểu thụ bất quá liền vành đai cây căn cùng nhau thu lại dù sao cũng nên không có vấn đề gì nghĩ tới đây hắn nhưng là trong lúc đó tâm tư khẽ động trong tay chính là nhiều hơn một thanh trường kiếm tay nâng kiếm rơi trực tiếp hướng về phía cây nhỏ tiểu thụ chung quanh hư ra một kiếm phấp 3. một kiếm chém ra màu đen cây nhỏ tiểu thụ trực tiếp mang theo một cái hình mũi rùi gõ đất nhỏ đều từ nhỏ trên đảo thoát ly ra thấy vậy mục tây khoát tay liền đem cây nhỏ tiểu thụ tinh cả sợi dây cùng trái cây cùng nhau thu vào cái tiếp theo cái kiếm màu vàng cây trúc một kiếm làm xong cây nhỏ tiểu thụ mục tây ngựa không dừng bó trong nháy mắt chính là lách mình đến rồi một tòa khác trên đảo nhỏ mà ở hòn đảo nhỏ này phía trên nhưng là có một gốc kim sắc cảnh lá cây trúc hình linh thực tóm lại cũng là linh thực mục tây cũng không biết đến tột cùng nên xử lý như thế nào cuối cùng chính là bắt trước làm theo giống nhau là nhổ tận gốc cũng là tiết kiệm có cái gì bỏ sót thân hình chất động mục tây bằng vào cường đại ý kiếm chi cảnh, cảnh giới cơ hồ đem mỗi một tòa đảo nhỏ đều cắt ra phía trên linh thực đều bị hắn Na Di đến rồi mình bách nạp giới trị ở trong loại kia tốc độ cùng hiệu suất đơn giản muốn so những người khác nhanh hơn gấp đôi không chỉ đương nhiên những người khác nhưng cũng không chậm hơn nữa cùng mục Tây bất đồng chính là những người khác kiến thức rộng rãi trực tiếp chính là biết những ngày này tài địa bảo có giá trị nhất bộ phận ở nơi nào có chút linh thực chỉ có cảnh lá hữu dụng bọn hắn chính là chỉ lấy tụ tập cảnh lá có linh thực là trái cây hữu dụng bọn hắn chính là trọng điểm thu thập trái cây tu luyện lâu như vậy bọn hắn cho tới bây giờ không có giống dưới mắt lớn như vậy bộ thu qua nghĩ đến đối với cái này một lần thu lớn liền xem như qua vô số năm sau đó. bọn hắn nhớ lại, e rằng đều sẽ cười ra tiếng a. Trên trăm ngồi đảo nhỏ, trong đó có mấy chục tòa trên đảo nhỏ đều mọc đầy linh thực, bất quá tại mọi người cướp vậy vơ vét phía dưới, rất nhanh, tất cả đảo nhỏ chính là đều bị đại gia quét sạch một lần. Cuối cùng, e là cho dù là một cây thông thường thảo, sợ là đều bị đám người cùng nhau ngắt lấy, vứt xuống mình bách nạp giới chỉ ở trong. sáu cái kim đan cảnh cường giả vơ vét mấy chục tòa đảo nhỏ, tốc độ đương nhiên là không thể nói, cơ hội chính là không đến vài phút thời gian, tất cả thiên tài địa bảo chính là bị thanh không, thậm chí ngay cả này đảo nhỏ, lúc này đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi cảnh khắp nơi. 836 thứ 766 chương vô tư phân phối siêu siêu siêu bá. Hoàn thành vơ vét 6 người, đang khi nói chuyện chính là hội tụ đến một cái lên, mà gom lại cùng nhau bọn hắn, mỗi người đáy mắt đều có khó che giấu vẻ hưng phấn, đại gia liếc nhìn nhau, càng là vẫn như cũ có chút khó mà từ to lớn trong vui mừng tình hồn lại cảm giác. Đi, trở về ba. Liếc nhìn nhau, đại gia trong lúc nhất thời thậm chí đã quên chính mình kế tiếp nên làm những gì, cuối cùng, vẫn là mục tây lên tiếng trước nhất, ra lệnh một tiếng, chính là thẳng đến mê Nguyễn Hải chi bên ngoài bay lượn mà đi. Dưới mắt đã kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, lưu lại nữa đã không có ý nghĩa. Hơn nữa, lần này vơ vét nhiều như vậy bảo bối, bọn hắn tất nhiên là phải nhanh trở lại hang ổ, đem các loại bảo bối thống nhất phân một chút thuộc loại, làm như thế nào cất giữ đều như thế nào cất giữ, để tránh mấy cái thiên tài địa bảo này hao tổn quá nhiều linh tính. Lần này bởi vì gấp gáp, đại gia cũng không hề hoàn toàn dựa theo siêu tập thiên tài địa bảo phương thức tiến hành siêu tập, giống như là có hai gốc tu di hoa quỳnh, nguyên bản vật này là phải cẩn thận thu thập, nhưng này một lát bởi vì gấp gáp, liệt hồng nhan đội trưởng cơ hồ chính là trực tiếp đem thứ này cho lọ xuống. Siêu, siêu siêu ba, giấu trong lòng trong bảo, tốc độ của mấy người đơn giản muốn so bình thường nhanh hơn gấp đôi. giống như là hận không thể lập tức liền bay trở về đến nơi ở của bọn hắn một dạng phía trước ở phía trước tới mê Viễn Hải Chi lúc mỗi người đều căn bản không ôm lấy hy vọng gì trong lòng của mọi người kỳ thực càng nhiều cũng là muốn thử thời vận chỉ là chẳng ai ngờ rằng chính là chỗ này loại thử vận khí một chút ý nghĩ vậy mà để bọn hắn thu thập được nhiều như vậy hiếm thấy bảo bối có thể tưởng tượng liền xem như nhường mây bách hộ pháp loại cấp bậc đó nhân vật đã biết thu hoạch của bọn hắn e rằng đều sẽ không khỏi có chút ghen tị một đường phi nhanh mục Tây sáu người cũng không có mở miệng nói chuyện. một lần này thu hoạch thật sự có chút quá kinh người, nếu như chỉ là phổ thông thu hoạch bọn hắn có thể còn có thể một đường hoàn thanh thiếu ngữ vừa đi vừa nói nhưng đối với dưới mắt dạng này thu hoạch bọn hắn căn bản liền đàm luận ý nghĩ cũng không có phải biết lúc này nếu để cho người khác biết trên người bọn họ những bảo bối này không xuất thủ cấp đoạt mới là lạ chứ đoạn đường này cũng không có ngoại ý muốn gì tình huống phát sinh đội chấp pháp thi hành nhiệm vụ thật sự là quá mức thường gặp một chút long kiếm đội chấp pháp mặc dù danh khí không tầm thường nhưng cũng sẽ không có người cả ngày nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn Cho dù có một số người gặp được bọn họ trở về, cũng chỉ sẽ đem bọn hắn xem như là mới vừa thi hành nhiệm vụ trở về mà thôi, nhưng cũng sẽ không quá nhiều suy nghĩ. Về tới hào hộ, Mục Tây sáu người trực tiếp gom lại đại điện ở trong, không nói hai lời, chính là đi đầu đem toàn bộ đại sảnh bố trí một phen, nghiêm phòng có người ngoài nhìn trộm. Cuối cùng, Mục Tây hữu dụng mình nứt thiên linh thần cảm giác một chút, thẳng đến có phát hiện không người chú ý ở đây sau đó, sáu người lúc này mới đối xem một mắt, bắt đầu giống nhau như vậy mà kiểm kê lên lần này thu về tới. Ánh mắt của mọi người, trước tiên tập trung tại Liễu Mục Tây trên thân, rõ ràng mỗi người đều hết sức tin tưởng. Lần này thu hoạch những bảo bối này, chân quý nhất là cái gì? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, mục tây nhưng cũng không chần chờ, khoát tay ở giữa, liền đem cây kia toàn thân đen nhánh cây nhỏ tiểu thụ lấy ra ngoài. Đen nhánh cây nhỏ tiểu thụ mới vừa xuất hiện, cả gian phòng chính là tràn ngập một cố dị thường kinh người năng lượng ba động. Cũng may phía trước đại gia đã đối với gian phòng làm bố trí, những năng lượng này ba động ngược lại là không có chuyển đến bên ngoài, bằng không mà nói, nói không chừng liền sẽ dẫn tới mây bách hộ pháp tọa hạ cao thủ nhìn trộn. Ngày nguyệt tinh thần quả, thật là ngày nguyệt tinh thần quả, mà lại là hoàn toàn chín buổi ngày nguyệt tinh thần quả. mắt thấy mục tây đem màu đèn cây nhỏ tiểu thụ lấy ra tất cả mọi người là vô ý thức hít sâu một hơi sau đó chính là cười hưng phân đứng lên dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn là một bộ này cây nhỏ tiểu thụ lên bảy viên trái cây bọn hắn lần này liền có thể nói là trở mình ngay nguyện tinh thần quả thứ này tại toàn bộ vô tướng giới đều tuyệt đối là 10 phần hiếm thấy tồn tại tương truyền tại vô tướng giới vô biên bên trên đại địa tồn tại một loại 10 phần kỳ dị quả thụ loại này quả thụ chính là hấp thu mỗi cái ban đêm tinh thần tinh hoa đản sinh ra hơn nữa hấp thu ban ngày ánh sáng mặt trời nở hoa kết trái ngày nguyệt tinh thần chi lực đều dung nhập tại loại này quả thụ ở trong đại gia liền đem chi mệnh tên là ngày nguyệt tinh thần quả loại này này nguyệt tinh thần quả dị thường hiếm thấy bởi vì này đồ vật lớn lên chu kỳ thật sự là quá dài quá dài nghe nói dạng này một gốc quả thụ liền cần trên vạn năm thời gian mới có thể trưởng thành đến nỗi nở hoa kết trái lại đến trái cây thành thụ đồng dạng là cần trên vạn năm lâu Trung vào một chỗ đó chính là mấy vạn năm thời gian dạng này một gốc cần vài vạn năm thời gian mới có thể thành thụ quả thụ rõ ràng cũng không phải tự nhiên ở trong có thể dễ dàng lớn lên dù sao nhân loại võ giả nhiều như vậy e rằng không đợi trưởng thành. Quả thụ liền đã bị người lảo đi. Nhưng mà lần này mê Viễn Hải chính giữa mảnh này tự nhiên huyền trận, nhưng là vì này ngày nguyệt tinh thần quả cung cấp khó mà nói rõ lớn lên hoàn cảnh, mảnh này tự nhiên huyền trận cũng không biết tồn tại thời gian bao nhiêu lâu rồi đâu, đừng nói là vài vạn năm, chỉ sợ là mấy chục vạn năm, thậm chí là càng lâu cũng có thể. Mê Viễn Hải tồn tại đã lâu, trong đó tự nhiên huyền trận còn nhiều, rất nhiều, đừng nói là không có ai đi nơi đó tìm kiếm tự nhiên huyền trận, cho dù có người tận lực đi tìm, chỉ sợ cũng căn bản là tìm không thấy chỗ này. Đội trưởng, thứ này gọi là ngày nguyệt tinh thần quả sao? Mau nói, thứ này có ích lợi gì? Mục Tây chỉ biết là gốc cây này màu đen cây nhỏ tiểu thụ nhất định rất chân quý. Hiện tại xem ra điểm này là không cần hoài nghi. Chỉ là đối với cái này cái gọi là ngày nguyệt tinh thần quả, hắn thật vẫn không biết cụ thể có hiệu quả gì. Ngày nguyệt tinh thần quả là rất ít gặp có thể trực tiếp dùng trái cây. Loại trái cây này phiên trợ nguyệt tinh thần chi lực vào một thân, năng lượng trong đó dị thường khổng lồ. Nghe nói thành thục ngày nguyệt tinh thần quả, nếu là dùng tốt đủ để cho một cái kim đan cảnh người đề thăng không chỉ một tầng thứ cảnh giới. Liệt Hồng Nhan ánh mắt tràn đầy mê ly chi sắc, ngày nguyệt tinh thần quả, thứ này chính là một quả đại bổ đan, một quả trái cây vào trong bụng. không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện đâu vận khí tốt đó chính là đột phá tu vi thành tựu vô địch cảnh giới t cái này sáu nhường kim đan cảnh cường giả để thăng không chỉ một tầng thứ cảnh giới vậy mà lại có mạnh như vậy hiệu quả nghe được liền hồng nhan đội trưởng trả lời mục tây quả thực bị sợ một cái này. hắn chính xác nghĩ tới ngày hôm đó nguyện tinh thần quả hiệu quả nhưng lại không dám nghĩ như thế hy vọng có thể làm cho kim đan cảnh người tăng cao tu vi siêu cấp trái cây đây chẳng phải là nói bọn hắn lần này cũng có thể nhận được khó có thể tưởng tượng tăng lên sao đương nhiên cũng không phải cấp bậc gì kim đan cảnh cường giả đều có thể để thăng không chỉ một tầng thứ cảnh giới, ở đây nói tới kim đan cảnh, nhưng là chỉ kim đan cảnh nhất trọng người. Nhìn thấy Mục Tây thần sắc hứng phấn, Liệt Hồng Nhan đội trưởng vội vàng nói bổ sung. "Đủ, cái kia cũng đủ, kim đan cảnh nhất trọng người có thể để thăng mấy cái cấp độ, như vậy mọi người cũng là kim đan cảnh tứ trọng tu vi, coi như không thể để thăng mấy cái cấp độ, chỉ để thăng một cái cấp độ cũng khá." Mục Tây cũng không lòng tham, hắn đương nhiên minh bạch, thứ này không thể người nào ăn đều có thể tăng cao tu vi, nhưng dưới mắt Long Kiếm đội chấp pháp đám người tu vi đẳng cấp cũng không cao, nghĩ đến hẳn là đều có thể có hiệu quả. Nơi này có bảy viên Đại gia mỗi người một quả, đội trưởng Tu Vi cao nhất, lượng ít mà nói sợ là không có hiệu quả, cho nên nhiều hơn viên kia cho đội trưởng. Đại gia tuyệt đối dạng này phân vừa vặn rất tốt. Mặc dù Mục Tây không phải đội trưởng, nhưng lúc này đối với cái này chút bảo bối phân phối, hắn là có quyền phát biểu tuyệt đối. Phải biết, lần này từ phát hiện những bảo bối này đến phá giải huyền trận, hết thảy đều là Mục Tây công lao. Thẳng thắn nói, coi như Mục Tây đem hết thảy tất cả đều tự cầm, bọn hắn đều không cái gì có thể nói. Giống như phía trước, Mục Tây khi tiến vào huyền trận không gian sau đó, đều có thể trước đem tất cả bảo bối trước tiên vơ vét một lần, sau đó lại phá vỡ huyền trận, cứ như vậy. những người khác lại có thể biết mục tây tự cầm bao nhiêu không cần người có chỗ không biết ngày nguyện tinh thần quả tương đối quái dị mỗi người chỉ ở nuốt chứng viên thứ nhất trái cây thời điểm có hiệu quả nhiều cũng vô dụng đến nỗi ta e rằng ăn một quả cùng hai quả càng là không có gì khác biệt đối với mục tây vô tư đề nghị liệt hồng nhan đội trưởng ngoài miệng không nói trong lòng vẫn là cảm động hết sức như thế bảo bối đồ vật mục tây trước tiên vậy mà nghĩ tới là cho nàng hai cái loại này rộng rãi là thật để cho nàng nội phục ách chỉ có thể ăn một cái cái này sáu gãi đầu một cái mục tây ngược lại là không nghĩ tới Nguyên lai thứ này vậy mà cũng là định lượng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, rất nhiều có thể tăng cao tu vi bà bối, cũng chỉ là lần thứ nhất phục dụng thời điểm có hiệu quả, nghĩ đến đây cũng là một loại cân bằng a. Ha ha, Mục Tây, ngươi thật giống như tính toán sai rồi mọi người số thành viên đo ai nói chúng ta chỉ có 6 cái thành viên. Liệt Hống Nhan đội trưởng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị, nhàn nhạt nhắc nhở lấy Mục Tây đạo. Ha ha, đúng đúng đúng, Mục Tây, ngươi tại sao lại đem lớn nhất công thần đem quên đi, bây giờ lòng kiếm đội chấp pháp, rõ ràng đã là 7 cái thành viên a. Chính là chính là, nếu là không có tiểu thất. chúng ta lại đến đi nơi nào tìm nhiều như vậy bảo bối trở về liệt hồng nhan lời của đội trưởng âm rơi xuống còn lại bốn người nhao nhau cao giọng nở nụ cười liên tiếp mở miệng nói ách tiểu thất thần sắc chấn động mục tây lúc này mới ý thức được đối phương mấy người ý tứ mà một lát hắn cũng là trong lúc đó ý thức được có vẻ như cho tới nay hắn đều đem tiểu thất xem như là của mình phụ thuộc đến đối đãi nhưng trên thực tế thần kỳ ra hỏa giống như nên lấy được đãi ngộ tốt hơn càng nhiều chú ý mới đúng a ngay nguyện tinh thần quả cũng không vẹn vẹn đối với nhân loại võ giả có hiệu quả đối với thiên phú ma thú cường đại hiệu quả giống nhau nổi bật có thể tiểu thất cũng có thể bằng vào cái này một quả trái cây nhận được không tưởng tượng được để thăng đâu hôm nay long kiếm đội chấp pháp tiểu thất địa vị đó là khá cao ít nhất tại liệt hồng nhan đội trưởng mấy người trong mắt tiểu thất vị trí tuyệt đối là hết sức quan trọng cho nên một quả này ngày nguyện tinh thần quả tiểu thất tất nhiên là muốn phân một quả hảo vậy thì làm như vậy mỉm cười mục tây đương nhiên sẽ không phản đối tiểu thất sức mạnh đã đạt đến kim đan cảnh tam trọng định phong một mực kẹt tại bình cảnh khó mà đột phá nói không chừng cái này đúng thật là một cơ hội 837 thứ 767 trương đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy có quyết định mấy người trực tiếp độc thủ đem bảy viên ngày nguyện tinh thần quả trực tiếp chia hết cẩn thận từng ly từng tí đơn độc thu vào lưu lại chờ toàn bộ phân phối sau khi hoàn thành lại tìm thời gian đi phục dụng hắc hắc nhìn lại một chút cái này khóa kim trúc thứ này cũng hẳn là một kiện bảo bối của ta chia xong ngày nguyện tinh thần quả mục tây khoát tay liền đem màu vàng kia cây trúc lấy ra ngoài đặt ở trước mặt mọi người kim linh hóa thần trúc đây đương nhiên là bảo bối mắt thấy mục tây đem kim trúc lấy ra liệt hồng nhan đội trưởng lần nữa thần sắc sáng lên đáy mắt đều là không nói ra được thích chi sắc. vàng này linh hóa thần trúc chính là một loại mười phần kỳ dị linh thực nó ở giữa là trung không mà ở trong lúc này trống không trong không gian tồn tại một loại mười phần kỳ dị linh khí loại này linh khí nghe nói có thể giúp người đột phá bình cảnh xung kích mạnh hơn cảnh giới lần này mở miệng không phải liệt hồng nhan mà là chính giữa mấy người tương đối trầm tĩnh vương cốt bằng rõ ràng Long kiếm chấp pháp đội mấy người mỗi cái đều là kiến thức rộng đối với vàng này linh hóa thần trúc nhưng là đều hiểu khá rõ ách lại là dạng này may mắn ta phía trước cũng không có đem cái này cây trúc chắc đức bằng không mà nói sợ rằng phải lãng phí thật là nhiều chân quý khí thể a Nghe thế kim linh hóa thần chúc cách dùng, Mục Tây không khỏi âm thầm may mắn cách làm của mình. Rất rõ ràng, nếu là từ phía trên một kiếm chặt đứt cái này cây trúc, như vậy ít nhất cái tiên một tiết trong ống trúc chân quý linh khí muốn lãng phí. Mục Tây, vàng này linh hóa thần chúc tạm thời không muốn phân phối, ngươi trước tạm thời đưa nó bảo quản đứng lên, đại gia tại gặp phải bình cảnh thời điểm, lại đến ngươi tới nơi này lấy sử dụng tốt. Thứ này tương đối không tốt phân phối, cái tiên một tiết một tiết ống trúc ở giữa mặc dù có cách ly, nhưng nếu là cắt chém không tốt, liền sẽ để bên trong linh khí tiêu tán đi, cho nên còn không bằng tạm thời đừng động, đợi đến dùng thời điểm, lại từ hai bên hướng về ở giữa một tiết một tiết sử dụng. đúng đúng đúng mục tây lao đệ trước tiên trưởng còn lấy đại gia dùng thời điểm lại lấy dùng liệt hồng nhan đội trưởng đề nghị lập tức lấy được sự ủng hộ của mọi người sáu người ở trong mục tây thực lực tối cường hơn nữa tất cả bảo bối cũng đều là mục tây tìm trở về tự nhiên nên có mục tây bảo quản hảo tất nhiên đại gia tin được ta vậy ta liền tạm thời bảo quản thứ này đại gia muốn dùng thời điểm trực tiếp nói cho ta biết chính là mục tây cũng không già muộm thẳng thắn nói hắn cũng không phải không tín nhiệm trước mắt mấy người kia chỉ là so sánh tới nói hắn vẫn càng thêm tin tưởng mình sức mạnh từ hắn bảo quản vậy tất nhiên là vạn vô nhất thất hai cái trọng bảo chính là như vậy hoàn thành phân phối kế tiếp đại gia lại đối những bảo bối khác dần dần kiểm lại đứng lên trừ cái này hai loại trọng bảo bên ngoài còn lại linh thực địa bảo nhưng cũng cũng là mười phần vật quý hiếm mỗi một dạng cầm tới bên ngoài đều có thể đổi được thật nhiều thật nhiều tinh thần tinh cùng với rất nhiều có dùng vật một chút đối với người nào đó tới nói có đặc thù công dụng thiên tài địa bảo tự nhiên chính là trực tiếp phân phối cho người nào đó đến nỗi tạm thời chưa dùng tới cuối cùng chính là vẫn như cũ chỉnh lý thu lấy tiếp tục từ mục tây bảo quản giống nhau như vậy sửa sang lấy linh thực đại gia nụ cười trên mặt vẫn luôn chưa từng biến mất nhất là về sau đại gia dòng giã tìm được 4 cây tu di hoa quỳnh theo lý thuyết bọn hắn có thể đổi được 4 khối bổ thiên thạch 4 khối bổ thiên thạch long kiếm chấp pháp đội mọi người tu vi đã nhất định có thể để thăng một cái cấp độ tăng thêm trước đây hai cái trọng bảo lần này long kiếm chấp pháp đội tình huống e rằng rất có thể muốn phát sinh siêu cấp biến hoa a a lại có một cái cây không sai biệt lắm đang lúc mọi người sắp chỉnh lý xong thu hoạch thời điểm văn tử kỳ bách nạp giới chỉ ở trong nhưng là lấy ra một gốc kích thước không lớn nhưng lại kết đầy lấm ta lấm tấm trái cây màu vàng long cây nhỏ tiểu thụ tới bất quá một buổi này cây nhỏ tiểu thụ cùng lúc trước màu đen ngày nguyệt tinh thần quả quả thụ so ra, Hiển nhiên là phải kém quá nhiều. đây là ngưng đan quả, đồng dạng là đồ giá trị không rẻ. phía trên này trái cây màu và nóng, mỗi một quả cũng có thể làm cho tiên thiên cảnh người trực tiếp tự phụ, giảm bớt thật nhiều thật nhiều thời gian tu luyện, quả thực cũng là khó được bà bối. nghe được mục tây kinh nghi thanh âm, liệt hồng nhan đội trưởng cười giới thiệu nói, cái gì? nhường tiên thiên cảnh người trực tiếp tự phụ? cái này, cái này xấu. đợi đến liệt hồng nhan đội trưởng giới thiệu rơi xuống, mục tây trực tiếp nhảy lên, trên mặt vẻ hưng phấn, nhưng là so trước đó nhận được ngày nguyệt tinh thần quả. cùng với kim linh hóa thần trúc còn muốn hư phấn đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ha ha ha ha chư vị cái này ngưng đan quả tất cả đều về ta vừa vặn rất tốt ngắn ngủi kinh ngạc sau đó mục tây không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên lần này tới vô tướng giới mục đích của hắn một trong, chính là tìm kiếm vì chính mình những người thân kia tăng cao tu vi lương vương chỉ là nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới vừa mới đến vô tướng giới không bao lâu cái này vấn đề lớn nhất chính là nhận được giải quyết ngưng đan quả nhìn ít nhất cũng có mấy chục quả đây chẳng phải là nói gia tộc mình những người kia còn có những bằng hữu kia của mình cũng có thể trực tiếp tấn cấp tử phủ cảnh sao? giờ khắc này hắn quả nhiên là muốn so nhận được ngày nguyệt tinh thần quả vui vẻ gấp một và lần. tử phụ cảnh cảnh giới, tại bây giờ mục tây trong lòng, quả nhiên là chẳng đáng là gì. tại vô tướng giới trong mắt cường giả, đồng dạng là giống như con kiến nhỏ. bất quá, đối với thiên linh vương triều người tới nói, tử phủ cảnh, đó chính là lao tổ cấp bậc cảnh giới, không biết bao nhiêu người vì này nhất cảnh giới cố gắng trả giá lấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sắp thành lại bại, cùng loại tiêu chí cao vô thượng cảnh giới vô duyên. mục gia đám người, mỗi người tư chất đều có hạn. lấy tư chất của bọn hắn đến xem kỳ thực tấn cấp tử phủ cảnh hy vọng cơ hồ chính là số không cho dù có có thể tấn cấp tử phủ cảnh chỉ sợ cũng là mười không còn một nhưng mà giờ này khắc này có cái này mấy chục viên ngưng đan quả mục ra tất cả mọi người cũng có thể trực tiếp vượt qua tiên thiên cảnh cảnh giới nhất cử sông phá gò bó đạt đến tử phủ cảnh lão tổ cấp bậc đối với cái này mục tây đơn giản hương phấn đến rối tinh rối mù tiên thiên cảnh người tuổi thọ quả thực quá mức có hạn bất quá một khi tấn cấp tử phủ cảnh như vậy liền sẽ hoàn toàn không giống đứng lên một cái tử phủ cảnh người ít nhất cũng có hơn ngàn năm tuổi thọ hơn nữa chỉ cần có thể có chỗ để thăng tuổi thọ liền sẽ vô hạn kéo dài đã như thế mục gia người chính là mỗi cái đều có thể trở thành lão ngoan đồng cấp bậc tồn tại không chỉ như vậy mục gia tất cả mọi người đều tấn cấp tử phụ cảnh như vậy cũng liền mang ý nghĩa mục gia cả huyết mạch sẽ bị cải tạo đến lúc đó mục gia con cháu đời sau tất nhiên sẽ trở thành tư chất siêu tuyệt thiên tài võ học tu luyện tương lai tử phủ cảnh không bao giờ lại là cái gì cao không thể chạm cảnh giới có thể tưởng tượng đợi đến hắn trở về liễu mục gia trợ giúp tất cả mọi người tấn cấp từ phụ cảnh lại cho đại gia chọn lựa một chút cao đẳng công pháp vũ kỹ năng như vậy mục gia sức mạnh đơn giản liền muốn nghịch thiên a đến lúc đó liền xem như chính mình sáng tạo một quốc gia e rằng đều dư xài nghĩ đến những thứ này mục tây đối với ngưng đan quả quý trọng chính là so với ngày nguyện tinh thần quả cùng kim linh hóa thần trúc đều mãnh liệt hơn đứng lên liệt hồng nhan đội trưởng bọn người ngược lại là không thể nói bọn hắn cũng không cần ngưng đan quả loại vật này dù sao tu vi của bọn hắn qua lâu rồi thời kỳ đó hơn nữa vô tướng giới chỗ như vậy chỉ cần không phải phế vật như vậy tử phủ cảnh căn bản không độ khó gì coi như bọn hắn có chút thân nhân bằng hữu cũng không cần loại vật này. tiếp xuống bảo bối trình lý mục tây căn bản chính là không thèm để ý chút nào có ngày nguyệt tinh thần quả kim linh hóa thần trúc còn có cái này ngưng đan quả hắn đã hết sức thỏa mãn mặc dù những thứ khác chí bảo đồng dạng là hiếm thấy bảo bối nhưng đối hắn hấp dẫn cũng không lớn chư vị ta trước đem cái này bốn cây tu di hoa quỳnh đội thành bộ thiên thạch đại gia bây giờ có thể riêng phần mình trở về bế quan tu luyện ngày nguyệt tinh thần quả chân quý dị thường hy vọng tất cả mọi người không muốn đem hắn lãng phí cuối cùng sửa sang lại tất cả bảo bối liệt hồng nhan đội trưởng tâm tình thật tốt hướng về phía đại gia giàn dò. ha, ha đội trưởng cứ việc đi thôi ngươi cũng sắp chút trở về lần này chúng ta long kiếm chấp pháp đội mỗi người nếu là đều có thể để thăng một cảnh giới mà nói như vậy hộ pháp đại nhân tọa hạ đệ nhất đội chấp pháp tế tuổi không còn có người có thể dung chuyển ha ha ha đúng đúng đúng nếu như chúng ta đều có thể đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng thậm chí là kim đan cảnh lục trọng chật chược như vậy từ nay về sau toàn bộ lam bạo phủ chúng ta cũng lớn có thể đi được ngay nguyện tinh thần quả thứ này không sai biệt lắm có thể trợ bọn hắn đột phá một tầng cảnh giới mà sắp đổi lấy bộ thiên thạch đồng dạng có thể tăng lên một tầng cảnh giới lý tưởng hóa đón chừng bốn người bọn họ kim đan cảnh tứ trọng người vậy mà đều có thể đạt đến kim đan cảnh lục trọng nếu là nói như vậy lang bảo phủ rất nhiều đội chấp pháp ở trong bọn hắn chắc chắn có thể đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ nói đến tu di hoa quỳnh chất quý kém xa tít tóc ngày nguyện tinh thần quả cùng kim linh hóa thần trúc những bảo bối này bất quá mây bách hộ pháp dưới trương cái vị kia hữu sứ giả hiện nhiên là nhu cầu cấp bách tu di hoa quỳnh lúc này mới khai ra bộ thiên thạch ban thưởng lần này nếu như có thể trả lại bốn khối bộ thiên thạch long kiếm chấp pháp đội thật muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất có quyết định đám người không chần chờ nữa lập tức liền diên phần mình bận rộn liền hồng nhan đội trưởng đi giao nhiệm vụ đổi bà bối những người còn lại nhưng là nhao nhao trở về chỗ ở của mình bắt đầu bế quan ngay nguyện tinh thần quả hiệu quả đó cũng là tùy từng người mà khác nhau nếu như dùng đến hảo nói không chừng có thể có khó có thể dùng tưởng tượng thu hoạch mỗi người cũng bắt đầu bế quan tu luyện mục tây tự nhiên cũng không ngoại lệ đối với cái kia cái gọi là bộ thiên thạch mục tây biết vật kia tính nhắm vào quá mạnh chỉ có thể là kim đan cảnh người sử dụng nhưng hắn mặc dù có kim đan cảnh thực lực nhưng không có kim đan cảnh cảnh giới cho nên vật kia hắn bây giờ chỉ sợ là không dùng đến mà đợi đến hắn tấn cấp kim đan cảnh sau đó Thực lực không biết cường đại đến cấp bậc gì nữa nha, lúc ấy có phải hay không có thể sử dụng, e rằng đồng dạng khó mà nói. Bất quá, bộ thiên thạch không dùng đến, nhưng ngày nguyện tinh thần quả là không có vấn đề. Cái này trái cây chính là tự nhiên lớn lên, sử dụng hạn chế ngay cả có kim đan cảnh lực lượng cường giả, hắn hiện nay có kim đan cảnh nhị trọng sức mạnh, thứ này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn cơ duyên. Mọi người đều biết, phục dụng ngày nguyện tinh thần quả người tu vi càng thấp, có thể đạt tới hiệu quả chính là càng tốt, mục tây cảnh giới chỉ có kim đan cảnh nhị trọng. hiệu quả tất nhiên không phải bình thường tốt nếu như có thể nói có lẽ sẽ để thăng không chỉ một cấp độ a lần này ngược lại thật là một cái khó được cơ hội tốt tu vi của ta bây giờ tại vô tướng giới chỗ như vậy quả thực là có chút quá thấp liền xem như mượn dùng tiểu thất sức mạnh cũng chẳng phải chính là kim đan cảnh tam trọng chân khí cơ sở gặp phải cường giả chân chính căn bản cũng không đủ nhìn phía trước cùng cùng long kia đội chấp pháp đội trưởng giao thủ còn có cùng cái kia mê viễn hải chính giữa ma mang đối chiến đều để hắn cảm thấy một loại cảm giác bất lực ý kiếm chi cảnh sát thực rất mạnh thậm chí có thể nhường hắn vượt mấy cảnh giới tới khiêu chiến đối thủ bất quá Chân khí của hắn cơ sở còn tại đó, đối với ý kiếm chi cảnh phát huy thật sự là quá mức có hạn, coi như hắn có thể đủ vượn cấp đối chiến đối thủ, thế nhưng nhiều nhất chính là rằng co, căn bản không có khả năng chiến thắng. Bây giờ có ngày nguyện tinh thần quả, hắn không thể nghi ngờ thấy được một tia hy vọng, vài vạn năm mới kết xuất tới trái cây, tất nhiên là phẩm chất là thường, nhiều không nói, một tầng cảnh giới, có lẽ còn là có thể tăng lên A.